q u y một chương một nghỉ phép trở về nếu có người trao hỏi liền n h i ệ tình t ôm nếu như là nữ tính liền tán dương đối phương đẹp mắt nếu như gặp phải đột phá tình t huống liền cười ha ha một tiếng nói hôm nay thời tiết thật tốt chắt l t kẹ mẹ l ầ n không ngừng cho chính mình động viên cũng tận khả năng biểu hiện ra bình tĩnh tự nhiên không chút hoang mang đại khái hơn mười ngày trước chắt l t kẹ mẹ l ầ n còn gọi hoàng hải sinh là cái sinh ra ở địa cầu hoàn thành tiêu chuẩn đại học khoa chính quy giáo dục cao trung số học lao sư hắn không biết mình làm sao qua đời cái kêu một đoạn sinh mệnh cuối cùng thời gian hắn ý thức mơ h ồ hoàn toàn không có bất cứ trí nhớ gì tỉnh táo lại hoàng hải sinh liền thành chặt lọt kemet lần một cái ngay tại nghỉ phép đế quốc nhân viên chính phủ chặt lọt kemet lần ở trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h đảm nhiệm chức vụ là tên một cấp văn thư tại đế quốc quan lại thể chế trung vị liệt bốn mươi mốt đ ẳ n g phụ trách một chút công văn công tác h á n vì đó cố gắng công tác đồng thời thu hoạch được tiền lương quốc gia gọi là phạt đế quốc một cái hoàng hải sinh trong trí nhớ chưa bao giờ có cường đại quốc gia chặt lọt kemet lần là sinh trưởng ở địa phương đại lục cũ nhân sĩ sinh ra ở bệ hẹ một công quốc chú thích phạt đế quốc viên thuộc quốc chi một sau khi lớn lên đến đế quốc cầu học sau khi tốt nghiệp thành công tại thủ đô xỉ c h ặ t bồ hừa có được một phần hậu đãi công tác vừa xuyên qua tới mấy ngày nay hắn rất là khủng hoảng cho dù a i gặp được loại chuyện này cũng không cách nào bình tĩnh cũng may thời điểm đó chặt lọt kẹ mẹt lần tại nghỉ phép một người tại sệ gen nisber b i ể n thuê một tòa phòng nhỏ chung quanh hàng xóm đều là người xa lạ để hắn có đầy đủ thời gian cũng có đầy đủ hoàn cảnh tỉnh táo lại hoàng hải sinh rất nhanh liền đ o á n được thay thế thân phận của chặt lọt kẹ mẹt lần làm từng bước sinh hoạt là hắn lựa chọn tốt nhất xuyên qua tới hắn được đến chặt lọt pẹ mẹt lần đại bộ phận ký ức thu hoạch được một bộ phận cổ lao tri thức có thể hoàn mỹ du nhập g n cái này lệnh cổ đ i ể n châu âu phong cách kỳ huyên thế giới đúng vậy đây là cái kỳ huyên thế giới có chư thần có thần kỳ sinh vật có cấm kỵ viễn cổ tạo vật có cự nhân có man vu có huyết tộc có ma pháp có đ ấ u khí có luyện kim thuật còn có siêu phàm giả cùng siêu phàm vật phẩm cái thế giới này từ chín vị chính thần chấp trưởng chín vị thần minh tại không cách nào miêu tả thời đại viễn cổ ký kết một cái thần thánh minh ước chư thần trí luật quy định chín vị thần minh lấy trăm năm làm đơn vị thay phiên chấp trưởng thế giới xư hiện tại là hắc u y ệ t nữ sĩ chấp trưởng thế giới thứ ba mươi lăm năm cũng là phạt đế quốc thành lập cái thứ năm kỷ nguyên chất lọt kệ mẹt lần bước vào văn phòng chính phủ công s ả n h lộ ra ung dung mỉm cười nhìn thấy bất luận kẻ nào đều vượt lên trước đánh cái ôn n u c h à o hỏi mỗi một cái đi ngang qua người trước mắt hắn đều tương đương mơ hồ nguyên chủ nhân tại đại đa số đồng sự dung mạo bên trên đầu nhập ký ức ít xeo đều quá thấp căn bản không đủ để để hắn nhận ra đến bất cứ người nào giống như chúng ta mặc dù có thể tùy thời nhận ra đại đa số người quen nhưng một người một mình thời điểm lại không thể tưởng tượng ra đến đại đa số người quen tướng mạo đây là nhân loại trí nhớ một cái nhỏ thi một đường đi tới trong trí nhớ văn phòng cùng chặt lọt kẹ mẹt lần một cái văn phòng còn có hơn hai mươi vị văn thư cứ việc không phải độc lập làm việc không gian nhưng đã so ở đại s ả n h làm việc những cái kia đồng liêu tốt hơn quá nhiều hắn vừa mới mở cửa lớn ra liền nghe tới một cái nghiêm túc phụ nữ trung niên kêu lên mẹt lần tiên sinh người mấy ngày nay sẽ có một hạng công việc đặc thù chặt lọt kẹ m ì n h cười lục x o á t ký ức c h ấ p vá ra kẻ nói chuyện hình tượng Vị này trung niên nữ sĩ là hắn lãnh ạn là trực thuộc sĩ đạo đẹ ả ạ đẹp gặng phu nhân hơi kinh ngạc nàng lúc đầu coi là chặt lọt kẹ mẹt lần sẽ tự tuyệt công việc này phi thường khó làm cơ hội không người nào nguyện ý tiếp nhận bất quá đã chặt lọt kẹ đã đáp ứng nàng cũng sẽ không gây thêm rắc rối thản nhiên nói ngươi cầm lên phần này chứng minh thân phận đi k ỳ mại nủ mục giam sẽ có người an bài cho ngươi công tác kế tiếp nơi này là một mẹ cũ là m ngươi lần này lâm thời công việc trợ cấp chặt lọt kẹ mỉm cười một mặt tiếp nhận ạ đẹp gặng phu nhân đưa tới phong thư một mặt lục soát ký ức rất nhanh liền hồi tưởng lại đế quốc tiền tệ liên quan ký ức đế quốc có ba loại tiền tệ đơn vị ạ cũ phổ cùng x e tìm một hẻ c ủ tương đương mười phổ một phổ tương đương một trăm cm hẻ c ủ tại đế quốc ngữ bên trong là tấm thuẫn y tứ có một hẻ c ủ cùng năm hẻ c ủ hai loại mệnh giá từ hoàng kim rèn đúc giá trị cao bây giờ chỉ có phú hào cùng đại quý tộc trong nhà mới có dấu đại lượng hẻ c ủ nó đã thành vật s i ê u tập trên thị trường rất ít lưu thông cơ hội không ai sẽ lấy ra tiêu hết phổ ban sơ làm tiền tệ trọng lượng đ ơ n vị tương đương với một ronng bạch ngân tam thế đổi thành rèn đúc n g â n tệ người đế quốc đều gọi chi vì lão phổ bốn lời phát hành chờ ngạch tiền giấy được xưng là mới phổ có một nam mười hai mươi năm mươi năm loại mệnh giá đ ổ i thành tiền giấy về sau ngân đúc phổ c ũ n g giống như h cụ cực ít xuất hiện ở trên thị trường trên thực tế rời khỏi lưu thông một p h ố đại khái tương đương với 1 ộ t n g h n t đến 1 ộ t n g h n c n g ư ờ i dân tệ sức mua sen tìm có một cent ì m năm cent ì m mười cent ì m hai mươi cent ì m cùng năm mươi cent ì m năm loại mệnh giá không có phát hành qua tiền giấy là hiện tại duy nhất còn đại lượng lưu thông tiền su một h cụ đã coi như là phi thường phong phú ngoài định mức việc phải làm thủ lao ước chừng tương đương tại chặt lọc tệ nửa tháng tiền lương không sai chặt lọc tệ thân là đế quốc một cấp văn thư là lương tuần một phô lại bảy mươi c e n tìm lương cao nhân sĩ thậm chí có được hàng năm n g h ỉ phép năng lực chứ bởi vì công tác niên hạn quá ngắn còn chưa có quá nhiều tích xúc không thể mua chỗ ở chỉ có thể phòng cho thuê h ắ n tại đế quốc người trẻ tuổi bên trong cũng có thể xưng ơ tuấn n g ạ đây cũng là vì cái gì tại xã giao trong yến hội sẽ có m ộ i tử sờ hắn bắt đ u ổ i nguyên nhân căn bản chặt lọt kệ mẹt lần là phi thường chất lượng tốt đế quốc nam sĩ tiền đồ sán lạn ạ n g ẹ t gặng phu nhân làm người nghiêm túc rất ít nói giao phó xong công tác liền về chính mình làm việc vị chặt lọt thẹ quay người ra văn phòng rời đi văn phòng chính phủ công sành các ốc trên đường tùy ý với gọi có một cỗ cô công cộng xe ngựa lạng yên dừng lại mã x a phu chở chặt lọt thẹ leo lên xe ngựa một lần nữa để con ngựa chạy t r ư ở n chặt lọt thẹ ngồi ở trong xe một mặt thể nghiệm lấy loại này c ổ lão phương tiện giao thông s ắ c này một mặt mở phong thư rút ra một tấm mệnh giá vì mười phổ tiền giấy cùng một phong chính thức quan phương thư giới thiệu đế quốc cũng không có phát hành bất luận một loại nào mệnh giá h cụ tiền giấy không có một h cụ tiền giấy cũng không có năm h cụ tiền giấy h cụ chỉ có hoàng kim tiền úc nguyên nhân trước đó tổng hợp để đế quốc có cái khiến người xuyên việt khó hiểu phong tục thói quen đem m ộ ư ơ i phổ tiền giấy gọi một ẻ、e、cù chặt lọt kẻ đem tấm này m ộ ư ơ i phổ tiền giấy để vào ví tiền của mình đem thư giới thiệu cất vào áo khoác mang túi đem trang phong thư của nó bóp thành một đoàn tiện tay nhẹ nhàng ném ra ngoài ngoài xe ngựa rơi tại một chỗ góc đường trong thùng rác chính xác khiến người sợ hai tháng p h ụ đế quốc đời thứ sáu hoàng đế gây u bệ hạng trời sinh bệnh thích sạch sẽ đối với trong thành thị khắp nơi có thể thấy được chảy ngang nước bẩn tùy ý chất đống rắp rưỡi không thể nhị được nữa thôi động liên quan tới thùng rác thị chính sự thật chứng minh hoàng đ cái này thị chính không có triệt để thành công chỉ có tại vạn lệ đ bà sệ khu giữ lại vạn lệ đ bà sệ khu là hoàng cung trung ương văn phòng chính phủ công sảnh chín đại chính thần giáo đường cùng nổi danh nhất bốn trường đại học tọa lạc khu vực những n à y cao quý các lao gia cũng nguyện ý hưởng thụ sạch sẽ hoàn cảnh sinh hoạt đến nôi cái khắc khu theo gió đi thôi q một chương hai đế quốc đệ nhất hoa hồng kỳ mãi n ù n g ụ c giam tại mạng khu cùng vạn lệ đ bà sệ khu ở giữa cách hai cái đại khu xe ngựa tốc độ cũng không nhanh chặt lọt kệ ở trên xe ngựa chợp mắt một hồi mới nghe được mã sa phu cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở tiên sinh kỳ mãi nụn mục giam đến chặt lót kệ xuống xe ngựa mặt n g ậ m mỉm cười cùng mã x a phu từ biệt vội vàng đi hướng kỳ mại nổ mục giam hắn hướng n g ụ c giam thủ vệ đưa lên thư giới thiệu mỉm cười nói đây là trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h mở ra chứng minh thân phận ta là chính thức viên chức chặt lót kệ mẹ lần tới làm một hạng hiệp trợ công tác n g ụ c giam thủ vệ cẩn thận xem xét thư đem nó còn cho chặt lót kệ một mặt tôn kính nói mẹ lần tiên sinh mời đi thẳng đến đệ nhất ký túc xá hỏi thăm tiếp đại thư ký mặt cản phu nhân nàng sẽ dẫn ngươi đi thấy mẹn nịu m ạ n tiểu thư chặt lót kệ mỉm n g ụ c giam thủ vệ lộ ra một cái cùng có vinh yên nụ cười đắp không sai chính là đế quốc đệ nhất hoa hồng mẹ nịu mạn tiểu thư chặt lọt k h ệ không còn dám hỏi nhiều vội vàng tiến vào k ý mại n ụ mục giam cũng dễ như t r ở bàn tay tìm tới đệ nhất ký túc xá tại tiếp đại thư ký mặt cản phu nhân dưới sự chỉ dẫn tiến vào một chỗ độc lập văn phòng đồng thời nhìn thấy vị kia truyền thuyết đế quốc đệ nhất hoa hồng mẹ nịu mạn là đế quốc truyền kỳ nàng mỹ mạo vô song nhưng có thể trở thành đế quốc xuất sắc nhất nữ tính đại biểu lại cùng sắc đẹp không quan hệ vị tiểu thư này là nhìn chung toàn bộ đế quốc đều phi thường thưa thất cao g i siêu phẩm giả một thân đấu vị tiểu thư này mặc một thân quân đế quốc đội chế phục giống như một đoá thịnh phóng hoa hồng như nước đôi mắt đẹp nhộn nhạo nộ khí trên thân đấu khí ngưng động như thực chất nồng đậm tất cả nhanh lên một chút đốt trong gian phòng mấy cái văn thư đều là một mặt nơm nớp lo sợ văn phòng trên mặt đất tán lạc mấy mươi phần văn kiện lộ ra trong gian phòng hơi có lộn xộn chặt lọt kẹ không lo được đi lén vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng sắc đẹp sông trong gian phòng đồng hành khẽ gật đầu vội vàng nhặt lên trên mặt đất văn kiện bắt đầu công tác hắn lợi trước trải qua mạng lưới mỹ nữ tuệ lễ mặc dù mẹn nịu mạng tiểu thư nhan giá trị có thể c ũ n mọi người đều biết làm dịu văn phòng xấu hổ phương thức tốt nhất chính là giả bộ công tác bể bộ nhiều việc đương nhiên cũng có thể thật bể bộ nhiều việc mặc dù chắt lọt tệ đại học học chính là toán học giáo dục đối với môn thống kê khoa văn thư lưu trữ cùng thư viện học đọc lướt qua rất cạn nhưng tại loại này cổ lao quốc gia như cũ có thể hiện lộ giải mới hắn bận rộn chất n lót kẻ bình tĩnh nói cùng ngày mười tám tháng ba liên quan văn kiện hết thể có hai mươi tám phần tập trung tại bốn cái năm mẹ niệu mạng tiểu thư cần toàn bộ tin tức còn là nào đó một năm phần hắc nguyệt nữ sĩ kỷ nguyên ba mươi mốt năm tổng cộng hai mươi hai phần toàn bộ tìm ra c h ặ t lọt kẽ biểu hiện trên mặt không chút biến sắc nội tâm lại sắp không kèm được hắn vừa rồi sửa sang lại thời điểm nhìn thấy thứ không nên thấy khi hắn đem hai mươi hai phần văn kiện tìm ra mẹn niệu mạn n ắ m lấy trên tay toát ra ngọn lửa sáng ngời đ ấ u khí hỏa diễm thôi động trong chớp mắt liền đem tất cả văn kiện đều biến thành cho tàn nàng phủ tay nói lại cho ta tìm ra liên quan tới cửa sổ đem sự kiện văn kiện c h ặ t lọt kẽ không rên một tiếng dựa theo vị tiểu thư này phân phó nhẹ nhõm tìm ra bảy phần văn kiện mẹn niệu mạn nhìn lướt qua trong gian phòng còn lại văn thư nói các ngươi có thể lăn mấy cái văn thư như được đại xá c đồng thời đáy lòng chửi bậy một câu cái thời đại này văn quyển thật sự chính là thiếu a phải biết hắn làm cao chung số học lão sư một cái học kỳ góp nhặt bài thi liền so trong phòng này tất cả văn kiện đều muốn nhiều mẹ nữ mạng không ngừng ra lệnh chất lọt kẽ mỗi lần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành rất nhanh trong gian phòng văn kiện bị một lần nữa sửa sang một lần cũng biết đến rất nhiều không nên hắn hiểu rõ nội tình thì như được rồi còn là không muốn ở trước mặt mẹn l i ệ u mạng tiểu thư có những tâm lý này hoạt động quá mức b ầ n t h ể u mẹn l i ệ u mạng tiêu hủy mấy mươi phần văn kiện liếc mắt nhìn bên ngoài nhìn thấy trời c h i ế u s á t trời nói ngươi là cái nào cơ cấu phái tới viên t r ư ớ c c h ặ t l ọ t k ẹ không tiêu ngạo không tự t i đáp trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h người tên gì c h ặ t l ọ t k ẹ mẹ lần tốt nghiệp ở cái k i a ngôi học viện chất lọc kệ ngầm đầu ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại không che giấu chút nào trong xương cốt yêu ngạo đắp xếp phịu đại học mẹn niệu m ạ n rốt c u c khuôn mặt có chút động hỏi đế quốc đệ nhất hoa hồng danh hiệu thư, lộ ra Chặt n giáo n p dục chia làm lục đẳng giáo dục tiểu học giáo dục trung cấp giáo dục cao đẳng công học quốc gia học viện cùng đế quốc đại học có thể hoàn thành giáo dục cao đẳng đã là trên xã hội khó được nhân tài dân nghèo gia đình bồi dưỡng được một cái hoàn thành giáo dục cao đẳng hải tử có thể kiêu ngạo tuyên bố gia tộc đã nhảy v ọ t xã hội giai tầng công học từ quý tộc bỏ vốn khởi công xây dựng công học tốt nghiệp đã cùng bình dân phân chia mở cấp độ quốc gia học viện càng là danh sưng vì hoàng thất phục vụ chủ yếu cho các cấp chính phủ môi trường nuôi cấy tầm nhân tài tốt nghiệp đ á i ngộ hậu đại đến không thể tưởng tượng đại khái cùng c h ặ t lọt kẻ xuyên qua tới trước đó thế giới kia năm sáu mươi năm đời sinh viên không sai bị lắm đến nôi đế quốc đại học cùng trên địa cầu đại học hoàn toàn không phải một cái khái niệm đế quốc giới giáo dục có câu tục ngữ nói tốt quốc gia đồng phục học viện vụ tại hoàng thất cùng đế quốc đế quốc đại học phục vụ tại thần minh mỗi một nhà đại học đều đại biểu một vị thần minh chiều cố tốt nghiệp thân phận vô cùng t ô n quý đây cũng là c h ặ t lọt k h vì cái gì có thể đi vào trung ương văn phòng chính phủ công sành công tác cầm đế quốc lương cao có được hàng năm nghỉ phép năng lực bởi vì hắn tốt nghiệp ở x ẹ p phịu đại học phạt đế quốc duy nhất có bốn trường đại học một trong mẹn hữu mạng ậ t đầu mỉm cười đưa tay phải ra làm rủ xuống thức c h ặ t lọt k h hai tay nhẹ nhàng nhấc lên cái tay phải này dùng cái chán nhẹ nhàng đụng một cái đối phương mảnh khảnh đầu ngón tay tại đế quốc đây là rất trọng yếu lễ tiết biểu thị nam nữ song phương từ đây có thuần khiết hữu nghị q một chương ba thăng chức tăng lương chưa lập gia đình thiếu nữ nam sĩ chỉ có thể dùng cái chán sờ nhẹ đầu ngón tay đã kết hôn phu nhân nam sĩ muốn khé hôn ngu bàn tay c h ặ t lọt kệ nghe nói qua vị này học tỷ từng đính hôn nhưng bởi vì cái nào đó ai ai cũng biết nguyên nhân giải trừ h ô n ư ớ c đến nay vẫn như c ũ là độc thân hắn lấy cái chán sờ nhẹ đối phương đầu ngón tay phương không mất một vị phong độ của thân sĩ mẹn nịu m à n thấp giọng nói điều đến thủ hạ của ta đi c h ặ t lọt kệ hơi lộ ra phản kháng chi sắc thấp giọng nói xuống chức điều động sao hắn tràn ngập phân đất hỏi lại chỉ là lấy t i ế n làm lùi một hạng s á c lược bình thường tình huống văn thư loại này cấp thấp nhân viên chính phủ mỗi ba năm đều sẽ có một lần lên chức nhưng nếu là điều động đến công tác mới cương vị lên chức niên hạn liền muốn từ đầu tính toán đế quốc trong chính phủ từ chức có điều động không thăng chức tương đương xuống chức thuyết pháp mẹ l i ệ u m ạ n hư l ệ n h một tiếng hỏi ngươi lần sau tấn thăng từ lúc nào chặt lọt thẻ không chút do dự đáp nửa tháng về sau hẳn là sẽ tấn thăng cấp ba văn thư chặt lọt thẻ tốt nghiệp ở s ẹ p phiễu đại học không giả cũng dựa vào phần này trình độ tiến vào trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h làm một tên văn thư hưởng thụ lương cao nhưng là hắn xuất thân thương nhân tri r không có trên quan trường phương pháp tiến vào trung ương văn phòng chính phủ công sành hai năm vẫn luôn không có thu hoạch được bất luận cái gì ngoài định mức lên trước cơ hội như cũng muốn chịu năm tháng làm từng bước chờ đợi lên trước làm người xuyên việt chặt lọt kệ có được đ ả m lượng viễn siêu cái thế giới này thổ dân hắn đem chức vụ của mình hơi sách một cấp lại biểu thị rất nhanh sẽ còn lần nữa lên trước quả thực là gan to bằng trời l o n g trời lở đất mẹn h ị u mạn lắc lắp gian phòng linh đ à n g không bao lâu liền tiến đến một người trung niên sĩ quan nàng chỉ vào chặt lọt kệ nói đem người này đ ề u đến kỳ mại nù mục giam chức vụ là phòng làm việc của ta văn thứ trưởng tại dung hợp nguyên chủ nhân ký ức về sau chất lọt kẹ đã từng kinh ngạc qua đế quốc quan trường mục nát chỗ làm việc chi hát cám nhưng làm mục nát rơi ở trên đầu chính mình trở thành chỗ làm việc hộp đen thao tác lợi ích người hắn mặt ngoài kinh ngạc nội tâm kích động xấu nửa điểm phản kháng ý chí đều không có chất lọt kẹ lúc đầu coi là vị này học tỷ đáp ứng cho hắn cấp hai văn thư lãnh ngộ hứa hẹn tương lai sẽ coi lên t r ư ớ c đã là kiếm lời lớn nếu là trực tiếp cho cấp ba văn thư chức vụ chính là vượt qua thức tấn thăng không nghĩ tới mẹn nịu mạn hứa hẹn văn thư trưởng chức vụ đế quốc quan lại thể chế tương đương phức tạp chia năm mươi ba đẳng đế quốc văn thư làm chính phủ lượng lớn nhất viên chức t h một cấp văn thư đến trưởng cùng cấp năm văn thư đều y ể n thường chức thấy nhất là c ba m ộ t t cấp văn h ư trưởng cùng cấp văn thư, đảng ề u là 37 đ đế quốc còn lại nhưng tấn thăng tiền đồ lại hoàn toàn khác biệt cái trước một mảnh quang minh cái sau ảm đạm vô quang hãn theo 41 đảng một cấp văn thư lên tới 37 đảng một cấp văn thư trưởng xem ra chỉ tấn thăng cấp bốn trên thực tế là tấn thăng cấp năm trong đó còn ẩn hà một lần vượt qua dài tầng thăng trước Tiện thể s á cũng h chấp một t câu, r ư nghĩ qua kinh điện câu kia nào đó phiêu linh nửa đời xuyên qua lưỡng giới chưa gặp được minh chủ như học tỷ không bỏ n g u y ễ n bái làm nghĩa m g u nhưng cân nhắc đến hai thế giới văn hóa không khí khác biệt hắn chỉ có thể hậm hực từ bỏ mấy cái này suy nghĩ rất lịch sự mỉm cười nói sau này mời mẹ nịu mạn học tỷ chiếu cố nhiều hơn mẹ nịu mạn hơi gật đầu nói n g ư ờ i hôm nay cũng mệt mỏi xấu về nhà trước nghỉ ngơi ngày mai chuyển đến mục giam mấy ngày nay phải tăng ca nhớ kỹ mang đủ đồ dùng hàng ngày chất lót k h ẹ cũng không thèm để ý không phải liền là tăng ca sao giống như hắn đời trước không có thêm qua đồng dạng cao t r u n g số học lão sư không có cựu tự sáu nhưng thức đêm chấm bài tập thế nhưng là bình thường sự tỉnh công tác cường độ không thua tại người c h ắ t lót kệ thấy mẹn nịu mạn không có cái khác biểu thị rời khỏi văn phòng vội vàng rời đi khi mải nùng ụ c giam mạn khu nhưng không có vây gọi tức ngừng công cộng xe ngựa c h ắ t lót kệ chỉ có thể đi bộ đến một cái khác khu mới gặp được một cỗ công cộng xe ngựa vây gọi khiến cho dừng lại về tại alexander khu trụ sở alexander khu mặc dù còn kém rất rất xa vạ lệ đ o à i xe khu nhưng cũng thuộc về đế quốc thủ đô xì c h ặ t bùa hùa bên trên bảy khu một t r ó n g chủ yếu cư dân vì giàu có thương nhân xã khu tương đương phồn hoa có vài chỗ cỡ lớn cửa hàng cùng thị trường chất lót kệ tại alexander khu thuê lại một gian trung cư căn này trung cư là dự trữ liên hiệp hội kiến tạo tên là chữ xúc hội trung cư chuyên môn cung cấp cho có nhất định mức dự trữ độc thân người trẻ tuổi cư trú hoàn cảnh phi thường chất lượng tốt cung cấp phục vụ cũng m ộ ư ơ i phần hoàn thiện chất l t kẽ là lần thứ nhất quang lâm chữ xúc hội trung cư lần trước tới thời điểm hắn còn là một người khác chất l t kẽ có vẻ như xe nhẹ đường quen kỳ thật phi thường thấp thỏm tiến vào nhà này trung cư trung cư người gác cổng đại gia rất thân mật cười cười không có đối với hắn tiến hành gặp hỏi chất lo kẽ nhẹ nhàng thở ra lên lầu hai bởi vì sắt đường thấp tầng lầu tương đối ở mỹ cho nên tiền thuê hơi tiền nghi hắn dùng chìa khóa thuê phòng c nhịn không được lắc đầu trong gian phòng có chút lộn xộn nguyên chủ nhân không phải sạch sẽ người trừ khắp nơi để lung tung nam sĩ quần áo trong gian phòng còn có chút nữ tính lộn xộn quần áo dựa theo ký ức nhắc nhở những quần áo này đến từ khác biệt nữ tính đến nỗi bộ dáng cùng tính danh đã sớm mơ hồ chặt lọt k ẹ tiện tay thu thập một chút đem nam sĩ quần áo cùng nữ sĩ tách ra chuẩn bị sáng sớm ngày mai đem thuộc về chính mình quần áo đều cầm đi gột giữa một phen đem không thuộc về hắn những cái kia hết thể ném đi ngồi liệt trong phòng một tấm trên ghế mây chặt lọt thẹ bỗng nhiên liền có chút cảm xúc sụp đổ cái gì cũng không muốn, nói, cái gì cũng không muốn làm. chỉ muốn lẳng lặng ngốc như thế một hồi hắn không hiểu thấu xuyên qua tới đổi một thân phận khác đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ nơi này chính là có thần minh thế giới hắn thỏa thỏa là cái dị t i n h người chặt lọt kẹ mẹ lẫn cơ hồ mỗi một phút đều lo lắng trên đường đ ố n g nhiên nhảy ra một cái người xa lạ hô to thay thế thần m i n h trừng phạt n g ư ờ i đem chính mình trên kệ đống lửa r ộ i lên dầu hỏa đồng thời nhóm lửa ân còn có tà thần tiên nhiệm chính là chết bởi triệu hoán tà thần thế giới này mỗi một cái hắn đều là nguy hiểm có lẽ thoáng ứng phó không thỏa đáng liền sẽ bị ô nhiễm linh tính hóa thành quái vật thậm chí tan thành mây kh trên người hắn phụ trọng cảm giác quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hôm nay là c h ặ t lót k ệ nghỉ phép trở về ngày đầu tiên cũng là hắn thử nghiệm cuộc sống mới ngày đầu tiên hắn lựa chọn du nhập g n cái thế giới này mà không phải phản kháng một ngày này có cái gì thường hoàn mỹ bắt đầu cái này bắt đầu thậm chí vượt qua chặt lót k ệ bản nhân dự đoán q u y một chương bốn dị m ơ mạn a x è o dô bin c h ặ t lót k ệ cũng không thể nghĩ đến chính mình sẽ bị phái đi kỳ mại n ù n g ụ c giam giải quyết việc công còn được đến học tỷ mẹn nịu mạn tiểu thư thưởng thức thậm chí có một lần ngoài ý muốn thăng chức tăng lương thế nhưng là lại hoàn mỹ bắt đầu cũng vô pháp làm dịu đáy lòng áp lực. trong gian phòng dần dần đen xuống chặt lọt kẹ không có mở đèn cũng không đèn như mở ngoài cửa sổ trên đường cái không có đèn đường vào đêm về sau một mảnh đèn k ị t cùng hắn tới thế giới kia khác biệt quá nhiều mỗi một tòa thành thị đều có đèn đường đêm xuống đèn đốt sáng trưng thậm chí sáng qua trên trời đời sao dạng này thế giới đã là đi quá thức thật lâu chặt lọt kẹ nhẹ nhàng nắm chặt nằm đấm vung vẩy một nhỏ xuống thấp giọng nói hoàng hải sinh lao sư ngươi hôm nay làm rất tốt ngày mai xin tiếp tục cố gắng cố lên hắn cho mình một cái cổ vũ mò ra dầu hỏa cái bật lửa nhẹ nhàng kích thích bánh răng ma sát đá lửa nhóm lửa trong gian phòng một mở, ngọn đèn đèn、dầu. Không đèn nhưng dầu. cách ó đ è t cục là tạm phòng ngủ n đ cùng thư phòng hợp nhất có một tủ sách không quá lớn nhưng đầy đủ dùng cho viết còn có một cái thả quần áo ngắt tủ cùng một tấm một mình ghế sofa chặt lọt kẹ khi nhìn đến khí ga lô thời điểm nhịn không được có chút đói hắn cả ngày đều không có ăn cái gì mẹ nịu mạn tiểu thư tựa hồ quên chuyện này nàng cũng không có ăn bất kỳ vật gì tự nhiên cũng sẽ không chuẩn bị cho chặt lọt kẹ đồ ăn chặt lọt kẹ đứng lên liền sâu kín dầu hỏa đèn đánh lấy dầu hỏa lô trong phòng tìm vài củ khoai tây một chút xem ra giống cả di nghe cũng giống cả di gia vị còn tìm đến nửa cái đen cứng rắn đen cứng rắn bánh mì thời đại này cũng không có điện lực nhưng trung cư có nước máy chặt lọc thẹ tiếp nửa nồi nước sạch đem khoai tây gọt vỏ các khối ném một thanh đậu hà lan để vào hai thìa gia vị chờ nước sôi về sau đem bánh mì đen tách ra nát ném vào mấy phút đồng hồ sau hắn đem bữa tối đựng vào đĩa nói thực ra hương vị rất tồi tệ nhưng đã đói một ngày chặt lọc thẹ cũng không so đo hương vị rất nhanh liền đem cái này một nồi đồ ăn ă n sạch còn tiện thể đốt nửa nồi nước nấu một chút hồng trà hồng trà cũng là hàng tồn hương vị rất dày đặc cùng trên địa cầu hồng trà hương vị kém chi rất xa có chút trộn lẫn quả ớt hoa tiêu nước mùi vị rất cổ quái rất tính não chặt l ọ thẹ nhữ mày uống một ngụm ng lấy ra nhật ký do dự một chút không có mở ra theo sệ gennis trở về hắn đem hành lý giao phó cho đế quốc biêu chính gửi vận chuyển tùy thân cũng chỉ mang quyển nhật ký này bởi vì trước khi đi mới phát hiện quyển nhật ký này chất lọc k ẹ chỉ vội vàng đọc qua mấy tờ cuối cùng xác định nó nguyên chủ nhân chết bởi triệu hoán tà thần còn chưa cẩn thận xem toàn cảnh ngọn đèn quang minh yếu đất loại này chiếu sáng điều kiện xuống hắn không muốn xem bất kỳ vật gì đôi thị lực không tốt càng có thể lo lắng chính là quyển nhật ký này nhiễm tà thần khí tức tiền nhiệm liền chết bởi triệu hoán tà thần có khả năng nhịn thưởng thức h ô n g trả c h ặ t lọt kẻ t h ậ m rãi hồi ức ban ngày nhìn thấy văn kiện trò chuyện lấy đổi thời gian nói thực ra hắn cũng không nghĩ tới sẽ thấy nhiều như vậy k ì n h bạo bí văn nhóm này văn kiện đại đa số đều cùng một người có quan hệ dì mượn mạn ạ xẻo dô bin gia hỏa này xuất thân cao quý nguyên danh dì mượn mạn dô bin năm cái kỷ nguyên trước kia xạ dô thẹt dô bin phụ tá ạ sở vương theo một giới bình dân đăng cơ quốc vương bảo t o ọ n lấy trung thành cùng dũng mãnh thiết huyết cùng công tích trở thành phạt đế quốc cao nhất tức vị vĩnh kế người dô bin gia tộc tại xạ dô thẹt hành không xuất thế trước đó chính là ỉ n ly mạ đế quốc cổ xưa nhất quý tộc gia tộc hiện lên qua vô số học giả nhà quân sự nhà mạo hiểm cùng tuyệt thế m a n h tướng cùng hoành hành không sợ kiếm khách tại tân sinh phạt đế quốc dỗ bin g i a tổ quyền thế hy vọng địa vị càng vượt qua ỉng ly mạ đế quốc thời đại dì mở mạn từ nhỏ đã triển lộ yêu nghiệt tài hoa sau tuổi liền tiến vào hạ bộ sở công học đồng thời tại năm thứ ba lấy tên thứ nhất thành tích tốt nghiệp thi vào quốc gia thứ nhất học viện đế quốc tất cả công học đều chấp hành chế độ học phần tu đầy tất cả việc học bình quân thời gian là sáu năm dưới hạ bộ sở công học là đế quốc xếp hạng thứ nhất công học việc học nhất là khắc nghiệt tám năm trở lên tài năng hoàn thành việc học người chỗ nào cũng có thậm chí m ư ơ i năm trở lên lão sinh đều không hiếm lạ dì mợ mạn có thể tại trong ba năm hoàn thành việc học đồng thời cầm tới tên thứ nhất tốt nghiệp thành tích đủ để nạo thế tất cả người đồng l ứ a nói là đế quốc ngôi sao tương lai quả thực không tính là lấy lỏng c h ắ c l ó t h ẹ là năm năm tốt nghiệp nhưng hắn tốt nghiệp thành tích xếp hạng tám mươi chín vị trí lẹt màn công học cũng xa xa kém hơn hạ b ồ sơ chỉ là một chỗ nhị lưu trường học dì mợ mạn dô bin lý lịch còn không chỉ như thế hắn tại một ư ơ i ba tuổi năm đó thông d o n g hoàn thành quốc gia thứ nhất học viện việc học lần nữa lấy thành tích kinh người thi vào hoàng gia hộ u y đại học cũng làm hoàng gia hộ u y đại học trăm năm khó có được một thiên tài hai mươi tuổi không đến liền xây xong việc học sau khi tốt nghiệp hắn xin miễn hậu đ i công tác phân phối lựa chọn gia nhập đế quốc hải quân cũng ở trong vòng một năm theo một đầu cấp ba hạm thuyền trưởng thăng làm một chi có được năm chiếc chiến hạm hải quân quan chỉ huy hạm đội chỉ huy hạm đội liên tục quét ngang tám chi hạm đội hải tặc cầm xuống đế quốc một mực đau đầu đông lệ quốc làm cho trở thành đế quốc hải ngoại nước phụ thuộc lúc đầu hắn hẳn là t h u ậ n lý thành trương trở thành đông lệ quốc tổng đốc nhưng gia hỏa này lại cự tuyệt phần này bổ nhiệm đồng thời xua quân làm phản gia nhập lớn nhất tập đoàn hải tặc vị này thiên chi tiêu tử lập tức liền trở thành đế quốc bảng treo thưởng đệ nhất cực các đạo tặc tiền thưởng cao tới năm trăm nghìn kim mẹ c hắn lên bảng trước đó nguyên bản xếp hạng thứ nhất vua hải tặc treo thưởng bất quá mới một trăm m ư ơ i sáu kim mẹ cụ xếp hạng t r ư ớ c thập đại cấp treo thưởng cộng lại cũng chỉ có bốn trăm tám mươi sáu kim mẹ cụ ngay lúc đó đế quốc nhắc lên một cỗ không thể miêu tả dậy sóng không có người đoán được hắn tại sao lại đặt vào tốt đẹp tiền đồ đắm mình trong trụy lạc quốc vương tức giận và phần đem dỗ bin gia tộc tộc trưởng trước mặt mọi người nục nhã mấy lần tộc trưởng giận không kèm được tuyên bố hủy bỏ hắn dòng họ đăng báo tuyên bố dỗ bin gia tộc vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận đế quốc phản đồ ai cũng nghĩ không ra gan này lớn làm bậy ra hỏa thế mà làm ra càng thêm đại sự kinh thiên động địa tình. Dì mở sau đó dì i mượn h mạng do bin làm một cái chấn kinh thế nhân quyết định hán chỉ huy hải tặc liên hợp hạm đội trở về đế quốc q u một năm đế quốc hoa hồng sự kiện nghe nói làm vua hải tặc cờ xí tung bay tại đế quốc lớn nhất bến cảng mỹ phỏ sở cảng bên ngoài thời điểm Đế q lúc hải quân ấy tòa này bận rộn bến cảng thành thị mỗi một cái cư dân mỗi một cái thương nhân đều tầm tang mà chết chỉ cảm thấy tận thế liền muốn t i ề n đến có thể lấy dũng khí chiến đấu quân nhân không đủ năm thành làm vua hải tặc kỳ hạm cùng dưới trướng trên chiến hạm dâng lên đầu hàng cờ xí thời điểm mình võ sở càng thật giống như thịnh đại nhất ngày lễ mỗi người đều vui vẻ đến nổ tung vô số người xông lên đầu đường vừa múa vừa hát dì mợ mạn dô bin dẫn đầu hạm đội hải tặc trở về một lần nữa đầu nhập đế quốc ôm ấp danh vọng nhất thời không hai ngắn ngủi mấy năm dì mợ mạn dô bin danh vọng theo cao phong rơi xuống đáy vực lại theo đáy vực đột nhiên bay v ư ợ đến coi như lấy hắn tuyệt thế thiên tư cũng hẳn là cả đời khó mà với tới độ cao hắn tuổi trẻ một đời có thể xưng đế quốc truyền kỳ vào năm ấy dì mợ bin danh vọng tri long Thậm ngay lúc đó dìm mợ mãn muốn một cái ai cũng nghĩ không ra đồ vật hãn tự tuyệt trở về dô bin gia tộc hướng quốc vương lấy ạ s cái họ này đem danh tự theo dìm mợ mãn dô bin biến thành dìm mợ mãn ạ xèo dô bin chỉ huy hạm đội trở về đế quốc về sau dìm mợ m ả n ạ xèo dô bin thật giống như hoàn thành toàn bộ mục tiêu cuộc sống cả người tính cách đều phát sinh kỳ dị cải biến tại dẫn đầu hạm đội làm phán trước đó dì mợ mạn ạ x è o dô bin là một cái t r ầ m mặc ít nói người t r ầ m mê ở việc học xem hết thẻ giải trí vì không nhất định phải nghiêm tại tự hạn chế tác phong cứng nhắc hắn sư trưởng hình dung dì mợ mạn hắn làm việc và nghỉ ngơi tựa như đồng hồ t i n h chuẩn sinh hoạt như thánh đ ồ tự hạn chế g i a hỏa này trừ việc học cùng chân lý mắt không một g ừ n g a một lần nữa trở về đế quốc dì mợ mạn nhưng thật giống như từ bỏ hết thẻ ngụy trang ngắn ngủi mấy ngày liền trở thành đế quốc già nhất nói hoa hoa công tử mẹn niệu mạn tôm â n cũng chính là chặt lọt kẹ vị t i ê truyền kỳ học tỷ đã từng là dì mợ mạn vị hôn thê có một ngày nàng đi đến thăm mẫ nhìn thấy tại trên người mẫu thân cố gắng cày t ấ y gì mở màn ngay lúc đó trang diện để mẹ n l i ệ u m ạ n coi là vô cùng ngục nhã tức g i ậ n đến cực hạ đế quốc đệ nhất hoa hồng tại chỗ liền rút ra bội kiếm muốn cùng cái này hoa hoa công tử quyết đấu chất lo tệ k nhìn dòng dã một ngày thứ không nên thấy hắn biết mẹ n l i ệ u m ạ n tiểu thư tại sao phải đốt cháy những văn kiện kia nếu như không phải chuyện này truyền bá phi t h ư ờ n g rộng chất lo tệ k thậm chí hoài nghi vị này học tỷ có thể hay không giết người diệt khẩu lấy vị này học tỷ ra tộc xuất thân cùng thân phận địa vị chém chết mấy cái bốn mươi một đảng một cấp văn thư cũng không phải là cái gì đế quốc trọng tội cuộc quyết đấu này cũng không có như kỳ tiến hành dì mợ mạn ạ xẻo r ô bin đem s ở lì phu nhân đưa lên cực lạc đỉnh phong về sau một cái xoay người đánh vỡ cửa sổ bằng nhanh nhất tốc độ biến mất ở trong tầm mắt của mẹ lựu mạn vị này đế quốc hoa hồng căn bản không có tới kịp ngăn cản cái này dâm đãng vô sỉ vương bất đản mẹ lựu mạn ngày thứ hai phát ra công khai tuyên bố chẳng những sẽ bỏ nước còn muốn cùng dì mợ mạn ạ xẻo r ô bin sinh tử quyết đấu xuất sắc nhất đế quốc hoa hồng dưới váy có vô số trung trình tri chi thần nguyện ý vì đó b ư ớ đầu thay nàng đi khiêu chiến vị này tiền nhiệm vị h ư n phu trong vòng một ngày dị mợ mạn ạ x mặc kệ hắn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ có người ngăn chặn hắn bên đường yêu cầu quyết đấu dì mợ mạn ạ xéo dô bin thân là dô bin gia tộc tử tôn một thân kiếm thuật rất được gia tộc chân truyền h u n g á c độc các chỗ thậm chí còn vượt qua thứ năm trăm năm trước vị kia tiên tổ thời kỳ toàn thịnh dì mợ mạn mấy lần bên đường quyết đấu đều đại hoạch toàn thắng lại tại thứ mười tám trận quyết đấu bên trong bị một vị nào đó người khiêu chiến c h ọ c giận bên đường giết người trận kia quyết đấu về sau hắn tất cả khiêu chiến đều lại không lưu thủ quyết chiến một trăm mười lăm trận đánh giết một trăm mười lăm tên được nhân triệt để các tội đế quốc đại đa số qu dù sao đủ tư cách người khiêu chiến hắn đều là đế quốc con em quý tộc xuất thân cũng đều cao quý bất phàm trận này tác động đến rất rộng đại quyết đấu sử s ư n g đế quốc hoa hồng sự kiện nó tiêu chí dì mợ mạn hạ xẹo rô bin nhân sinh đường phân cách cùng lớn sa đoạn bắt đầu dì mợ mạn thật giống như trong một đêm trở nên không thể nói lý hắn chẳng những muốn tại sân quyết đấu bên trên thất bại định nhân cơ hồ mỗi lần quyết đấu về sau đều sẽ đi khiêu khích đối phương lớn tuổi nữ tính bao quát không giới hạt trống thân, mụ, cô mẫu trưởng tỷ biểu tỷ đường tỷ thực tế không có hạ thủ muội biểu muội đường muội thậm chí thế ra muộn chờ thân quyến nữ tính cũng không so đo theo đế quốc đại quý tộc x a đ o ạ thành một cái phạm phải ngưu sát cưỡng gian phóng hỏa cướp bóc ăn cắp bắt cóc đe dọa chờ hai trăm năm mươi bảy đầu tội danh tù phạm thậm chí còn phá đế quốc phạm tội ghi chép nếu như không phải lúc trước hắn công lao quá lớn hoàng đế bệ hạ liên tục bảy lần ký tên lệnh đặc xá vị này dì mở mạn trào tiên sinh liền bên trên đài hành hình chặt lọt kệ hồi ư ớ c văn kiện hơi có một kết thúc hắn đột nhiên cảm giác được cái này mẹ nó mới gọi nhân sinh so với vị này dì mở mạn tiên sinh mình coi như nhiều một lần xuyên qua sinh hoạt cũng hơi có vẻ buồn tẻ không thú vị hiểu rõ không thú vị d ì mợ mạn hạ xẹo rô bin hiện tại liền nuốt tại kỳ mại nù mục giam chờ đợi hắn có lẽ là hoàng đế lần thứ tám đặc xá có lẽ là một tờ chấp hành dạo hình phán quyết chất lọt kẹ vớt ư vớt ư mi tâm lại không nghĩ miễn cưỡng chính mình uống cái thế giới này h ô n g trả hắn quyết định ngày mai đi mua một chút cái khác lá t r à tỷ như đông lệ quốc vận chuyển tới trả tài để chén t r à xuống chất lọt kẹt khởi xuống quần áo v ỏ lên giường rất nhanh liền ngủ say sưa đi qua hôm sau chất lọt kẹt tại ánh dạng đông bên trong rủi rủi con mắt tỉnh lại một đêm này hắn ngủ rất tho mái leo ra ẩ chăn hơi rửa m đồng thời đem quần áo bẩn đánh cái bao đặt ở cổng chữ x u ấ t hội trung cư thị nữ sẽ đem khách trọ thả tại cửa ra vào quần áo bẩn lấy đi gột rửa ủi bỏng sạch sẽ lại cho trở về phí tổn ghi vào tiền thuê nhà mỗi tháng kết toán một lần hơi thu thập một chút gian phòng c h ặ t l ọ t kệ không kịp đem trong nhà nữ sĩ quần áo xử lý vội vã rời đi trung cư hắn hôm nay còn muốn làm một ít công việc bên trên thủ tục thời đại này nhưng không có làm việc tin tức hóa hết thẻ công vụ quy trình đều cần dựa vào nhân lực đi hoàn thành c ầ n c h u qua y ê n môn đang nhìn đi đọc kiểm lục hồ sơ, t r a hóa qua đều đế đọc quốc, không phổ phạt hồ có cập sơ lo à cái việc khổ cực, không ai có thể tại chỗ vạch ai tại khổ không thể hắn h trần a n nôn. Chắt lọt kệ cũng không tin sau đó sẽ có người tìm đọc hồ sơ liền vì cầm ra đến hắn cái này sâu mọt chuyện này phải đắc tội người nhưng quá nhiều toàn bộ quan lại hệ thống đều sẽ kháng cự sữa lôi chất l t kệ về trước trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h trên đường còn mua chút bánh mì vòng làm điểm tâm chỉ tiếp phạt đế quốc toàn cảnh đều không có bán mới mẹ dê bỏ sữa bên đường cửa hàng không phải liền càng thêm hoàn mỹ chất lo kệ vừa ăn mì ba vòng bên cạnh đầy ra văn phòng nhìn thấy hãn ẹ p gặng phu nhân đưa ra hôm qua cầm tới lệnh điều động ạn đẹp g n g phu nhân có chút kinh ngạc khó được giữ lại một câu kỳ mại nùn n g ụ c giam công tác hoàn cảnh cùng lên chức cơ hội nhưng không có trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h tốt như vậy ngươi là có hay không muốn nhiều hơn cân nhắc chặt l ọ t k ê bất đắc dĩ như may nói ta nếu là có biện pháp c ử tuyệt đã sớm c ử tuyệt ta ạn đẹp g n g phu nhân thở dài ký tên của mình trong văn phòng các đồng nghiệp người người đều là một bộ cười trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ mấy người trong lòng đều âm thầm đoán may mả là chặt lót tê đi không phải bị điều vào kỳ mại nùn mục giam quỷ xui i xẻo nói không chừng chính là ta t r ư lần thứ hai quang lâm tòa này để quốc cổ xưa nhất ngây mục giam chặt lọt thệ có thể sưng xe nhẹ đường quen hạn tại tiếp đại thư ký mặt cản phu nhân hiệp trở xuống rất nhanh liền làm vào chức thủ tục trở thành một tên đế quốc ba mươi bảy đảng còn lại ký mại n n n g ụ c giam giám n g ụ c trưởng văn phòng một cấp văn thư trưởng làm một tên tiền đế quốc một cấp văn thư bốn mươi một đảng quốc gia viên chức chặt lọt kẹ lương tuần làm một p h ố lại bảy mươi cent ì m thăng chức làm đế quốc một cấp văn thư trưởng ba mươi bảy đảng quốc gia viên chức h á n lương tuần tăng tới sáu p h ố lại một ư ơ i năm cent ì m đại khái lúc đầu ba điểm gấp sáu lần chuyển đổi thành địa cầu sức mua ngang ngựa tiền lương gần năm mươi không không khối đã là kim lĩnh cấp cao thu vào đám người xong xuôi trên chức vụ sự t ì n h c h ặ t lọt kệ cảm ơn qua bà s cản phu nhân lễ phép hỏi một tiếng ta hẳn là ở nơi nào làm việc hắn khẳng định không thể cùng mẹn l i ị u mạn tiểu thư cùng một chỗ làm việc cái này không hợp quy củ làm văn thư trưởng trên lý luận hẳn là có thuộc về mình phòng làm việc riêng c h ặ t lọt kệ rất chờ mong công tác mới hoàn cảnh bà s cản phu nhân mỉm cười nói ngài còn cần đi lĩnh cảnh ngục trang bị bao quát súng ngắn thủ trợ ư cùng bội kiếm mặc dù là nhân viên văn phòng nhưng ngài cũng là n g ụ quân rất có thể sẽ tao nộ uy hiếp cùng chiến đấu những vật này ắt không thể thiếu chất lọt kệ nhịn không được hỏi tại kỳ mãi nùng ụ c giam sẽ tao nộ bạo lực sự k Bạc ư ơ n g nhiên nói, l chất trong ngục giam phát sinh bạo lực sự hiện, còn tại lọc kệ n cũng t không, không cảm thấy ở trong này sẽ tao ngộ nguy hiểm toàn bộ đế quốc so kỳ mãi nùn mục giam địa phương an toàn cũng không nhiều hắn đi theo bát ạ cản phu nhân đến vũ khí phòng một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên quân nhân nói lầm bầm Lại c ó người cản mới rồi. p h u nhân ngục đáp, giám t r ư ở lót mình kẹ vội vàng quay đầu lễ phép cười nhẹ một tiếng cùng át cản phu nhân từ biệt đưa mắt nhìn vị phu nhân này rời đi mặt mũi tràn đầy dâu quay nón trung niên quân nhân chờ một hồi nói muốn chế thức vũ khí còn là chọn một chút đặc biệt hàng chất lót kẹ nhũ mày hỏi khác nhau ở chỗ nào mặt mũi tràn đầy dâu quai nón trung niên quân nhân đáp vũ khí trong phòng sẽ có một chút đoạt lại vũ khí phẩm chất so chế thức vũ khí hơi cao c h ặ t lót tẻ hỏi có thể tự mình chọn một chút sao mặt mũi tràn đầy dâu quai nón trung niên quân nhân cười nói tùy ngươi hắn mang c h ặ t lót tẻ tiến vào vũ khí phòng chỉ một ngón tay nói đây đều là chế thức vũ khí bên trong cùng cái k i a phòng nhỏ là đoạt lại đồ vật dâu quai nón ám chỉ hết sức rõ ràng bên trong phòng nhỏ cất giữ có siêu phàm vũ khí Cái thế giới thế xuyên có chư h t có thần n kỳ s i qua tới n cổ tạo về sau chặt lọt kệ còn chưa bao giờ thấy qua siêu phàm vật phẩm trong trí nhớ của hắn mỗi một kiện siêu phàm giá tiền của vật phẩm đều cực kỳ đắt đỏ tỉ như trên thị trường thường thấy nhất cũng rẻ nhất chỉ có thể dùng để chiếu sáng ma thuật đèn cũng muốn mười hai e cụ vượt xa hắn tiền lương năng lực chịu đ ư ợ c có thể dùng cho chiến đấu siêu p h à m vũ khí giá trị thường thường muốn vượt qua một trăm e cụ chuyển đ ổ i trưởng thành dân tệ sức mua đại khái là hai triệu trở lên tương đương với trung đẳng thành thị một bộ phổ thông nơi ở trừ phi có một bút kết xù thu nhập thêm không phải chặt l ọ ậ t tệ sinh thời cũng sẽ không có xúc động đi tiêu phí đắt như thế xa xỉ phẩm bên ngoài trên giá vũ khí bậy đầy các loại súng ống cái thế giới này chế tạo súng ống kỹ thuật phát triển tương đương cấp tốc thuốc nổ vũ khí tính năng tiếp cận địa cầu một trận chiến trình độ tạo hình thiết kế thậm chí vượ đế quốc không có cảnh sát cái này bạo lực cơ cấu tất cả hẳn là cảnh sát làm công việc đều là quân nhân tại làm phục dịch cùng n g ụ c giam quân nhân quan phương chính thức gọi n g ụ c quân cho n g ụ c quân phối phát súng ngắn quan phương tên súng trường lắp đạn lượng mười tám phát cận chiến tính năng hữu việt còn có một loại s ấ p xỉ trên địa cầu sọt gùn đoạn thường tên là lôi minh súng nhét vào nổ tung đạn là thâm thụ n g ụ c quân thích chiến đấu trên đường phố hỏa lực nặng là thâm t c quân thích i n đ n đường phố hỏa lực nặng chuyển qua súng ống g i đỡ chính là vũ khí lệnh trưng bày đỡ chủ yếu là thủ trưởng thứ kiếm cùng đ o n n o trong đó lấy thủ trượng là nhiều nhất chất pháp dùng đỏ gỗ lê trượng loại này gậy gỗ tính chất cứng rắn nhưng giá cả tiện nghi chủ yếu nhất vẫn là trời sinh nó chất gỗ phiếm hồng càng là bàn ma lâu chất gỗ thì càng hưng luận tại chất pháp thời điểm mấy chục cây đỏ gỗ lê trượng tung bay tương đương bắt mắt còn có một loại gỗ ngăn trượng bản thân không thích hợp chiến đấu nhưng nắm chặt đầu trượng liền có thể rút ra một cây truy thủ quan phương xưng hô n là tiện lợi hình quân dụng thủ trượng tục xưng làm đ o ạ n t r ư ợ n g kiếm nó thâm thụ quân nhân yêu thích tại dân dụng thị trường cũng lưu thông cực lớn là rất nhiều địa khu hắc bang tiêu chuẩn phân phối dưới mặt đất hắc bang ầ u đả thời điểm phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là loại này quân dụng đ o ạ n t r ư ợ n g kiếm hai loại khác quân dụng thủ trượng tương đối thô tục chủ yếu là cho công binh cùng lính hậu cần phân phối cái này lý căn vốn là không có hàng tồn trừ thủ trượng đoạn đao cùng thứ kiếm cũng là phổ biến vũ khí đế quốc thứ kiếm cùng trên địa cầu mau lệ hình kiếm thức gần chỉ là lôi kiế phân lượng cũng càng nặng một chút bao cổ tay không có như vậy hoa lệ kiếm thuật cũng cùng phương tây kiếm thuật không sai biệt lắm nhưng càng nặng bộ pháp xuất thủ càng nhanh nhiều phách chạm chiêu số là thuần t v y kỹ thuật giết người theo công học khai bắt đầu trong trường học liền sẽ có kiếm thuật hóa chủ yếu giao chính là thứ kiếm kiếm thuật chặt lọt kệ cũng không tính là kiếm thuật cao thủ nhiều nhất có thể xem như q u o n tay cơ bản thức không có vấn đề dùng cho chiến đấu cũng chỉ có thể ha ha ha thời tiết thật tốt ngược lại là thương thuật cũng không tệ lắm không thể nói thần thương thủ nhưng hai mươi bước bên trong c ó thể đà diện mọn đến h ắ n không có tiếp tục xem những này chế thức vũ khí tiến vào bên trong cùng cái kia phòng nhỏ Ký sở q đây n nhân thanh âm từ phía sau lưng phía h từ sau âm u c n đến, nếu như ngươi chính là quy tắc Nếu ngươi ẩm thuộc về ký mại n Hạn mục giang quy tắc n ẩm chất lọt k h ẹ hoàn toàn không có đối kháng quy tắc ngầm ý tứ hắn xuyên qua đến cái thế giới này chỉ muốn nước chạy bẹo trôi cũng không muốn cải biến nó thì sờ quân nhân thấp giọng nói không sai người mới tiếng bước chân d ì dạo quay người rời khỏi chất lọt k h ẹ suy nghĩ một hồi bắt đầu quan sát căn này có dấu đoạt lại vũ khí phòng nhỏ nó tứ phía đều là giá gỗ nhỏ đầu gỗ chất lượng rất bình thường không có bày ra rất nhiều thứ chỉ có chút ít ba bốn mươi kiện cái này giải rác trưng bày phẩm bên trong cơ hồ không có vũ khí nóng đại đa số đều có rất nặng thuế nguyện pha tạp chất lọt t h rất nhanh liền bị một thanh nho nhỏ bữa nhỏ hấp dẫn lực chú ý hốt máu vũ khí. chất lọt kệ kinh ngạc cầm lên trôi này b a nhỏ hắn hoàn toàn không nghĩ tới gặp được loại vũ khí này thanh này b a nhỏ chỉ có nửa chiều dài cánh tay so đoạn trượng kiếm còn thiếu một chút toàn thân đỏ s ậ m kia là huyết tộc đặc sản máu thép thiên nhiên màu sắc rèn đúc tinh lương lưới b a cùng tay cầm bên trên đều vẽ có phức tạp hoa văn chất lọt kệ trong đại học chuyên môn học qua tương quan tri thức biết đây là phạm ca gia tộc sức văn h ú t máu vũ khí cơ hồ toàn bộ sinh ra từ huyết tộc nghe nói cần sử dụng nam tức trở lên cao đẳng huyết tộc huyết hạch tài năng chế tạo loại này tà môn vũ khí tại huyết tộc đều rất hiếm thấy, đều tộc rất nhân g ư ờ i nắm t ư g thường đều loại t r n g huyết tộc đ vật vật có có bên này hút máu vũ khí liền càng hiếm thấy nó là huyết tộc chuyên môn vũ khí chỉ có tại huyết tộc trong tay tài năng thôi động hút địch nhân tinh huyết dị năng chủng tộc khác người nắm dư chẳng những không có cách nào thôi động hút máu dị năng thậm chí còn có thể bị hút máu vũ khí đảo ngược hấp thu sinh mệnh lực tại nhân loại đế quốc hút m á u vũ khí riêng có khắc chủ tà binh chi danh trừ số rất ít người thu thập cơ h ộ i không ai đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú hắn nắm chặt nhỏ nhắn tinh xảo b a nhỏ hít một hơi thật sâu lòng bàn tay lập tức có chút nói nhói c h ặ t l ó t ghé m ẹ t l ầ n cũng là một tên siêu phàm có một chút dị năng hắn nắm giữ kỳ dị năng lượng tên là huyết tinh vinh quang tại s ệ p phiếu đại học học tập trong lúc đó sợ lóc m ẹ t l ầ n tự chọn môn học một môn phi thường cổ lão cũng vì thường ít lưu ý siêu phàm bí pháp huyết tinh vinh quang vận chuyển trôi này bố nhỏ lập tức nở dộ q u dị hương quang theo sế bây giờ đã không phải là nhỏ không thể thấy như có như không công học sẽ chỉ giáo một chút phàm tục v õ kỹ quốc gia học viện lại c h u y ể n thụ kỵ sĩ hô hấp pháp chỉ điểm học sinh ngưng tụ sức mạnh h ạ n giống dẫn dắt học sinh thức tỉnh đầu khí đại học thì sẽ tiến thêm một bước tiếp xúc đến siêu phàm c h i thức đ ạ p lên truy cầu chân thực con đường cứ việc tốt nghiệp lúc một trăm tên sinh viên cũng chưa thấy phải có một hai cái có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng nhưng cái này vẫn như cũng là duy nhất thần bán cho huyết tinh vinh quang là nhân loại học tập huyết tộc khai phát đi ra siêu phàm con đường là trừ huyết tộc bên ngoài duy nhất có thể thôi động hút mó vũ khí lực lượng nó cũng là chuyên môn vì săn giết huyết tộc khai sáng ra đến kỹ xảo chiến đấu tuyệt đại đa số huyết tộc đều đối với huyết tinh vinh quang căm thủ đến tận xương thủy lúc đầu vị kia chặt lọt tệ m ẹ lần tiên sinh lựa chọn nó cũng không phải là đối với huyết tộc có c ử u hận gì chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ lý do huyết tinh vinh quang là số ít mấy loại có thể đ ể cao m g ị lực giá trị siêu phàm lực lượng còn có nhất định kéo dài thời hạn hiệu quả ân cái này rất chặt lọt tệ hắn bốn năm đại học nhiều lần thử nghiệm mở ra siêu phàm đều thất bại cho nên mới sẽ thử nghiệm nguy hiểm triệu hắn tà thần hắn thành công hoàn thành mở linh nghi thức chính thức thành danh một tên siêu phàm. hắn cũng thất bại bị t à thần lấy đi linh hồn hoàng hải sinh xuyên qua tới kế thừa hết thảy c h ặ t lọt kệ cẩn thận tường tận xem xét một hồi lâu không chút do dự đem cái này hút máu vũ khí xếp vào đệ nhất lựa chọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ dựa vào tiền lương góp nhặt ra một kiện siêu phàm vũ khí nhất là được đến một kiện cùng huyết tinh vinh quang có thể sinh ra cộng minh hút máu vũ khí coi như tài chính dư giả loại chuyện này đều so chúng sổ số còn khiến người khó có thể tưởng tượng húng chi tân tấn một cấp văn thư trưởng còn không có tiền gì đột nhiên có một cái cơ hội như vậy lại thế nào có thể bỏ lỡ thu hồi hút máu bố nhỏ chất lọt kệ trong phòng Lại kiện chọn đồ v ậ q một chương tám chọn mua vũ khí chặt lọt kệ đè ép đấy lòng hồi hộp dựa theo bà scạn phu nhân nhắc nhở rất nhanh liền tìm tới chính mình văn phòng kia là một gian phòng làm việc riêng diện tích tương đương rộng mở thậm chí còn có một mặt rất lớn cửa sổ có thể nhìn thấy kỳ mại nùn g ụ c giam bên ngoài đường đi chỉ có điều hơn phân nửa đều bị tủ hồ sơ c h i ế m cứ mặc dù như thế c h ặ t lọt k ẹ cũng phi thường hài lòng cùng tủ hồ sơ làm bạn so cùng đồng sự làm việc với nhau hiển nhiên muốn nhẹ nhõm quá nhiều chí ít không có trong văn phòng lục đục với nhau tủ hồ sơ đều là bén g oan hắn đem chính mình chọn lựa hai kiện đồ vật thả ở trên bàn làm việc c h ặ t lọt k ẹ sẽ không sử dụng cây đập lúa chớ đừng nói chi là nhiều mặt cây đập lúa hắn nhìn chúng cái đồ chơi này là bởi vì cái này nhiều mặt cây đập lúa dùng sao băng sắt chế tạo sao băng sắt thế nhưng là hiếm thấy vật liệu coi như làm sắt vụn bán cũng có thể đáng mấy chục cái e cụ chất l ọ t k ẹ dự định tại chợ đen xuất thủ cái này nhiều mặt cây đập lúa cái khác mua một nhóm vũ khí quân đội chế thức súng ngắn tối đa cũng liền hai đến ba cái phổ thứ kiếm giá cả hơi quý nhưng thủ trưởng mấy cái s ẽ tìm liền có thể giải quyết bán đi nhiều mặt cây đập lúa mua lấy mấy món chế thức vũ khí chất l ọ t k ẹ còn có thể còn lại mấy chục cái e cụ phát một bút nho nhỏ tiền của phi nghĩa hiển nhiên không phải mỗi cái vào trước kỳ mại nùng ụ c giam người mới đều có thể có một bút này thu nhập thêm. không hỏi cũng biết là mẹ n lịu mạng tiểu thư ưu ái để chặt l ọ t kệ có cơ hội hưởng thụ như thế một lần ưu đãi về sau còn có hay không cơ hội vớt loại này thu nhập thêm liền muốn nhìn hắn phải chăng có thể có được vị này học tỷ niềm vui có hay không ra nhiệm vụ đặc thù cơ hội chặt l ọ t kệ không tiếp tục nhìn nhiều nhiều mặt cây đập l ú a lại đem chơi một hồi lâu hút máu đ ú a nhỏ đối với cái này vũ khí càng ngày càng là yêu thích một ngày này mẹn l n u mạng tiểu thư thẳng tới giữa t r ư a mới đổi tới ky mại nù mục giam đồng thời lập tức liền cho chặt l o t kệ phân phối cực kỳ nặng n ề văn thư nhiệm vụ để hắn đổi mới công tác ngày đầu tiên vận đ i u xoay、quanh. lúc đầu chặt lọt k h còn đối với cùng học t ỷ cùng một chỗ tăng ca có chút chờ mong đến ban đêm hắn chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt ngủ một hồi liền xem như phiến đá mặt đất cũng không đáng kể tiểu bận rộn này trạng thái trọn vẹn tiếp tục một tuần lễ lại ba ngày trong tay công tác có một kết thúc mẹn i ị u mạn cho chặt lọt k h thả nghỉ một ngày kỳ hắn lúc này mới lần thứ nhất lại lần nữa cương vị công tác tan tầm về nhà chặt lọt k h rời đi kỳ mãi nùng mục giam thời điểm thật sâu cảm rất được mặc kệ là ở địa cầu còn là dị giới có thể tan việc đúng giờ vẫn có thể xem là một loại nhân gian hạnh phúc về chữ súc hội trung cư hắn mỹ t h o á n g l ấ p m ộ t chút bụng, chặt bụng, lọt kẹ rời đi chữ x ấ t hội trung cư thẳng đến chính mình trường học cũ xẹp phịu đại học c h ặ t lọt kẹ cũng không phải là nghĩ về trường học cũ ôn lại ngày xưa thời gian hắn là dự định đi xẹp phịu đại học phụ cận vũ khí thị trường nhìn liếc mắt là m ngục quân không có khả năng không đeo vũ khí vậy sẽ để hắn trở thành dị loại xẹp phịu đại học phụ cận vũ khí thị trường tương đối hàng đẹp giá rẻ c h ặ t lọt kẹ khó được không có cơi công cộng xe ngựa lựa chọn đi bộ xẹp p h ị đại học phụ cận vũ khí thị trường cung cấp mục tiêu chủ yếu hộ khách tự nhiên là xẹp p h ị đại học học sinh cùng cư dân phụ cận lên đại học thời điểm chất lọt thường xuyên sẽ đến bên này đi dạo. cứ việc cơ hồ không có mua qua đồ vật lại rất quen thuộc nơi này khi đó không cần tư nhân vũ khí trường học có phối phát dạy học vũ khí hắn cũng không phải võ lực kẻ yêu thích không có mua vào tư nhân vũ khí nhu cầu đến vũ khí thị trường chặt lọt k ẻ người sành sỏi đi dạo một hồi tại một nhà bán hai tay vũ khí cửa hàng trước cửa bồi hồi một trận bước vào cửa hàng này lại môn hắn còn nhớ rõ cửa hàng này thường xuyên có hai tay hàng tốt chính là chủ quán luôn luôn hố người thanh danh không tính quá tốt cửa hàng này chủ nhân cũng không nhớ ký chặt lọt kẹ loại này không có tiêu phí qua nhàn tán khác nhân một mặt cười ha hả tiến lên đón nói chúng ta nơi này có s ỉ chặt b ù a hửa tốt nhất vũ khí khách nhân mặc kệ là cần thư kiếm giao quân d ụ n g còn là kỵ sĩ trường tường h tấm vẫn chúng ta nơi này cái gì cần có đ ề u có phẩm chất cũng là tốt nhất chặt lọt kệ trong lòng cười lạnh một tiếng thầm nghĩ nhà các ngươi cửa hàng lấy thu mua đầu cơ trục lợi hai tay vũ khí làm chủ giá rẻ bán ra thấp kém vũ khí theo thứ tự hàng á i liền tự có vũ khí phân xưởng đều không đáp lại nói cái gì tốt nhất phẩm chất cũng chính là lừa gạt người xứ khác hắn cũng không có vạch trần chủ quán cho siếc mỉm cười nói ta cần một cây súng lục hoặc là còn muốn một cây thủ trượng ngươi nơi này có cái gì tốt đề cử chủ quán lập tức liền không có chút hứng thú nào hai tay súng ngắn rất khó bán bên trên giá cả bởi vì hoàn toàn m ớ i súng ngắn đều không đắt giá cả còn tương đương trong suốt đến nỗi thủ trượng mấy cái x e tìm sinh ý có cái gì tốt để bụng hắn kêu đến một tên h ỏ a kế nói đây là chúng ta tốt nhất nhân viên cửa hàng xin cho hắn cho ngươi để cử mấy món dùng được vũ khí cử động lần này chính giữa chặt lọt kẹ ý mớn cái chủ cửa hàng này đầy đủ x á o trá thật không tốt ứng phó nhưng hắn h ỏ a kế tương đối dễ dàng đối phó chặt lọt kẹ cũng không để ý tới liễu lo không ngừng không ngừng để c ử hàng nát hoạ kế trong cửa hàng dạo qua một vòng hơi có chút thất vọng lần này tựa hồ không có gì tốt hàng nhưng kiếm tiện nghi chặt lọt t h ẻ đang muốn rời đi cửa hàng này đổi một nhà tiệm vũ khí con mắt có chút sáng lên hắn nhìn thấy một thanh s á m xịt thứ kiếm tùy ý bày ra trong góc cùng hơn mười thanh thứ kiếm đặt c h u n g một chỗ hắn x à i bước đi đi qua nắm lên thanh này thứ kiếm nhẹ nhàng rút ra chỉ nhìn liếc mắt liền cười một tiếng nói giả đồ cổ sao hòa kế vội và nói g n đây mới thực là đồ cổ khách nhân ngươi thật là biết hàng chặt lọt t h ẻ n h ị n không được mỉm cười nói nếu như nó thật là hồn mẹt vương triệu vật cũ làm sao cũng muốn lấy hẹ cũ tính toán giá cả. ngươi thật định cho ta mở ra mấy cái ẹ cụ giá cả sao h o a kế ngượng ngùng một hồi nói nó đích thật là hàng thật không có năm cái phổ tuyệt không có khả năng để ngài mang đi c h ặ t lót thẻ đem t h ứ kiếm ném về chỗ cũ nói ta nhiều nhất ra năm mươi c e t i m h o a kế thấy c h ặ t lót thẻ cũng không rẻ chừng cái này miệng đồ cổ kiếm một mặt mất hết cả hứng dự định đi bộ dáng nhìn không được nói liền xem như giả đồ cổ cũng không có dễ dàng như vậy đạo lý ba phổ năm mươi c e t i m đây là bản đ i ể m lớn nhất thành ý không thể ít hơn nữa sợ lo khoát tay một cái dự định đi ra ngoài hoà kế cắn ra một cái quắp một phổ một phổ tiên h sinh cái này thật là đánh gãy không tiếp tục tiện nghi đạo lý chất lọc ghệ lưu lại một cái địa chỉ ngang nhiên rời đi hắn là một tên chính phủ chính thức viên chức lại có cố định trụ sở là có thể đặt hàng tại đưa hàng thời điểm giao phó khoản tiền liền có thể không nhất định nhất định phải tại chỗ bỏ tiền sợ lọc thân là xệp phịu đại học tốt nghiệp chịu qua nghiêm ngặt thông thức giáo dục hồn m ẹ s vương triều lại tên ma pháp vương triều lấy ma pháp thứ kiếm nghe tiếng xa gần về sau bị ạ sở vương diệ quốc hồn mè s vương triều ma pháp thứ kiếm công nghệ như vậy thất truyền hiện nay truyền lưu thế gian hồn mè vương t r i ề u đồ cổ thứ kiếm mỗi một chiếc đều là tinh phẩm muốn lấy kim mẹ、e、cụ luận giá q một chương chín nhập thất cớp bóc hung sát tán một thanh bảo tồn hoàn hảo hồn mè vương t r i ề u đồ cổ thứ kiếm tiêu giá tuyệt sẽ không thấp hơn một trăm tám mươi kim mẹ、e、cụ thậm chí số ít tinh phẩm giá sau cùng có thể vượt qua ba trăm mẹ cụ chính vì vậy trên thị trường có thật nhiều phòng chế hồn mè vương t r i ề u đồ cổ thứ kiếm chặt l ọ t kẹ mua thanh này mà pháp thứ kiếm một trăm phần trăm là hàng ngái h ã n nguyện ý xuất thủ mua thanh này hàng nhái đồ cổ thứ kiếm chỉ có một trăm Hồn mẹ vương triều thời kỳ vỏ kiếm,、so、hoàn hảo ma pháp thứ vương còn mẹ kiếm, ma kiếm vỏ triều kỳ so ít đòi hơn, có h h thưa thớt, lại không phải chân cho không í ít n đứng đắn chân vợ, cho nên căn bản không ai đậu giang. là lại bởi ai vì vật, quá đậu mức Cực c người biết h ồ n m ẹ vương triều thời kỳ vỏ kiếm bộ phận linh kiện cùng ma pháp thứ kiếm sử dụng chính là dùng một loại vật liệu thép chỉ có nguyên phối vỏ kiếm tài năng che l ớ p ma pháp thứ kiếm ma pháp ba động không đến mức bị địch nhân t r ư ớ c thời hạn cảm thấy chỉ là không có phụ ma không phải ma pháp vật phẩm phạt đế quốc nhóm người s i ê u tầm ước gì trong tay đồ cất dữ ai ai cũng biết cho nên sẽ thay đổi hoàn toàn mới vỏ kiếm sách tăng chất lượng khóa cổ xưa hư hao nghiêm trọng nguyên phối vỏ kiếm thường xuyên sẽ bị người xử lý lưu lạc tại hai tay tiệm vũ khí trên địa cầu tùy tiện đi cái đồ cổ vườn khu khắp nơi đều có sở trường đồ cổ thuật lừa đảo muốn nhặt nhạnh chỗ tốt đ á i một kiện chân chính đồ cổ sợ là cùng thiên phương dạ đàm không sai bịt lắm nhưng tại phạt đế quốc loại này thời đại trung cổ liền chân chính thương gia đồ cổ phiến đều không có chỉ có hai tay đồ cũ cửa hàng thường xuyên sẽ có loại này không vì người chú ý đồ cổ chạy ra chất lóc hệ chu rèn luyện thành một thanh mới thứ kiếm nếu là còn có thể gia nhập một điểm sao băng sát phẩm chất sẽ so quân dụng thứ kiếm càng chiến thắng chính là toàn bộ quá trình sẽ rất phiền phức chất lọt k h ẻ tại vũ khí thị trường lại chuyển một hồi dùng tám mươi chín cent ì m giá cả mua vào một thanh hai tay súng trường cùng hai mươi phát đạn lao b ả n còn đưa dưới xương s ư ờ n bao súng có thể ẩn tàng ở trong áo khoác loại kia hoàn toàn mới súng trường chợ đen giá cả tối đa cũng liền hai đến ba cái phô hai tay chín thành mới súng trường giá cả giảm nữa chất lọt t h mua thanh này siêu cấp tiện nghi tự nhiên mài mòn cũng cao một chút chỉ có tám thành mới nhưng không có bộ kiện hư hao hắn còn thử bắn một phát chính xác cũng không có vấn đề gì cả chất l ọ t kẹ cũng không cảm thấy mình sẽ thường xuyên dùng nó không có để ý c ũ mới chỉ cần đủ liền tốt giải quyết hai kiện vũ khí chất l ọ t kẹ lại cho hút máu búa nhỏ p h ố i một cái thuận tiện tùy thân mang theo r a vỏ liền rời đi vũ khí thị trường đi bộ về chữ xúc hội trung cư vừa tới trung cư dưới lầu chất l ọ t kẹ liền có chút cảm giác có chút không ổn chữ xúc hội lầu trọ xuống thế mà ngừng bốn năm chiếc đội tuần tra xe ngựa còn buộc hơn mười thất quân mã mấy tên tuần thành quân tại cạnh xe ngựa nói chuyện phiếm hiện nhiên xảy ra chút sự tình hắn đi lên thân mật lên tiếng trào nói ta là trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h nhất đảng văn thư chặt lọt kẹ mẹ lần là ở chỗ này khách trọ muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì chặt lọt kẹ thực tế tuổi còn rất trẻ tự xưng văn thư trưởng rất dễ dàng bị xem như lừa đảo tiếp theo ký mãi nụn g ụ c giam khẳng định không bằng trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h tên tuổi dễ dùng cho nên hắn báo lên quá hạ n thân phận mấy tên tuần thành quân cùng nhìn nhau liếp mắt cùng một chỗ cười nói phát sinh cùng một chỗ nhập thất cướp b ó c á n còn náo ra nhân mạng chúng ta rất nhanh liền có thể xử lý tốt mẹ lần tiên sinh chặt lọt kẹ vẫn là hơi có chút bất an hỏi ta có thể trở về nhà sao một tên trẻ tuổi xoái khí tuần thành quân vô ý thức rút ra trường kiếm sắc mặt cảnh giác một vị lớn tuổi đồng liêu để lại tay của hắn nói đủ đỉn người này là từ bên ngoài trở về trên thân sạch sẽ không c trẻ tuổi tuần thành quân đua áp buổi chiều có vị tiên sinh cùng một vị nữ sĩ tới bái phòng ngài đồng thời không để ý người gác cổng ngăn cản cưỡng ép xâm nhập trung cư vị tiên sinh kia dùng bạo lực phá hư ngài gian phòng đại môn đồng thời cùng vị nữ sĩ kia tại phòng của ngài đánh lẫn nhau vị tiên sinh kia đem đồng hành nữ sĩ giết chết tại phòng của ngài đồng thời nhảy cửa sổ đào tẩu rất tiếc lối ngài sinh hoạt không thể không lấy chuyện này làm trung tâm rời đi chặt lọt kẹt theo ký ức cùng trong gian phòng sốc xếp nữ sĩ quần áo đại khái liền có thể đ o á n được chính mình lúc đầu sinh hoạt cá nhân sợ là chẳng phải thuật ú y nhưng là hắn cũng không nghĩ tới p h i ề n phức quỷ nhanh như vậy liền đến nhà hơn nữa còn là lấy nghiêm trọng như vậy hình thái hắn vuốt mi tâm hỏi ta có thể trở về phòng ở giữa xem xét một chút đồ vật sao trẻ tuổi tuần thành quân nhẹ gật đầu làm ra mời tư thái c h ặ t lót kẽ bước vào gian phòng của mình đầu tiên nhìn thấy chính là bị ném đ ầ y đất càng thêm lộn xộn không chịu nổi quần áo mấy kiện trên quần áo đều có vết máu hiện nhiên trong gian phòng phát sinh một trận rất kịch liệt đánh lẫn nhau c h ặ t lót kẽ liếc mắt nhìn ném vào góc bên trong nhiều mặt cây đập lúa cùng hút máu đ ú a nhỏ cùng trên bàn s á c h quyển nhật ký lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra cũng quyết định về sau đều đem hút máu đ ú a nhỏ tùy thân mang theo hắn trở lại ra gian phòng đối với vẫn đứng ở một bên b u i tiếp tuần thành quân trung cư nhân viên quản lý nói thật có lôi ta cần một cái ph chất ỉ có m y gian phòng, giá cả ư như ơ n Nếu g đối đắt đỏ. lót à này ngài ngoại muốn phát sinh vụ án, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng lần này vụ án, ý chịu phát trách chỉ chặt ta sẽ sợ vụ vụ lọt t r á c h h n i ệ mỉm Chặt lọt kẻ m cười nói căn này trung cư hạ xuống tiền thuê nhà ta sẽ phụ trách bổ túc một năm phần ta hiện tại muốn cùng mấy vị tuần thành quân đi ra ngoài một chuyến chờ ta trở lại mang ta đi nhìn phòng mới đi còn cho mời tìm người giúp ta nhìn xem đồ vật trong phòng chớ để bọn chúng mất đi nhân viên quản lý được đến chặt lọt tẻ hứa hẹn lập tức nhẹ nhõm rất nhiều nói ta sẽ để cho mạ dị ở trong này một mực chờ ngài trở về Ngài cũng i b ế q một gì vẫn luôn r đáng tin. chương ắ t lọt t đầu, đối với hai một mươi quan hệ xã hội nói một cách khác thời đại này phá án thô giáp vô cùng không có gì chuyên nghiệp có thể nói Nghe nói tuần thành quân phá án không trộn án rất lớn trình độ ý lại 4, cướp bác án, bắt cóc tống tiền án, thung sát án, phá thám hội cóc lại suất rất tử tư, bắt sát tất đều cướp cướp bác đủ độ cơ cả do ự a v à tư treo thưởng. nhân So không có pháp luật xã hội mạnh nhưng cũng không có mạnh hơn rất nhiều là cái chẳng phải khiến người vui sướng thô g i á p pháp chế xã hội các tuần thành quân đ ộ i vàng rút khỏi trung cư đem chặt lọt kẹ mời lên một chiếc xe ngựa hướng tuần thành quân làm việc địa điểm mau chóng đuổi theo chặt lọt kẹ ở trên xe ngựa âm thầm suy nghĩ nói ta ném mấy món đắt đỏ đồ trang sức giá trị một hai cái ẹ cũ bất quá hung thủ lấy đi sát xuất tương đối rất thấp ngược lại là bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khả năng cao một chút đến nỗi hung sát á n bản thân vô luận như thế nào không thể bị mẹn nịu mạn t i ể u thư biết c h ặ t lóc kẹ vuốt vuốt mi tâm trong lòng rất là phiền não một nam một nữ đến nhà còn phát sinh đánh lẫn nhau thậm chí giết người coi như không phải một tên lo dip nghiêm trần thám tử tư cũng có thể tùy tiện đoán ra được vụ án này tám thành cùng nam nữ sinh hoạt cá nhân có quan hệ c h ặ t lóc kẹ bản thân hắn chỉ sợ còn là tam giác quan hệ bên trong không quá hảo quan một viên mẹn nịu mạn từng có gì mợ mạn ạ xẻo rô b i n dạng này một vị, vị h ư n phu tất nhiên đối với hoa hoa công tử hình nam sĩ căm thù đến tận sức thủy t h u lần này cũng là tỉnh táo ta phải nhanh một chút rời tay món kia nhiều mặt cây phải lúa sau đó tại nơi khác mua một chỗ nơi ở rời xa alex sang đơ khu như trước kia quan hệ xã hội thoát câu c h ặ t lót kẹ v u ố t v u ố t mi tâm trải v u ố t một chút chính mình quan hệ xã hội bằng hữu của c h ặ t lót kẹ mệt lần quan hệ mờ nhạt cơ hội không có được xưng tụng hảo hữu nhân vật cùng tất cả mọi người giao tình h ợ i hợt cha mẹ của hắn đều là thương nhân có chút giàu có có được dư giả tài lực c h ặ t lót kẹ có thể lên xệ phịu đại học r ứ t lại gia đình tài lực cung cấp nuôi dưỡng bây giờ c h ặ t lót kẹ phụ thân bởi vì thân thể càng ngày càng kém dần dần đem sinh ý chuyển cho con trai trường kinh doanh cũng chính là chặt lót kẹ huynh trưởng vị huynh trưởng này đối với hắn phòng bị rất nghiêm mấy lần góp lời phụ thân cho chặt lót kế thừa chỉ cần sống qua mấy năm p h ù mẫu qua đời chặt l ọ t kẹ liền có thể danh chính ngôn thuận cùng huynh trưởng một nhà mỗi người đi một ngã cả đời không qua lại với nhau duy nhất còn có ràng buộc là chặt l ọ t kẹ tỷ tỷ hai tỷ tỉ đệ tình cảm rất sâu đậm bất quá vị tỷ tỷ này đến phương xa cơ hội lui tới cũng rất ít trừ cái này một huynh một tỷ chặt l ọ t kẹ không còn có trực hệ ngược lại là còn có cái vị hôn thê thậm chí kết hôn ngày đều đã nâng lên n h ậ t trình để hắn có chút khó làm nghe nói ta vị này vị hôn thê rất không hài lòng trận này hôn nhân mấy lần náo giải trừ h ư n g ư ớ c có thể thử một chút lựa cháy thêm dầu xe ngựa rất nhanh tới tuần thành quân làm việc địa điểm kia là một tòa độc lập hợp lý đường phố lầu nhỏ có ba tầng cao tràn đầy hồn mè phong cách là tiền triều cũ kiến trúc rất có lịch sử tuế n g u y ệ n tăng thương thông lệ tra hỏi rất nhanh liền kết thúc chặt lọt k h ẻ cũng bằng này xác định xâm nhập chính mình trung cư một nam một nữ thân phận bọn hắn là một đôi vợ chồng họ dương n h u a hắn cũng không nhận ra vị tiên sinh kia nhưng lại cùng ở phu nhân rất có không thể cho ai biết quan hệ đến nỗi người ở tiên sinh làm sao phát hiện phu nhân cùng chặt lọt t h quan hệ thân mật còn tìm tới cửa đồng thời cãi lộn cùng xe rách bên trong giết chết phu nhân của mình chính là một cái khác khổ cực cố sự Cũng mặc a ngay y mà l c h kệ là t phạt k đế quốc còn là quốc gia khác cũng bao quát trước tiên mấy cái diệt quốc vương triều đều phát sinh qua lệnh truy nã tuyên bố mấy chục năm cuối cùng phát hiện tội phạm truy nã bản nhân ngay tại trong nhà mình thoải mái nhàn nhã sinh hoạt như thường lệ công tác hết thể như thường tin tức thời đại này pháp chế tập tục h í n h là hoang đường như vậy không trải qua rời đi tuần thành quân cơ quan chặt l ọ t hệ thể s á t tinh thần đ ề u m ệ t mặc dù hắn không phải vụ án này người hiềm nghi như cũ tâm tình có chút xa suốt hắn cũng không nghĩ tới cuộc sống mới của mình biến đổi bất ngờ vừa mới thăng chức tăng lương đảo mắt liền cuốn vào một trận hung sát á n chạy về chữ xúc hội trung cư cho giúp mình giữ nhà hầu gái mạ gì hai sen tìm tiền đoa ở thời đại này hai sen tìm tiền đoa đã là rất hảo s á n g xuất thủ tại quản lý viên dưới sự trợ giút vội vàng dọn nhà và ở lầu bốn một gian phòng hắn dọn nhà đến phòng mới nằm trên ghê salon thở dài một hơi cảm g i á c đói c h ặ t lót kẹ nhìn một cái s á c trời xác định lúc này đi ra ngoài cũng tìm không thấy kinh doanh cửa hàng chỉ có thể lại làm một nồi vài ngày trước nếm qua đồ vật hương vị hoàn toàn như trước đây một lời khó nói hết nếm qua đồ vật c h ặ t lót kẹ nằm ở trên giường vô ý thức s ờ qua ngày sau nhờ vốn lại tiện tay đặt ở một bên hắn mặc dù biết nguyên chủ quyền nhật ký có trợ giúp hắn hiểu rõ thân phận mới nhưng cùng tà thần có dính dấp vật phẩm lại để cho hắn tránh như x a hạt phi thường mâu thuẫn c h ặ t lót kẹ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ quyết định đứng đắn hoạch định một chút một thế này nhân sinh ngày mai muốn khẩn cầu mẹn liệu học tỉ lại nhiều cho một ngày ngh trước tiên đem nhiều mặt cây đập lúa xuất thủ chuyển sang nơi khác cư trú sau đó mua một chút quần áo chặt lọt thẻ đem tất cả nhốn u máu quần áo mặc kệ là chính mình còn là những nữ sĩ kia quần áo dọn nhà thời điểm đều ném cho hầu gái m à gì, cũng không để lại đến cho nên hắn hiện tại rất thiếu thường ngày trang phục cũng thiếu nam sĩ、si、thiết yếu lễ phục chặt lọt thẻ nghĩ đến dọn nhà kìm lòng không được lục soát liên quan tới bên trên bảy khu ký ức vác lệ và sệ khu g i á phòng quá mức đắt đỏ alexander khu khẳng định không thể tiếp tục ở hai cái này khu muốn ưu tiên từ bỏ mặt khác ba cái khu không đang lựa chọn bên trong bọn chúng tương đối xa xôi đi mạn khu đi làm quá không t i ệ n trải qua đơn giản sàng trọn thả ở trước mặt chặt lọc k ẻ cũng chỉ có hai lựa chọn vã lệ đoài sệ khu cùng mạn khu ở giữa hai cái đại khu ảng ca chặt khu cùng t i c ặ t đi khu một phen cân nhắc về sau cái trước bị hắn quả quyết từ bỏ ảng ca chặt khu bởi vì chăm chú dựa vào vã lệ đoài sệ khu giá phòng tương đối đắt đỏ cũng khoảng cách đi làm kỳ mại nùn n g ụ c giam đường có chút xa t i cắt đi khu giá phòng tiện nghi đi làm cũng hơi gần một chút chặt lọc k ẻ quyết định ngày mai xuất thủ nhiều mặt cây đập lúa liền đi đì cắt đi khu bất động sản c ụ nhìn có hay không phù hợp phòng ốc bán ra q một chương mười một ảng n h i bởi tợ t ạ n n h i ở thời đại này các nước đều không có bất động sản môi giới một loại cơ cấu bất luận kẻ nào muốn bán ra phong ốc đều chỉ có thể treo tại chính phủ thiết lập bất động sản c ụ mọi người muốn đi mua nhà sinh cũng chỉ có thể đi bất động sản c ụ giao dịch song phương thường thường cũng không cần gặp mặt người bán chỉ cần cho bất động sản c ụ một cái báo giá người mua trực tiếp trả tiền cho bất động sản c ụ đồng thời giao nộp tiền thuế liền có thể cầm tới giấy tờ bất động sản sáng tỏ c h ặ t lọt thẻ suy nghĩ một hồi trên thân thể bối rối dần dần không thể ngăn cản h ã n thậm chí liền y phục đều không có thoát liền lâm vào mơ mờ màng màng ngập cảnh ban đêm đen kịt không đèn phố dài p h i u giáp tinh quang gào thép trưng phong c h ặ t lót k h ẹ có chút mờ mịt hắn nhìn quanh tả hữu không rõ chính mình làm sao lại ra đến bên ngoài rõ ràng là nằm ở trên giường có chút vấn đề c h ặ t lót k h ẹ thử để tụ huyết tinh vinh quang hơn mười ngày đến c ô này dị năng lại có chỗ tiến cảnh đã tại mi tâm ngưng tụ một đoàn nho nhỏ vòng xoáy một cô năng lượng kỳ dị lưu chuyển toàn thân để trong lòng hắn đại định một cái thanh âm ôn nhu đông nhiên ở sau lưng vang lên ngươi hại ta c h ặ t lót k h ẹ kinh ngạc trở lại nhìn thấy một cái có chút mỹ mạo tuổi trẻ phu nhân trên thân váy áo vết máu v ệ c trên mặt còn có máu ứ động mười phần chật vật hắn nhớ tới đến ban ngày hôm s trẻ tuổi phu nhân nhịn không được bật cười dưới bóng đêm có chút quỷ dị nàng sâu kín hỏi ngươi liền ta là ai đều không nhớ sao ngươi để ta bị trượng phu giết chết liền không có nửa đ i ể máy nay sao một mực nhỏ yếu bàn tay dựng vào sơ l ọ c đầu vai trẻ tuổi phu nhân dán mặt của hắn hà hơi hàn ý bức người nói ngươi không cảm thấy muốn đền bù ta sao chất l ó t kem mịp cười phi thường bình tĩnh nói ngươi không phải ở phu nhân không phải sớm hẳn là phát hiện nhận lầm người một tiếng tràn ngập hận yêu kiểu cười v a n v ọ n bên hai trẻ tuổi phu nhân hết lớn ngươi còn muốn đẩy tránh trách nhiệm giả vợ như không biết ta mời xuống cùng ta cùng đi xuống địa ngục ôn lại chúng ta từng cùng một chỗ những cái k i ê u tiểu diễm phong quang c h ắ t lót kẻ nhắm mắt lại huyết tinh vinh quang quán chú đến trên nắm tay một quyền đào r a cùng một cái bất minh vật thể ngạnh binh một chút hắn rất rõ ràng cảm nhận được nắm đấm của mình chiếm cứ thượng phong đem một vật cho đánh bay c h ắ t lót kẻ dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm yếu đất nói nguyên lai ở trong mơ ta vẫn là hoàng hải sinh a hắn đã sớm phát hiện chính mình là tại m ộ t cảnh bởi vì tướng mạo của hắn lại khôi phục ở kích trước tóc đen mắt đen hai tay trắng non n u nhược bộ dáng huyết tinh vinh quang quy về tài năng tổng thuộc nhưng mỗi một loại đều đến từ bản nguyên linh hồn m ộ n g cảnh sẽ che đậy thuần túy nhục thân năng lượng lại sẽ không che đậy đến từ bản nguyên linh hồn tàn năng huyết tinh linh quang mặc dù vừa mới t h ứ c t ỉ n h tu vi rất cạn lại cũng không bởi vì là m ộ n g cảnh có chút yếu bớt một thanh âm tức h ồ n hển kêu lên ngươi thế mà là siêu phàm giả c h ặ t lót kẹ như cũ nhắm mắt lại đi một cái thân sĩ lễ k h ẽ c ư ờ i nói phải đáng chết c h ặ t lót kẹ chỉ cảm thấy thân thể chấm xuống mở hai mắt ra nhìn thấy chính là phòng ngủ trần nhà hắn nhảy lên một cái đẩy ra cửa sổ đường đi đối diện ngừng lại một chiếc xe ngựa trên xe ngựa treo một chén đèn bão chiếu sáng đường đi ưu ám mờ nhạt chặt lót kẹ thong r o n g nhảy lên theo cửa sổ nhảy ra ngoài làm người hai đời lần thứ nhất thử nghiệm theo lầu bốn độ cao vật rơi tự do bên hai tiếng gió vun vút hắn lại cũng không sợ hãi huyết tinh vinh quang quán chú hai chân để hai chân của hắn tựa như linh dương hữu lực rơi trên mặt đất nhẹ nhàng hơi ngồi sổm tan mất chỗ cao nhảy xuống lực trúng kích y ê u nhã đi hướng đường đi đối diện xe ngựa chặt lót kẹ mỉm cười nói tùy tiện xâm nhập người khác n g ộ n cảnh là rất không lệ phép hành vi có thể nói cho ta ngài đến tột cùng là ai chăng trong xe ngựa truyền ra một cái tuổi trẻ nữ hài nhi thanh âm hốt hoảng nói ng ta chỉ là đi ngang qua xin tránh ra chặt lọt kẹ thấp giọng nói ta cũng không có ngăn lại ngài đường nếu là ngài cái gì cũng không muốn nói ta cũng, cũng sẽ không n i â n tưởng nếu như ngài đối với mở phu nhân tử vong có chỗ tìm tòi ta nguyện dốc hết biết hỏi gì năm đấy trong xe ngựa tuổi trẻ nữ hải thật lâu mới thấp giọng nói thật có lỗi xem ra ta là thật nhận là người vị tiên sinh này ngài lên xe tới đi cửa xe ngựa có chút mở một đường nhỏ chặt lọt kẹ không do dự kéo cửa xe ra một bước liền đạp lên xe ngựa xe ngựa cần ngựa kéo bánh xe c ự cao dẫn đến xe ngựa thùng xe so hậu thế ô tô cao hơn rất nhiều thường nhân cần phải mượn bản đ ạ p tài năng tự nhiên trên dưới như c h ặ t lót tệ dạng này một b ư ớ c liền có thể thông rong đặt lên trừ phi là tố chất thân thể nhất lưu v õ giả hoặc chính là siêu phẩm giả lại hoặc là cả hai đều là trong xe ngựa có một cái tuổi trẻ nữ h à i nàng mặc váy dài một bộ nhà ở trang điểm hình dạng tinh xảo mang một bộ kính mặt v i ề n đen trắng non trên gương mặt xinh đẹp một phái bình tĩnh nhưng có chút tưởng đỏ vành thái cùng giấu ở trong tay dao găm ngắn lại tiết lộ nội tỉnh chất lót tệ m lần tốt nghiệp ở sẹp phiểu đại học nhận chức tại trung ương văn phòng chính phủ công sành nhất giai siêu phẩm. Ngắn gọn giới thiệu, đánh vỡ xấu hổ cũng làm cho thiếu nữ làm dịu trong lòng bất an thu hồi mấy phần ý nàng thấp giọng nói an nghi bờ g ì tợ tạ nghi g ó t đại học năm ba năm nhất thời điểm trở thành mộng cảnh hành giả chắt l t kệ đối với bờ g ì tợ tạ nghi cái họ này thoáng đầu nhập vào chú ý cái họ này tôn quý phi phạm nhưng hiển nhiên loại tình huống này không thích hợp truy vấn cái gì hắn cười một tiếng nói g ó t đại học thế nhưng là ta đã từng mộng tưởng học phủ an nghi bờ g ì tợ tạ nghi hiển nhiên không biết nên đối phó thế nào loại này nhảy thoát đối thoại ôn nhu nói xem p h i u đại học cũng là một chỗ đại học tốt chắt lo kệ cười một tiếng nói mỗi một tòa đại học đều là đều là đây là một câu không thể tranh cãi lời vô ích thời đại này đại học không phải hậu thế loại kia giản dị giáo dục tri thức hải dương mà là thần minh ban ân tri địa chấp trưởng kỷ nguyên thần minh có chín vị nhưng chỉ có bốn vị thần minh tín đồ khởi đầu đại học mỗi một chỗ đại học đều là nhân loại trí cao học phủ mỗi một chỗ đại học bồi dưỡng đều là thần chọn tri tử án nghỉ đối với câu nói này sinh ra đồng ý hoàn toàn bất chi bất giác trò chuyện tiết tấu cho chặt l ọ t k ẹ mang lệ phát sinh loại chuyện này ta rất khó chịu nhưng ta cùng ở phu nhân cũng không quen thuộc như ở tiên sinh nhất định là hiểu lầm phu nhân của mình lúc này mới dẫn đến bi kịch phát sinh nếu như ngươi đi trung ương văn phòng chính phủ công sành điều tra có thể tùy tiện biết ta gần nhất một mực tại sệ rèn n g h ỉ n g h ỉ phép vài ngày trước mới trở về hắn nghĩ bợ gì tợ tạm n g h ỉ do dự một chút nói ta tin tưởng mẹt lần tiên sinh là ta hiểu lầm ngài chất lót kệ mỉm cười hắn là một m cái hậu thế rất phổ biến thỏa t h u ậ t dùng không quan hệ chút nào lại không thể dị nghị sự thật chứng minh cái nào đó cách xa ở ngoài ngàn dặm kết quả rất nhiều người tin tưởng cái kia không thể dị nghị sự thật lại vô ý thức xem nhẹ nó cùng kết quả không quan hệ chút nào Quy một chương 12, nhìn rõ. hắn cũng không muốn thay tiền nhiệm gánh chịu trách nhiệm chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này tẩy trắng chính mình an nhi trầm m ặ t một hồi mới thấp giọng nói sophie n ế u ở phu nhân là ta cô c h ặ t lọt k ệ lập tức nghiêm túc nói ta tin tưởng vững chắc n ở phu nhân là vị kiên trinh nữ sĩ an nhi bông cảm giác mười phần ă n ủi thiếu nữ thấp giọng nói ta cũng không tin s o p h i e cô sẽ làm mất danh dự sự tình cho nên nhịn không được nửa đêm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút thường đỏ lén chặt lọt tệ liếc mắt bỗng nhiên trong lòng thầm nghĩ trách không được sổ phỉ cô sẽ cùng hắn có nghe đồn chắt lọt tệ tiên sinh soái khí lại ônu tốt nghiệp ở đỉnh tiêm học phủ. là rất có tiền đồ văn phòng chính phủ công nhân viên lại là một vị hiếm thấy siêu phẩm giả đích thật là bất luận cái gì nữ h à i t ử trong suy nghĩ thích hợp nhất yêu đương đối tượng ạn n ỉ bờ gì tở tạ nghỉ cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình lại tại phát suốt vội vàng gián đoạn những lộn s ộ n này phát tán tưởng tượng đứng lên kéo nhẹ hai bên mép ấ y có chút trầm xuống đi một cái phi thường lòng trọng lễ tiết c h à ngập n g ấy này nói ta chạy tới thăm dò chặt lọt thẹ tiên sinh náo ra trận này nhiễu loạn còn mời ngài tha thứ chặt lọt thẹ như có điều suy nghĩ mà hỏi nếu như ta là loại kia mất danh dự nam tử ạn n ỉ tiểu thư dự định để tại hạ vĩnh cử y hắn ý bờ g ì tờ tạ n h ỉ gương mặt xinh đẹp vùng đỏ rốt cuộc ép không được ngượng n g ủng bung ô xuống đầu nàng đích xác là nghĩ như vậy làm đại học năm nhất liền thành siêu phàm giả thiên c h i kiêu nữ hắn ý bờ g ì tờ tạ n h ỉ biết mình yêu nhất cô mẫu chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân gây ra là một cái phóng đáng nam tử ý niệm đầu tiên chính là cho cô mẫu báo thủ nàng nửa đêm một mình lái xe tới chính là muốn lấy mộng cảnh chi thuật giả vợ như cô mẫu theo địa ngục trở về đem chặt lọt tẻ dọa chết tươi ở trong mơ chặt lọt kẽ mẹt lần trước kia đích xác không phải cái gì sạch x é người cho dù thân là siêu phàm nhưng trong lòng có qu mặc dù chưa chắc sẽ bị trong n g ộ n g u linh dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến lại có không nhỏ sát xuất lộ ra chân ngựa an n ì ở trong n g ộ n g thăm dò đến c h â n tướng tình huống khẳng định sẽ hỏng bét không hơn được nữa an n ì thấp giọng nói ta nguyện ý làm ra bồi thường nàng là thật không biết làm như thế nào kết thúc c h ắ t lót ke mỉm cười nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu như ta thân nhân tao nộ loại chuyện này nhất định sẽ soạn n ì tiểu thư xúc động gấp trăm lần việc cấp bách là mau chóng rửa sạch ở phu nhân danh dự để nàng có thể bình yên an nghỉ nếu như an nỉ tiểu thư có cần ta nguyện ý hết sức hỗ trợ bất quá hiện tại đã là đêm khuya hết sức bất tiện để ta đem an nghỉ tiểu thư trước đưa về nhà chờ thêm mấy ngày chúng ta lại trao đổi chuyện này đi an nghỉ bờ gì tờ tàn g h ỉ có chút túi đầu nói tiếng cảm ơn chất lót k ẹ ra thùng xe ngồi lên giá người vị trí nhẹ nhàng thôi động ngựa trong thùng xe chuyển ra một cái thanh n â m thanh lệ vạn lệ bạc sệ khu thứ sáu đại đạo số năm mươi tám làm theo đế quốc giáo dục hệ thống đi ra hợp cách nhân tài trong trường học có dạy qua rất nhiều nhất định phải kỹ năng lái xe là mỗi cái thân sĩ phải học ba thần kỹ một trong kiếm t ậ t cưỡi n g a cùng lái xe sai là lái xe chất lót kệ đáp một tiếng biết an nghỉ tiểu thư móng ngựa t h ắ p tháp bánh xe ủ ủ xe ngựa tốc độ cho tới bây giờ cũng sẽ không quá nhanh thậm chí không bằng trên địa cầu h ạ n tốc về sau xe điện theo alexander khu đến vạn bà lệ bài xe khu đại khái dùng đi hơn một giờ nếu không phải có huyết tinh vinh quang hộ thân nửa đêm gió lạnh đủ để đem chặt lọc thẹ đông lạnh ra cảm mặn đến chặt lọc thẹ đem a n nỉ đưa đến thứ sáu đại đạo số năm mươi tám nhìn thấy một tòa nguy nga cổ lão nơi ở cảm thấy rất là ao ước cũng biết chính mình đoán không sai ạn nỉ bợ gì tợ tạng nỉ đích thật là vị quý nữ cũng không phải là xuất thân người bình thường ạn nỉ xuống xe ngựa đang muốn theo một cái ẩn nấp cửa ngầm đi vào đại trách, đối với xuống giá người vị trí chặt lọt thẹn ó i muộn như vậy còn muốn phiền phức chặt lọt t h ẹ tiên sinh tiễn ta về đến cảm giác sâu sắc băn khoăn nay sẽ cũng không có công cộng xe ngựa không bằng ngài điều khiển xe ngựa của ta trở về ngày mai ta để người thu hồi chặt lọt t h ẹ có chút do dự hắn cũng thật không nghĩ đi bộ một hai cái tiếng đồng hồ hơn trở về đi bộ so xe ngựa chậm hơn nhiều liền đáp ứng xuống tới nói đa tạ á n nỉ tiểu thư hào ý á n nỉ dịu dàng cười một tiếng hướng về phía chặt lọt t h có chút p h t a y quay người đi vào đại trạch trong đại trạch có bóng người lắc lư hiển nhiên vẫn luôn có người vì vị tiểu thư này thủ hộ đại môn chờ nàng trở về. chặt lọt kẹ sau khi xuyên việt mặc dù thời gian cũng không t ệ lắm thậm chí bằng vào chính mình thông minh thành công thăng chức tăng lương một lần như cũng khoảng cách loại quý tộc này sinh hoạt xa không thể chạm hắn thở dài một tiếng điều khiển xe ngựa đạp lên đường về đưa xe ngựa tại lầu trọ xuống ngộ tốt chặt lọt kẹ trở lại chính mình thuê lại mới c h u n g cư nằm ở trên giường trong lúc nhất thời có chút ngủ không được hắn mở ra một hồi con mắt lại nhắm lại một hồi con mắt thử nghiệm rất nhiều lần mới nửa kinh nửa vui tự lẩm bẩm quả nhiên không phải là ảo giác hai mắt nhắm lại chặt lọt kẹ lấy tự thân làm tâm điểm có thể cảm thấy được đại khái m ư ơ i năm bước bên trong hết thảy hắ tại mi tâm có một đoàn nho nhỏ huyết tinh vòng xoáy vô số nhỏ vụn màu vàng kim nhạt phù văn tạo thành một cái kỳ diệu cấu tạo giấu tại huyết tinh vòng xoáy bên trong chìm chìm nổi nổi đồng bên lưu t r u y ề n chính là cái này kỳ diệu phù văn cho hắn như vậy kỳ dị năng lực chắt lọt tệ tại s ẹ phiễu p đại học từng học qua tương quan tri thức cái phù văn này gọi là nhìn rõ huyết tinh vinh quang mặc dù đưa về tả năng tổng thuộc nhưng vương thức chiến đấu cùng đấu khí gần như giống nhau đồng dạng là tăng phúc một thân tăng lên lực lượng cùng tốc độ khuyết điểm là bằng nhau năng lượng tốc độ uy lực chung đằng chết x u n dưới chỉ có tốc độ hơi tăng trưởng ưu thế ở chỗ huyết tinh vinh quang có thể để cho kẻ điều khiển có được mấy hạng đặc thù dị năng lấy tên là mười ba kỳ kỹ nhìn rõ là huyết tinh vinh quang mười ba kỳ kỹ một trong nó có thể khiến người ta ánh mắt hình thành một cái hình tròn có được này dị năng siêu phẳng giả sẽ không còn bị đánh lén đang quần đấu c h ẳ n g diện có thể ứng phó bốn phương tám hướng công kích cho dù là đơn đấu cũng chiếm lợi lớn là một hạng phi thường mạnh mẽ phụ trợ chiến đấu kỹ năng chất lót kẽ m ẹ t lần tại sẽ gen n i s mơ biển triệu hoàng tà thần mở ra siêu phàm đệ nhất lựa chọn chính là ngưng tụ mi tâm huyết tinh vòng xoáy hắn đã từng ảo tưởng ngưng tụ nhìn rõ phù Văn, có thể nhìn thấy một ít hắn không có thể sống nghỉ phép trở về theo sệ gen nid trở về chặt lọt kẹ một mực không có thời gian tu luyện nhưng huyết tinh vinh quang lại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng chuyện này phi thường cổ quái để người chăm g mối vẫn không có cách giải mở ra nhìn rõ phi thường tiêu hao linh lực chặt lọt kẹ dày v ò hơn nửa đêm cũng có chút giá rời rất nhanh liền ngủ thật say không lâu liền đến bình minh chặt lọt kẹ nhớ thương chính mình phát tài đại kế sáng sớm liền mặc dù ban đêm nghỉ ngơi cũng không tốt dựa vào siêu phàm giả hơn người tinh lực cũng không có nhiều bậc ngủ hắn viết phong thư viết rõ xin nghỉ phép sự tỉnh g a một cái xe tìm mời trung cư chuyên môn chân chạy nam bộc đi kỳ m ạ i n ồ n ngục giam đưa tin chặt lọt kẹ hơi thu thập một phen dùng một khối vải đ ô n g bao k h ỏ ả nhiều mặt cây đập l ú a chuẩn bị đi bán đi cái này đồ vật vừa mới đi ra ngoài hắn liền thấy một cái quý tộc t i ể u nữ theo một c ỗ trang trí xe sang trên xe ngựa nhẹ nhàng n g ả y xuống cũng hướng về phía hắn mỉm cười nói lại gặp mặt chặt lọt kẹ tiên sinh q u y một chương mười ba ma pháp vật phẩm đầu g i á hội chặt lọt kẹ có chút kinh ngạc nói ạn n h i tiểu thư ngươi làm sao sớm như vậy liền đến rồi ta vừa muốn đi làm điểm việc t ư ngài xe ngựa chính ở đằng kia đã tạ ngài đem nó cho ta mượn hãng n ngược ự a một tên k、so、đi đi lại là mua được xe ngựa nhưng đặt xe ngựa cần định viện ngựa kéo xe cần chuồng ngựa còn cần thuê một vị sa phu xe ngựa bị thêm vào đủ loại chi tiêu bốn mươi một đẳng một cấp văn thư không quá gồng cánh nổi ba mươi bảy đẳng một cấp văn thư trường cũng chịu đảm đường không nổi đây là có giai cấp trên lệnh cách sống hắn nói có vị bằng hữu nhờ ta đi bán đi một kiện ma pháp vật phẩm hắn nhỉ n h ã n tình sáng lên nói ta vừa vặn biết một trận ma pháp vật phẩm đấu giá hội chặt lọt thẹ cũng là hơi sinh vui vẻ hắn cũng không có gì phương pháp muốn bán đi đồ vật cũng chỉ có thể tìm hai tay vật cũ cửa hàng loại này cửa hàng ra giá cũng sẽ không quá cao ma pháp vật phẩm đấu giá hội thường thường có thể đấu giá mấy lần giá cao loại này hội nghị là cấp cao nhân sĩ tụ hội kẻ tổ chức phi thường có thân phận chỉ có phú khả địch quốc đại thương nhân lại hoặc là đại quý tộc mới có thể được mời mẹ lần nhà cũng coi là có tiền nhưng như cũng không đủ tham gia mà pháp vật phẩm đấu giá hội cánh cửa chặt lọt k h ệ làm mẹ lần gia tộc thứ tử căn bản không được hắn cửa mà vào an nhi dội ra tay nhỏ làm già vẻ mời chặt lọt k h ệ không nhiều do dự kéo cửa xe ra mời an nhi lên xe ngựa chính mình cũng lập tức lên xe chiếc xe ngựa này so với hôm qua chiếc kia hơi giản dị như cũng rất rộng rãi đủ để tọa hạ bảy tám người chặt lọt k h ệ tại an nhi đối diện ngồi xuống hỏi an nhi tiểu thư hôm nay không có lớp sao làm sinh viên năm ba việc học hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc chặt lọt t ệ thuận miệ hỏi một chút mở ra lời ngày hôm nay để hắn nghỉ có chút ít kiêu ngạo đáp ta đã hoàn thành chủ học phần chỉ kém một chút thực tập hóa cho nên việc học tương đương rộng rãi cũng không cần mỗi ngày đều đi trường học c h ặ t lọt kẹ lúc này mới tỉnh ngộ lại không nên dùng học cặn ba thị giác đi đ ố i đại học ba thế giới hoàng hải sinh thời đại học mỗi ngày đ ề u dị thường có bức phải cố gắng đi hoàn thành lao sư chỉ đạo làm việc lo lắng học phần không đủ tốt nghiệp không thể vương l ò n g không được nửa điểm ngành toán học có câu nổi danh trong nôn người bị buộc gấp cái gì đều làm ra được trừ toán học chất lọt kẹ mẹt lần cùng hoàng hải sinh không sai bị lắm đều chỉ là phổ thông loại kia ưu tú hắn theo lệnh màn công học tốt nghiệp thi vào b tại ừ n chọn môn g tự học mì qua là mì hô hấp pháp, nhưng thẳng h đến n g tốt ệ p cũng chỉ khó khăn khó l ắ m ngưng giống mạnh, đến không nào tụ hạt giống sức mạnh, từ đầu đến cuối không cách cuối sức đầu phiêu kén. t ạ sẹp p h đại học bốn năm cầu học kiếp sống cũng không có thể mở linh thành công còn là dựa vào triệu hoán tả thần mới bước vào siêu phàm so đại nhất chỉ bằng tự thân lực lượng bước vào siêu phàm ăn n h i b ờ i gì tở tạ nghi kém không chỉ như vậy một chút ăn n h i b ờ i gì tở tạ nghi so với hôm qua muốn lung dung nhiều vị tiểu thư này vóc người kỳ thật khá cao dựa theo trên địa cầu đo lường có chừng một trăm bảy mươi cm coi như đế giày độ dày có sai kém cũng sẽ không thấp hơn một trăm sáu mươi tám cm cũng coi là cao gầy nữ hải tử nàng hôm nay đổi một bộ đồi mồi không kính mắt không có mặc váy dài ngang g ố i đóng trường l o a bằng d a trang phục thợ săn quần đem nàng một đôi chân dài phát họa vô cùng nhuẩn nhuyễn nửa người trên là loại kia thiếp thân áo khóc nhỏ mềm mại tóc vàng đâm một cái đuôi ngựa rũ xuống sau đầu khí khái hào hùng hiên ngang châu ngồi bên cạnh còn thả một cái nón tam giác tử chào hỏi qua đi chặt lọt k a hỏi á n nghỉ tiểu thư hôm nay nhưng có cái khác hoạt động nếu là bởi vì ta đổi hành trình liền mười phần không có ý tứ an nghỉ có chút do dự đắp ta cũng muốn đi ma pháp vật phẩm đấu g i á hội an nghị thấp giọng nói vất quá có kiện Ta đi ma đi chất lọt h tệ lập tức hiểu rõ phạt đế quốc mặc dù là xã hội pháp trị nhưng cùng hậu thế giá thị trường hoàn toàn khác biệt hoàng hải sinh lúc đầu thế giới kia tuyệt không có bất kỳ một cái quan lớn giám công nhân chiêu đãi tội phạm truy nã nhưng cái thế giới này pháp luật tại quý tộc trước mặt chính là một đống giấy vụn quyền lực cao hơn pháp luật tuần thành quân mới sẽ không vì một cái tội phạm truy nã đi đắc tội một vị công tước nhất là m ậ nữ công tước loại này thực quyền quý tộc chất lọt kệ nghe nói qua rất nhiều m ậ nữ công tước nghe đồn nhưng tất cả nghe đồn đều có thể quy nạp vì một đầu nàng chấp trưởng đế quốc một phần sáu hải quân bắc cảnh hạm đội là m ậ nữ công tước gia truyền quân đội chưa từng hiệu chung với hoàng đế bệ hạ chỉ thuần phục m ậ gia tộc nếu như không phải gì mợ mạn ạ xẻo dô bin mang về vua hải tặc hạm đội mật nữ công tức mấy năm trước lại bởi vì thăm dò cuồng bạo chi hải tổn thất bộ phận hạm đội bắc cảnh hạm đội đỉnh phong thời kỳ quy mô là đế quốc hải quân một phần hai chất lót kệ đang suy nghĩ chính mình cái này đồ chơi nhỏ tại cao cấp như vậy đ ấ u g i á hội có thể hay không khó coi lại nghe được thiếu nữ có chút ấy nay thanh âm nói rất xin lỗi đem mẹt lần tiên sinh c u ố n vào việc này nhưng ta rất cần sự giúp đỡ của ngài chất lót kệ có chút nghi ngờ hỏi ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì hắn cũng không cho rằng tại mở nữ công tức trên phòng đấu giá xuất thủ là cái gì tốt chủ ý coi như bợ gì tợ tạ nghỉ gia tộc cũng rất có quyền thế loại chuyện này cũng tuyệt làm không được hắn nghi thấp giọng nói hắn nhận biết ta nhưng lại cũng không nhận ra ngài ngài có thể giúp ta tiếp cận hắn đồng thời đem cái này truy tung giáp trùng thả ở trên người hắn dạng này coi như hắn rời đi đấu giá hội ta cũng có thể truy tung đến hắn hắn nghi bợ gì tợ tạ nghỉ mở bàn tay duyên dáng trên bàn tay nằm sấp một cái nho nhỏ hát giáp trùng chi này hát giáp trùng sinh động như thật nhưng lại cũng không phải là sinh vật mà là ma pháp luyện kim tạo vật thậm chí còn có thể nhìn thấy tinh tế như sợi tó chặt lọt kẹ cũng không rõ ràng ma pháp luận kim tạo vật đến tột cùng làm sao hoạt động trên địa cầu khoa học kỹ thuật mặc dù cũng có thể làm được điểm này nhưng nguyên lý rõ ràng hết t h ả đều rất khoa học ma pháp luận kim tạo vật lại khắp nơi hỗn độn đến nay liền hoàn chỉnh lý luận đều không có chỉ có thể tán thưởng cái thế giới này đích sắc có k h á c chỗ thần kỳ chuyện này hơi có chút một cái nhấc tay ý vị cũng sẽ không t r e o chọc đến phiền phái gì chặt lọt kẹ một lời đáp ứng cười nói nguyện ý vì án nghỉ tiểu thư cống hiến sức lực hai người trao đổi một chút hành động chi tiết xe ngựa liền đến một tòa cổ lão nhà ở trước Các cũng lo lần thẻ tới, không nghĩ n à q một chương mười bốn thương nhân louis alexander khu loại này thương nghiệp tính chất nồng đậm khu vực thả trên địa cầu tương đương với cờ bờ giờ trung tâm thương vụ khu là một tòa thành thị hoàn toàn xứng đáng khu vực hết tâm nhưng tại phạt đế quốc vạn lệ bờ sĩ khu mới là văn hóa cùng hành chính trung tâm hai người xuống xe ngựa ạn mỹ đưa lên một t ấ m thiệp mời thủ vệ lão quản gia lễ phép cung nên hai người đi vào c h ặ t lót kẹ tuyệt không hoài nghi như là không có ạn mỹ mang theo hắn tất nhiên không được hắn cửa mà vào nhà này cổ lão nơi ở chiếm diện tích nước chừng n ắ n mẫu sau khi tiến vào có thể nhìn thấy các loại khách nhân lui tới phi thường náo nhiệt c h ặ t lót kẹ hơi có tò mò hỏi như thế nào mới có thể tại ma pháp vật phẩm trên phòng đấu giá bán ra chính mình ma pháp vật phẩm ạn mỹ còn chưa tới kịp trả lời liền có một cái gì ma pháp vật phẩm một bản ra chắt lót kẹ khẽ ngầm đầu l i ê n thấy một cái mặc chỉnh tề lớn tuổi thân sĩ chính hướng về phía chính mình khách lời hắn cũng lễ phép còn lấy một cái mỉm cười nói là một kiện nhiều mặt cây đập lúa đem trong tay bao k h ỏ a mở ra lộ ra nhiều mặt cây đập lúa tay cầm vị này lớn tuổi thân sĩ nói có thể cho ta nhìn kỹ một chút chất l ó t kẻ đem trong tay bao k h ỏ a đưa tới lớn tuổi thân sĩ vững vàng tiếp nhận bao k h ỏ a nhìn một hồi cười nói tự giới thiệu mình một chút ta mở một nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng gọi là luis cửa hàng tên ta là luis simi chất lóc kẻ mỉm cười nói simi、sì、tiên sinh ta hy vọng có cơ hội thường xuyên vào xem ngài cửa hàng luis o c my đưa qua một tấm thẻ bài trên đó viết tên của hắn cửa hàng danh tự cùng địa chỉ c h ặ t l t k ẻ rất có hứng thú tiếp nhận danh thiếp hắn xuyên qua tới thời điểm danh thiếp loại vật này đã bị đào thải rơi tất cả mọi người sẽ chỉ trao đổi số điện thoại cùng ngài c h ặ t luis o c my nói ta cũng không muốn thu mua cái này nhiều mặt cây đập lúa nhưng ta có thể giúp ngài để cử một vị dễ bán nhà c h ặ t l t k ẻ rất là vui vẻ nói đa tạc c m ì tiên sinh luis o c my cười nói ngài có thể gọi ta luis o ta còn chưa hỏi qua tên của ngài chất loke đáp chất loke mạn lần ngài gọi ta chất loke tốt các bằng hữu đều xưng hô như vậy hắn hướng ăn ni phát ra một cái trưng cầu ánh mắt ăn ni ung dung đuổi theo bọn hắn c h ặ t lọt kẹ vốn định trước giải quyết chính mình mua bán nhỏ lại bồi ăn ni giải quyết nữ h ở nhưng đã ăn ni nguyện ý cùng đi hắn cũng không có lý do cự tuyệt luis không lộ ra dấu vết lấy lòng ăn ni mỹ mạo ăn ni lễ phép biểu thị tiếp nhận hai người thái độ đều để lộ ra thượng lưu xã hội giả tạo cùng thành thạo c h ặ t lọt kẹ cũng sẽ cái kỹ xảo này nhưng cũng không muốn tham dự loại này dối trá xã giao t i ê n lặng đi theo luis xì mì đến một căn phòng luis lớn tiếng nói lúc c á tiên sinh ngài phải tìm nhiều mặt cây đập lúa ta giúp ngươi thu thập được một thanh một cái đang cùng bằng h gia hỏa này một thân c u n trang nhìn vai thủ quân hàm còn khá cao chặt lọt kệ không phải rất am hiểu nhìn những huy chương này chỉ có thể theo trình độ phức tạp hơi chút phán đoán luis c xi mì lấy ra nhiều mặt cây đập l ú a con mắt lập tức chính là sáng lên hắn đi nhanh tới nhẹ nhàng nắm lên run một cái nói phụ ma đã triệt để sụp đổ ngài có thể tu bộ sao luis xi mì mỉm cười nói l y họ đại sư vừa và tại tu bộ phụ ma tuyệt không vấn đề luis c nhẹ gật đầu nói đồ vật ta m u ố n bao nhiêu tiền l u i nói chúng ta là lão bằng hưu ta chỉ lấy ngài một trăm bốn mươi h cụ luis c nhẹ gật đầu nói tu bổ lại phụ ma đưa đi phủ của ta luis mỉm cười đáp ứng l u c a s không nói nữa cái khác lại trở về cùng bằng hưu nói chuyện t h i ế m luis mang chặt lóc k ẹ đến một bên góc không người thấp giọng nói cái này nhiều mặt cây đập lúa cần một lần nữa phụ ma chữa trị chi phí đại khái năm mươi hẹ cụ ta nguyện ý thanh toán bảy mươi lăm hẹ cụ thu mua cái này nhiều mặt cây đập lúa ngài thấy thế nào chặt lóc k ẹ mỉm cười nói không có vấn đề giá tiền này đã so hắn dự đoán bị cao luis móc bóc ra sảng khoái số mười lăm tấm năm mươi mệnh giá phổ tiền giấy đưa cho chặt lóc hẹ nói hợp tác vui vẻ nói thực ra c h ặ t lọt k h còn chưa hề tiếp xúc loại này lớn nhất mệnh giá tiền giấy không cần nói năm mươi phổ hắn liền hai mươi phổ cũng không tiếp xúc qua tiếp xúc qua lớn nhất mệnh giá tiền giấy là mười phổ c h ặ t lọt k h tiếp nhận tiền giấy dùng trong trường học học qua thủ pháp nghiệm chứng một chút thật giả đem tiền giấy để vào ví tiền mỉm cười nói luis may mà đụng tới ngươi không phải ta cũng không biết nên làm cái gì ta lại là lần đầu tiên làm ăn luis cười ha ha một tiếng nói sau này loại này sinh ý mời nhiều chiếu cố ta tiểu điếm hai người thoảng qua nói chuyện p h i ế vài câu luis xì mỹ nói có hạn mỉ tiểu thư làm bạn Ta tiếp tục lưu lại c lưu ạ bên n hắn l i người người người lấy ra t thức t không h ở đâu ma pháp vật phẩm nguồn cung cấp đối phương kinh doanh thế nhưng là cấp cao sinh ý chất lọt kẻ không lộ ra dấu vết đem ví tiền để vào bên trong trong ngực túi háo còn ép một chút ví tiền bên trong thật d à y tiền l i n giấy để hắn rất có cảm giác an toàn liền xem như kiếp trước hắn cũng không có cầm qua một khoản tiền lớn như vậy bảy mươi lăm mẹ cụ đại khái tương đương với hai trăm đến hai trăm hai mươi vạn người dân tệ liền xem như ở trên một thế cũng đầy đủ hắn mua nhà nếu không được tiền đặt cọc cũng đủ chắt lọt kệ cùng hắn nghỉ tại nhà này cũ kỹ lao c h ạ c h bên trong đi vài vòng cũng đại khái rõ ràng thời đại này đấu giá hội là cái d ạ n gì g đấu giá hội chính thức bắt đầu trước sẽ cho phép những khách nhân bí mật giao dịch không cách nào hoàn thành giao dịch hoặc là không hài lòng giá cả người mới có thể cầm trong tay ma pháp vật phẩm chính thức đưa ra cho đấu giá、hội. phạt đế quốc còn không có chính thức đấu giá cơ cấu thương nghiệp cũng không tính phát đạt cho nên loại này đấu giá hội phi thường ỉ lại chủ sự phương hy vọng c h ắ t l ó t k ẹ cùng an nhi đi dạo không lâu an nhi liền thấp giọng nói ta nhìn thấy hắn chúng ta tạm thời không muốn giao lưu giả vờ như không biết c h ắ t l ó t k ẹ mỉm cười dưới sự chỉ điểm của an nhi cũng nhìn thấy cùng hắn rất có gút mắc ở tiên sinh nữ ở là cái cao lớn hung ác nham hiểm nam tử đại khái bốn mươi năm mươi tuổi áo phẩm rất tốt mỗi một bộ quần áo chi tiết đều rất khảo cứu phối hợp cũng rất có phong phạm một tay cầm thủ trượng phía trên khảm nạm tơ vàng cùng một viên bảo thạch lộ ra đắt đỏ dị thường cùng quân dụng hàng có cách biệt một trời một tay cầm n ắ m đấm chết xạ ra một phần nhỏ tâm tình kích động chất lọt kệ nhìn chằm chằm ở sau lưng sài bước đi qua q u y một chương mười lăm trong lúc ngủ mơ thiếu nữ sát thương người trẻ tuổi n h u ở cũng chỉ coi là chất lọt kệ là gặp được người quen căn bản không nghĩ tới cái này gặp thoáng qua người trẻ tuổi chính là hắn muốn biết nhất chết đại c ử nhân không có cái thứ hai chất lọt kệ trải qua ở bên người thời điểm đem ả n n h ỉ giao cho ma pháp của hắn giáp trùng vụn trộm để vào đối phương túi á o mấy phút đồng hồ sau hai người lần nữa trả mặt ạn n h ỉ trên gương mặt xinh đẹp có chút hiện ra đỏ、ứng. trên h ấ p g cái thế giới này lại không có người như chặt l ó c kẻ càng hy vọng vị phu nhân này danh dự thuần tịnh vô hạn n h của n g ở cũng không có đi đến đi đến hát tại một chỗ phòng trọ làng lạng chờ đợi thẳng đến đâu giá hội bắt đầu mới đi vào hội trường hắn nhỉ cùng c h ặ t lót kẹ tránh tại hội trường nơi hẻo lánh hai người cố ý giả vờ như không biết nhưng lại đều nhìn chằm chằm n u ở muốn biết hắn đến tột cùng là tới làm gì rất nhanh vị kia c h ứ danh mật nữ công tức tiêu ngạo ra sân nàng nghiên kỷ cũng không tính lớn chỉ có ba mươi mấy tuổi bảo dưỡng phi thường tốt xinh đẹp chiếu người trừ dáng người quá mức cao lớn thậm chí vượt qua bình thường nam tử cơ hội chính là nam nhân trong suy nghĩ lý tưởng nữ tính tại mật nữ công t ứ lời dạo đầu về sau rất nhanh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá leo lên bàn đấu giá đó là một thanh ma pháp trường kiếm giá khởi điểm chính là một trăm tám mươi hẹ cù vượt xa chặt lọt k ệ toàn bộ thân r a thanh này ma pháp trường kiếm rất thụ truy phủng mấy vòng kêu giá về sau vượt qua ba trăm h hẹ cù cuối cùng bị một vị hào khách lấy ba trăm bảy mươi hẹ cù giá cả bỏ vào trong túi kiện thứ hai thương phẩm cũng là giá khởi điểm liền vượt qua chặt lọt k ệ toàn bộ thân r a hắn không còn có hứng thú chú ý đấu giá hội đi đại s ả n h một bên cung cấp thức ăn cùng đồ uống bằng dài cầm mấy khối nhỏ bánh ngọt lấp một chút bụng hắn buổi sáng còn chưa có ăn cơm có chút đói Phát đế q lúc k h này g sáng có bữa, bữa, bữa t đã là thứ bảy kiện vật phẩm đấu giá ra sân cái này vật phẩm đấu giá là một kiện nghe nói với hải ngoại tả thần chân dung cổ họa một nữ công tức lúc giới thiệu vô tình hay cố ý đề cập ít nhất có một mươi hai kiện quỵ dị hưng hán vượt qua 220 cái nhân mạng cùng cái này mà pháp vật phẩm có quan hệ cái này vẫn chưa có ảnh hưởng cái này của họa nhận điên cùng truy phủng như cũng đánh ra một cái giá cả cực cao để chặt lọt kẹ cùng ăn n h ỉ kinh ngạc chính là nữ ở thế mà cũng gia nhập kêu giá hàng ngũ đồng thời tại vòng thứ tư lấy 507 t、e、ẹ cụ giá cả cầm xuống cái này vật phẩm đấu giá nữ ở cầm tới cổ họa vội vàng rời đi hiển nhiên mục tiêu của hắn phi thường minh s á t ăn n h ỉ cho chặt lọt kẹ một cái ám hiệu hai người cũng một chiếc một sao rời đi ma pháp vật phẩm đấu giá hội lần này ma pháp vật phẩm đấu giá hội để chặt lọt kẹ hơi cảm thấy mở mắt tăng trưởng không hiếm thấy nghe mặc dù muốn trước thời hạn rời trận hắn cũng không có làm sao cảm giác đáng tiếc dù sao những thứ kia không có một kiện là một vị n g ụ c giam văn thư trưởng có thể tiêu phí nổi chặt lọt k h ệ ra phòng đấu giá trước thời hạn một bước rời đi ả n nghỉ đã ở trên xe ngựa c h ờ hắn chặt lọt k h ệ leo lên xe ngựa ả n nghỉ để sa phu lập tức lên đường ả n nghỉ không r ả n h cùng chặt lọt k h chào hỏi nhắm hai mắt nói lẩm bẩm thỉnh thoảng sẽ cất cao giọng chỉ thị sa phu phương hướng chặt lọt k h cũng không quen thuộc ngộng cảnh hệ thống siêu phàm lực lượng không có việc gì hắn bắt đầu tính toán buổi chiều nếu có thời gian dành có phải là nên đi nhìn xem phòng ở chặt lọt thẻ ngẫ hơi cảm giác con đường có chút quen thuộc theo xe ngựa phi nhanh con đường này để hắn càng ngày càng quen thuộc không khỏi lấy lòng âm thầm kinh hô một tiếng đây là đi ở phu nhân nhà đường hắn cũng không có dám cùng a n ni đề cập bởi vì loại này quen thuộc cũng không q u á đường đ á n theo xe ngựa tại một tòa rất có khí phái nơi ở trước cửa dừng lại chặt lọt kệ trong đầu lật lên rất nhiều quen thuộc ký ức trong đó liền bao quát như thế nào cùng một vị trẻ tuổi phu nhân tại căn này khí phái trong nơi ở là một chút hậu thế trên internet không cho phép công khai miêu tả kích tình vận động coi như viết tại trong tiểu thuyết đều không được chặt lọt kệ rất có xấu hổ cứ việc những ngày tuổi trẻ khinh cuồng phóng đáng sử có thể từ chối cho tiền nhiệm nhưng nhân quả hắn lại nhất định phải tiếp nhận chỉ có thể như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua hết thẻ cửa hải khó h n n h ỉ thấp giọng nói ta muốn tiêm tiếp một hồi phiền phức chặt lọt kẻ tiên sinh thủ hộ ta nửa giờ nàng nói câu nói này thời điểm gương mặt xinh đẹp t n g đỏ bất kỳ một cái nào thời đại thiếu nữ tại một cái nam tử xa lạ trước mặt nói mình muốn tiêm tiếp một hồi còn cần đối phương ở bên người thủ hộ để ẩn hàm loại nào đó tình cảm cứ việc hai người đều biết đây là n ộ n g cảnh chi thuật nhất định phải không quan hệ phong nguyện vẫn có mục tiêu kiểu diễm bầu không khí lạc yên sinh、ra. chất lọt kẹ cười nhạt một tiếng nói an n h ỉ tiểu thư cứ việc y ê n tâm an n h ỉ cảm ơn quá hắn nắm chặt s o n g quyền khép lại hai mắt lông mi thật dài có chút mất máy tiến vào đen ngọt mộng đẹp chất lọt kẹ không có việc gì rút ra mới sắm mua súng trường dùng một tấm khăn vải cẩn thận lau thứ kiếm thực tế không đủ thuận tiện mang theo lại quá mức t r ứ ớ n g mắt chất lọt kẹ cũng không có đeo ở trên người huống chi súng ngắn làm phòng thân vũ khí so thứ kiếm dùng tốt quá nhiều thanh này hai tay b ằ n thương mặc dù bảo dưỡng k h n g sai thân thương lại rất có dơ bẩn chất lọt kẹ là cái hơi có bệnh thích sạch x é người đã sớm muốn đem nó cẩn thận sát một lần. chặt lọt thẻ đem đoạn thương lau chân bóng như mới lại đem đạn kiểm tra một lần trừ dư thừa hai viên hắn đem mười tám phát đạn ép khắp ổ đạn chỉ cần mở ra bảo hiểm thanh này tám thành mới đoạn thương tùy thời ở vào kích phát trạng thái tinh mịch dừng sắt ở bên đường phố xe ngựa trong lúc ngủ mơ thiếu nữ sát thương người trẻ tuổi đây là một bức phi thường mang cảm giác hình ảnh chặt lọt thẻ đem lau như mới đoạn thương cắm vào áo khoác bên trong túi súng bỗng nhiên trong lòng hơi sinh dấu hiệu cảnh báo vội vàng mở nhìn rõ chi nhãn một cái lấy tự thân làm trung tâm mười lăm bước khoảng cách làm bán kính hình cầu lập tức bắn ra hắn nhìn thấy m không, không, không, không q một chương mười sáu tả thần hành lang một đầu hành lang dài dàn dặc hai bên là vô số cửa phòng đóng chặt không thuộc về cái thế giới này khí tức tả áp đập vào mặt tràn ngập chặt lọt thẹ rút ra đoạn thường còn đem huyết tinh vinh quang nghề tụ nhìn rõ chi nhãn toàn bộ triển khai hướng trạch viện chỗ sâu xông vào nhà này đại trạch tĩnh mịch vô cùng chặt lọt kẹ chạy hơn mười phút n h ư c ũ không thấy cuối cùng còn là chỉ có d à i ràng g ạ ặ c hành lang cùng vô số cửa phòng đóng chặt hắn căn bản không có đi thăm dò những n à y hành lang hai bên gian phòng nhìn rõ chi nhãn có thể nhìn thấy trong cửa phòng đều là h ắ cám căn bản không thuộc về nhân gian một cái kỳ dị tiếng ông ông âm từ xa mà đến gần chặt lọt kẹ vừa giơ lên đoạn thường liền thấy một cái h ắ c giáp trùng bay tới ở bên cạnh hắn quay quanh không đi chặt lọt kẹ có chút do dự bước một bước về phía trước h ắ c giáp trùng lập tức bay ra xa mấy mét tựa hồ tại dẫn đường bộ dáng hắn không chút do dự đuổi theo hát giáp trùng cái này hát giáp trùng tả hữ quay qu có vô số hành lang xuất hiện lối re đếm mãi không hết chặt lọt kẹ hơi có chút hối hận nhưng lúc này đã không có đường lui hắn mười phần mười có thể khẳng định Ản ni ở trong giấc mộng bị k h ô n g trụ đến nỗi xông tới cứu một vị lạ lẫm nữ h à i nhi đến tột cùng có đáng giá hay không bây giờ nói lời này đã trễ dưới sự dẫn dắt của hát giáp trùng chặt lọt kẹ chạy khoảng chừng nửa giờ hắn biết chuyện này tuyệt không bình thường nhà này chạch viện mặc dù khí phái nhưng cũng không có khổng lỗ như vậy chặt lọt kẹ càng ngày càng nôn nóng chật nghe rít lên một tiếng hát giáp trùng cũng ra tốc vỗ cánh dẫn dắt hắn chuyển mấy đầu hành lang c h ặ t lọt k ẹ n đoạt trước mấy bước nhìn thấy một cái chỉ có nửa người trên tuổi trẻ hầu gái vết máu đầy người nằm trên mặt đất dưới bụng một đoàn bừa bộn nhìn thấy hắn trải qua hầu gái trong ánh mắt lóe ra hy vọng rung g i n g kêu lên cứu ta mau cứu ta c h ặ t lọt k ẹ n trong lòng khó chịu hắn coi như trở thành đại sư cấp siêu phẩm giả cũng làm không được khởi tử hồi sinh kia là thần minh lĩnh vực cái này trẻ tuổi hầu gái chỉ còn nửa người trên hắn căn bản không có năng lực cứu sống c h ặ t lọt t ẹ n cũng làm không được đưa vị này hầu gái đoạt đường hắn không có nhận tâm như vậy hắn có thể làm chỉ có che mặt mà qua hầu gái gọi tiếng c chặt lọt k h tâm tình cũng phi thường học bét hắn rất xác định một sự kiện như ở ngay tại cử hành cái gì tà ác nghi thức căn này nơi ở đã không phải nhân gian hóa chỉ sợ lúc này bên trong đã không bao nhiêu người sống không biết tàn ni bờ gì tờ tàn ni tiểu thư thế nào phải trang tao nộ bất chắc chặt lọt k h tuyệt không có dự đoán hắn b ấ t quá là giúp cái chuyện nhỏ liền gặp được cao như thế cấp độ chiến đấu hắn đi theo hát giáp trùng tiếp tục trước sông một người mặc trang phục thợ săn lạ lâm thiếu nữ chạy như đi tới nhìn thấy chặt lọt t h vừa mừng vừa sợ kêu lên m ẹ lần tiên sinh cứu ta chặt lọt t h có chút kinh ngạc d ơ cao t á m thành mới xuống trường hỏi làm sao ngươi b i ế ta t mặc trang phục thợ săn thiếu nữ gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nói ta là an nhi an nhi b ơ g i tờ tàn h i chất lọt kẹ không kịp trả lời liền thấy cả người cao siêu qua ba mét toàn thân đỏ thấm tựa như không có làn da quái vợt mang theo một cây to lớn búa đinh chậm dãi đuổi đi theo nguy hiểm như thế c h ẳ n g cảnh chất lọt kẹ ngược lại tỉnh táo lại nhắm hai mắt lại sau đó d ơ cao xuống trường hướng về phía trang phục thợ săn thiếu nữ liền mở bà phát khói lửa lờ trang phục thợ săn thiếu nữ thân ảnh dần dần mơ hồ biến thành một cái cao lớn hung ác nham hiểm nam tử hắn khó có có thể tin kêu lên. ngươi sao có thể hướng ta nổ súng chất lót ghẹ trả lời là tranh thủ thời gian bù hai thương đồng thời nội tâm của hắn mười phần may mắn chính mình thức tỉnh cái thứ nhất dị năng là nhìn rõ chất lót ghẹ cũng không hiểu vì cái gì ở không ngụy trang thành chân chính ạn n g h ĩ bờ g ì tờ tang n i mà là huyên hóa thành một cái lạ lâm thiếu nữ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết quả hắn sinh ra cảnh giác sử dụng một lần nhìn rõ chi nhãn phát hiện trang phục thợ săn thiếu nữ thân phận chân chính dùng năm phát đạn kết quả vị này ý đồ tỉnh lại tà thần g a hỏa n i u ở ngã trên mặt đất trên thân năm cái vết đạn của ổ, ổ toát ra màu tươi thân cao vượt qua ba mét toàn thân đỏ thấm mang theo một cây to lớn đ ú a đinh tựa như không có làn da quái vật vẫn chưa có biến mất như c ũ từng bước tiếp cận chặt lọt kẹ hít sâu một hơi lấy tay cầm dấu tại bên hông hút máu đ ú a nhỏ huyết tinh vinh quang tràn và hút máu đ ú a nhỏ lưới búa nổi lên có chút hết u y mang năm đó tại đại học chặt lọt kẹ chủ công chuyên nghiệp phương hướng là chính phủ văn c h ứ c cũng không định làm nhân viên chiến đấu võ kỹ của hắn khá là bình thường cận thân chiến đấu kỹ xảo nhất là hồng bét cũng khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm nếu như không tất yếu chặt lọt kẹ không muốn lựa chọt tốt nhất chặt lọt kẹ thậm chí không dám sử dụng nhìn rõ nếu như đối phương là đầu kia hải ngoại tà thần nhìn thẳng tà thần tốt nhất hạ chàng là biến thành mụ l o à tốt hơn một chút kết quả là triệt để điên bết mắt nhất kết quả không phải tử vong là huyết mạch bị nguồn rủa hậu đại xuất sinh liền muốn gánh vác vật rủi t i ê n nhiệm thử qua một lần kết quả không tốt không xấu thoải mái giòn trực tiếp treo còn có một cái khả năng cái quái vật này là ạn n h i bờ di tờ tạ nghi thiếu nữ bị tà dị lực lượng viên hóa thành như thế manh áp hình tượng mặc kệ là đánh giết bờ dì tợ tạ nghi ra quý nữ hay là bị ạn n h i đánh giết đều là vô cùng nghiêm trọng sự kiện tại sao phải chiến đấu ta kiếp trước cũng chỉ là số lượng học lao sư cũng không phải là nhân viên chiến đấu a chặt lọt kẹ nhìn qua chạy vội tới quái vật trong lòng lựa chọn lưỡng nan n u ở gia trạch bên ngoài đầy tuần thành quân trong đó thậm chí có mấy bộ chặt lọt kẹ gương m ặ t quen là đã từng đi qua chữ xúc hội chung cư phá án sĩ quan trẻ tuổi x o á y khí tuần thành quân quân đủ tỉn h nhìn qua lăn lộn hắc khí phi thường đau đầu mà hỏi ai có thể nói cho ta nơi này xảy ra chuyện gì một tên tuần thành quân nói nơi này làm ở gia trạch hắn trước mấy ngày vừa giết mình lao bà ai biết có phải là trong lòng ảo não định dùng cái gì tạp h á p đem vị phu nhân kê linh hồn gọi tr c vì này, này trẻ tuổi tuần thành quân quan thấp giọng nói cấp trên lúc nào sẽ phái siêu phàm giả tới vừa rồi nói đùa tuần thành quân nói siêu phàm giả so với chúng ta đáng tiếp mệnh nhiều đu tìm quát lớn đối phương một tiếng nhưng lại không thể không đồng ý đối phương cách nhìn mỗi lần gặp được loại chuyện này trong quân siêu phạm giả cũng sẽ không cấp tốc chạy đến sẽ chỉ đợi đến tình huống sáng tỏ mới thản nhiên xuất hiện cũng đem tất cả công lao chiếm làm của riêng đu tìm tự phụ kiếm thuật xuất chúng nhưng hắn không phải siêu phạm giả gặp được loại chuyện này kiếm thuật đáng tin không ngừng đ ồ từ lỗ mãng chỉ có tìm cái chết vô nghĩa hắn thở dài nói chờ thêm đầu mệnh lệnh đi chúng ta giữ vững nơi này không khiến người ta tới gần liền có thể nếu ở c h ạ c viện quân quân hắc khí càng ngày càng nồng đậm một cỗ dị thường lộng lấy xe ngựa nhẹ nhàng chạy qua xe ngựa sa phu bản năng muốn tránh ra phiên phước trên xe ngựa có người phát ra nhẹ đều, một cái ôn nu lịch sự t à o nhã thanh âm theo trong xe ngựa chuyển ra nói ngừng nghỉ mã sa phu không dám thất lễ vội vàng ghì ngựa một cái ung dung hoa quý phu nhân đi xuống xe ngựa nàng nhìn xem ở da c h ạ c h mặc tơ lụa dài găng tay tay nhỏ nhẹ nhàng bóp liền có vô số hắc khí xông lên không t r ú n g hội tụ thành một tấm cổ điện bức tranh vị phu nhân này hề phải nói đem nó đưa đi mị nạn đường cái số hai mươi lăm trên không trung cổ điện bức tranh giống như bị người lấy đi biến mất không thấy gì nữa vị phu nhân này một lần nữa lên xe ngựa phân phó một tiếng mã xa phu một lần nữa tung ra dây c ư ờ n g đưa xe ngựa điều khiển rời đi thấy cảnh này tuần thành quân cũng không dám đi cản trở vị phu nhân này bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy trên xe ngựa kim trí hình vẽ trang trí đánh dấu cái k i a đại biểu bọn hắn cao nhất trên đầu sở cũng không dám đi t r e o chọc tồn tại vô cùng vô tận hành lang thân cao vượt qua ba mét toàn thân đỏ thấm mang theo một cây to lớn búa đinh tựa như không có làn da quái vật cùng một chỗ biến mất đột nhiên trở lại thế giới chân thật chặt lọt kệ còn có chút không quá quen thuộc hắn đều không dám lựa chọt đại môn trực tiếp đánh nát một cánh cửa sổ. xông ra căn này b ớ i tự xa xa nhìn thấy mấy tên tuần t h à n h quân c h ặ t lọt kẹ cũng không muốn lại cùng ở ra dính liễu quan hệ vội vàng theo mặt khác phương hướng rời khỏi trên đường lượn một vòng c h ặ t lọt kẹ nghe tới xe ngựa phi nhanh thanh âm ở sau lưng gấp rút mà đến một cái thanh âm thanh thúy kêu lên m ẹ lần tiên sinh mời lên xe c h ặ t lọt kẹ do dự một chút còn là lên xe ngựa hắn nhìn thấy bình yên vô sự thiếu nữ ra ngoài tình lý hỏi một câu ạn nghĩ bợ gì tợ tạ nghỉ tiểu thư ngươi có hay không bị thương tổn ạn nghĩ bợ gì tợ tạ nghỉ lòng còn sợ hay nói ta không sao nhi nhờ có ngươi xâm nhập đã cứu ta một mạng không phải ta liền muốn thất thủ tại bức kia vẽ hải ngoại t à thần chân dung của họa chế tạo thứ nguyên hành lang bên trong nàng đứng lên đi một cái quý tộc lễ tiết trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là đối với chặt l ọ t kệ c n g kích chặt l ọ t kệ giết nhờ tiên sinh nhưng cũng chưa cứu được vị tiểu thư này thậm chí chính hắn đều kém chút thất thủ tại thứ nguyên hành lang đến nỗi cuối cùng hai người sao có thể đi ra hắn không nhìn thấy vị phu nhân kia xuất thủ cũng còn tại mê mang bên trong hạ lạc biết không cần thiết giải thích m ỉ m cười nói một câu mỗi một vị thân sĩ đều sẽ làm chuyện giống vậy ta chỉ là vừa lúc mà gặp h n ý bợ gì t ạ tạng y nhìn về phía chặt lọt nàng là thiên tri tiêu nữ bình thường bên người quay chung quanh không ít thanh niên tài tuấn nhưng giờ này khắc này lại cảm thấy những n à y nam tử không có một cái bị kịp được vị này chặt lọt k ẹ mẹt lần tiên sinh thời khắc mấu chốt có thể đứng ra tràn ngập d ũ khí sau đó lại khiêm tốn không chút nào g i à n h công hiển thị do phong độ thân sĩ chặt lọt k ẹ do dự một lát vẫn là nói ạn n h ĩ bợ gì tợ ta nghi tiểu tư h như là ngài không có việc gì ta liền cáo tử ta chỉ có nghỉ một ngày vốn định tìm kiếm một chỗ tới gần công tác mới địa điểm nhà ở ạn n bợ gì tợ ta nghi lộ ra hào hứng thân sắc hỏi chặt lọt kệ tiên sinh công tác có điều động chặt lọt kệ cơ nhạt một tiếng nói từ trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h đ i ề u đi kim ạ i nù mục giam ta hiện tại ở alexander khu khoảng cách bên kia xa xôi dự định dọn đi t h ì cắt đi khu những công việc này bên trên sự tỉnh cũng không có cần thiết làm che giấu c h ặ t lọt thệ liền ăn ngay nói thật cứ việc trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h văn thư nghe so ngục quân thể diện nhưng ba mươi bảy đảng một cấp văn thư trưởng lại xa xa tốt qua bốn mươi một đảng một cấp văn thư c h ặ t lọt thệ cũng không định khoe khoang việc này cùng một vị đỉnh lưu đại quý tộc xuất thân thiếu nữ khoe khoang chính mình công chức danh sách cũng không phải là có lòng dạ cử chỉ ăn nghỉ bợ dỉ tợ tạ nghỉ trong ánh mắt hơi có chút sóng dạng mang theo mừng rỡ nói xảo ta có vị thân thích tại vì c ặ t đi khu phòng ở mượn bán ta có thể giúp ngài cầm tới một cái không sai giá cả chặt lót k é mặt có nét hổ thẹn nói ta tích xúc không nhiều đại khái chỉ có thể cầm ra tám mươi ẹ cụ hẳn ở trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h làm một cấp văn thư lương tuần chỉ có một p h ổ lại bảy mươi cent ì m tính đến thu nhập thêm một năm cũng sẽ không vượt qua một trăm p h ổ lại thêm người trẻ tuổi vừa có công tác xuất thủ hào phóng một năm có thể góp nhặt ba hẹ、e、cụ đã coi như là gặp qua thời gian chất lọt kẹ công tác hai năm còn có thể cầm ra năm ẹ、e、cụ trở lên tiền tiết kiệm đã là thời đại mới thanh niên tốt điển hình dự trữ liên hiệp hội trọng điểm chú ý mục tiêu nếu như không phải nhiều mặt cây đập lúa bán bảy mươi năm ẹ cụ chất lọt kẹ căn bản không dám nghĩ mua một bộ thuộc về mình phòng ở á n ý bợ gì tợ t ạ n g h thân thích tất nhiên cũng là đại quý tộc muốn xuất thủ phòng ở nhất định không hề tầm t h ư ờ n g chất lọt kẹ không cho rằng mình có thể mua được hắn chỉ muốn phải tìm một chỗ phổ thông nhà ở không phải cái gì biệt thự chất lọt kẹ nói thẳng ra có thể tiếp nhận giá cả hạn mức cao nhất là nghị từ chối nhã nhận thiếu nữ hạo ý hắn ý b ờ gì tờ tạ nghi mỉm cười nói c h ặ t lọt kẹ tiên h sinh xin ngài yên tâm bộ kia phòng ở ngài tiếp nhận giá cả bên trong thiếu nữ đối với sa phu phân phó một tiếng đi hệ ly xá điển viên đường cái xe ngựa lần nữa chạy c h ặ t lọt kẹ ô m đi nhìn một chút cũng thái độ thờ ơ cảm ơn quan đối phương c h ặ t lọt kẹ thật đúng là chưa từng đi hệ ly xá điển viên đường cái nhưng trong trí nhớ của hắn có đầu này đường cái ấn tượng đi cắt đỉ khu cùng giống như alexander khu đều thuộc về khu buôn bán hoặc là dựa theo địa cầu quen thuộc gọi khu thủ công nghiệp cái sau lấy cỡ lớn cửa hàng cùng thị trường làm chủ lấy cấp cao tiêu phí nơi trốn đông đạo sưng Tì cắt t đi khu ư ơ bánh bánh nghe đối b ì n d nói thời gian rất sớm ế lì xá điện viên đường cái nơi đó là một mảnh đồng ruộng về sau bị khuyết trương vào nội thành đại đa số chủ nông trường cầm tới đầy đủ bồi thường đi nông thôn mua mới trăm viên nhưng cũng có cực kỳ cá biệt nơi ở cũ dân lưu ngay tại chỗ hệ lì xá đ i ề n viên đường cái cũng bởi vậy không nhận các quý tộc chào đón ghét bỏ nó hộ gia đình thành phần không đủ thuật túy cơ hội không có đại quý tộc ở nơi đó đương nghiệp sẽ ghét bỏ làm mất thân phận đi hệ lì xá đ i ề n viên đường cái mua sắm người không phải bình dân chính là đại quý tộc người hầu các đại quý tộc chính mình sẽ rất ít xuất hiện nơi đó cũng bởi vì thương nghiệp không khí n ồ n g đậm hệ lì xá đ i ề n viên đường cái hấp dẫn rất nhiều thương nhân đi mua bất động sản nơi đó cửa hàng giao dịch cực kỳ sinh động nơi ở thị trường lại rất q u ặ n cũ v chất lót kẹ có chút đầy ra xe ngựa mạng cửa khi hắn nhìn thấy hệ lì xá điện viên đường cái Dù là có q một, một chương n g c mười tám ế lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám cùng mẹo cùng tứ diệp thảo quán cà phê ế、e、lì xá điện viên đường cái có một đầu đủ để dung nạp mười sáu sắp xếp xe ngựa song hành làn xe hai bên còn có vượt qua năm tỷ cô mẹt đi bộ đường theo bất kỳ một cái nào góc độ nhìn lại đều có thể nhìn thấy rộng lớn quan huy chi môn quan huy chi môn ngay tại hệ lì xá điển viên đường cái chính giữa kia là chín đại chính thần một trong quan huy chi chủ ban cho xỉ chặt bộ h ự thần tích nó là một tòa hình tứ phương kiến trúc phân biệt hướng bốn phương tám hướng rộng mở bốn tòa cầm vòm quan huy chi môn có cái cực chứ danh thần tích bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên theo bốn tòa cửa một trong đi tới mà không phải chỉ hướng tiến lên phương hướng n g h e nói cái hướng kia chỉ thị vị này người đi đường cùng ngày tốt nhất và thế chứ khiến người không có cách nào sơ xuất quan huy chi môn hệ lì xá điển viên đường cái hai bên cửa hàng san sát số rất ít cửa hàng trang trí cao giai luyện kim thuật chế tạo đắt đỏ làm cho người khác giận x ô i thủy tinh pha lê đem trong cửa hàng xa hoa thương phẩm hiện ra cho mỗi một vị người đi đường t r ừ đ â u n à y đường cái đế quốc lại không chỗ thứ hai có như thế ồn ào náo động cùng náo nhiệt h n n g h bờ gì tờ tàn y nhẹ nhàng cười một tiếng nói đi số năm mươi tám xe ngựa ù dọc theo hệ lụy xá điền viên đường cái chạy không bao xa rất nhanh liền đi vào một đầu hẻm nhỏ nói là hẻm nhỏ cũng không chính xác bởi vì nó có thể đủ đặt song song hai chiếc xe ngựa chạy hẻm nhỏ cũng không sâu xe ngựa đi đến cuối con đường liền có một tòa độc lập nhà nhỏ ba tầng trước mặt của nó có một cái có thể ngừng năm sáu chiếc xe ngựa quảng trường nhỏ chính diện có vào hộ cửa trước cửa còn có mấy b ư ớ c bậc t h a n g mặt bên có một cái thông hành xe ngựa đóng cửa lộ ra phi thường khí phái ạn nhi xuống xe ngựa c h ặ t lọt kẹ cũng chỉ có thể đuổi theo hắn nhìn xem ạn nhi đưa tay nhấn một cái nhà này kiến trúc đại môn liền tự động mở ra nhịn không được nhữ mày c h ặ t lọt kẹ biết đây là một loại cấp t h ấ p luyện kim thuật danh tự liền gọi mở khóa thuật hắn vẫn thật không nghĩ tới ạn nhi bợ dị tờ tạ nhi loại quý tộc này tiểu thư thế mà còn tinh niên loại pháp thuật này chặn lọt kẹ lại vừa nghĩ tới cái tiết r u y tung ở tiên sinh máy móc giáp trùng đối với ạn nhi bợ dị tợ t người cũng biết ê、e、lì xá điền viên đường cái cửa hàng một mực rất quý hiếm nhưng nơi ở lại luôn không người hỏi thăm cho nên hắn trào giá cũng không cao ta vị này thân thích đối ngoại báo giá là hai trăm linh hẹ cũ nhưng ta biết hắn gần nhất cần tiền gấp một trăm năm mươi hẹ cũ cũng có thể tiếp nhận chặt lo tệ thầm nghĩ ta toàn bộ thân gia cũng chỉ có tám mươi hẹ cũ đây cũng là ta có thể tiếp nhận giá cả h n nghỉ tiểu thư là đối với tài sản của ta tình trạng có chút hiểu lầm còn là đối với kim tiền số lượng không mất cảm h n nghỉ tự hồ biết chặt lọt kẻ đáy lòng hoạt động chấp chấp đẹp mắt lông m à y nói hắn tiếp nhận trả góp tiền đặt cọc chỉ cần năm mươi hẹ cù liền có thể vào ở nơi đây ta thậm chí còn có thể thuyết phục đối phương từ bỏ theo giai đoạn lợi tức chặt lọt kẻ đi theo h n nghi tại lầu một đi một vòng liền thích nhà này phòng ở nó lầu một có một cái lớn vô cùng yến hội sành có lẽ ở trong mắt của quý tộc cái hiến hội này sành tính được e o kiệt bởi vì nó nhiều nhất chỉ có thể tổ chức một trận không cao hơn năm mươi người cỡ nhỏ vũ hội nhưng tại theo địa cầu xuyên qua tới chặt l ậ t kẻ trong mắt cái hiến hội này sành quả thực lớn đến khủng khiếp cái đồ chơi này không c h e không cản có ba bốn trăm bình so tiêu chuẩn sân bóng rổ nhỏ một vòng lại đầy đủ đánh n ử a tràng cái này còn không phải lầu một toàn bộ nó còn có một cái phòng tiếp khách một cái phòng ăn cùng hai cái thư phòng tại phòng ăn một bên còn có rõ ràng là thông hướng tầng hầm thang lầu dựa theo phạt đế quốc tập t ụ tầng h ầ n tất nhiên có phòng bếp cùng phòng chứa đồ đến nỗi thông hướng trên lầu thang lầu tại yến hội sảnh một bên cùng thông hướng tầng hầm thang lầu hoàn toàn tách ra chất lọt kẹ thầm nghĩ như thế lớn phòng ở trên địa cầu quyết không có thể nào hai ba trăm vạn liền mua được coi như đi nông thôn cũng không thể húng chi trả lại nó còn cho phép trả góp không có lợi tức người bán quả thực là ta xuyên qua tới gặp được lớn nhất nhà từ thiện bất quá ta đi nơi nào làm còn lại bảy mươi hẹ cụ bằng ta ba mươi bảy đẳng công chức sáu phố lại m ư ờ i l ă m cent ì m lương tuần phải trả tới khi nào chất lọt kẹ tốn hao m ư ờ giây tính nhậm ra số lượng về sau đông n i ê n liền kinh đến hắn dựa vào công chức tiền lương đại khái ba năm không đến liền có thể trả hết phòng ở tiền nợ thời gian này s o hắn vừa rồi nháy mắt nghĩ đến trên địa cầu phòng vay niên hạn ngắn hơn gấp mười lần c h ặ t lọt kẹ nhịn không được â m thầm phát một câu cảm khái người xuyên việt quả nhiên đều là nhân vật chính c à ngợi g chính h ầ n cũng c à ngợi g hạn ni tiểu thư c h ặ t lọt kẹm k chế tâm tình bành trướng nói ta lương tuần đại khái chỉ có sáu phụ đối phương có thể tiếp nhận dài rằng giặc mấy năm trả tiền kỳ sao hạn nghĩ bợ gì tợ tạ nghỉ cười khúc khích nói đương nhiên không có vấn đề có thể ở trong vòng mười năm trả hết mua nhà tiền nợ người đều có thể tính làm chất lượng tốt người mua bất quá một cái tốt nghiệp hai năm liền có thể thăng vào ba mươi bảy đảng công chức tuổi trẻ tại tuấn hiện nhiên so làm từng bước còn tại một cấp văn thư bên trên chịu niên hạn chờ đợi mỗi ba năm một lần lên trước cơ hội phổ thông công chức muốn càng có nhân cách mị lực nhà này nơi ở tương đương cổ lão trải qua gió lịch mưa như cũng lộ ra phi thường kiên cố tại phạt đế quốc mấy trăm năm lão kiến trúc chỗ nào cũng có có tuổi phong ốc không những sẽ không giảm xuống giá trị ngược lại sẽ bởi vì lịch sử lâu đời trở thành một cái khiến người nói chuyện say sưa bán điểm chắt lọt k h cũng không có đi nhìn lầu hai cùng lầu ba cùng ă n n h ỉ quyết định một chút chi tiết đem trên thân bán nhiều mặt cây đập lúa thu hoạch lấy mười cái năm mươi phổ tiền giấy đưa cho thiếu nữ h n n h ỉ đem sa phu gọi vào dặn dò một tiếng sa phu lái xe mà đi nhà này nơi ở mặc dù ngẫu nhiên có người đến q u é t dọn nhưng như cũ tích một tầng hơi mỏng cho b ụ i cũng không phù hợp ở lâu chắt lọt t h phi thường thân sĩ mời đối phương đi phụ cận uống cà phê h n n h ỉ cũng vui vẻ hứa hẹn Lì xá điển viên đường viên cái q u y ế thế sẽ k ô giới h ế u có phẩm bị q này, này, này rất nhiều thứ đều cùng địa cầu tương tự thì như cũng có họ mèo động vật nhưng cái thế giới này mèo nhà không có địa cầu như vậy phong phú chủng loại chặt ũ n g k lọt kẹ điểm hai chén cà phê chính mình muốn một chén khẩu vị sấp xỉ mổ xạ sa mộ an nghỉ muốn một chén khẩu vị sấp xỉ cả buộc x i nổ sữa pha cà phê cái thế giới này cà phê khẩu vị cùng địa cầu gần chỉ là càng chua một chút chặt lọt kẹ không phải rất thích chỉ có thể nhiều hơn một chút đường ép một chút vị chua hai người mặc dù đã gặp hai lần mặt còn thiếu một chút đồng sinh c ậ u tử nhưng thì thật giữa lẫn nhau hiểu rõ cũng không nhiều có như thế một điểm nhàn hạ bên cạnh uống cà phê bên cạnh nói chuyện phiếm sự t ì n h các loại quan hệ cấp tốc thân mật chặt lọt kệ dựa vào thành thạo nói chuyện phiếm kỹ xảo hắn làm số học lao sư lo dịp c ù n g khẩu tài tuyệt không vấn đề cùng đến từ hai thế giới tri thức cùng cười l ạ n h đem ạn nghỉ đùa nhiều lần nhánh hoa run run r n dày ạn nghỉ nói lên ở trường học một ít chuyện cũng làm cho chặt lọt kệ rất có hứng thú chặt lọt kệ xuyên qua đến cái thế giới này gặp phải vấn đề thứ nhất là sinh tồn hắn bắt đầu dung nhập cái thế gi vấn đề sinh tồn dần dần không thành nó là bối rối hắn thậm chí còn sống không sai so sinh tồn tiến thêm một bước nhu cầu chính là ăn ngon uống ngon mặc kệ từ đâu một cái góc độ ăn bám đều là cái tương đương hậu đãi lựa chọn ăn n h ì bợ gì tợ tạ n g h ì tuyệt đối là cái phù hợp đối tượng kết hôn đương nhiên hắn muốn trước giải quyết chính mình cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê tin tức tốt là cái kia vị hôn thê không hài lòng phần này hơn ư ớ c tin tức xấu là chính là bởi vì đối phương không thích hắn chặt lọc kệ không có đối phương phương thức liên lạc trong lúc nhất thời không thể nào giải quyết cái này khiến người vào đầu vấn đề mặc kệ theo đạo đức còn là trên thực tế hắn nhất định phải tại cùng án ý h ì b ở dị tờ tạ nghỉ quan hệ có chỗ tiến triển trước đó hủy bỏ hô nước nếu là quan hệ của hai người đã đến cái nào đó trình độ hắn mới hủy bỏ hô nước tất nhiên sẽ có danh dự bên trên tổn thất chất lọt kẹ quyết định buổi tối hôm nay liền cho ca ca viết thư cho thấy nguyện ý từ bỏ quyền kế thừa đồng thời ủy thác ca ca hỗ trợ liên lạc vị kia vị hôn thê tiểu thư án ý h ì b ở dị tờ tạ nghỉ tại chất lọt kẹ nơi này được đến chính là thể nghiệm hoàn toàn mới có được hai thế giới tri thức hệ thống nam nhân nếu là còn chưa đủ mới mẻ liền ngay cả cái này cái thế giới thần minh cũng không thể làm tốt hơn rồi nàng hiện tại có chút may mắn chính mình ngày đó lô nếu như không phải vì cho cô báo thù an nghỉ tuyệt sẽ không nửa đem đi một vị nam tử trẻ tuổi ngoài cửa sổ cũng sẽ không nhận biết chặt lót hẹ hai người việc xã giao cách biệt q u á xa căn bản sẽ không có bất kỳ gặp nhau cơ hội an nghỉ vợ dĩ t h tạ nghỉ âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là cô trên trời có linh cố ý chỉ dẫn ta biết mẹt lần tiên sinh nàng nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhịn không được lại có chút hưởng luận chặt lót hẹ cũng không biết an nghỉ vì sao đống nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhưng lại sáng suốt làm ra không nhìn thấy bất kỳ vật gì bộ dáng đúng vào lúc này vợ dĩ thợ tạ nghỉ ra xe ngựa xuất hiện tại ngoài cửa sổ c h ặ t l ọ t k ẹ đang muốn ra ngoài chào hỏi ản n mì thấp giọng nói không cần đi ra ta máy móc giáp trùng sẽ cho s à phu chỉ đường quả nhiên mấy phút đồng hồ sau s à phu ngừng tốt xe ngựa mang một phần văn kiện cùng một chuỗi chìa khóa đi đến hắn đem văn kiện cùng chìa khóa thả ở trước mặt hai người trên bàn cà phê kính cẩn thối lui một bên c h ặ t l ọ t k ẹ lật ra phần văn kiện này đây là một phần trung ương chính phủ bất động sản cục chế thức văn thư là một phần phòng ốc chuyển nhượng kế ước một thức ba phần một phần cho chất lọc kệ một phần cho nguyên chủ phòng một phần muốn đưa về bất động sản cục tài liệu chỗ ba phần văn thư đều đã có trung ương bất động sản cục quan phương Ấn khế cùng người mua tự tay ký tên. chặt lọt k h ẹ vội vàng xem một lần xác định không có bất cứ vấn đề gì ký tên của mình mã sa phu lấy đi còn lại hai phần vội vàng mà đi chặt lọt k ẹ cất kỹ thuật về mình khế nhà cùng này chuỗi chìa khóa nhịn không được hơi xúc động quý tộc sinh hoạt chính là nhẹ nhàng như vậy thoải mái tất cả mọi chuyện đều có người làm đi làm bọn hắn cần làm sự t ì n h cũng không nhiều có đại lượng n h à n dỗi thời gian cuộc sống như vậy thả trên địa cầu cũng làm ơ tưởng khó cầu chỉ là nó cắm dễ tại tương đương chính trị không chính xác chế độ xã hội bên trên chặt lọt t ẹ liếc mắt nhìn sắc trời mỉm cười nói không bằng ta mời ạn n h ỉ tiểu thư ăn cơm tối đi a n nghĩ bởi gì tờ ta nghi liếc mắt nhìn sắc trời hơi lộ ra một điểm bối rối thấp giọng nói thật có lỗi ta nhất định phải đi về nhà ăn bữa tối chất l t kệ tỏ ra là đã hiểu rất nhiều quý tộc gia đình bữa tối nhất định phải tụ tập cùng một chỗ đây là một loại rất trang nghiêm nghi thức hắn không quá ưa thích cũng không quá quen thuộc không có cách nào tiếp nhận cũng không được làm sao nơi này là gì thế giới chất l t kệ tự tuyệt để a n n g h đưa chính mình về nhà hắn đưa mắt nhìn vị này trẻ tuổi tiểu thư leo lên xe ngựa vội vàng rời đi đem cà phê cửa hàng nhân viên cửa hàng chào hỏi đi qua hỏi có thể hay không giút ta tìm mấy vị quét dọn vệ sinh nữ hầu nhân viên cửa hàng lễ phép hồi đáp không có vấn đề thiên sinh ngài lúc nào cần c h ặ t lót kẹ mỉm cười nói hiện tại h á n phi thường muốn cùng đi qua sinh hoạt t á t đức hôm nay có thể dọn nhà liền không nghị kéo tới ngày mai quán cà phê hỏa kế vội vàng mà đi rất nhanh liền kêu đến năm vị thể trạng cường tráng trung niên nữ hầu cái này năm danh nữ tính đều có một c ố lâu dài lao động khí chất phi thường để người có cảm giác thân thiết c h ặ t lót kẹ vội vàng bàn giao vài câu mang nữ hầu nhóm trùng trùng điệp điệp về số năm mươi tám những n à y nữ hầu đều là rất thành thạo công nhân rất nhanh làm phất công quét dọn chất lót kẹ tại lầu một dạo qua một vòng đầy có lòng hiếu kỳ leo lên lầu hai thang lầu lúc này sắc trời dần muộn trong gian phòng đã có chút ấu ám h ắ n tại lầu hai tùy ý đi dạo một hồi đối với tầng này có đại khái hiểu rõ lầu hai là m ộ ư ơ i năm cái gia n phòng lớn nhất gian phòng vượt qua bảy mươi m hai nhỏ nhất gian phòng cũng có hơn hai mươi bình mặc dù cũng không có so hắn nguyên lai、like、ở chữ xúc hội trung c ư lớn lại có vẻ càng thêm dọc thoáng tại lầu hai dạo qua một vòng chặt lọt k ẹ lại đi đến lầu ba tầng này phụ trách quét dọn nữ hầu nhìn thấy hắn vội vàng không người thi lễ chặt lọt tẹ khoát tay một cái biểu thị không quan tâm tầng này gian phòng ít chỉ có năm gian phòng mỗi một gian đều tiếp cận trăm bình là phi thường hào hoa xa xỉ phòng tại hai bên còn có sân thượng một bên hướng về phía hệ lý xá đ i ể n viên đường cái bởi vì phía trước cửa hàng chỉ có một tầng ánh mắt không có chút nào che chắn hắn cơ hồ có thể nhìn thấy cả con đường cảnh mặt khác một bên mang cho chặt lọt t ẻ kinh hỷ càng hơn tại hệ lý xá đ i ể n viên đường cái cảnh đường phố hắn cũng là đứng tại bên này trên sân thượng mới biết được nhà này phòng ở một mặt khác là lù cạ vạ d ồ u sông bờ bên kia là lù cạ vạ d ồ khu bên kia đã là khu ngoại thành đế quốc thủ đô xỉ chặt bồ hộ chia làm bên trên bảy khu cùng bên ngoài mười lăm khu bên trên bảy phân chia là Vã lệ đoài xệ khu, khu, khu, khu, đi đi theo u trên sân thượng hướng súng nhìn ra xa đầu tiên đập vào mi mắt chính là chặt lọt kẹ nhà mới sân nhỏ sân nhỏ vẫn còn lớn ước chừng sáu bảy trăm linh m hai có một chỗ t h u ồ n g ngựa Một chất ỗ riêng phi thường khiến người kinh nữ hầu nhóm làm việc nước, thường Nữ nhóm hỷ. hầu làm ra trời sức, sắc các bởi vì sắc trời dần mượn, các nàng nhóm l ử a hòa dầu dẫn đèn, t h e o thẹ ù n nước, cầm khăn g cầm lao, trong phòng ra ra vào vào, bận Chặt lọt tại một gian phòng trên ghế s a lon t i ê m t i ế p một hồi chờ hắn tỉnh lại nhìn thấy chính là vô cùng sạch sẽ gọn gàng gian phòng mấy tên nữ hầu công tác suốt cả đêm đem tòa nhà này phòng quét dọn sạch sẽ chất lọt k h ẹ có chút t h ấ y n ấ y thanh toán gấp đôi thù lao đổi đi cái này mấy tên nữ hầu đi ra ngoài vây gọi một cô công cộng xe ngựa thẳng đến mặt khu hắn chỉ mời nghỉ một ngày hôm nay như c ũ muốn đi kỳ mãi nồn mục giam đi làm chất lót kẻ người lãnh đạo trực tiếp vị k i ê u mẹn nịu m ạ n tô mân học tỷ vẫn chưa từng có hỏi hắn hôm qua xin nghỉ phép sự t ì n h chỉ là an bài cho hắn ba lần lượng công việc chất lót kẻ bận bịu i choáng váng một ngày này hắn lại không thể tan việc đúng giờ thậm chí liền không thể tan t ầ m ban đêm ngủ ở văn phòng chờ hắn lại một lần nữa theo trong văn phòng tỉnh lại đập vào mi mắt chính là khoanh chân ngồi tại bàn làm việc của mình bên trên quân trang mỹ nhân chất lót kẻ phản ứng đầu tiên thế mà là mẹn nịu m ạ n học tỷ giống như luôn luôn một thân quân trang chưa thấy qua nàng xuyên cái khác kiểu dáng chất lót kẻ vội vàng đứng dậy sửa sang một chút áo khoác nói giá hôm nay còn có cái gì công tác mẹ n i ệ u mạn tâm tình tựa hồ rất kỳ lạ có chút trầm thấp nói hôm nay không cần xử lý văn thư ngươi đi theo ta chất lót kệ cũng không nói gì đuổi theo vị này học tỷ mẹ n i ệ u mạn tô mân mang hắn tiến vào n g ụ c giam chỗ sâu một đường hướng phía dưới chất lót kệ tại tòa này n g ụ c giam công tác đã có một đoạn thời gian nhưng chưa hề rời đi khu làm việc còn là lần đầu tiến vào n g ụ c giam chỗ sâu để chất lót kệ tương đối n g o à i ý muốn chính là nhà này đế quốc lớn nhất mục giam thế mà t h phạm rất ít rất nhiều trong nhà giam đều không có gì t h phạm trống hắn không thế nào quan tâm tù phạm sự tình cũng không nghĩ nhiều điều này có ý vị gì kỳ mại nôn n g ụ c giam là lô cốt thức kiến trúc cao lớn dày đặc tưởng vây bên trong chỉ có năm tòa kiến trúc đệ nhất ký túc xá thứ hai ký túc xá ngục quân binh doanh trùng ngựa cùng n g ụ c giam bản thể chặt lọt thệ cũng là mới biết được tòa này n g ụ c giam dưới mặt đất bộ phận so trên mặt đất bộ phận thâm thúy quá nhiều hắn đi theo mẹn nịu mản tô mân đi thẳng xuống dưới một mươi bảy một mươi tám tầng dưới chót nhất cũng không u ám một tòa tràn đầy thần thánh khí tức đại môn đứng vững ở tầng h ầ m trung ương mười mấy tên ngục quân đeo vũ khí trận địa sẵn sàng. xuyên qua m đại môn chất lọc kệ thể nội huyết tinh vinh quang bỗng nhiên sôi trào trên thân toát ra mơ hồ hồng quang hắn bận bịu cưỡng ép đem chỗ mi tâm huyết tinh vòng xoáy mở ra kiềm chế huyết tinh vinh quang bình phục thể nội dối loạn đáy lỏng lại hơi kinh ngạc huyết tinh vinh quang cũng sẽ không vô duyên vô cớ sôi trào lên đại môn một bên khác vẫn như cũng là trọng binh chấn giữ mật thất dưới đất đương nhiên nó càng giống là một chỗ giế ngỏ thủ hộ ở chỗ này m ậ thất t ngục quân trên thân đều có siêu phàm khí t ứ c nồng đậm sát khí để chặt lọt kẹ phi thường không thoải mái hắn thậm chí sờ một chút g i ấ u tại trong quần áo hút máu bói nhỏ mẹ nữu mạn tô mân mang hắn liên tục xuyên qua mấy tầng trọng binh c h ấ n giữ muôn hộ theo một tòa hát tháp đi ra lại một lần nữa đạp lên mặt đất chặt lọt kẹ kinh ngạc kêu ra tiếng âm đến hắn giờ phút này đã có thể xác định một sự kiện nơi này không phải phạt đế quốc mẹ nữu mạn dùng thanh âm chấm thấp hỏi một câu ngươi biết cái gì là thứ nguyên vị diện sao chặt lọt kẹ một chỗ bị chư thần vứt bỏ từng có rực rỡ văn minh bán bị diện hàng năm đế quốc đều sẽ vận chuyển tới đại lượng tù phạm xóa đi ký ức giả tạo thất h ậ n để bọn hắn trở thành nơi này cư dân cho đế quốc thăm dò di tích cũng khai thác tài phú chất lọt k h ẹ thanh âm đều có chút cảm thấy chát hắn nghĩ tới rất nhiều không ổn sự tình trong lòng run sợ mà hỏi học tỷ người dẫn ta tới đây là có chuyện gì giao phó ta đi làm sao mẹn nịu mặn nói đi theo ta đại khái mấy phút đồng hồ sau chất lọt t h nhìn thấy một cái phi thường khiến người bất ngờ người dì mượm ạ xèo dô bin c h ắ t l ọ t k ệ nhìn qua rất nhiều d ì mở mạn ạ xẻo rô bin tài liệu nhưng hắn cùng vị này đế quốc truyền kỳ nam sĩ nửa điểm cũng không quen d ì mở mạn đang bị khống chế ở trên một tòa d ư ơ n g đá chung quanh có vô số mặc áo dài đen mang che đầu người đang bận bận điệu mẹn niệu m ạ n ngữ k h í ấp úng thấp giọng nói lại có một hồi trên cái thế giới này liền rốt cuộc không có gì mở mạn ạ xẻo rô bin người này sẽ chỉ có một cái mất đi toàn bộ ký ức đối với đế quốc trung thành tuyệt đối hùn tin tần đội trưởng chất l ọ thệ không lời nào để nói mẹn niệu m ạ n tô mân đến đưa trước vị hôn phu cuối cùng đoạt đường hắn ở trong này rõ ràng dư thừa nhưng lại không thể né tránh một chú dì mợ mạn hoặc là bị tiêm vào có thể ước chế siêu p h à n thuốc mê hoặc là bị làm đặc thù giam cầm pháp thuật biểu hiện phi thường yên tĩnh thẳng đến luyện kim pháp trận n ở rộ kỳ quang mới có chút vùng vẫy một hồi đương nhiên càng giống là run rẩy một bản nặng nề g h cổ đ i ể n sách lớn hư ảnh chậm rãi hiện hiện vô số đ ồ n g b ì n h như không có vật màu xám sương mù từ trên người dì mợ m mạn từ từ lên cao chuyển vào bản này kỳ dị thư tịch tại một cô lực lượng thần bí dưới sự dẫn dắt mẹn mạn tô mân trên thân cách gia minh diệu đấu khí quang h chất lọc hệ thể nội huyết tinh vinh quang cũng lần nữa xôi trào đồng thời ẩn ẩn sinh ra từng k i a từng sợi bí ẩn liên hệ c h ặ t lót kẻ nhịn không được thấp giọng kinh hô thúy ngọc thư hắn chưa từng gặp qua lại nghe nói qua quyển sách này nó là chín đại chính thần một trong mệnh vận chi xả ban thượng thần khí trong đại học chuyên môn có một môn chương trình học giảng thuật thúy ngọc thư lai lịch cùng công dụng cùng từ trên thúy ngọc thư tri thức diễn sinh ra đến ma pháp luyện kim học mệnh vận chi xả ban cho nhân loại thúy ngọc thư quan huy chi chủ ban cho tín đồ thái dương kim thư cùng đèn lồng lao nhân còn sót lại từ hải q u ể n gia cựu được vinh dự nhân loại văn minh tam đại n ề tảng Đương nhiên, l q một chương hai mươi mốt phỉ thúy bí quyển mẹn niệu mạn tô mân thấp giọng nói là mẹn nhi đại sư phòng chế phỉ thúy bí quyển chân chính thúy ngọc thư tại vận mệnh tòa án chất lọt ghẹ như cũng phi thường rung động mẹn nhi đại sư phỉ thúy bí quyển cũng tới qua đại học sách giáo khoa được vinh dự nhân loại luyện kim thuật cao nhất tạo vật hắn đồng thời cũng chú ý tới mẹn niệu mạn biểu lộ phi thường phức tạp bao hàm thấm hận tiếp hận khó chịu thoải mái cũng n rất hắn i giải ề u dung không không cách nào giải đọc, không thể hình h nào đọc, cảm xúc. c càng càng không không đi học lúc vẫn h i ể u kỳ cái vấn đề này nhưng trên sách giáo khoa không có đáp án các giáo sư cũng không cho giải đáp chỉ nói đây là hắn không nên tiếp xúc tri thức men nữ màn ó i bọn chúng sẽ bị phỉ t h u y bí quyển vỡ nát đồng thời chuyển hóa thành thuần túy tri thức phỉ thuý bí quyển sẽ không giữ lại bị nó rút ra phổ thông ký ức chất lót kẹ rõ ràng bị phỉ thúy bí quyển rút ra ký ức cùng giết chết một người không có gì khác biệt xóa đi ký ức quá trình không có chút rung động nào dì mợ mạn ạ xéo d ô b i n rất nhanh liền trở nên gây ra như phóng nặng nề g h cổ đ i ể n phỉ thúy bí quyển hư ảnh chậm rãi biến mất vô số đ ồ n g bềnh như không có vật màu xám sương mù cũng tùy theo không thấy mẹn hiệu mạn trên thân đấu khí quang huy lập tức thu liễm chất lót kẹ thể nội huyết tinh vinh quang cũng không còn sôi t r à o nữa k i ể m chế về mi tâm huyết tinh vòng xoáy phỉ thúy bí quyển cái này luyện kim thuật trí cao bí bảo đối với siêu phạm lực lượng ảo mặc áo dài đen mang theo che đầu các luyện kim thuật sĩ dừng lại thao tác về sau giao cho dìm mở mạn ạ x è o dô bin một cái hoàn toàn mới nhân cách cùng bị tạo thân phận hắn tên mới gọi là hùn tin t ẩ n là kỳ m a i nụn g ụ c ra một tên đội trưởng đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối võ kỹ xuất chúng những n à y các luyện kim thuật sĩ làm song song việc nhì đưa lên một phần văn thư mẹn l i ệ u m ạ n ký lên danh tự giao cho chặt lóc kệ nói dựa theo pháp luật đế quốc phần này văn thư nhất định phải có hai người ký tên chặt lóc kệ thế mới biết mẹn niệu bạn vì cái gì mang chính mình tới hắn cũng không dám nhìn kỹ văn thư nội dùng vội vàng nhìn lướt qua ký lên danh、tự. mẹ n ệ u m ạ n không tiếp tục dừng lại lâu mang chặt lọt k ẹ thông qua tòa kia thần bí đại môn một lần nữa trở lại mạn khu kỳ mại nùm mục giam một đoạn này ngắn gọn lữ trình để chặt lọt k ẹ cảm giác phi thường kiềm chế mẹ n ệ u m ạ n cho hắn thả n ư ờ ngày nghỉ chính mình cũng trước thời hạn tan tầm chặt lọt k ẹ thậm chí còn cọ trực thuộc trưởng quan xe ngựa tiến vào vã lệ đoạt xe khu mới bị bung ô xuống hắn về alex a n d e r khu đầu tiên là cùng chữ a xúc hội trung cư giải trừ phòng cho thuê hợp đồng bồi thường một bút phí tổn lại thuê một cố vận hàng xe ngựa để trung cư nam buộc đem tất cả vật phẩm tư nhân mang lên xe ngựa r cùng chặt l ọ t kẹ mẹt lần đi qua triệt để cá o biệt đến đ y lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám chặt l ọ t kẹ lúc này mới phát hiện tiền nhiệm vật phẩm tư nhân thật đúng là không ít trong đó có một phần lá thư tịch hắn đem tạp vật đều bỏ vào thư phòng lớn thư tịch đều chuyển tới tiểu thư phòng chuẩn bị đơn độc cất đặt đời trước chủ phòng đem đáng tiền đồ vật đều dọn đi hai cái trong thư phòng không có một quyển sách cái thế giới này sách đều rất đắt chỉ để lại thô c ạ c h đồ dùng trong nhà lớn cái kia thư phòng có sáu bảy mươi bình tứ phía tường đều là có một tấm cực lớn bản hội nghị nguyên bộ cái ghế cũng lưu lại tiểu nhân thư phòng càng phải gọi phòng nghỉ một tấm rất cổ lão bàn đọc sách cùng nguyên bộ cái ghế hai tấm tiếp khách dùng ghế sofa một tấm dùng cho nghỉ ngơi ghế nằm thích hợp hơn thường ngày nghỉ ngơi chỉ có một mặt nửa tường định chế nguyên lai đại khái không cần tới bày ra thư tịch mà làm ộ t chút tạp vật hiện tại chỉ còn lại một chút bỏ trống hộp cùng một chút bức thư loại hình hắn không có quản cái khác hành lý hơi sửa sang một chút tiểu thư phòng thanh lý tạp vật đem chuyển tới thư tịch để vào tiểu thư phòng cũng đem tiền nhiệm nhật ký cắm vào bên trong những n à y tiền nhiệm thư tịch có trợ giút càng nhiều hiểu rõ thân phận mới hắn chuẩn bị có dành lúc nhiều đọc qua một chút đến nỗi bởi vì nguyên chủ nhân quần áo đều bị ném vứt bỏ hơn phân nửa trừ thư tịch cũng chỉ có một chút thường ngày vật dụng tỉ như bộ đồ ăn loại hình c h ặ t l t kẹ bộ đồ ăn số lượng rất ít hơn nữa còn là tiết chế tiện nghi rất nhiều đem bộ đồ ăn để vào phòng ăn c h ặ t l t kẹ cảm giác được bất bụng trong nhà cũng không ăn vật hắn ngược lại là mang tới một chút nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là tại không nghĩ tự mình làm bởi vì những cái kia nguyên liệu nấu ăn làm được đồ vật rất khó ăn c h ặ t l t kẹ không muốn đem đến chưa đều lãng phí tại thu dọn đồ đạc bên trên chuẩn bị đi ra cửa ăn một chút gì rời đi số năm mươi tám mặc vào hệ lì xá điền viên đường cái Rất nhanh liền đi ngang qua một nhà này h liền ngang đi qua tiệm t bánh mì hắn phong cách đều không giống bán ra bánh mì khẩu vị khác biệt khá lớn nhà này tiệm bánh mì nữ chủ quán là vị tóc đỏ tuổi trẻ phu nhân ước chừng hai nghìn bảy trăm hai mươi tám tuổi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỉm cười đáp nhà chúng ta sừng châu bao xa gần nghe tiếng ngài muốn tới một chút sao chất lót ke mỉm cười nói tiêu liền đến hai mươi cái đi Tóc đỏ nữ chủ quán nhanh tay chủ nhanh chân cho đỏ nữ quán nhanh nhanh hắn bao 20 cái sừng châu bao bao. cái mặc ừ n g phát hiện, tiệm có quốc có so hơn mua bánh dù hệ lì xá điền viên đường cái phi thường phun hoa lúc này cũng là dạo phố tốt thời gian trên đường phố người đến xe đi nhưng chặt lọt kệ còn là trực tiếp về số năm mươi tám cũng không tiếp tục đi dạo trở về nhà hắn đem liền nước sạch ăn hai cái sừng châu bao đem còn lại để vào phòng ăn bên cạnh tủ chuẩn bị xem như sau này mấy ngày đồ ăn cái này cổ láo dị thời không đế quốc nhưng không có tủ lạnh loại vật này đồ ăn cũng không thể thả thật lâu hơi hơi do dự một hồi chặt lọt k h ẹ quyết định xuống đất tầng hầm đi nhìn một chút hắn đã đi dạo qua ba tầng lầu nhỏ nhưng còn chưa có đi qua tầng hầm thừa dịp lúc này sắc trời còn tốt vừa vặn đi dọ xét một vòng chặt lọt k h ẹ n h ó m lửa một chén dầu hỏa đèn phạt đế quốc kiến trúc sư là tuyệt sẽ không cho tầng hầm có lưu cửa sổ đây là đế quốc đặc sắc liền xem như ban ngày tầng hầm cũng tất nhiên âm u nếu là trời tối liền không tiện lắm tầng hầm thang lầu rất dài tổng cộng có ba cái, cái ch đây có nghĩa là tầng hầm tầng cao khả năng vượt qua năm tỷ cô m t chất lót k ệ chuyển đổi qua đế quốc tỷ cô m t so địa cầu công chế gạo hơi dài một tỷ cô m t ước chừng một phẩy một năm m tầng hầm có cái này tầng cao đã coi như là rất rộng rãi q một chương hai mươi hai nhân tộc đại triết vợ dọ tạ gọt r á t giống như chất lót tệ dự đoán nhà này lầu nhỏ tầng hầm đích sắc tương đối lớn n ư ơ n g cửa thang lầu phòng bếp đầy đủ rung nạp bảy tám cái đầu bếp nữ bận lộn mặc dù không có cửa sổ lại có miệm thông gió cùng đ n g khói cũng không g ám cũng không bật mình còn lại khu vực chia bốn cái cỡ lớn phòng chứa đồ cùng một cái c phân biệt dùng để cất giữ đồ ăn rượu tủi đốt cùng hơi chân quý một chút đồ vật trong đó một cái phòng chứa đồ có một đống nhỏ tủi đốt mấy cái khác tất cả đều giống tuyết chặt lọt k ẹ cũng không có ở bao lâu xác định không có chướng mắt đồ vật liền lên lầu mặc dù nhà mới còn thiếu rất nhiều thứ t h như quần áo liền rất không đủ nhưng chặt lọt k ẹ còn là quyết định nghỉ ngơi thật tốt một ngày không ra khỏi cửa đi hắn về tiểu thư phòng đem áo k h o á t thoát giấu tại trong tay áo hút máu búa nhỏ thả ở trên bàn sách bao súng hái xuống cùng vừa mua hàng nhái đồ cổ thứ kiếm cùng một chỗ treo ở trên tường chặt lọt t ẹ nằm trên ghe sal đây là tiền nhiệm mỗi ngày đều sẽ làm sự tình hắn xuyên qua tới tâm thần không yên công tác lại quá bận rộn đã có một đoạn thời gian không có tu luyện qua sinh hoạt rốt c ụ can định lại chặt lọt kẹ quyết định về sau mỗi ngày đều tốn hao một chút thời gian tới tu luyện môn này siêu phảm bí thuật mấy trăm năm trước n h â n tộc đại triết tợ dò tạ gò g i ặ t lúc tuổi còn trẻ yêu nhất thê tử bị huyết tộc cướp giật không rõ sống chết trong lòng hắn bi thống phía dưới thề muốn sáng chế một môn tàn s á t trên đời hết thể huyết tộc bí kỹ vị này nhân tộc đại triết du lịch thiên hạ học tập mấy chục loại kỹ nghệ đồng thời xâm nhập huyết tộc cùng vô số huyết tộc cao thủ chiến đấu về sau tại đại lục cũ đệ nhất cao phong tiểu ca nhi phong bế quan bốn mươi năm năm lúc này mới sáng chế huyết tinh vinh quang này một bí pháp huyết tinh vinh quang chia làm tờ giỏ tạ gọ g i ặ t hô hấp pháp cùng huyết tiến minh tưởng thuật hai bộ phận tờ giỏ tạ gọ g i ặ t hô hấp pháp chung nhưng rèn luyện m ộ ư ơ i ba chỗ huyết tộc bí khiếu cô động m ộ ư ơ i ba đoàn huyết tinh vòng xoáy huyết tiến minh tưởng thuật có thể thai ngén m ộ mươi ba mai kỳ thuật p h ù văn từ đó để người tu hành có được m ư ơ i ba chủng năng lực kỳ dị bằng bí pháp này tờ giỏ tạ gọ giặc đơn thương độc mã đồ sát lấy ngàn mã tính huyết tộc thậu đ chính u y t t ộ c là bởi vì vị này nhân tộc đại triết vô tư làm xẹp phiễu đại học học sinh chất lọt kệ mới có cơ hội tu tập này một bí pháp không giảng chất lọt kệ sao động huyết dịch nên thì ra một hít một tờ sinh ra tựa như thủy triệu bành trướng chất lọt kệ xuyên qua tới còn là lần đầu tiên nắm chìm ở trong tu luyện trên giỏ tạ gỏ giặt từng nơi tạ từng tay t quyển bên sách bí o n tinh vinh quang g viết huyết huyết một tộc thị tộc, t qua câu, có r lý luận cô ó thể c động ta bù một chỗ huyết tinh vòng xoáy liền có thể thử nghiệm lấy minh tưởng thuật thai ngén phù văn từ đó thu hoạch được một hạng kỳ kỹ trên thực tế tu hành huyết tinh vinh q u a n g người phần lớn đều là cô động bảy tám chỗ huyết tinh vòng xoáy mới bắt đầu bắt đầu tu luyện huyết tiến minh tường pháp rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa thể minh tưởng thành công bất luận một loại nào phù văn chỉ có số người cực ít tài năng tu thành một hai cửa kỳ kỹ phù văn thu hoạch được dị năng chất lọt kệ chỉ cô động mi tâm một chỗ huyết tinh vòng xoáy có thể thu hoạch được nhìn rõ phù văn rất có vài phần không h i ể u đấu thuần túy là vận khí quá tốt nhìn rõ chi lực theo huyết tinh vinh quang cô động có chút t à n mát chất lọt kệ mặc dù nhắm hai mắt cũng có thể xa xa cảm ứng được tiểu thư phòng bên trong hết thảy huyết tinh vinh quang ba động quân qua thả ở trên bản sách hút máu búa nhỏ cái này huyết tộc chuyên môn vũ khí cùng hắn thể nội huyết tinh vinh quang sinh ra vi r phồng lên thể nội huyết tinh vinh quang kéo dài đi qua thanh này hút máu búa nhỏ hơi run rẩy b ỗ n nhiên sinh ra một cô vô hạn đói khát điên cuồng hút vào chặt lọc kẹ huyết tinh vinh quang chặt lọc kẹ vẫn chưa có mở hai mắt ra tuy ý nó hút vào tự thân huyết năng rất muốn biết cái này hút máu vũ khí thu hoạch được huyết tinh vinh quang quán chú về sau sẽ có cái dạng gì kỳ dị biến hóa hơn mười phút về sau hút vào đầy đủ hút máu búa nhỏ đột nhiên chuyển về một cô kỳ dị huyết năng chặt l ọ t kẹ chính sau khi mừng rỡ giấu tại bên trên quyển nhật ký lại tựa h ồ như bị khí tức g i ậ n rát nhảy ra ngoài trôi nổi tại trong Một thanh không lạnh giấy nghiệm khí Dầm dầm âm cái thanh vinh、nghiệm. theo xa xôi không biết tên chỗ truyền ra trực tiếp vang vọng ở trong đầu của hắn ngươi làm sao còn sống phạm nhân ngươi thế mà lừa gạt ta chặt lọt kệ trong lòng ngơ ngác tay chân lạnh bớt hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn theo sệ rèn nịt r ở về vẫn luôn không có đọc qua qua nguyên chủ quyền nhật ký tổng lo lắng lần nữa cùng tà thần dính l i ễ u quan hệ hiện tại rốt cục không cần lo lắng tà thần vẫn chưa rời xa đối mặt tuyệt cảnh chặt lọt kệ không cam tâm túi đầu lần giết đang muốn nắm lên hút mỏ búa nhỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trên thân bỗng nhiên t o á t ra mạng lớn lăn lộn hắc khí phun ra nuốt vào không thuộc về trước mắt xuất hiện vô tận hành lang cả người cao siêu qua ba m toàn t thân đỏ thấm tựa như không có làn da quái vật mang theo một cây to lớn b ú a đinh chậm rãi đi ra hư không thanh â m uy nghiêm vang vọng đất trời sen lẫn vô tận phẫn nộ p h à m nhân ngươi còn mưu t o à n cấu kết tạ ở mỹ lạc cùng ta đối kháng hắn một cái chỉ là h ạ i ngoại tà thần trong quyển nhật ký phát ra tà dị khí tức quấn về phía vô tận hành lang bên trong quái vật thanh â m uy nghiêm tuyên bố chiến đấu mở ra à ở mỹ lạc ngươi chỉ còn lại một sợi không có ý nghĩa tàn niệm cũng muốn ngăn cản ta sao cao siêu qua ba m mang theo một cây to lớn bối đinh toàn thân đỏ thấm tựa như không có làn da quái vật đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời dích đạo như hồng hoàng cự thú g à o k h é t vô tận hành lang trùng điệp bắn ra vượt qua phạm nhân tưởng tượng quần quận t à năng muốn ngăn cản một đ ấ u khác tà thần ý đồ mượn nhờ quyển nhật ký giáng lâm hai cố b ả n g bạc lực lượng lấy chặt lọt kẻ ý thức vì chiến trường như thiên lôi dẫn ra đ ị a hỏa hung hăng đánh tới một chỗ chặt lọt kẻ nhịn không được kêu lên t h ả g thiết đầu óc của hắn tựa như bị người vô tình đánh vào một cây phần đệm tịch liệt đau nhức đến không hơn được nữa chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua năng lực chịu đựng cự hạn ý thức bị hai cố nguyên bản thường thường không có gì lạ nhật ký vô số trang sách bay loạn trang địa không ngừng hở ra khi thì xuất hiện một tòa tòa thành khi thì là vô tận hành lang có lúc là một cái ngồi tại xa hoa trên ghế uy nghiêm người trung niên có lúc là toàn thân đỏ thấm không có làn da quái vật một cái huyết diễm đại thủ theo trong nhật ký n ô ra lập tức liền có cây to lớn búa đinh đem c u a y tán cũng không biết trôi qua bao lâu lộn xộn trong gian phòng chỉ còn lại nằm trên mặt đất cơ hồ không có hô hấp chặt lập kẹ mẹt lần bên cạnh hắn là trang bịa một mảnh đen kịt nhật ký trên mặt đất có một nhóm máu me đầm địa viết n g y chưa i ế t ta sẽ trở về dựa theo khế q một chương hai mươi ba a ở bị lạt mê c u n g tác giả chặt l ọ t thẻ mẹt lần một điểm ý thức mảnh vỡ bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu ta là ai lập tức liền có vô số ý thức mảnh vỡ bị hấp dẫn tụ lại tới sinh ra cái thứ hai suy nghĩ ta là chặt l ọ t thẻ mẹt lần cái thứ ba suy nghĩ tự nhiên sinh ra không ta là hoàng hải sinh làm ba cái này suy nghĩ theo thứ tự xuất hiện càng ngày càng nhiều ý thức mảnh vỡ hội tụ tới thuộc về hai người ký ức đan sen lộn xộn nhưng rất nhanh liền có một ý kiến biết đẻ xuống các loại tà tạp suy nghĩ ta là hoàng hải sinh xuyên qua đến cái thế giới này thay thế người nào đó trở thành sở lọc mẹt lẫn thuộc về hai người ký ức trong khoảnh khắc phân biệt rõ ràng đại biểu hoàng hải sinh ý thức không chút do dự nuốt mất một phần khác ký ức chặt lọt kệ có chút mở to mắt chỉ cảm thấy đau đầu mất nức toàn thân khó chịu không hơn được nữa thật giống như vừa mới tiếp nhận k h ố c liệt h ì n h p h ạ t h ế t l ầ n n à y t ớ i l ầ n k h á c g i ờ n à y k h ắ c này đầu ó c của hắn vô cùng rõ ràng mặc kệ là thuộc về hoàng hải sinh ký ức còn là chặt lọt kệ mẹt l ầ n ký ức không rõ chi tiết nhao nhau trưng bày coi như cực nhỏ tiểu nhân sự t ì n h cũng đều nhớ lên thậm chặt lọt kệ mẹt lẫn tinh thông bảy lo hắn nhớ kỹ bởi vì tu luyện huyết tinh vinh quang dẫn động chặt lọt kệ mẹt lần từng triệu hoán qua tà thần giáng lâm cái này còn không phải biết b ắ t nhất vị này tà thần giáng lâm để trước đây không lâu ngoại ý muốn nhiễm hải ngoại tà thần ạ ở mỹ lặt tàn niệm cụ hiện hóa hai vị tà thần giao chiến năng lượng đem ý thức hung hăng oanh thành mảnh vỡ chặt lọt kệ cũng không biết chính mình làm sao còn có thể một lần nữa tụ lại ý thức khôi phục lại nhưng lại không dành suy nghĩ điểm này thân thể của hắn thực tế quá tệ chặt lọt kệ đưa tay đẻ lại mặt đất dây rủa lấy đứng lên run lẩy bẩy rót một chén nước sạch ép buộc chính mình uống vào thần trí Cái thế giới thế người à tà mà y thần, thế n đ á sợ n h vậy vậy, nhật quyển sao? qua Ta kia họa, liền có thể bị ý thức của treo thoáng Đều đến liền lâu tiêu là như bản còn thần. nó tàn niệm ô nhiễm. n thể chọc chỉ thể thức ư bị tà tiếp cái ký ý có xúc cổ có g ô bình thường gặp được tà thần chẳng phải là căn bản không có đường sống nếu như không phải bọn chúng khai chiến ta nhất định mất mạng c h ặ t lọt k ẹ còn không thể hoàn toàn khống chế thân thể đặt mông ngồi ở trên ghế salon đông nhiên cảm thấy không thích hợp vài phút về sau hắn ngơ ngác kêu lên chuyện gì xảy ra my tâm nhìn rõ phủ văn so với ban đầu phức tạp không biết bao nhiêu lần ẩn ẩn tạo thành một con con mắt bộ dáng biết được phạm vi cũng theo mười lăm bước làm b á n tính hình cầu mở rộng đến trăm bước trở lên toàn bộ hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám đều ở dị năng bao phủ phía dưới theo nhìn xuống đến nhìn xuống theo đông đến tây theo nam đến bắc có thể tùy ý điều chỉnh thị giác đại khái sau nửa giờ chắc l ọ t k ẹ mới tiếp nhận một cái đại lục cũ thổ dân ai ai cũng biết quan niệm triệu h o a n tà thần nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại nhìn thẳng tà thần sẽ mang đến linh tính cấp tốc tăng lên linh tính không tiết chế không phải chính quy con đường tăng lên sẽ điên cuồng sẽ chết sẽ trôn mùi nhưng nếu như chống cự lại tăng lên linh tính chính là tà thần quả tạo đây là cực kỳ nguy hiểm cũng là rất có châm trọc thu hoạch nhìn thẳng hai đầu tà thần lại không có chết để chặt l ọ t kẽ linh tính thu hoạch được không gì sánh kịp tăng lên nhìn rõ dị năng cũng bởi đó tăng phúc hơn mười lần bình thường đến nói thường thường tu luyện huyết tinh vinh quang mấy chục năm cũng tại huyết tiến minh t ư ở n g pháp bên trên có cực kỳ thâm thúy tu vi tài năng đem nhìn rõ phủ văn tăng lên tới ngưng động như đôi mắt tình trạng qua một hồi lâu chặt l ọ t kẽ đau đầu mới yếu bất đến có thể tiếp nhận tình trạng h ã n cũng nhớ lên chính mình không phải lần đầu tiên nhìn thẳng tà thần dạng này liền giải thích vì cái gì theo sệ rèn nịt r ở về huyết tinh vinh quang mỗi ngày đều tại tăng lên liếp mắt nhìn chặt lọt thẹ toàn bộ trái tim đều đ ô n g nhiên nói một chút lần này hắn không có lùi bước dù sao tả thần đều tới qua đến đều đến cũng liền không quan trọng chặt lọt thẹ nắm lên bản bút ký theo ngón tay sở nhẹ đen nhánh trên trang bịa xuất hiện một nhóm chữ ạ ở mỹ l ạ t mê c u n g tác giả chặt lọt thẹ mẹ lần hắn thật sâu kinh ngạc không biết nhật ký làm sao lại biến thành ạ ở mỹ l ạ t mê c u n g chính mình như thế nào lại biến thành tác giả hắn lật ra tờ thứ nhất nguyên bản nhật ký đã tất cả đều không thấy đầy trang lại không một cái văn tự lại vẽ một tòa mê cung ngón tay tiếp xúc đến một trang này liền có một cô ý thức nổi lên chắc l ọ t kẻ mẹ lần triệu h o á n huyết tộc nguyên t ổ canstin ề đánh tan đến từ a cách l ạ t biển mê cung tạ thần một sợi tàn n i ệ m thu vào nhật ký h ó a thành một quyền a ơ mi l ạ t mê cung tổng cộng mười lăm trang vẽ mười lăm t ò a mê cung nếu là tác giả không thể tại quy định thời gian thành thạo nắm giữ mười lăm t ò a mê cung cũng vẽ ra thứ mười sáu t ò a mê cung chứng minh c h í n h m ì n h sẽ mất đi tác giả thân phận cũng bị a ơ mi l ạ t mê cung tôn h phệ linh hồn đến ngược hai trăm năm mươi sáu ngày lại hai mươi một giờ khác ba phần mười bảy giây gặp q u chuyện này còn không có kết thúc làm như thế nào nắm giữ cái này mười năm toà mê cung hắn suy nghĩ một hồi lâu như c ũ không có đầu mối đem nhật ký nhét vào trên bản sách thật sâu tuyệt vọng nhìn thấy trên mặt đất tựa như máu tươi viết ra chữ viết nhịn không được đưa chân xoa xoa lại chưa thể lao đi dòng này v i ế t sắc chữ viết giống như là cấn trên sàn nhà c h ặ t lót kẹ quyết định ngày mai đổi miếng đất thảm đem hàng chữ này dấu vết che đi không phải vạn nhất có khách tới không tiện bàn giao lai lịch chẳng lẽ cùng người nói đây là một vị nào đó tả thần lưu lại c h ặ t lót kẹ bỗng nhiên liền có chút đói hắn biết đây là linh tính bỗng nhiên tăng lên thân thể tiêu hao quá lớn cần bổ sung năng lượng đi phòng ăn lấy một cái sừng châu bao ăn vẫn cảm thấy đ ó i liền lại cầm một cái bất chi bất giác đem hôm nay mua về sừng châu bao tất cả đều ăn sạch chặt lọt kẻ ăn hết cuối cùng một cái sừng châu bao về sau lại uống một điểm nước sạch cảm giác hơi khá hơn một chút phát hiện trong gian phòng chữ nước bình đã không hắn thầm nghĩ hẳn là dành thời gian về đại học một chuyến cùng dạy đại học nhóm thỉnh giáo như thế nào nắm giữ ạ ở mỹ lạt mê cung trong đại học các giáo sư có nữ thần che chở chắc hẳn sẽ không e ngại những ngày tà thần xếp phiểu đại học cung phụ chính là hát nguyệt nữ sĩ lúc trước chặt lọt kẻ mẹt lần lựa chọn trường đ đây là nữ thần lực lượng cường đại nhất thời gian chặt lọt kẹ ra ngoài đến trong sân nhỏ tại giếng nước bên trong đánh một chút nước dùng nước lạnh rửa mặt sau đó đem chữ nước bình r ó t đầy trở về phòng bông xuống chữ nước bình lúc này mới bắt đầu sửa sang trở nên rõ ràng ký ức hắn như c ũ không nhớ rõ hoàng hải sinh qua đời trước cái kia một quãng thời gian nhưng lại hồi ức chặt lọt kẹ mẹt lần là làm sao tìm đ ư n g chết triệu hoán tả thần sự t ì n h tợ dỏ tạ g ò ra sáng lập huyết tiến minh thường thuật là minh tộc huyết tộc ba mươi bảy vị nguyên tổ cũng đem những n à y huyết tộc nguyên tổ từng cái cắt làm thành thị n h i ế n an hết minh tưởng trình tự chi phức tạp trang diện chi huy có thể bên này trang bịa tựa như nhỏ máu đỏ theo ngón tay sở nhẹ huyết hồng trên trang bịa xuất hiện một nhóm chữ hấp huyết mật quyển tác giả chặt lọt kẹ mẹt lần lật ra trang địa liền có một cỗ ý thức tuân ra chặt loạt kẽ mẹt l ẩ n triệu hoán hải ngoại mê cùng chi thần ạ ở mi lạc đánh lui huyết tộc tà thần c ả n t i n một sợi t a n niệm thu vào nhật ký của mình hóa thành một quyển hấp huyết m ậ t quyển tổng cộng mười bảy trang ghi chép á donis thị huyết tộc bí pháp nếu là tác giả không thể t ạ i giới hạn thời gian thành thạo nắm giữ á donis m ậ t quyển sẽ mất đi tác giả thân phận cũng bị một lần nữa giáng lâm huyết tộc tà thần c ả n t i n lấy đi linh hồn đến ngược sáu ngày lại hai mươi giờ k ắ c hai mươi ba phân năm mươi bảy giây làm sao lại như thế cấp bách a ở mỹ lạc mê cũng có sắp tới tám nửa nguyệt giám sóc hấp huyết mật quyền cũng chỉ có chỉ là bảy ngày không đến để chặt l ọ tệ k thản nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt h á n tại đại học lựa chọn huyết tinh vinh quang cũng tiện thể tiếp xúc một chút liên quan tới huyết tộc tri thức đại lục cũ có ba mươi ba quốc gia trong đó cường hạn nhất năm quốc gia ý n g l y mạ đế quốc phạt đế quốc bị dồn đế quốc hát hoàng vương triều cùng sư tâm vương triều xưng là ngũ đại đế quốc bị dồn đế quốc từ huyết tộc ba mươi một thị tộc thành lập là một cái chính cống hấp huyết quỷ đế quốc bị dồn đế quốc thành lập cùng lập nên huyết tinh vinh quang nhân tộc đại triết tợ dọ tạ gỏ giặc có quan hệ phi thường lớn. vị này nhân tộc đại chết đơn thương độc mã đồ sát lấy ngàn má tính huyết tộc thậm chí đem huyết tộc ba mươi bảy thị tộc diệt tuyệt sao chi để huyết tộc chỉ còn lại ba mươi mốt thị tộc trên tay thậm chí có huyết tộc đại công tước văn hồn uy danh thịnh nhất thời kỳ nhưng cầm máu tộc con non k h ắ p đêm dẫn đến bọn này các hấp huyết quỷ bị ép cử hành một lần hội minh lần này hội minh hoàn thành huyết tộc hai kiện đại sự chuyện thứ nhất là các thị tộc tộc trưởng cùng trưởng lao xuất mã tạo thành một cái khổng l ồ mật quyền biên soạn ủy ban tổng hợp ba mươi bảy thị tộc hết thể bị pháp là c hấp ủ t huyết mật quyền biên soạn công tác mở ra là tại nhân tộc đại chiết cở dọ tạ gọ ra sáng chế huyết tinh vinh quang mấy chục năm sau khi đó vị này đại chiết đã đến tuổi già mấy lần muốn đến cấp đoạn biên soạn bên trong mặt q u y ể n lại bởi vì đủ loại nguyên nhân coi như thôi thằng đến qua đời vị này nhân tộc đại c h i ế t cũng chưa gặp qua hấp huyết mặt q u y ể n chỉ để lại một câu đáng tiếc ta chưa thể cuối cùng huyết tinh vinh quang c h i hào diệu nhìn hậu thế học giả có thể bù đắp pháp này bốn trường đại học các học sinh đều từng thảo luận qua nếu như tợ dọ tạ gọ dặt thu hoạch được hấp huyết mặt q u y ể n bổ s o n g huyết tinh vinh quang sẽ hay không đăng thần đương nhiên cái vấn đề này không có đáp án hấp huyết mặt quyền biên soạn sau khi thành công cũng chỉ có huyết tộc cao tầng cùng huyết tộc ghê gớm nhất tuổi trẻ thiên tài mới có tư cách vật qua chưa từng nhân loại xem duyệt ghi chép. chất lót k ệ thở dài thầm nghĩ thật hẳn là dành thời gian về đại học một chuyến hướng các giáo sư thỉnh giáo một ít chuyện ngày mai xin phép nghỉ đi hắn chuyển nhà mới so với ban đầu cư trú hoàn cảnh tốt không biết bao nhiêu lần nhưng cũng có chút không tiện t ỷ như không có cách nào tùy tiện gọi một cái chữ xúc hội c h u n g cư người hầu giúp mình đưa tin lúc này sắc trời đã tối bên ngoài một mảnh đèn k ị t chỉ có tiểu thư phòng bên trong dầu hỏa đèn mang đến có chút q u a n minh chất lót k ệ lật ra hấp huyết mật quyển tờ thứ nhất nhìn kỹ một lần có chút thở dài một hơi hắn hoàn toàn xem không hiểu ạ ơ mỹ lạt mê cùng nhưng dù sao ở trong đại học tiếp xúc qua một chút huyết tộc c h i thức lại có huyết tinh vinh quang nội tình đọc hấp huyết mật quyển ngược lại là không có chướng Adonis lại hấp í h huyết mật quyển trên tờ thứ nhất chính là ghi chép môn bí pháp này huyết diễm khí cũng là huyết tinh vinh quang mười ba k ỳ kỹ một trong tờ giỏ tạ gọi ra sáng tạo huyết diễm khí cùng a ạ đồ n i ị thị huyết tộc bí pháp khác hẳn k h á c thường càng bá đạo hơn cấp tiến nhưng thiếu thiên truy bách luyện thuần thục tàn nhẫn chắt lọt kẽ một mặt đọc một mặt thử nghiệm dựa theo mật quyển bên t r ê n thuật đem huyết tinh vinh quang hội tụ tại ngực tu tập huyết diễm khí cơ sở cần phải mở ra nơi trái tim trung tâm huyết tinh vòng xoáy hắn lúc đầu coi là một bước này đến thật khó lại không nghĩ rằng dễ dàng tri cực chỉ là nửa giờ ngay tại ngực ngưng tụ đoàn thứ hai huyết tinh vòng xoáy đoàn thứ hai huyết tinh vòng xoáy thành hình đại biểu chắt lọt kẽ mẹt lần đường đường chính chính bước vào nhị giai siêu phàm dựa theo bình thường tiến độ tu luyện dù cho trên tư chất bên trên ngưng tụ một đoàn huyết tinh vòng xoáy ít nhất phải một năm khổ tu rất nhiều thiên phú trung đẳng như chặt lọt kẹ mẹt lần dạng này tư chất t r u n g đ ẳ n g chết xuống dưới học đồ bốn năm đại học đều không thể hoàn thành tu hành còn phải mượn nhờ tà thần chi lực mở ra siêu phàm vừa nghĩ tới tiền nhiệm tinh lịch c ũ n g lưu lại cho mình nát hố chặt lọt kẹ than thở không thôi huyết tinh vinh quang theo mi tâm chạy x u ô i vào trái tim lại theo trái tim chạy trở về đến mi tâm tại hai đoàn huyết tinh vòng x o a y ở giữa hình thành một cái vi rượu tuần hoàn chặt lọt kẹ lúc đầu chỉ muốn tu luyện một hồi huyết tinh vinh quang căn bản cũng nghĩ không ra sẽ trêu chọc đến tà thần còn là hai vị hiện tại rốt cục trở lại tu luyện một hồi huyết tinh vinh quang còn tấn thăng nhất dài để người không khỏi không cảm khái thế giới chi kỳ diệu sau mấy tiếng chất l t kệ mở hai mắt ra chỉ cảm thấy trong lồng ngực huyết tinh vòng xoáy đã vững chắc xuống mi tâm phủ văn tạo thành đôi mắt tựa hồ rõ ràng hơn một chút biết được phạm vi cũng có một chút huyết trương tăng hắn vừa mới tỉnh táo lại liền có một c ố ý thức theo trên nhật ký tuân ra huyết tộc tà thần cạn xển giáng lâm đến ngược hai mươi sáu ngày lại năm giờ khác mười ba phân bảy giây chất l t kệ vừa mừng vừa sợ thầm nghĩ n g n g tụ đoàn thứ hai huyết tinh vòng xoáy liền có thể để cạn xển giáng lâm chỉ hoãn mười tám ngày nếu là tiếp tục tu luyện xuống giới có thể hay không có thể để cho hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hắn cũng biết chuyện này rất không có khả năng bởi vì nhìn thẳng hai vị tà thần mà bất tử tăng lên linh tính trong thời gian ngắn tu hành tất nhiên đột nhiên tăng mạnh nhưng đến cái nào đó bình cảnh về sau không có khả năng còn như vậy m á n h liệt bất quá cái này luôn luôn một tin tức tốt lúc này sắc trời sắp sáng chặt l ọ t thẹ đệ xuống tràn lan cảm khái chuẩn bị đi ra ngoài trước đi kỳ mại n ổ n g ụ c ra một chuyến hắn t ả i hoa đến m ớ i cương vị không bao lâu đã xin phép nghỉ qua một lần trong thời gian ngắn lại mời lần thứ hai giả không tốt lắm tùy tiện tìm người hầu đi qua còn là tự mình đi nhờ người cho thỏa đáng c h ặ t lọt k h ệ tin tưởng mẹ nịu mạn học tỷ còn là cái dễ dàng cầu thông người bất quá khiến người không nghĩ tới chính là buổi sáng hắn đến kỳ mại nịu ụ mục giam, mẹn lại phát hiện phát n mạn hôm nay căn bản không tới làm c h ặ t lọt k h ệ chờ hai giờ quả quyết trước thời hạn cho việc q một chương hai mươi lăm g ọ t đại học hát nguyện kỷ nguyên ba mươi ba n ă m hội yêu thích c h ặ t lọt k h ệ thân là một cấp văn thư trưởng đế quốc ba mươi bảy đảng viên t r ư ớ c đã xem như đi vào đế quốc quyền quý giai tầng cứ việc chỉ là dưới nhất cấp quyền quý tại kỳ mại nịu mạn trừ phi là mẹ nịu mạn không ai có thể đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh cũng không ai có thể quản thúc hắn đến trễ về sớm c h ặ t lót k h đi ra kỳ mại nùm ụ c giam ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc xe ngựa chiếc xe ngựa này phi thường nhìn q u a n mắt theo cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh khuôn mặt nhỏ so xe ngựa còn muốn càng nhìn q u a n m e n m ắ t một chút c h ặ t lót k h có chút kinh ngạc lên tiếng chào hỏi ẵn nhỉ tiểu thư ngươi làm sao ở chỗ này ẵn nhỉ bợ dị tợ tạ nghỉ trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là dịu dàng ý cười vui sướng nói ta là vừa lúc đi ngang qua mẹ lần tiên sinh hôm nay tan tầm sớm như vậy là có sự tính khác sao ẵn nhỉ gia tộc của nàng thân thích không ai có thể ở bên trong chất lót k h ẹ mỉm cười nói trước thời hạn trốn việc mà thôi hôm nay không có chuyện gì muốn làm h n ý bợ gì tợ tạ n g h lập tức nói ta vừa vặn có cái tư nhân tụ hội thiếu một vị bạn trai không biết mẹ lần tiên sinh phải chăng có thể giúp đỡ chất lót k h ẹ cũng không phải đồ đần vừa lúc đi ngang qua loại này lấy cớ thật nát ấu hắn hai thế giới là người lần đầu gặp được loại chuyện này thế mà bị nữ hải từ b ổ i ngược còn là một vị tiêu chuẩn bạch phú mỹ h n n bợ gì tợ tạ nghỉ từ dung mạo tư thái khí chất đến học thức giáo dưỡng thậm chí ra thế đều không thể bắt vẻ chất lót k h ẹ tại về xếp phiễu đại học cùng cùng á n ní b ờ d gì tờ tạ nỉ hẹn họ ở giữa hơi hơi do dự quả quyết làm ra lựa chọn đáp ứng nói phi thường vinh hạnh được đến ăn nỉ tiểu thư mời đồng thời đáy lòng t h ầ m nghĩ cho ca ca viết thư sự tỉnh cần phải mau chóng đưa vào danh sách quan trọng chất lót k h ẹ gơi á n nỉ xe ngựa rời đi kỳ mãi đ ủ n g ụ c giam á n nỉ b ờ d gì tờ tạ nỉ muốn tham gia tư nhân tụ hội là góp dự đại học hắc nguyệt k ỳ nguyên ba mươi ba năm hội yêu thích đại lục cũ cơ hổ mỗi cái quốc gia đều có loại này tập tục á c loại xã giao tiểu đoàn thể mười phần t h n h n h tầng dưới chót người sẽ, lưu hành đồ hàng lên sẽ. giặt quần áo sẽ chủ yếu công năng làm mời chào công việc hơi giàu có người ta liền sẽ tham gia hội đọc sách nấu nướng sẽ dùng cho mở rộng nhân mạch như đại học hội yêu thích loại này nhỏ câu lạc bộ đã là cực kỳ cao cấp xã giao tụ hội dù sao phạt đế quốc cũng chỉ có bốn trường đại học mỗi một chỗ đại học đều là thần quyến t r i địa mỗi cái học sinh đều là thiền tri tiêu tử sau khi tốt nghiệp công tác hậu đãi tiền đồ không thể đo lường lần tụ hội này địa phương là một vị gọi là bối lâm đạt tuổi trẻ nữ sĩ trong nhà nàng lại ạn n g b ở gì tờ tạm nghị bạn học thời đại học quan hệ của hai người không tính kém cũng không tính đặc biệt tốt nếu như là lúc khác hắn nghĩ sẽ cự tuyệt loại tụ hội này nàng cũng không thích náo nhiệt lần này là vì chắt l ó t k ẹ nàng mới tiếp nhận mời dù sao đơn độc ư ớ p một vị nam sĩ đi ra ngoài thực tế quá cần d ũ n g khí loại tụ hội này liền lộ ra không có như vậy đường đột chắt l ó t k ẹ lo lắng cho mình tương lai hắn đã không muốn bị mê cung thôn vệ linh hồn cũng không nghĩ gặp lại cànstên cho nên ở trên xe ngựa cũng chậm rãi vận chuyển huyết tinh vinh quang duy trì trạng thái tu luyện nơi trái tim trung tâm huyết tinh vòng xoáy có ít mai phủ văn màu vàng như ẩn như hiện bởi vì từng có hai lần trực diện huyết tộc tà thần cànstên tinh lịch hắn huyết tiến minh t làm xe ngựa dừng lại hắn mở hai mắt ra chỉ cảm thấy huyết tinh vinh quang lại thoáng tiến bộ một chút á ắ n nhỉ trên đường đi đều đang quan sát chặt l ọ t k ẹ n à n g nhạy cảm cảm thấy được đối phương ở vào trạng thái tu luyện cái này khiến nàng có chút kinh hỷ lại có chút khâm p h ụ rất nhiều người sau khi tốt nghiệp liền đình chỉ đối với siêu phảm thăm dò dù sao con đường này quá gian nan nhưng chặt l ọ t k ẹ vẫn có cố gắng trì tâm thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường nếu là hắn có thể trở thành cao giai siêu phảm giữa chúng ta sợ là sẽ phải có càng nhiều khả năng hắn nhỉ tiểu thư nghĩ tới đây gương mặt xinh đẹp không khỏi lại sinh n ư ờ n g đỏ chặt lọt kẹ bông nhiên mở hai mắt ra nhìn thấy ạn nỉ bợ dĩ tợ tạ nỉ sắc mặt đỏ lên xinh đẹp bay lên lập tức nhãn tỉnh sáng lên bất quá hắn thức thời nhi không hề nói gì ạn nỉ là thật có chút ngượng ngủng có chút túi đầu để chặt lọt kẹ trước xuống xe ngựa sau đó mới đem tay nhỏ dối ra làm cho đối phương đem chính mình nâng đỡ xe một vị quản gia nhìn thấy hai vị khách n h â n đến đưa tay ra hiệu liền có người làm giúp hai người thối lui lại môn vợ lý nạ phụ thân mặc dù cũng tại đế quốc đảm nhiệm chức vụ cũng có một cái vinh dự tất vị nhưng chỉ có thể xem như tiểu quý tộc cùng bợ dị tợ tạ nỉ gia tộc hoàn toàn không thể đánh đồng ạn nỉ đến để vị tiểu thư này mừng rỡ vặt phần tự mình nên đón đi ra nàng nhìn thấy h n ni tay kéo chặt lọt kẹ cánh tay có chút giật mình h n ni ở trường học là nổi danh lánh mỹ nhân chưa từng cùng bất luận cái gì nam hải tử hẹn họ cũng chưa từng đối với bất luận cái gì khác phái tỏ ra thân thiện nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này bợ dị tở tạ n h ì ra tiểu thư cùng cùng tuổi khác phái như thế thân mật vợ l ý nạ dùng cây quạt nhỏ che khuất nửa gương mặt vừa đến miễn cho lộ ra cái gì quá mức biểu lộ cho tới hạ ni không nhanh thứ hai cũng không để cho mình mất đi ưu nhã dáng vẻ nàng khẽ cười nói hạ ni mọi người chở ngươi rất lâu vị tiên sinh này có thể làm cái tự giới thiệu đâu ạn nhì thận trọng cười một tiếng nói chặt lọt kẻ mẹt lần tiên sinh tốt nghiệp ở sẹp phiệu đại học trước mắt nhận chức tại kỳ mãi nù n mục giam một cấp văn thư trưởng cùng mở lì nạ tay nắm tay hướng phòng khách đi đến loại này trường hợp công khai cần đem thân phận nói rõ ràng không thể quá phận kiêm tốn nhưng từ chặt lọt kẻ đến tự giới thiệu hiển nhiên không kịp ạn n h ỉ thay thế càng thêm phản đáng chặt lọt kẻ cùng ạn nhì tự giới thiệu lần kia không có cường điệu công chức thân phận trọng điểm lồi ra gia nhất giaiêu phàm là vì càng có thể thủ tín tại đối phương bây giờ chàng cảnh thay đổi ạn nhì điều chỉnh giới thiệu chi、tiết. biến mất siêu mất p đại g học n p h ộ tốt u nghiệp hai ba năm tại trong chính phủ cơ hồ đều là một cấp văn thư số ít gia đình hùng hậu giao hỏa hoặc là có thể trước thời hạn thăng chức trở thành cấp hai văn thư một cấp văn thư trưởng thực tế có chút dọa người chỉ có đại quý tộc xuất thân tử đệ mới có như thế lên t h ư ớ c tốc độ một cấp văn thư cùng một cấp văn thư trưởng tranh l ệ n h cũng không phải bình thường lớn theo bốn mươi một đ ẳ n g đến cao nhất ba mươi bảy đ ẳ n g còn có một lần khó được chuyển chức đại biểu ít nhất hơn m ộ ư ơ i năm trở lên lên chức ma luyện rất nhiều công chức khả năng cả một đời đều vượt không qua đi chuyển chức cánh cửa loại này trên thân phận biến hóa cũng không phải vẹn vẹn là ba điểm gấp sáu lần tiền lương còn có thân phận địa vị đ ạ i ngộ phúc lợi quyền lực chờ một chút một loạt đồ vợt vỡ lý nạ phụ thân tại chính phủ công chức danh sách cũng chỉ cao hơn chặt lọt t h hai cấp mà thôi h n h i dịu dàng cười một tiếng đắp đúng vậy mẹ lẫn tiên sinh trước đây không lâu còn mua một ngôi nhà xài rồi không đến hai trăm mẹ cụ vợ lý nạ rốt cuộc không có cách nào chất vấn có thể mua dạng này một tòa giá trị hai trăm ẹ cụ phở ò n g đại biểu chặt lọt thẻ tiền lương tuyệt không phải một cấp văn thư chặt lọt thẻ đấy lòng ngầm thở dài hắn biết đây mới là đế quốc tràn ngập định b ỡ giai cấp khinh bỉ đặc quyền tài phú cùng một nát hắn còn phải thích đứng một đoạn thời gian q một chương hai mươi sáu vị hôn thê á ắ n nhi rất nhanh liền trở thành tụ hội tiêu điểm lần này tụ hội đại đa số người tham dự cơ hội đều là góp đại học học sinh lại đều là hát nguyệt ba mươi ba năm nhập học cùng thời kỳ sinh chỉ có số ít được mời đến ngoại nhân chặt lọt kệ l à ngoại nhân thức thời nhi lựa chọn địa thấp tại y ế n hội sảnh nơi hẻo lánh ngồi xuống tiện tay lấy ra quyển nhật ký nghiên cứu hắn hiện tại có hai kiện đồ vật luôn luôn tùy thân mang theo dây l á t không rời một kiện là hút máu đ ú a nhỏ một kiện chính là tiền nhiệm nhật ký ở dưới loại trường hợp này không tiện lắm tu luyện huyết tinh vinh quang cho nên chặt lọt kệ lật ra chính là ạ ở mỹ l ạ t mê cùng cái kia một mặt tựa hồ là bởi vì nghiên cứu lâu hắn cũng hơi suy nghĩ ra được ném một cái ném cảm lộ chặt lọt kệ ngay tại tiến một bước phân tích bước thứ nhất l ở mỹ lạc mê cùng thời điểm một vị nam sĩ đi cùng mọi người đều là góc đại học năm ba sinh không biết vị tiên sinh này họ gì có hay không hào hứng cùng chúng ta cùng nhau chơi bài c h ặ t lọt kẹ mỉm cười đ á p chặt lọt kẹ tốt nghiệp ở sẹp phịu đại học ta không quá sẽ chơi bài còn là không được á n giờ h i ệ u vẫn chưa lui bước lập tức lại có hai ba vị trẻ tuổi lại gần cùng á n giờ cùng một chỗ giật dây chặt lọt kẹ gia nhập thịnh t i n h của bọn hắn mời để chặt lọt kẹ không tiện tự tuyệt chối từ vài câu đành phải đáp ứng xuống khi hắn cùng h n giờ hữu bọn hắn ngồi ở trên bàn đánh bài liên phát hiện mấy phần không thích hợp nhưng lại giả vợ như cái gì cũng không biết mỉm cười bắt đầu ván đầu tiên á n giờ hiểu bọn hắn chơi bài gọi là tạ cụ dô bài tổng cộng có một trăm bốn mươi b ố trường tốt nhất bài là chín đại chính thần bài cũng là tạ cụ dô bài duy nhất không thay đổi chủ bài cái khác chủ bài mỗi bộ cũng khác nhau nhưng đại đa số đều là đại lục cũ chứ danh nhân vật có quốc vương có manh tướng có chứ danh học giả cũng có quỷ dị t à thần cùng các loại phụ bài cách chơi cũng không khó nhưng có rất nhiều tăng gấp bội cơ chế thường thường một ván xuống tới thắng thua sẽ đặc biệt lớn bởi vì nguyên nhân này tạ cụ dô bài chỉ tại quý tộc cùng kẻ có tiền ở giữa lưu hành sẽ chơi tạ cụ dô bài thậm chí xem như tượng trưng một loại thân vận chặt lọt k h ẹ mẹ lần vốn là am hiểu chơi bài một lần nữa thu hồi ký ức ở trên bàn đánh bài ngược lại cũng không lộ v ẻ không lưu loát liên tục hai van xuống tới chặt lọt k h ẹ thua một phố lại hai mươi c e t t m hắn chẳng những không có o ảo não ngược lại càng ngày càng bình tĩnh thong rong đám người tuổi trẻ này tại chơi bẩn bọn hắn đại khái là theo bợ ly nạ bên kia nghe nói chặt lọt k h ẹ tiền lương không ít còn mới gần mua một bộ giá trị hai trăm mẹ cụ biệt tự sinh ra tâm tư khác bất quá nếu bàn về chơi bẩn ngành toán học tốt nghiệp chặt lọt thẹ làm sao lại kém qua bọn này ra x e tỉm chớ đừng nói chi là hắn còn có nhìn rõ trí nhãn chất lọt k h ẹ làm hai ba c ụ c thăm dò về sau xác định những người tuổi trẻ này tham lam cố ý ném một chút m ù i nhử sau đó liền để ván bài đi hướng răng co mặc dù hắn thua số lần nhiều nhưng mỗi qua mấy c ụ c đều sẽ có một lần vận khí đặc biệt đ ồ n g v ậ n may cục thường thường một lần liền lật về đến đại bộ phận tiền vốn hắn giờ hiệu mắt thấy đã đánh hơn hai mươi c ụ c bài thắng thua lại trên l ệ không lớn hơi có chút nôn nóng hắn cho mấy người đồng bạn đánh ám hiệu mỉm cười nói thắng thua quá nhỏ như thế đánh xuống thực tế không có ý gì không bằng chúng ta để cao tiền đặt cược như thế nào chất lọt t h vui vẻ hứa hẹn sau khi để cao tiền đặt cược hắn vận đã thua hơn 70 phổ ra ngoài. Làm c h ặ t lọt k ẹ biểu hiện ra thua đỏ trong mắt cũng đề nghị nâng lên tiền đặt cược thời điểm đám người tuổi trẻ này nhưng vui vẻ xấu rất có ăn ý đáp ứng xuống nhưng lần này c h ặ t lọt k ẹ vận may bỗng nhiên chuyển thành n ó n g n ả y mười mấy thanh bài xuống tới chẳng những đem thua trận tiền đều thắng trở về hơn nữa còn kiếm được không sai biệt lắm mười ba ẹ cụ khác sáu phụ đám người tuổi trẻ này thua sắc mặt đều trắng rồi bọn hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì mọi người t h tâm hợp lực lại ăn gian còn có thể đem bài đánh thành dạng này chất lọt tẹ tại cuối cùng thắng một thanh về sau cười t ù n tìm nói thật có lỗi ta muốn đưa h n n ì tiểu thư trở về nàng nhất định phải tại bữa tối trước về đến nhà lấy cớ này không thể chỉ trích dù sao bợ gì tờ tạ nghỉ ra t ò c quy củ đích thật là nổi danh nghiêm ngặt ai cũng không dám ngăn cản h n n ì trễ về nhà chất lót kẻ thoát khỏi bọn này thích cờ bạc lại thích ra ngàn người trẻ tuổi đi đến h n n ì bên người nói không biết ta có hay không có vinh hạnh đưa h n n ì tiểu thư về nhà đâu h n n ì mỉm cười cùng mấy cái nữ đồng hành cáo tử nàng rời đi yến hội sành thời điểm thấp giọng nói hàn dợ hữu mấy người kia phi thường chắng h é t thường xuyên sẽ trong trường học dẫn dụ người đi đánh bài đồng thời tập thể gian lận gạt người tiền tài bất quá vọn hắn không chặt ó người tấn t ă n Nói đến An Nhi tiếng, nàng thân là mộng cánh hành quan sát được bên văn g giả, siêu sớm sát cười kia ván bài, phạm. hoạt h một đây, đã được rào là c lọt kè m ộ t bộ nhịn ắ m vững t không được cười nói an nhi tiểu thư ngài có đôi khi phi thường tục h nữ an nhi che miệng nhỏ nhưng lông mày con g con g ý cười không che giấu được nàng đến c h ư a đều tại cùng người nói chuyện tào lao kỳ thật còn rất bực mình nhưng nhìn thấy chặt lọt k ẹ đại sát tứ phương đem bạn dở hiệu một nhóm người thắng sắc mặt chắm bệnh lập tức đã cảm thấy hôm nay tụ hội cũng thật có ý tứ a ắ n nhi mặc dù ga lớn nhưng thật đúng là không dám để cho chặt lọt kẹ đưa nàng về nhà ngược lại là nàng đem chặt lọt kẹ đưa về hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt rời đi chặt lọt kẹ đưa mắt nhìn a ắ n nhi xe ngựa rời đi trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm mặc dù chậm trễ một ngày thời gian nhưng hắn tin tưởng cái này sẽ không ảnh hưởng hắn giải quyết trước mắt cửa ai khó nếu như hắn cuối cùng giải quyết không được hai vị tà t h ầ n uy hiếp cũng sẽ không bởi vì là hôm nay hẹn họ tiếp xuống mấy ngày mẹn n i ễ u mãn tô mân đều không có tới đi làm chặt lọt tệ chưa từng đến trễ nhưng về sớm quên tâm lập đến nhìn thấy mà giật mình tình trạng quan hệ của hai người cũng cấp tốc cấm lên hẹn hò sau khi hắn cũng không có chậm trễ chuyện đứng đ á n trở về mấy lần trường học tìm xem phiễu đại học học vẫn phong phú nhất mấy vị giáo sư tư vấn nhưng mấy vị giáo sư đều không quen thuộc mê cung học đối với ả ở mỹ lạc mê cung nhiên g cứu như cũng không có chút nào tiến triển đến nỗi hấp huyết mặt quyển hắn ngược lại không dám nhắc tới lên triệu hắn t à thần là phải thừa nhận hòa hình chạy tới nữ thần tre chở xem phiễu đại học tràn đầy phấn khởi nói mình triệu hắn qua huyết tộc tả thần các giáo sư sẽ đích thân giút hắn đỡ cái đống lửa huyết tộc tà thần cạn x é đến lần nữa g á n g lâm ngày nhiều lần trì hoãn để hắn hơi thở dài một hơi đế quốc biêu chính hệ thống coi như ra sức chặt lọt k h ẹ rất nhanh liền được đến một tin tức tốt k a ca của hắn tạ i được đến đệ đệ từ bỏ quyền kế thừa văn bản hứa hẹn về sau nhớ tới tình nghĩa huynh đệ tại hồi âm bên trong bổ sung một phần dự trữ liên hiệp hội dự trữ đơn mệnh giá là năm trăm năm mươi h ệ cũ phi thường vui sướng đáp ứng hỗ trợ giải trừ h ư n nước hắn k a ca hồi âm còn cung cấp một tin tức vị hôn thê tiểu thư quyết định tự mình đến xì chặt bồ âm một chuyến cùng chặt lọt t h ở trước mặt ký kết từ hôn chính thức văn thư chặt lọt c ắ n nghi hoàn thành một lần phi thường hài lòng hẹn họ đi nhìn một trận các kịch cưới công cộng xe ngựa về nhà chặt lọt kẻ khoan thai đi bộ đi vào hẻm nhỏ trước cửa nhà hắn n g o à i ý muốn nhìn thấy một cái phi thường tịnh lệ nữ hải tử ngồi tại số năm mươi tám trên bậc thang nàng thoảng qua có chút chật vật trên trán thậm chí có chút bụi đất đẹp mắt lông mày có chút nhữ lên hiển nhiên tâm tình cực độ hàng bét q một chương hai mươi bảy vị hôn thê sơ ấn tượng nữ hải tử này mặc phạt đế quốc phổ biến lá phong váy dài đây là rất nhiều nữ tính đi xa nhà tiêu chuẩn trang phục dày đặc kháng phong lạnh còn có thể có dấu rất nhiều vật nhỏ. tỉ như phòng thân g i a o găm ngắn bên người không có mang bất luận cái gì hành lý nàng không có ạn n g ỉ đẹp như vậy mạo nhưng cũng tuyệt đối là tám mươi lăm phần trở lên mỹ tiêu nữ trên mặt mang theo ngây thơ tràn đầy c o la l gen tú khí lông mày có chút chen chúc một chỗ cảm xúc phi thường h n g bét c h ặ t lọt k h ẹ đối chiếu một chút ký ức mặc dù hình tượng có chút mơ hồ nhưng hắn rất xác định vị tiểu thư này chính là vị hôn thê của hắn x i t martin c h ặ t lọt k h ẹ mấy ngày nay không dám c ọ ạn n g ỉ xe ngựa kiên trì cưới công cộng xe ngựa về nhà chính là sợ bị vị tiểu thư này nhìn thấy trước mắt một mặt này hắn bay sài bước đi đi qua dùng hết khả năng dọ nói martin tiểu thư đã lâu không gặp s、sì、ị m a r tin có chút hối hận lẻ loi một mình theo bệ hẹ một công quốc chạy tới s ì chặt bùa ùa nàng hẳn là cùng người kết bạn đồng hành s ì chặt bùa ùa so tưởng tượng phải lớn quá nhiều chị an cũng so trong tưởng tượng t r ê n l ệ c nhiều s、sì、ị bước vào s ì chặt bùa ùa giờ thứ nhất liền ném toàn bộ gia sản trên thân đã liền một cái xe tìm đều không có chặt lọt ghẹ cho kk hồi âm địa chỉ là hệ l ì xá điển b i ê n đường cái số năm mươi tám nàng làm theo y trang trọn vẹn xài rồi d ò n dã một ngày mới tìm được nhà này nơi ở x ị mười phần mười khẳng định chính mình tìm nhầm địa phương Lý xịp á cái điển đường viên biệt thực số 58 là một tòa thự, kinh h ô n g g g n ư ngạc quá đáng chắt lọt thẹ gọi hai lần nàng mới đi theo đối phương đi vào trong phòng c h ặ t lót thẻ không biết vị này v ị hôn thê vì cái gì chán ghét tiền nhiệm có lẽ là tiền nhiệm sinh hoạt cá nhân không bị k i ể m chế có lẽ là tiền nhiệm có chút thói quen xấu nhưng cái này cũng không hề trọng yếu hắn xuyên qua tới cũng không phải là vì sảng khoái hiệp sĩ đồ vỏ cứ việc s、sì、i t m a r tin tiểu thư có lẽ còn là vị thuần khiết cô lương c h ặ t lót thẻ đem s、sì、i t đưa đến tiểu thư phòng ra hiệu đối phương tùy t i ệ n ngồi trả lại cho nàng đưa lên một chén nước sạch cũng tùy ý mà hỏi tại sao không có hành lý s、sì、i t rất có thẹn quá hóa giận hồi đáp tại nhà ga bị người đợt đi chất lót t h nhìn không được cười hắn là thật không nghĩ tới vị này bị hôn thê tiểu thư thế mà như thế ngốc manh. xịt càng thêm tức giận n à n g cắn một ngụm tiểu bạch nha nghiến răng nói có thể không chế rêu ta sao ngươi so trước k i a càng làm cho người ta chắn ghét chắt l t kẻ nhẹ gật đầu lập tức liền không cười chế rêu một cái nữ hải t ử đích sắc không đúng nhất là hắn cùng đối phương cũng không quen tiền nhiệm liên quan tới xịt m a r tin ký ức rất ít hẳn là đích sắc không quen chắt l t kẻ đem đã sơm chuẩn bị kỹ càng văn thư lấy ra ngoài đưa cho xịt nói ta đã ký xong danh tự liền chờ ngươi ký danh tự hô nước liền có thể giải trừ nếu như ngươi không yên lòng còn có thể đi văn phòng chính phủ công sành làm một phần công chứng tiền ta bỏ ra x ị m tức giận tiếp nhận bút lông ngống dùng một tay xinh đẹp chữ viết hoa nhanh trong ký chính mình d à n h tự chắt lót té đại đại thở dài một hơi hắn sau này cùng hạn n h ị yêu đương có thể quan g minh chính đại không cần lo lắng hậu cùng lật xe chắt lót té đem thuộc về mình cái tia phần văn thư cẩn thận từng ly từng tí thổi khô mực nước thu vào một cái hộp giống vừa cười vừa nói tiếp xuống mát tin tiểu thư dự định làm cái gì x ị m do dự một hồi lâu mới thấp giọng nói nếu như có thể ta muốn ở nhờ mấy ngày chờ phụ thân gửi tiền tới ta lập tức liền dọn ra ngoài ta đã hoàn thành bệ hẹ một quốc gia học viện giáo dục nhận lời mời trở thành một tên đế quốc công vụ nhân viên tạm thời. đại khái nửa tháng sau liền sẽ tiếp vào công tác phân phối sẽ không làm phiền ngươi quá lâu Sĩ m a r tin nói xong lời cuối cùng ánh mắt kiên định một đôi mắt tràn ngập gương ngạnh cùng dũng khí chất lót kẹ có chút hoảng hốt loại ánh mắt này h ắ n ở trên một thế thường xuyên nhìn thấy kia là độc lập tự cường nữ tính trên thân mới có tự tin cứ việc coi như tại cái kia thế giới loại này nữ tính cũng rất ít chất lót kẹ n h n v a i nói m a r tin tiểu thư cho dù chúng ta đã giải trừ hơn ư ớ c nhưng ta vẫn có trách nhiệm tại ngươi có cần bất cứ lúc nào chiếu c ấ ngươi ngươi cứ việc yên tâm ở lại nơi này vị này trước vị hôn thê tiểu thư cho hắn giải quyết một cái đại phiền thoái c h ặ c l ọ t kệ cũng không tính trở mặt vô tình húng chi đây chính là thời đại trung cổ thế giới chị an cũng không tốt đẹp chính hắn chính là ngục gia m ngục quân đương nhiên biết liền xem như thủ đô xỉ c h ặ t bồ hộ cũng là muốn bao nhiêu hỗn loạn liền có bao nhiêu hỗn loạn bỏ mặc một cái tuổi trẻ nữ hải tử ở bên ngoài chạy loạn lương tâm là sẽ bất an xịm nếu là một người rời đi mười phần mười sẽ xảy ra chuyện xịm mát tin có chút thở dài một hơi nàng lặng lẽ sờ một chút dấu tại lá phong trong váy dài truy thủ nói ngươi ban đêm không thể tới gần ta chắc lọc kệ chỉ đến không thèm để ý chút nào nói lầu hai có mười lăm cái gian phòng ngươi có thể tùy ý chọn một h ờ i gian mặt khác ta cũng mới chuyển tới không lâu nhà này nơi ở thiếu rất nhiều đồ dùng hàng ngày ngươi nếu là có gì cần xin mau sớm nói với ta thừa d ị p sắc trời còn không có triệt để đ e lại còn kịp đi mua xịp để xuống trong tay chén nước lôi kéo váy dài đi một cái thường ngày lễ lúc này mới đi ra tiểu thư phòng dọc theo trên cầu thang lầu hai ước chừng vài phút nàng liền một lần nữa xuống tới nói ta cần một chén dầu hỏa đèn một chút thay giặt quần áo còn có liệm c ă n ta còn có chút đói trong nhà có ăn sao chất lót e mỉm、cười. nói trong nhà còn có mấy cái sừng châu bao mấy cái có nhân bánh mì một điểm đông lệ q u ố c t r à nhài bất quá ngơi ư hẳn là đối bọn chúng không hứng thú chúng ta ra ngoài ăn đi h ệ lì xá điện viên đường cái bên trên cái gì cửa hàng đều có ta làm chủ nhà cũng nên thay xịt tiểu thư b ả y t i ệ p mời khách xịt martin rất kinh ngạc chặt lọt kẻ một phái thân sĩ cử chỉ để nàng rất không quen nàng thế nhưng là biết mình vị này trước vị hôn phu là cái gì nhân vật chặt lọt kẻ mẹt lân là điện hình ác thiếu ỉ vào trong nhà có tiền việc ác bất tận loại kia ác t i ế u chê hoa g h nguyện càng là có t h ụ tại bệ hẹ một liền cùng nhiều vị nữ sĩ quan hệ m ậ mờ phi thường không sạch sẽ thân từ tốt. s ì một Martin từng một trận n h ậ n định, vị này trước vị t r ư ớ c vị h ô n phu lại bởi vì ở vì t r o n g đại hai ọ c tuân g i bê b ố căn bản lấy không lấy đ ư ợ c đ ạ i học c h ứ n g nịu h ậ mạng i phiên truyền à n g đ bắt quái chặt lọt ghé bồi tiếp xịm、sì、martin đi ra ngoài không có mang súng ống chỉ mang một cây mới định chế ma pháp luyện kim thủ trưởng căn này ma pháp luyện kim thủ trưởng t i ể u dáng giản lược lại có mấy phần hoa lệ sử dụng một loại cực hiếm thấy vật liệu gỗ nhanh nhẹn cứng cỏi có r ã n mười phần toàn thân khảm nạm mấy chục điểm ngân tinh những này ngân tinh là dung luyện cái kia thanh hồn mẹt vương t r i ề u thời kỳ cũ vào kiếm đọc được, được ơ múa sẽ có sán lặn ngời ngời ngân quang rất được chặt l ọ t kẻ thích nó dĩ nhiên không phải ma pháp vật phẩm chỉ là dùng ma pháp luyện kim thuật xử lý qua gia tăng độ bền bỉ vật liệu gỗ bất kể như thế nào cứng cỏi đang đánh vào mấy chục ngôi sao bạc về sau nước da sát xuất cũng tương đương khả nghi nhưng tại ma pháp luyện kim thuật xử lý qua về sau mềm dẻo độ thậm chí so ra mà vừa sắt thép một cây tốt thủ trượng chẳng những là một kiện xa hoa tiện tay vũ khí cũng là chư vị thân sĩ thích nhất vật phẩm tùy thân tại đại lục cũ mỗi cái quốc gia đều rất lưu hành chặt lọt kệ gần nhất trong tay dư giả nguyên bản d u n g luyện cũ vỏ kiếm là muốn chế tạo một thanh ma p h á p kiếm nhưng hỏi thăm về sau biết được giá cả vượt qua dự toán từ bỏ chế tạo ma p h á p kiếm định chế căn này ma p h á p luyện kim thủ trượng tiêu hết một phổ khác mười hai cent t m dù sao hắn cũng không tin kiếm thuật d u n g thủ trượng cùng thứ kiếm không có khác nhau xị m a r tin cùng vị này trước vị hôn phu rời đi hệ ly xá điển viên đường cái số năm mươi tám còn là hơi có chút t h ấ thỏng chặt lọt chọn đi ngang qua nhà thứ nhất nhà hàng. chọn một cái châu ngồi gần cửa sổ thành thạo một chút hai món ăn phạt đế quốc thức ăn phong cách phi thường kỳ lạ cũng không phải là trung quốc thức đơn điểm mà là lấy gói phục vụ hình thức xuất hiện tại thực đơn bên trên một món ăn sẽ từ món chính ăn nhẹ phối bữa ăn thức ăn rượu điểm tâm ngọt canh chở một chút bộ phận tạo thành liền xem như cực đơn sơ thực đơn một món ăn cũng ít nhất có năm dạng đồ ăn thức ăn rượu cùng c a n h càng là á t không thể thiếu nhà này nhà hàng đẳng cấp còn có thể chặt l ọ kẹ chính mình điểm chính là con cựu nhỏ sắp xếp bánh s ừ n bò khoét h ố i súc ngấm bọt khí quả táo rượu cùng mấy khối gà nướng thịt cùng một ch là điển hình nam sĩ đồ ăn hắn cho xịt mát tin điểm cái k i a đạo lấy đồ ngọt làm chủ có sữa đặc cùng mấy khoản bánh bếp quy cùng một phần trà sữa là điển hình nữ sĩ đồ ăn chất lọt kẹ cũng nói hai người lúc ăn cơm yên lặng không nói cũng không có trò chuyện dùng cơm đã xong chất lọt kẹ đi mua đơn còn nhiều muốn mấy bình rượu nhà mới của hắn cái gì đều thiếu thật đúng là không có chứa rượu hắn thưởng thức qua bọt khí quả táo mùi rượu nói không sai thuận tay nhiều mua một chút còn là như c ũ lệ cũ chất lọt kẹ cũng sẽ không tại chỗ mang đi những n g y rượu mà là để nhà hàng sau đó đem những n g y rượu đưa đi hệ lụy xá điền viên đường cái số năm mươi tám hai người rời đi nhà hàng rất nhanh liền tìm tới một chỗ tiệm tạp hóa mua sắm xịt mát tin vật cần thiết c h ặ t lọt kệ cũng mua hai mươi cân dầu hỏa gần nhất hắn thường xuyên suốt đêm nghiên cứu nhật ký có chút hao phi dầu hỏa đèn nhiên liệu trả tiền hắn như cũng làm cho đối phương trực tiếp đưa hàng mang xịt tiểu thư trở về chỗ ở c h ặ t lọt kệ nhớ tới chính mình gần nhất ngay tại yêu đương cứ việc cùng hắn ní bở gì tờ tạ nỉ quan hệ chưa làm rõ vẫn cần phòng ngừa chú đáo hắn cứ gọi lại sau khi về nhà chuẩn bị lên lầu xịt mỉm cười nói có chuyện muốn xin nhờ xịt tiểu thư ta hy vọng ngài có thể tại đoạn thời g ngài cũng biết cô nam quả nữ cùng một chỗ sẽ có một chút chỉ trích những này chỉ trích đối với ngài càng thêm bất lợi được rồi chặt lót kẹ biểu ca xịn、sì、không có cho hắn càng nhiều giải thích không gian một lời đáp ứng bước nhanh đi đến t h a n g lầu thiếu nữ cũng không có làm đoàn chính mình chọn lầu hai bên trong cùng cũng là một gian phòng ngủ lớn nhất ba mặt tường đều có sáng tỏ cửa sổ có được độc lập rửa mặt không gian còn có một cái khảm vào vách tường to lớn tủ quần áo nguyên chủ nhân lưu lại giường lớn dùng tài liệu phi thường vững chắc cũng là nguyên nhân này dẫn đến nó quá mức cầm kềm không tiện vận chuyển bị lưu tại nhà này phòng ở đối với trẻ tuổi nữ hài nhi đến nói gian phòng này gần như h o à n mỹ trừ bởi vì quá trống trải đưa đến rất nhỏ hoảng hốt s、sì、ị m a r tin đứng đang hướng nam trước cửa sổ nhìn ra xa lũ cạo vạ rổ sông p h o n g quang trong lòng dâng lên vô hạn dũng khí thiếu nữ nhẹ nhàng nắm chặt n ắ m đấm thấp giọng nói cuộc sống mới ta đ ế n trẻ tuổi trong lòng cô bé luôn luôn có vô số tươi đẹp mở tưởng đại khái sau mười mấy phút chặt l ọ t kẽ nhẹ nhàng gõ cửa nói tiệm tạc hóa hỏa kế đến đưa hàng s、sì、ị mở cửa p h o n g ra tiệm tạc hóa hỏa kế đem các loại đồ vật vận chuyển vào đồng thời dựa theo thiếu nữ chỉ thị thả tại hẳn là thả địa phương toàn bộ quá trình chặt chất h lọt lẹ lựa chọn tới gần thang lầu phía đông nhất phòng căn này phòng có một cái phòng ngủ một cái thư phòng một cái rửa mặt phòng cùng một cái phòng khách theo phòng khách ra ngoài chính là dựa vào hệ lì xá điền viên đường cái một bên sân thượng cái này sân thượng đồ vật quán thông có đủ ngực cao ngắn tưởng năm gian phòng cửa vào đều ở chỗ này trên sân thượng hướng nam một bên sân thượng lại cũng không có thông mỗi gian phòng phòng đơn độc được hưởng một cái độc lập lộ thiên khu vực ngồi đang hướng nam trên sân thượng có thể uống trà đồng thời thưởng thức lũ cạ vạ rộ sông tú lệ phong quang hắn nằm trong phòng tiền nhiệm chủ thuê nhà lưu lại một tấm cũ trên ghế salon yên lặng tính toán trong tay mình t à i phú ta nguyên lai、like、có năm ẹ cụ tích xúc bán đi nhiều mặt gậy dập lúa được bảy mươi lăm ẹ cụ lần trước đánh bài tháng mười ba ẹ cụ ca ca lại chuyển đến năm trăm năm mươi ẹ cụ trừ đi mua nhà tiền đặt cọc năm mươi ẹ cụ ta còn có năm trăm chín mươi ba hẹ cụ rất không nhỏ một bút tài chính gần nhất đối với ạ ở mỹ lạc mê cung nghiên cứu rất không thuận lợi liền ngay cả trường học cũ xệp phiễu đại học các giáo sư đều đối với loại này hải ngoại mê cung không có chút nào nghiên cứu ta hẳn là mua vào một nhóm tư liệu lại hoặc là tìm mê cung học chuyên gia sáng sớm hôm sau chặt lọt kẹ như thường ngày đi kỳ mai nủ g ụ c giam đi làm mới bước vào văn phòng không bao lâu liền có một cái n g o ạ i ý muốn nhân vật tới bãi phòng là tiếp đại thư ký bạt cản phu nhân vị phu nhân này mang đến một cái rung động tin tức n à n g thấp giọng nói mẹn nịu mãn tô mân tiểu thư có thể sẽ rời ký mại nủ mục giam rời đi giámục trưởng chức vụ tiến vào quân đội nh chặt lọt k h ẹ nghe tin tức này rất là kinh ngạc ngày đó về sau mẹ nữu mạn tô mân liền rốt cuộc không có về ký mại nù mục giam mặc dù vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng giám n g ụ c trưởng học tỷ đợi hắn thật là không tệ nhưng có thể không cần mỗi ngày tăng ca chặt lọt k h ẹ thấp thỏm sau khi còn là càng hy vọng vị tiểu thư này tạm thời không cần trở về có thể tạm thời sẽ không trở về cùng mãi mãi cũng không trở lại khác nhau coi như lớn hắn xem như mẹ nữu mạn dòng chính một khi vị này người lãnh đạo trực tiếp rời trước hắn nhưng là không còn người che đậy đối với tiền đồ tương lai mười phần bất lợi b ạ q một chương hai mươi chín huyết diễm khí nếu là lúc trước chặt lọt tệ đoán chừng sẽ ăn ngay nói thật nhưng bây giờ chặt lọt tệ lại sẽ không thành thật như vậy hắn cười nhạt một tiếng nói có lẽ mẹ nịu mạn học tỷ sẽ đi hải quân đi hắn cản phu nhân mỉm cười nói có lẽ đi nàng tựa hồ đạt tới cái nào đó mục đích rất nhanh liền cáo tử chặt lọt kẹ ở văn phòng n g ố một hồi xử lý một chút công vụ thông dòng trốn việc về nhà hôm nay hắn cùng h n n h ỉ không có ước bởi vì vị này vợ dĩ tợ tạ nghỉ tiểu thư đứng trước thi cuối kỳ cho dù thiên tư hơn người nàng vẫn là không thể không nhìn quy củ của đại học mấy ngày nay đều g i không được hạ lạc cưới làm công cộng xe ngựa đến hệ lì xá điền viên đường cái trước đi ăn cơm mới về số năm mươi tám Từ tính khi linh tính sau khi tăng lên, tốc độ tu luyện của hắn liền lại tăng tốc tu lên, luyện của cao độ đề mấy ộ t cái c đẳng p trong khoảng thời khoảng gian n à h u y ế tiếng t n vinh quang nên h phá, cho nên về sắp được đ t r o n nơi h khua chiêng gõ chống à liền luyện. Sau mấy tiếng, n bắt tu đầu Sau gõ mấy trái tim trung tâm huyết tinh vòng xoáy sinh ra khiến người không tưởng tượng được biến hóa vô số nhỏ vụn màu vàng kim n h ạ t phủ văn sinh ra tạo thành một cái kỳ diệu cấu tạo tựa như một viên nho nhỏ màu vàng trái tim một hạng hoàn toàn mới dị năng lạng yên sinh ra huyết diễm khí huyết diễm khí là adonis thị huyết tộc bí pháp t ă n cơ cũng là nhân tộc đại chết huyết diễm khí vợ dọ tạ gọ ra sáng tạo huyết tinh vinh quang mười ba kỷ kỹ một trong chặt lọt kệ trên thân toát ra huyết sắc diễm khí hút máu búa nhỏ bên trên cũng đồng d ạ n g toát ra huyết sắc diễm khí hai cỗ huyết sắc diễm khí xa sinh cảm ứ n g sau khi về đến nhà liền bị treo trên tường hút máu búa nhỏ tựa như chim m ỏ i về tổ tự động bay lên đầu nhập vào trong tay của chủ nhân chặt lọt kệ mừng rỡ không thôi mở hai mắt ra hút máu búa nhỏ vòng quanh hai tay dạo qua một vòng giống như bị một cái bàn tay vô hình ném ra ngoài nhanh như thiểm điện búa nhỏ muốn chém vào vách tường một s á t na huyết diễm khí bạo phát nó một mực đinh trong không khí lưới búa chấn động sinh ra rất nhỏ c h i n minh chặt lọt kệ vây tay một đây chính là á đồn nít thị huyết tộc bí pháp căn cơ huyết tinh vinh quang mười ba kỳ kỹ một trong huyết diễm khí kiến thức cơ bản dùng huyết diễm khí có thể thiêu đốt địch nhân sinh mệnh trả lại sinh mệnh lực cho chủ nhân nó còn có thể tăng phúc vũ khí lực sát thương để vũ khí cùng chủ nhân ở giữa có cực kỳ vi diệu cảm ứng tùy thời có thể dùng ý niệm triệu hồi ở trong lòng của chất lóc hẹ hắn giờ phút này nghĩ tuyệt đối không phải triệu hồi vũ khí mà là năm đó nhân tộc đại chiết tờ dọ tạ gọ giặt giới hạn trong tri thức hệ thống chưa hề có nghĩ qua cũng chưa từng khai phát một hạng chiến kỹ thư không ngự vật c h ặ t lọt kệ vừa nghĩ tới chính mình điều khiển phi phủ ngoài trăm bước đánh giết địch nhân tràn diện liền không nhịn được tâm tình d ọ p dởn tiền nhiệm kiếm thuật bình thường cũng không am hiểu cận thân chiến đấu c h ặ t lọt kệ kế thừa tiền nhiệm khuyết điểm bản thân hắn cũng không thích cùng người vật lộn nếu là có thể lấy huyết diễm khí điều khiển hút máu đối nhỏ cùng địch nhân cách không chiến đấu c h ặ t lọt kệ lập tức đã cảm thấy chính mình lại có thể đi đế quốc quan lại hệ thống đối với siêu phàm giả có ưu đ ạ i siêu phàm giả bằng vào siêu phàm chi lực so với người bình thường lại càng dễ kiến công lập nghiệp mượn nhờ công lao tháng trước s、so、a đế quốc quan lại hệ thống đãi ngộ tốt hơn chính là gia nhập chính thần giáo phái. chất ó đ lọt kệ xuyên qua tới cũng không tính làm tây dương hòa thượng cùng hút móc búa nhỏ sinh ra ràng buộc chất lọt kệ đối với cái này vũ khí nhiều hơn mấy phần thiên vị hắn đem búa nhỏ một lần nữa đặt ở trên bàn sách ngồi trở lại ghế sofa lại tu hành một hồi huyết tinh vinh quang thẳng đến buổi chiều bốn năm giờ c h ặ t lọt kệ ăn hai cái sừng châu bao chuẩn bị đi ra cửa đi tản bộ một chút hắn vốn là không có ý định đi ra ngoài thành thành thật thật chạch một ngày nhưng huyết tinh vinh quang ngưng tụ loại thứ hai dị năng còn là ả đ ồ nị thị huyết tộc bí pháp căn cơ huyết tinh vinh quang mười ba kỷ kỹ uy lực lớn nhất một loại để tâm tình của hắn khuấy động không cách nào bình phục đi ra ngoài đi tản bộ một chút có t r ợ giúp thể s á t tinh thần khỏe mạnh chặt lót kệ khóa ký cửa dọc theo hẻm nhỏ đi vào hệ ly xá điển viên đường cái đầu này dài hai một phẩy sáu không không tỉ c ổ mẹ phồn binh thương nghiệp đường cái đến lúc này như cũng ư ờ i đến xe đi phi thường náo nhiệt buổi chiều bốn năm giờ đến hệ ly xá điển viên đường cái cửa hàng không tiếp tục kinh doanh thời gian còn có hai đến ba giờ thời gian. phát đế quốc không có đèn đường hệ thống cho nên dù cho là phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố cũng chỉ có thể kinh doanh đến chợ tối chặt lọt k h ẻ đi dạo nửa giờ đi vào bốn năm nhà cửa hàng cũng không có coi trọng bất kỳ vật gì đang định lại đi dạo một hồi liền trở về liền nghe được có người kêu tên của hắn hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một cỗ hơi cổ xưa nhưng khí quyển cổ điện xe ngựa chạy nhanh đến một cái trên mặt mang theo ngây thơ mỹ mạo thiếu nữ chính đem thân thể lộ ra cửa xe cùng hắn khoát tay chào hỏi chính là chức vị hôn thê s、sì、ị martin tiểu thư nàng mặt mày tỏa sáng l ú đồng tiền như hoa hiển nhiên gặp được v i vui mấy ngày nay s、sì、ị martin đi sớm về trễ, chặt lọt k ệ chưa từng hỏi đến hành t u n g của nàng lúc này gặp vị này trước vị hôn thê tiểu thư như thế vui vẻ nhịn không được hỏi xịt tiểu thư ngài có cái gì vui vẻ sự t ì n h xe ngựa ở bên người chặt lọt k ệ dừng lại đi theo xịt cùng một chỗ xuống xe ngựa còn có một vị nữ sĩ vị nữ sĩ này tư thái cao gầy bộ pháp nhẹ nhàng dáng người phi thường mạnh mẽ có chừng 2728 t u ổ i mái tóc màu vàng nóng quận tại sau đầu mặc vào một thân nữ sĩ trang phục thợ săn trong tay mang theo một cây nhỏ nhắn mảnh khảnh thủ trưởng nàng có một đôi tròng mắt màu xanh lam ngũ quan lập thể tinh xảo là một cái tuyệt không bại bởi ạn n h ì bởi dị tở tạ n g h ì tiểu thư mỹ mạo nữ hải nhi đương nhiên tuyệt đối so ra kém mẹn nịu mạn tôm mân dù sao vị tiểu thư này tên hiệu đế quốc đệ nhất hoa hồng tại phạt đế quốc liền không có nam sĩ sẽ đem cái khác nữ tính cùng với nàng đặt song song đó là một loại sẽ khiến bên đường quyết đấu khinh nhuận x ị p cho hai người lẫn nhau làm giới thiệu nói vị này là biểu ca của ta sợ lọc mẹ lần vị này hảo tâm ái n ì tiểu thư giúp ta tìm tới mất đi hành lý vị nữ sĩ này một cái tay khe vớt ngực đi một cái tiêu chuẩn đế quốc lễ dùng khiến người thoải mái tiếng nói un dung tự nhiên nói hoài ni a xen họ nghe nghe nói mẹ lần tiên sinh tại kỳ mại nùn g ụ c giam công tác về sau nếu là có vụ án dính đến liên quan chuyên nghiệp không biết có thể thỉnh cầu ngài hỗ trợ đâu chát lót kẹ mỉm cười đắp hết thệ cũng không có vấn đề gì có gì cần mời ngoại ảnh ỉ tiểu thư cứ mở miệng x ị vui sướng nói vừa vặn ngoại ảnh ỉ tiểu thư tổ trinh thám cần nhân viên tạm thời liền đi chính phủ thành phố điều hồ sơ của ta đem công việc của ta quan hệ đi vào m è o tổ trinh thám hiện tại ta là một tên thực tập thám tử chát lót kẹ có chút giật mình hắn mặc dù đã cùng vị này trước vị hôn thê tiểu thư giải trừ h ư ơ n ư ớ c vẫn là không nhịn được khuyên một câu nói ngươi là có hay không nghĩ k tư nhân nhân viên tạm thời đãi ngộ có thể không sánh bằng chính phủ công chức quốc lập công học chủ yếu cho các cấp chính phủ bồi dưỡng nhân tài nhưng cũng cho phép tốt nghiệp tự động tìm việc làm chỉ có điều tư nhân nhân viên tạm thời đãi ngộ độ tranh lệch ước ít có người nguyện ý từ bỏ tiến vào chính phủ công tác cơ hội Sì sẽ sẽ Martin một năm miêu ta đã nghe qua, ta đại khái sẽ bị phân đi nông thôn, trở thôn, thành tỷ trong thăng trước. Một chương 30, miêu tinh thắng tử nói, đại khái đi cái viên, vài linh nghe phân nông đăng lớn cũng không chương có đã Quy ký bị cấp lệ không phải công học tốt nghiệp chí ít cũng hẳn là là hai đến ba cấp hiệp lý viên liền xem như một cấp hiệp lý viên cũng không quá đáng cấp năm đăng ký viên đều thực sự quá phận thế nào lại là cấp ba đăng ký viên đế quốc đăng ký viên theo một cấp bốn mươi chín chờ đến cấp năm bốn năm chờ xem như văn chức tầng d ư ớ i chót trao tặng công học tốt nghiệp xem như ưu đãi để một vị quốc gia học viện tốt nghiệp đảm nhiệm chức này vụ nói rõ có người tại làm hát thủ xị matt i n từ tồn nói không có gì bởi vì ta là nữ hải tử chất lọt hệ sáng suốt đổi đề tài hỏi tham tử tiểu thư cho ngươi mở lương tuần là bao nhiêu vài nhị hạ xe nọ mỉm cười đáp tám mươi lăm cent t m còn bao t r ù n túc cùng hai bữa ăn chặt lọt k ẹ khẽ gật đầu nghĩ ngợi nói cái này thù lao phi thường hợp lý cùng một cấp hiệp lý viên cùng t h ủ bởi vì bao ăn ngủ sinh hoạt trình độ thậm chí so tiến vào chính phủ công chức danh sách người mới còn hơi nhẹ nhõm một chút vài nỉ a sen họ tiếp tục nói xịn tiểu thư là cái phi thường nhân tài ưu tú ta mẹo tổ trinh t h á m vừa vặn có vị trợ thủ muốn kết hôn chỉ có thể từ trước có nhân thủ lỗ hổng p h a t đế quốc mặc dù cho phép nữ tính công tác nhưng truyền thống thế lực rất cường đại nhà chồng trừ phi ra cảnh thực tế cần nhà gái phần này t i ề lương không phải cũng sẽ phải cầu nhà gái từ trước c h ặ t lót kẹ tỏ ra hiểu rõ hắn không có ý định lại khuyên dù sao đã là t r ư ớ c vị hôn thê tiểu thư hắn không quản được rộng như vậy đang muốn hỏi đối phương dự định lúc nào dọn ra ngoài liền nghe tới xịp có chút xấu hổ nói ta còn không có cầm tới tiền lương mặc dù cầm về hành lý nhưng chỉ có một chút vật phẩm tiền mặt đều không có tìm trở về phụ thân gửi tiền cũng muốn qua một đoạn thời gian hôm qua ngươi mua đồ tiêu xài ta muốn chậm một chút một đoạn thời gian tài năng còn c h ặ t lót kẹ mỉm cười nói ngài không cần phải khách khí với ta vị này hoạt bắt chức vị hôn thê tiểu thư nói h à i nỉ tiểu thư bồi ta tới là giút c o nhà không biết biểu ca ngươi là có hay không thuận tiện chất lót tè mỉm cười nói vài nỉ tiểu thư xịt biểu muội các ngài còn là xin theo ta về đến trong nhà nói chuyện phim đi ở trên đường cái quá không lễ phép hắn đem hai vị nữ sĩ mang về số năm mươi tám mời đến phòng khách lấy một bình bọt khí quả táo rượu châm ba chén chính mình trước ngân g chén ra hiệu cũng uống một hơi cạn sạch vừa cười vừa nói nhà này bọt khí quả táo rượu cũng không tệ lắm hai vị tiểu thư có thể thử nghiệm một phen vài nỉ à xe nọ sau khi đi vào liền đánh giá chung quanh nàng n â n chén uống rượu một ngụm tò mò hỏi chất lót tè tiên sinh một người ở chất lót tè đáp phải vài nỉ tiểu thư vẫn chưa lại nói cái gì đổi đề tài hỏi không biết chặt lọt k h tiên sinh đối với nữ sĩ chuyện công việc có ý kiến đến gì x ị p có chút không lanh lại nói ta sau khi kết hôn cũng không nghĩ từ trước nếu như đối phương không thể tiếp nhận ta liền không kết hôn chặt lọt k h một người hiện đại đối với nữ tính công tác đương nhiên không có cái gì cái nhìn hắn có chút trầm âm đắp ta hy vọng nữ tính có thể giống chim nhỏ có tùy tâm s ở dụng tự do lựa chọn sinh hoạt quyền lực một cái thanh thúy lại thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa chuyển đến kêu lên m ẹ lần tiên sinh ngươi thế mà nghĩ như vậy thực tế quá tốt chặt lọt thẹm chút liền nhảy dựng lên hắn cũng không nghĩ tới ạn nghỉ b ở gì tờ tạ nghỉ tiểu thư sẽ đ ô n g nhiên tới b á i phòng vội và nói g n ạn nghỉ tiểu thư mời đến đồng thời cũng cho hai vị nữ sĩ giới thiệu nói ạn nghỉ b ở gì tờ tạ nghỉ tiểu thư ta một vị hào hữu ạn nghỉ b ở gì tờ tạ nghỉ trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vui vẻ cùng vui sướng nàng kỳ thật vẫn luôn lo lắng sau khi kết hôn không thể công tác chỉ có thể khốn tại trong nhà quấn nhau cùng vô vị quý tộc xa giao chắt lót kẹ vừa rồi trả lời cho chính mình rắn rắn chắc chắc thêm một sóng lớn điểm số ạn n h ỉ kéo nhẹ váy đi một cái thường ngày nữ sĩ lễ x ị về một cái thường ngày lễ hoài n h i như cũ về một cái ti chất l ọ t kẻ kiên trì cho h ạ n nhí bờ g ì tờ tani giới thiệu nói vị này s ị t m a r tin tiểu thư là biểu mội của ta vị này vaini a xe nọ tiểu thư là m è o tổ trinh thám hội trưởng biểu mội ta quốc gia học viện tốt nghiệp mới vừa từ bệ h ẹ một công quốc đến xì、sì、chất bố ửa sắp tiến vào m è o tổ trinh thám công tác h ạ n nhí hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc kêu lên vaini a xe nọ tiểu thư vị kia lừng lấy nổi danh miêu tinh linh thám từ sao ta thế nhưng là nghe nói qua ngài không ít sự tích vẫn luôn rất ngưỡ ngộ đã từng nghĩ tới sau khi tốt nghiệp đi mẹo tổ trinh thám công tác đâu nàng thấy chất lọc kẻ tựa hồ không hiểu rõ mẹo thấp giọng giải thích nói m è o tổ trinh thám là đế quốc một nhà duy nhất nữ tính nhân viên tạm thời chiếm bảy thành tổ trinh thám tất cả nữ tính nhân viên tạm thời đều có thể tại gia nhập tổ trinh thám hậu học tập m è o chi tinh linh ma pháp vài nỉ a xe nọ tiểu thư là đế quốc bảy đại thám tử một trong danh xưng miêu tinh linh thám tử cũng là phạt đế quốc tất cả nữ tính t i ê u ngạo an nỉ một lần nữa trịnh trọng hướng ngoài an nỉ a xe nọ đi một cái cung đình lễ cung đình lễ là thường ngày lễ hoàn toàn bản nhiều mấy cái phức tạp lại phi thường u nhã thủ thế không giống thường ngày lễ chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo một cái vay xong việc vài tiểu thư mỉm cười hài h Ta đại biểu nàng h thám, hoan nhì tiểu thư nên án nghiệp đến nhận lời mời. Nàng lúc nghe b ợ g ì tở tạ n g h ì cái họ này về sau liền biết vị tiểu thư này thân phận cao quý tuyệt đối không thể tới làm nữ tính thám tử câu nói này chỉ là phổ thông khách khí c h i tử an n h ỉ cũng biết gia tộc tuyệt sẽ không cho phép tự mình làm một tên xuất đầu lộ diện thám tử đáy lòng rất là thở dài ba nữ hài tử ngược lại là rất nhanh liền hàn h u y ê n tới một h ố i an n h ỉ tại biết s ì m là chặt lọt k ệ biểu mội về sau mấy lần nói bóng nói gió muốn hỏi thăm chặt lọt tệ sự tình sim ngược lại là rất cho mặt mũi thế mà khó được thay vị này biểu ca nói vài câu lời hữu ích để vẫn luôn nơm nớp lo sợ chặt lọt kẹ có chút thở dài một hơi hắn ngồi ở một bên cơ bản không xem vào chỉ là ngẫu nhiên sung làm lâm thời thích tướng sinh cho các vị tiểu thư châm bên trên b ọ t khí quả táo rượu ước chừng hơn một giờ về sau chặt lọt kẹ thấy ba vị tiểu thư như cũ hưng thú nói chuyện rất đậm nhịn không được đề nghị xin cho phép ta xin lỗi không tiếp được một lát đi mua một chút b ọ t khí rượu cùng điểm tâm nhỏ trở về trong nhà quá đơn sơ cái gì cũng không chuẩn bị chiêu đãi có chút thất lễ ăn ý bờ gì tờ tan y cùng ngoài nữ á xe nọ cùng một chỗ kêu lên không cần hai cái mỹ mạo nữ tính nhìn nhau cười một tiếng bỗng li vài nhị a xe nọ mỉm cười nói vẫn là ta tới đi các con mèo của ta càng có sức lực một chút nàng dội ra năm ngón tay mảnh khảnh tay phải bóp một cái kỳ lạ phát ấn liền nghe tới một tiếng dính người meo meo meo c kêu vị này miêu tinh linh thám tử tiểu thư ngựa khi cưng chiều nói đi phụ cận cửa hàng mua một chút b ọ t khí rượu cùng nhỏ bánh ngọt trở về một tiếng kéo dài meo meo m e o kêu về sau bên ngoài lại không có thanh âm vài nhị a xe nọ nói ta để chính mình mèo đi mua đồ vật không cần chặt lọc kệ tiên sinh tự mình mệt nhọc chặt lọc kệ lòng tràn đầy kinh ngạc hắn mặc dù thu hoạch được một bộ phận thổ dân nguyên thân ký ức nhưng lại thật không hiểu rõ cái gì gọi là mèo chi tinh linh ma pháp q một chương ba mươi mốt ba con nhỏ con lại cầu một tầm bốn tháng n g u y ệ i phiếu ts những tác giả khác không cầu n g u y ệ i phiếu có một loại yên lặng đổi bản thảo mỹ cảm ta không cầu n g u y ệ i phiếu giống như muốn thối giữa báo hiệu cho nên còn là cầu n g u y ệ i phiếu đi đại khái vào tháng năm tốt nhất đỡ, tháng tư còn là bản di tháng mấy người cũng không đợi một hồi liền có tiếng gõ cửa chặt lọt thẹ đi mở cửa ngoài cửa là một cái tam hoa mèo mập ngậm một cái to lớn cái làn đầu này tam hoa mèo mập bông xuống cái làn meo gọi hai tiếng rất là n g ạ o nhiểu chất lót kẹ trên địa cầu cũng là nuôi qua mèo hắn thủ pháp thành thạo nhẹ nhàng lột mấy lần nó p h ủ p h ủ p h ủ hừ hừ vài tiếng hài lòng nhảy lên phụ cận một chiếc xe ngựa một mình thân thể nhỏ khế hễ lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám ngoài cửa trên quảng trường nhỏ ngừng hai chiếc xe ngựa một cố là ạn n ì xe ngựa một cố là vài n ì ạ xe nỏ xe ngựa hắn từ khi chuyển vào đến số năm mươi tám còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy hai vị tà thần cùng nhau bãi phỏng lần kia không thể tính hắn một mặt kinh ngạc tại mèo chi tinh linh ma pháp tính t h dụng một mặt đem cái làn cầm vào phỏng đồng thời cho ba vị tiểu thư đưa qua c h ặ t lọt kẹ gặp qua ả ạ n n h ì máy móc giáp trùng nhưng máy móc giáp trùng hiển nhiên không có khả năng mua đồ vật chỉ có thể dùng để thông báo bên ngoài người hầu lại để cho người hầu đi mua vật phẩm vaini ace nọ mèo chi tinh linh ma pháp có thể trực tiếp thúc đẩy con mèo đích xác so máy móc giáp trùng thuận tiện rất nhiều c h ặ t lọt kẹ thậm chí đều sinh ra hướng vaini ace nọ thỉnh giáo môn này mà pháp xúc động vaini ace nọ tiểu thư nói chuyện phiếm kỹ xảo rất cao cấp nay sẽ ban ữ hải tử đã bắt đầu thảo luận gần nhất một cái kỳ lạ vụ án chất lọt nghe một hồi hơi hiểu rõ một điểm tình huống gần nhất tại ảng cả chặt khu xuất hiện liên hoàn mất tích vụ án hơn nữa còn không phải đ ộ c thân mất tích vụ án là cả nhà mất tích đã có bảy cái gia đình tổng cộng hơn sáu mươi nhân khẩu biến mất không thấy gì nữa mỗi một gia đình tình trạng đều hiện ra hết t h ể bình thường tự hồ mọi người trong nhà đều là tạm thời rời đi trong nhà cũng đều không loạn chút nào không có đạo tặc xâm nhập dấu hiệu nhưng biến mất người cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại thời đại này phạt đế quốc dù tuần thành quân đ ả m đương trên địa cầu cảnh sát công tác nhưng phá án thủ pháp thô giáp không có gì chuyên nghiệp có thể nói phá án xuất thậm chí không đủ ba phá cái này cũng dẫn đến mất tích đáng cư dân phụ cận hoàn toàn không dám trông cậy vào tuần thành quân mà là đối với thám tử tư xã mở ra kết xù trèo thưởng bọn hắn đều rất lo lắng có một ngày người mất tích miệng đến phiên chính mình cho nên mức thưởng mở rất cao vài nghìn xe nọ rất muốn cầm xuống khoản này mức thưởng nàng đem đề tài dẫn vào vụ án này cũng là nghĩ mượn nhờ hai vị tiểu thư trí tuệ mặc kệ là xịt còn là ạn ni đều là thời đại này khó được phần tử trí thức nữ tính nhưng rất hiển nhiên nàng lần này thu hoạch thất vọng như thế huyền nghi bản án hai vị trẻ tuổi tiểu thư hoàn toàn không có đầu mối chất lóc h ã nghe có một hồi hắn cũng không có gì ý nghĩ xuyên qua trước đó hắn là cái cao t r u n g số học lao sư không phải thâm niên cảnh sát hình sự đối với loại này mất tích đán không có phát biểu dục vọng hắn nghĩ bờ gì tờ tạ nghi bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô t ê u lên không xong nói chuyện phiếm quá mức đầu nhập ta đã đến nên về nhà thời gian vài nghỉ a xe nọ cũng mỉm cười nói ta là tới đón xịp dọn đi tổ trình thám ký túc xá không nghĩ tới trò chuyện lâu như vậy thực tế quá quái dày mẹt l ẫ n tiên sinh c h ắ t lót kẹt vội và nói không quái dày cùng ba vị tiểu thư vượt qua một cái mỹ rượu buổi chiều ta chỉ có vui vẻ cùng mừng rỡ hắn nghỉ rời đi chỗ ngồi giữ chặt chặt lọt tẹt tay đi qua một bên nói ta hôm nay tới là có một kiện nội tình tin tức nói cho ngươi chặt lọt ghẹ có chút kinh ngạc hỏi tin tức gì an n ý thấp giọng nói mẹ nịu mạng gần nhất bị liên lụy đến một hồ sơ kiện cái vụ án này tác động đến rất rộng ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nàng nói xong câu đó liên v ộ i vàng cùng hắn cá biệt thời gian đích xác hơi trễ an n ý tiểu thư tại nhiều khi đều là cái cô gái ngoan ngoãn c h ứ ngẫu nhiên nửa đêm nhập mậu vào người xịt lên lâu hai đem trước mấy ngày mua đồ vật đều mang lên thế mà cũng có hai cái đại xử lý dương tại ngoại nỉ tiểu thư dưới sự trợ giúp vị này trước vị hôn thê tiểu thư lên xe ngựa cũng cùng chặt lọt kẹ làm cái từ biệt thủ thế đưa mắt nhìn hai chiếc xe ngựa trước sau rời đi chặt lọt kẹ về hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám mặc dù x ị p tại thời điểm hắn tổng lo lắng có phiền phước nhưng bỗng nhiên lại biến thành một người còn hơi có chút vắng vẻ hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám thực tế quá lớn một người cư c h ú đích sắc có chút khó nói lên lời vắng vẻ chặt lọt kẹ nhịn không được thầm nghĩ ta muốn hay không thuê một cái đầu bếp nữ mấy cái người hầu lại hoặc là nuôi cái sùng vật hắn mặc dù đồi các vị tiểu thư ăn viết bánh ngọt, nhưng vẫn chưa có ăn、no. cho nên hơi hơi do dự về sau đi nhà phụ cận gần nhất phòng ăn điểm một phần gói phục vụ ăn cơm tối xong về sau hắn nhớ tới lần trước đi m è o cùng tứ diệp thảo quán cà phê mặc dù thời đại này cà phê vị chua nhưng khẩu vị nồng đậm cũng coi là không sai đồ uống so hương vị rất dày đặc có chút trộn lẫn quả ớt hoa tiêu nước m ụ i vị hồng trà tốt không ít cũng so đông lệ quốc t r à n h à i càng thích hợp thức đêm nâng cao tinh thần quyết định đi mua một nhóm cà phê không riêng chính mình có thể làm thường ngày đồ uống cũng có thể dùng để chiêu đãi khách nhân làm chắt lọt kẽ đi bộ đến mẹo cùng tứ diệp thảo quán cà phê liền nghe tới mèo mèo lập tức hắn liền thấy con h ữ n g kia t r a i t r a i lanh lợi mẹo cảnh giác nhìn xem chính mình còn bảo vệ ba con xuất thân không bao lâu ấu mẹo chắt l ó t thẹ nhớ tới lần trước nhìn thấy còn tưởng rằng con mẹo này là mập mạng nhịn không được mỉm cười nói những mẹo con này rất đáng yêu quán cà phê chủ nhân là cái có chút nghiên kỷ nữ sĩ nghe tới khách nhân tản g ắ n dương lộ ra mỉm cười nói tiên sinh nếu là thích có thể nhận nuôi một cái hoàn toàn không cần bất luận cái gì phí tổn chỉ cần đối xử tử tế những vật nhỏ này liền tốt chắt lọt t h có chút do dự một chút ngồi sổm nhìn xem ba con tiểu gia hỏa con kia choay choay choay choay lanh lợi mẹo tựa h cũng không có như vậy cảnh giác có chút lười biếng nằm xuống ba con mèo ra sức bỏ bên trên mèo cái cái bụng bắt đầu mút ăn dịch sữa c h ặ t lót k h nhìn một hồi nói ta muốn một nhóm cà phê các loại đều muốn một chút、hút. cái này ba con mèo rất đáng yêu xin cho phép ta đem bọn chúng đều mang đi đi bất quá bọn chúng quá nhỏ không thể rời đi mẫu thân tạm thời còn làm phiền phiền phu nhân quan tâm mấy ngày nơi này là hai mươi cent ì m xem như lũ tiểu gia hỏa gửi nuôi trong lúc đó tiền ăn đi quán cà phê chủ nhân có chút kinh hỉ nàng quán cà phê doanh thu cũng không tính phong phú nuôi một cái lanh lợi mèo đã rất phí sức cho nên không có cách nào lưu lại ba con mèo. chặt lọt tệ không chỉ mong ý thu dưỡng ba con mèo còn giao gửi nuôi phí có thể để mèo lưu thêm một thời gian đối với vị phu nhân này để nói quả thực là quá tốt sự tình nàng liên tục không ngừng đáp ứng thu dưỡng mấy cái tiểu g i a hỏa chặt lọt tệ rất vui vẻ đ ờ i trước có một chút nuôi sùng vật kinh nghiệm cho hắn biết con mèo rời đi mẫu thân không thể q u á sớm không phải không dễ dàng nuôi sống cho nên cho dù yêu thích cũng không có lập tức mang đi chuẩn bị mấy cái tiểu g i a hỏa trăng tròn lại nói hai mươi cent ì m sức mua chuyển đổi trưởng thành dân tệ gần bốn trăm khối đầy đủ nuôi cái này ba con vật nhỏ thật lâu phải biết Trước thê vị hôn s i q một a chương ba mươi hai giám mục trưởng mới ký phát miễn chức lệnh cầu một tầm bốn tháng sáng sớm n g về phiếu liên tục mấy ngày c h ặ t lọt k h ệ đều không tiếp tục nhìn thấy mẹn l i ị u mạn h ọ c tỷ hắn cũng nghe nói một chút tin tức thậm chí có người truyền thuyết mẹn l i ị u mạn tiểu thư đã bị nhốt vào n g ụ c giam tầng dưới chót nhất nhưng những n à y bắt á y cũng không thể dựa vào nơi phát ra chặn lọt t ệ điều tới mới không bao lâu Ở trong kỳ mại nùng ụ c giam không có người quen không thế nào nghe nóng cũng nghiệm chứng những tin tức này lại một lần trước thời hạn tan tầm c h ặ t lọt thẽ bồi hạn nghỉ đi nhìn một trận ca kịch đồng thời cọ ngồi bờ dì tờ tạm n g h ì ra xe ngựa về hệ lì xá đ i ể n b i ê n đường cái hắn cùng hạn nghỉ lẫn nhau từ biệt đi bộ đi trở về số năm mươi tám để hắn ngoại ý muốn chính là tại nhà mình ngoài cửa nhìn thấy hai vị giám n g ụ c mà lại là gương mặt quen c h ặ t lọt thẽ hỏi một câu john tony hai người các ngươi là tìm ta có việc đây muốn như vậy chẳng lẽ là mẹn nịu mạn tiểu thư có dặn dò gì hai vị giám mục lẫn nhau nhìn một cái cùng một chỗ nói mẹn hữu mạng giám g ụ c trưởng đã điều đi là bổ nhiệm mới mạ d i ệ u giám g ụ c trưởng gọi ngươi đi qua c h ắ t lót kẹ nhìn một cái s ắ c trời nhìn không được nói muộn như vậy rồi hai vị giám g ụ c nói không có cách nào mới tới mạ d i ệ u giám g ụ c trưởng tính tình rất tồi tệ hắn buổi chiều tới ngục giam trước điểm một trận tên biết được ngài không tại đã ký miễn chức lệnh có lẽ ngài bây giờ đi về còn kịp cứu vãn miễn chức lệnh c h ắ t lót kẹ lần này là thật k i n h đến chỉ là buổi chiều về sớm mà thôi giám mục trưởng mới bắt được nhỏ như vậy sai lầm liền muốn miễn trừ chức vụ của hắn chuyện này cũng không hợp đế quốc pháp quy nhưng đế quốc lúc đầu cũng không phải xã hội phát trị chắt lót kẻ không nói thêm gì đuổi theo hai vị đồng sự vội vàng trở về kỳ mại nù n mục giam làm chắt lót kẻ d ạ o bước tiến lên quen thuộc văn phòng nhìn thấy lại không phải là giống như một đoá thịnh phóng hoa hồng mỹ mạo học tỷ mà là một cái bụng vệ trung niên nam sĩ đem đ ạ i mã quân phục đều chống đỡ tròn vo trên mặt của hắn đều là v ẻ giận dữ chắt lót kẻ vội vàng hành lễ thầm nghĩ gia hỏa này không phải một mực chờ đợi ta đi một cái sinh l ạ n h mang theo châm t r ọ c thanh â m vang lên nói m ẹ lần tiên sinh người thân là một cấp văn thư trưởng thế mà liên tục về sớm thậm chí tại ta thượng nhiệm cùng ngày mất tích toàn bộ buổi chiều xin hỏi ngươi là có hay không phù hợp công việc này đâu c h ắ t lót kẻ không lời nào để nói thật sự là hắn gần nhất một mực tại về sớm đó cũng là bởi vì ngục giam căn bản là không có chuyện gì lại thêm quá nhiều ban bất quá đối phương mặc dù nói nghĩa chính ngôn từ nhưng tại chính mình trở về trước đó liền đã ký phát miễn chức lệnh đều không có cho giải thích cơ hội h i ệ n nhiên không phải là bởi vì về sớm chút chuyện nhỏ này dựa theo pháp luật đế quốc đến trễ về sớm nhiều nhất phạt h ủ i tuyệt không miễn chức đạo lý cái này bụng phệ ra hỏa tám thành làm u ô n thanh tẩy mẹn nịu màn lưu lại tâm phúc chất lót kẻ không nói gì để tất nhiệm giám ngục trưởng cho rằng hắn đã bắt đầu sợ hãi rất hài lòng chính mình đe dọa ra vẻ h ẩn chứa phẫn nộ nói ta đã miễn đi ngươi một cấp văn thư trưởng chức vụ nhưng làm mới nhậm chức t r ư ờ n g quan ta cố ý cho ngươi một phần rộng rãi cho phép ngươi làm lâm thời ngục quân tiếp tục tại kỳ mại nồn ngục giam công tác nếu là ngươi chịu cố gắng công tác từ bỏ về sớm bệnh vật ta cũng không phải không thể khôi phục chức vụ của ngươi lâm thời ngục quân vậy căn bản không phải đế quốc công chức chặn loạt k ẹ ở trung ương văn phòng chính phủ công sảnh dạo qua hai năm quen thuộc đế quốc pháp luật hắn nghe ra một điểm không thích hợp đại nao tốc độ cao nhất rời đi chỗ khác miễn chức lệnh truyền đạt chính là triệt để tước đoạt đế quốc công chức thân phận lấy pháp luật đế quốc mà nói giám n g ụ c trưởng có thể ký phát miễn chức lệnh lại không có khả năng để ta một lần nữa trở lại một cấp văn thư trưởng trừ phi có cao hơn một hai cấp quan viên ra mặt can thiệp hắn hạ thủ như thế đen trực tiếp liền ký miễn chức lệnh còn lừa phình ta chỉ cần cố gắng công tác liền có thể khôi phục đến tội cùng muốn làm gì kỳ mãi nụn n g ụ c giam tân nhiệm giám n g ụ c trưởng mạ d i ệ u kéo lờ coi là đã c h ấ n trụ cái này nho nhỏ một cấp văn thư trưởng đương nhiên miễn chức lệnh ký phát đối phương đã không phải là một cấp văn thư trưởng hiện tại chặt lọt kẹ mẹ lận chỉ là một cái hắm muốn nắm liền có thể tùy ý nắm tiểu nhân vật mạ dịu lộ ra một cái mỉm cười, nói, ta tin tưởng ngươi biết nên như thế nào biểu hiện ta muốn biết mẹ n ễ u mạng ầ n nhất đều làm những gì ngươi lại tham dự những sự kiện nào nàng điểm danh đem ngươi từ trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h điều tới tất nhiên là có chuyện đặc biệt để ngươi đi làm ta muốn biết tình huống ta kẽ chặt lót k ẹ lập tức liền phản ứng lại thầm nghĩ đây là nhằm vào mẹ n ễ u m ạ n học tỷ chính trị đấu tranh mẹ cuốn vào loại này cấp bậc chính trị đấu tranh ta loại tiểu nhân vật này sẽ chết ta mà dư thấy chặt lót kẻ còn không nói lời nào n g ự khí nghiêm túc đổi thêm một câu ngươi hiện tại là lâm thời n g ụ quân là quản lý những cái kia đáng chết tù phạm người nhưng cũng không phải không thể chuyển biến thân phận trở thành bị giam giữ đi vào giấc rưỡi ta chỗ này còn có một phần ngươi mượn ba kiện siêu phàm vũ khí một mực trừ làm tư dụng không có trả lại n g ụ c giam báo cáo ta kiên nhẫn có hạn không muốn khiêu khích ta danh giới cuối cùng c h ặ t lọt k h ẻ hít một hơi thật sâu bí mật đầu cơ trục lợi siêu phàm vũ khí là n g ụ c giam quy tắc ngầm quy tắc ngầm liền mang ý nghĩa không thể bày ra trên mặt bàn đến giám n g ụ c trưởng mới đem chuyện này đều lấy ra là không có ý định cho hắn chọn bên cơ hội nhất định phải đem hắn ép lên tuyệt lộ không thể chuyện này đã bị lật đi ra coi như hắn thuận theo đối phương hạ trảng cũng tuyệt đối tốt không、được. chất lọt k h ệ không biết mẹn niệu mạng cuốn vào cái dạng gì chính trị đấu tranh nhưng đã giám n g ụ c trưởng mới nhất định sẽ không bận tâm sống chết của hắn bán vị này học thì cũng sẽ không có quả ngon để ăn lớn nhất có thể là bị qua sông đoạn cầu chết không minh bạch cái kêu bán còn có ý nghĩa gì cũng chỉ có lựa chọn một bên khác cứ việc hắn cũng không biết lựa chọn mẹn niệu mạng là kết cục gì mặc dù mấy ngày này hắn qua rất vui vẻ nhưng làm người xuyên việt cũng không có đem loại cuộc sống này nhìn trọng yếu bao nhiêu không có thổ dân loại kêu lo được lo mất tâm tính cũng không có may mắn tâm lý chất lọt t ệ nâng lên một mức thất đầu nói ta nguyện ý báo cáo mạ d i ệ u rất chán ghét người trẻ tuổi này thanh tịnh ánh mắt nhưng đối phương lời nói để hắn quyết định cho đối phương một chút xíu kiên nhẫn nói chặt lọt kẹ lâm thời ngục quân ngươi quả nhiên là cái thức thời nhi người h ắ n c ố ý tại lâm thời ngục quân trên cái từ này nhấn mạnh chính là vì gia tăng uy hiếp k h í thế ngục quân dù sao cũng là đế quốc công trước nhưng lâm thời ngục quân cũng không phải liền ngay cả thấp nhất năm mươi ba đẳng đều không phải chặt lọt kẹ đi lên trước một bước trong tay thần hồ kỳ kỹ xuất hiện một thanh hút máu đ ú a nhỏ ra sức ném ra ngoài đồng thời quát như sấm mùa xuân hay lớn mạ dịu giá ngục trưởng ngươi mơ tưởng bức ta nói xấu mẹn nịu mạn tiểu thư h ú trong máu đứa nhỏ bay a m văn phòng buộc phát minh ngông đấu khí hút máu búa nhỏ bị đấu khí sụp ra đánh lấy xoáy theo sát lấy chặt lọt kẹ bay ra có, thể trở thành ngục giam giám ngục người. có lẽ nhân phẩm không tốt nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nào là cái phế vật chặt lọt kẹ thật sâu biết điểm này hắn vừa rồi một cách kia chỉ là vì trì trệ đối phương cũng không có vọng tưởng sắt thương vị này giám mục trường mới đối mặt bị đấu khí bắn bay trở về hút máu búa nhỏ hắn tiện tay q u a t tới một lần nữa thu vào năm giữ không có hướng ngục giam bên ngoài chạy mà là quay người xông vào phòng làm việc của mình còn không có q u ê n đem vừa rồi câu nói kia mạ d i ệ u giám mục trưởng ngươi mơ tưởng bức ta nói xấu mẹn nịu mạn tiểu thư nhiều lần cao giọng la lên nhiều lần mạ d i ệ u cũng có chút kinh ngạc hắn biết cái này một cấp văn thư trưởng có chút bản sự vốn cho là mình cao tới cấp bảy đấu khí bắn bay bố nhỏ đủ để đem đối phương chém thành hai khúc lại không nghĩ rằng c h ặ t lọt thẹ thong dong đem cái này vũ khí đặt vào năm giữ hắn là không biết chặt lọt kẹ thức tỉnh mười ba k ỳ kỹ một trong huyết diễm khí có thể cách không thao túng hút m á u vũ khí cũng không phải là thuần bằng thủ pháp thu hồi m ã dịu phẫn nộ giết đạo quát to bắt lấy cái phản tật này chặt lọt kẹ huyết tinh v i n h q u a n g đành phải tầng thứ hai coi như có được hai đại dị năng nhìn rõ cùng huyết diễm khí cũng căn bản không có khả năng xông ra trọng binh phòng thủ kỳ mãi nù mục giam nhưng phòng làm việc của hắn có một mặt rất lớn cửa sổ ngoài cửa sổ chính là mạn khu đường đi mạn khu làm bên ngoài mười lăm khu tình huống phi thường phức tạp chỉ cần có thể lẫn vào khu dân cư liền có nhất định sát xuất chạy thoát hắn xông vào phòng làm việc của mình, không chút do dự, ra s ứ chất ngảy ô n trung liên tục lộn g tục m y vòng gỡ h chút chật nhưng không thụ thương. Chặt ế rơi trên mặt đất quảng mặc dù có chút chật vợ, nhưng không có dù vợ, lọt kẹt tấp tốc, tốc bỏ lên thôi động huyết diễm khí nhanh chân chạy như điên mấy phút đồng hồ sau mới có một nhóm ngục quân đ u ổ i theo ra đến lại đã sớm không thấy vị này trước một cấp văn thư t r ư ở n g c á i bóng mà d ư sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một chuyện nhỏ thế mà xảy ra lớn như vậy được rẽ c h ặ t lọt kẹt đào tẩu thời điểm kêu câu nói kia khẳng định sẽ có không ít người nghe tới hắn mới trở thành giám mục trưởng không đến bao lâu vẫn chưa đủ chấp trưởng sở hữu quyền lực triệt để k h ô n g chế kỳ mại nùn n g ụ c giam tất cả một quân khẳng định sẽ có người đem tin tức này đâm xuyên ra ngoài hắn mặc dù được đến cái nào đó thế lực sau lưng thụ ý muốn điều tra mẹn l ị u mạn g nhưng bí mật lặng lẽ gây sự nhi đối phương không có chứng cứ bắt hắn không thể làm gì để hắn công khai cùng tô mân gia tộc vạch mặt lại không can đảm này tin tức này truyền đi hắn khẳng định sẽ chịu không nổi coi như thế lực sau lưng cũng chưa chắc sẽ bảo đảm hắn mà dư trong phòng làm việc hung hăng vỗ một cái bàn làm việc hắn vô luận như thế nào cũng muốn k ô n g t ấ u vì cái gì chặt l u t kệ chút nào không thỏa hiệp liền do dự đều không có một chút thậm chí lập tức liền nghĩ ra được trực tiếp đem hắn trên kệ dùng lửa đốt hắn ôm một k i a may mắn gần rú nói sự tình hôm nay ai cũng không cho nói ra ngoài chỉ cần để ta biết có người đem vừa mới câu nói kia truyền đi ta để các ngươi đều đi nhấm nháp ngồi sổn ngục giam thư vị văn phòng phụ cận nghe được câu này người cơ hồ đều đáy lòng thầm nghĩ giám ngục trưởng mới quả nhiên muốn v u hãm mẹn nịu mạng tiểu thư chặt lọt kẻ chạy ra kỳ mại đủ mục giam thuê một cỗ công cộng xe ngựa bằng nhanh nhất tốc độ sông về hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám thời đại này không có điện thoại không có mạng lưới liên lạc một quân cùng tuần thành quân điều động không có nhanh như vậy hắn còn có một cơ、hội. chất lót kệ thở hồn hện xông vào hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám đem giấu tại phòng ngủ mấy chương dự trữ liên hiệp hội tiền tiết kiệm đơn lật đi ra các tội giám n g ụ c t r ư ở n g mới đối phương trăm phần trăm sẽ không bỏ qua hắn thả tại dự trữ liên hiệp hội tiền tiết kiệm mười phần mười sẽ bị tịch thu hắn đã quyết định chú ý trước trốn chết một đoạn thời gian trên thân không có tiền không thể được lấy thời đại này n g ủ quân cùng tuần thành quân phá án hiệu suất chất lót kệ chỉ cần động tác đủ nhanh còn là có nhất định cơ hội lấy đi toàn bộ tiền tiết kiệm đồng bình cao chạy xa bay chất lót kệ cầm tới biên lai、like、gửi tiền có chút may mắn chính mình trong khoảng thời gian này không thế nào tiêu xài trừ định chế cây kia toàn thân khảm nạm mấy chục điểm ngân tinh tân thủ trượng không có mua bất luận cái gì vật phẩm quý giá nếu là chuẩn bị c h ố n chết chặt lọt kẹ đương nhiên trang bị nhẹ nhàng trừ dự trữ liên hiệp hội biên lai、like、gửi tiền hốt máu bố nhỏ nhật ký vừa mua thủ trượng mấy bộ y phục hắn còn lấy đi cái kia thanh hai tay xuống trường dù sao cái đồ chơi này phòng thân còn rất đáng tin cậy thu thập đồ đạc hắn đang muốn rời nhà liền nghe phía ngoài thanh â m huyền áo chặt lọt kẹ quả quyết từ bỏ đi cửa chính xông vào sân nhỏ sau đó ra sức nhảy lên lật qua tầng cây nhảy vào lủ hắn vừa mới nhảy vào nước sông liền có một tri ngục quân sông vào hệ lì xá đ i ể n viên đường cái số năm mươi tám nặng nề ủng ra đạp trên sàn nhà bắt đầu điều tra chất lót kẹ nửa giờ sau theo một chỗ khác bỏ lên trên m ờ hắn đầu tiên chính là xem xét dự trữ liên hiệp hội biên lai、like、gửi tiền mặc dù đã bị nước sông thấm ấm ức nhưng cũng còn tính hoàn chỉnh chất lót kẹ không dám chỉ hoãn thời gian khởi xuống y phục trên người thoáng vắt khô về sau liền chạy vội hướng gần nhất dự trữ liên hiệp hội làm việc điểm làm chất lót kẹ làm xong thủ tục đem tiền tiết kiệm toàn bộ lấy ra đổi thành p h ổ tiền liền giấy trong lòng đại đại thở g i i một hơi trong tay có tiền còn là năm trăm chín mươi ba ẹ cụ như thế một khoản tiền lớn cho dù là chạy trốn cũng không có như vậy hoàng mặc dù hắn biết năm mươi mệnh giá phổ tiền giấy chỉ cần vừa ra tay liền sẽ rước lấy rất nhiều chú ý nhưng vẫn là hối đoái một trăm mười chương năm mươi phổ tiền giấy hơn năm trăm ẹ cụ đều hối đoái thành mỹ sợi ngạch tiền giấy thực tế không tiện mang theo còn lại bốn mươi ba ẹ cụ hắn hối đoái bốn mươi tấm mười phổ tiền giấy cùng ba mươi tấm một phổ tiền giấy cũng may trên người hắn còn có một chút tiền lẻ không quá lại bởi vì mua sắm làm người khác chú ý lấy tiền về sau chặt lọt hẹ hơi có chút mờ mịt hắn xuyên qua tới cũng không đến bao lâu tính toán đâu ra đấy còn chưa đ đối với toàn bộ đại lục cũ cũng không tính quen thuộc đến nỗi xa xôi đại lục mới càng là liền tiền nhiệm trong trí nhớ cũng không có bao nhiêu tư liệu khẳng định không thể trở về quê quán bên tiêu nhận biết ta người quá nhiều dễ dàng nhất bại lộ thân phận muốn không rời đi phạt đế quốc thật đáng giận còn tưởng rằng chính mình sau khi x u y ê n v i ệ t công tác hậu đ á i còn có bạch phú m ỹ đổi ngược sẽ có một đoạn a n nhàn lại phong phú sinh hoạt đâu làm sao liền sẽ làm thành dạng này c h ặ t lọt k h ẻ suy nghĩ thật lâu chuẩn bị đi mua trước một bộ thuận tiện trốn chết quần áo trên chân hắn còn là một đôi mỏng ngọn nguồn nhi dày ra ở trong thành thị phi thường thoải mái nhẹ nhàng lại không thích hợp cũng k h q một chương hợp lặn lội ba đến nội y phục trên m ư ờ i càng bốn đ liệt bộ lục lưu h n mã tổ trinh thám lại cầu điểm người phiếu trên mặt có chữ thập vết sẹo người trẻ tuổi lộ ra hàm răng trắng loan mịt cười nói chúng ta đã sớm để mắt tới ngươi bất quá ta t cảm hạt ấ lấy y chờ người đem tiền tiết kiệm đem l ra, i ra a y bắt, sẽ tương sẽ đi ố nhân chút, từ một d ù sao đây là n g ư ư i t r ớ cảm khi cuối Adi lâm trùng cùng nguyện vọng. Rồng c thấy cho dù có liên hợp chữ xúc hội biên lai、like、gửi tiền nhưng không biết mật mã đem tiền lấy ra còn thật phiền thoái liền đáp ứng thỉnh cầu của ta chặt lọt kệ không nghĩ tới chính mình thế mà sớm đã bị người để mắt tới hoàn toàn không có ý định sử dụng mới định chế luyện kim thủ trưởng luận chém giết gần người hắn chính là cái thái kê không chút do dự rút ra x u n g trường hướng về phía nói chuyện người trẻ tuổi đem đạn chút xuống không vị này trên mặt có chữ thập vết sẹo người trẻ tuổi đối mặt họng súng u người dung không nội, h rút ra t đinh đinh bình thường thân thể có mức cực hạn căn bản không thể hoàn thành như thế cao tốc kiếm t h u ậ t c h ắ t lót kẽ hít một hơi khí lạnh hỏi siêu phàm giả phố dài một đầu khác một cái thanh âm lạnh lùng chuyển tới veo sơ là c h i ê m bạc sư hắn tuyệt chiêu là xem bói đạn dấu vết ngươi cũng nhìn thấy phi thường linh nghiệm chất lót kẽ cầm dấu tại ống tay á o hút máu bố nhỏ hỏi trên bạc sư các ngươi là thuận dựa vào linh tính tìm tới ta trên mặt có chữ thập vết sẹo người trẻ tuổi nói không sai cho nên đừng muốn chạy trốn mặc kệ ngươi bỏ chạy chân trời góc biển đều trốn không thoát ta thuật bài toán c h ặ t lót kệ bỏ xuống không có đạn x u ố n g trường hỏi các ngươi là ai vì cái gì để mắt tới ta veo sơ thứ kiếm trước chỉ đáp chúng ta là liệt mã tổ trinh thám thám tử cố chủ đến từ kỳ mãi nù mục giam là quan phương đệ trình hiệp trợ điều tra kỳ mãi nù mục giam bên kia cho ra mệnh lệnh là chết hay sống không cần lo tốt nhất là chết chất lót kệ vẫn luôn cảm thấy phạt đế quốc đội chấp pháp ngũ hiệu suất chẳng ra sao cả nhưng lại không nghĩ tới cái này sở hữu dị năng thế giới còn có siêu phàm thám tử loại này lựa chọn liệt mã tổ trinh thám hội trưởng ộp r ẻ tỷ t ô n g hạ tụt u cũng là đế quốc bảy đại thám tử một trong xếp hạng còn tại miêu tinh linh thám tử và nia、e. xe nọ phía trên liệt mã tổ trinh thám quy mô cũng tỷ lệ phước mèo tổ trinh thám lớn hơn mười lần thuê hơn một trăm thám tử lừng danh chính thức thám tử bên trong thậm chí còn có hơn mười tên siêu phàm giả hai ba trăm thám tử lừng danh trợ thủ và con số không nhỏ thực tập thám tử cùng các loại sự vụ viên nghiệp vụ phạm vi phi thường rộng khắp đối mặt biết bói quẻ kẻ đối diết chặt lọc kẹ phi thường đau đầu hắn không có th hai vị liệt mã tổ trinh thám thám tử đã cho thấy muốn n u ố t mất trên người hắn tiền mặt lại dùng loại thủ đoạn này không khỏi quá ngây thơ chặt lọt thẹ trong nháy mắt liền chấn định lại không chút do dự phát động nhìn rõ ba dê thị giác bao phủ cả con đường hút máu búa nhỏ phá không bay ra chém về phía một tên khác thám tử hút máu búa nhỏ chém trúng mục tiêu sinh ra một tiếng trầm muộn v a n động gọi là ạt đi d ồ n g thám tử trên thân xuất hiện lửa nóng hương hực hương hực hỏa diễm hình thành một đoàn gió lốc hút máu búa nhỏ chém vào hòa diễm lại chưa thể đột phá hỏa diễm gió lốc tổn thương đến vị này thám tử ạt ngươi tiểu thủ đoạn căn bản công không phá được dị năng của ta cũng không thấy hắn có động tác gì một đạo hỏa diễm đem hút máu búa nhỏ mở ra hút máu búa nhỏ ngã xuống đất dư thế chưa suy hữu lực bật lên hướng về phía sơ phương hướng bay ra mấy chục bước mới t h ế nói rủ xuống thận rơi xuống tại bên đường chặt lọt kẹ trong lòng có chút nhất định trên mặt lại cố ý biểu hiện thất kinh hét lớn tam giai siêu phàm a t i dòng sử dụng đ ấ u khí là kỵ sĩ giữ nhà bản sự tại đại lục cũ có cái thuyết pháp kỵ sĩ là con đường rộng nhất siêu phàm cũng là dễ nhất thành tựu siêu phàm cánh cựa thậm chí thấp đến cho o i n ư một g i ớ dù không thể thi vào quốc gia học viện đại lục cũ rất nhiều dân gian câu lạc bộ cũng sẽ truyền thụ loại nào đó hô hấp pháp thì như liệt mã tổ trinh thám liền lưu hành hỏa diễm long tức hô hấp pháp dùng phương pháp này thức tỉnh đấu khí có thể tự xưng hỏa diễm long kỵ sĩ Chắc quốc khí, sau, hành, theo kẻ tại gia quốc ọ c viện k h ô trên đầu học hoàn tư o từ p h n g liệu n này h à nhìn n h chặt lọt kệ chính là cái không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào văn chức công chức theo biểu hiện bên trên nhìn hắn nhiều nhất chính là nhất gia siêu phạm mà lại chỗ sở trường huyết tinh vinh quang phương thức chiến đấu cùng đấu khí gần nhưng uy năng lại yếu ai ai cũng biết hai vị liệt mã tổ trinh thám thám tử mang ba phần trò chơi tâm tính cũng không có làm sao nghiêm túc đối đa i trận chiến đấu này giống như mẹo già đùa n g h ị c h chuột thậm chí có một chút l ư ờ i nhác c h ặ t lót thẹ yên lặng tính toán đợi h ế sơ đạp cái nào đó phạm vi hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe tới thanh âm thản nhiên nói mặc kệ là phương đông còn là phương tây mặc kệ là tiên hiệp còn là thần thoại chưa bao giờ bất luận một loại nào xem bói có thể không trả giá đắt lại toàn chí toàn năng ngã xuống đất hút máu búa nhỏ tựa như khéo leo chim nhỏ. khoan t hai bay lên theo một cái quỷ dị góc độ chém trúng với cổ tại huyết diễm khí thao túng xuống cái này hút máu tà binh côn nuất vị này thám tử tinh huyết cùng sinh mệnh lực veo sơ mấy lần đưa tay m u ố n rút ra trên cổ đ ố nhỏ nhưng mỗi lần đưa tay đến nửa đường liền bất lực rủ xuống chỉ là mấy chục cái hô hấp một thân tràn đầy sinh mệnh lực bị hút máu đ ố nhỏ đều thối vệ cả người giống như trong gió thu la khô c h ư ớ c mắt khô bại trẻ tuổi mạnh mẽ thân thể tiều tụy đến như phong trúc cuối đời lao nhân hạt đ rồng sắc mặt ngơ ngác đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện hắn không có ngay lập tức xông về phía trước đi bỏ cơ hội tiếp xuống hắn càng làm một cái khiến chặt lọt kẹ đều ngoài ý muốn quyết định toàn thân hỏa d i ễ m bước lên buộc phát đ ấ u khí bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn chặt lọt kẹ là sinh viên tại sẹp p h i ể u đại học kinh lịch hoàn chỉnh lại chuyên nghiệp siêu phạm c h i thức học tập hai vị thám tử riêng phần mình xuất thủ hắn liền rõ xét ra sơ hở cũng tính nhắm vào thiết kế chiến thuật liệt mã tổ trinh thám hai vị thám tử liền quốc gia học viện đều không có thi được đi còn là tại tổ trinh thám mới có cơ hội tiếp xúc hô hấp pháp bọn hắn mặc dù thực lực không tầm thưởng kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú học thức coi như kém rất nhiều căn bản không có xem thấu chặt lọt tệ nội tình Adi dông mặc dù biết huyết tinh vinh quang nhưng đối với huyết tinh vinh quang m ộ ư ơ i ba kỳ kỹ không hiểu nhiều loại này có thể cách không thao tác vũ khí thủ đoạn tại hắn nhận biết hệ thống bên trong là cao dài siêu phạm giả tài năng có được dị năng nhất là c h ặ t lót kẹ lớn tiếng d ọ a người vừa ra tay liền giết c h o sơ hút m á u vũ khí gây nên người tử vong bộ dáng lại rất có nhân vật phản diện đại ma vương khí thế để vị này Adi dông thám tử phán đoán sai lầm thực lực của hắn lựa chọn người thông minh cách làm một mình đạo tẩu Adi dông mặc dù là chính thức tổ trinh tham chính thức thám tử lương tuần cũng chỉ mới hai phổ bốn mươi cm so một cấp văn thư cũng chỉ hơi cao không đến một phổ cầm chút tiền như vậy cùng người chơi cái gì mệnh à q u y một chương ba mươi lăm thấn thăng tam giai chặt l ọ t kẻ không có đuổi theo ý nghĩ hắn lắc đầu đi đến n ư ớ c sơ bên người mỏ ra ví tiền của hắn còn theo vị này thám tử trên thân mỏ ra một thanh hoàn toàn mới xuống trường cùng một cái da châu đã bao đến nôi đối phương cái k i a thanh thư kiếm mặc dù nhìn xem có giá trị không nhỏ hắn lại không mớn vừa đến hắn không am hiểu kiếm thuật thứ hai trốn chết trong lúc đó thứ này cũng không tốt rời tay chặt lo kẻ đem chính mình hai tay xuống trường cũng nhặt trở về sau đó cứ như vậy nên ngang rời đi Thôn vẹo sơ t ê n này nhị giai siêu p h à m sinh mệnh lực hắn cần tìm một chỗ tiêu hóa chặt lọt k h rời đi về sau cả con đường mới dần dần một lần nữa có người đi đường loại này bên đường giết người sự kiện tại địa phương nhỏ nhìn lắm thành quen cho dù tại thủ đô xỉ c h ặ t b ù a hộ cũng không tính là hiếm thấy thậm chí không có cái gì người đi đường dự định đi báo tuần thành quân ngược lại là có người hảo tâm thông chi một chút thị chính người n h ạ t xác veo sơ chết hình tượng quá dữ tợn để cư dân phụ cận nhìn rất không thoải mái đây là nhất định phải thanh lý chặt lọt t h không có trực tiếp rời đi hắn trở về về bên trên bảy khu vội vàng xuyên qua s ỉ chặt bùa hựa trung tâm thành khu tiến vào cùng mạn khu cách trung tâm thành phố xa xa tương đối phở ràng trẻ còn khu hắn mặc dù không có gì phản trinh sát kinh nghiệm nhưng k i ế p t r ư ớ c ở trên mạng nhìn qua không ít cùng loại t h i ế t mời bao nhiêu cũng có thể mê hoặc một chút truy m i n h chỉ cần rời đi bên trên bảy khu một quân liền sẽ không đuổi theo tuần thành quân lực lượng cũng trở nên yếu kém nếu như bị hắn lừa dối hướng mạn khu cùng lũ cạ vạ rỗ khu phương hướng lục s o á t liền an toàn hơn mặc dù bên ngoài mười lăm khu cũng có chu quần nhưng đối với loại này vụ án nhỏ hứng thu không lớn hắn cũng không lo lắng toàn thành lớn lục xoát loại chuyện này hắn là cùng giám n g ụ c trưởng mới trở mặt thuộc về ân đ o á n cá nhân còn không có minh xác tội danh coi như tội danh vô cùng xác thực bởi vì thân phận quá thấp phạm cũng không phải cái gì vụ án lớn đầu cơ trục lợi n g ụ c giam siêu phạm vũ khí có thể tính bao lớn tội danh còn không đến mức kinh động loại này cảnh tượng hoành tráng đế quốc không có nhiều như vậy tuần thành quân trị an lực lượng có thể cung cấp tiêu xài nơi này thật không phải địa cầu chặt l ó t k e mặc dù đi làm ở mặt khu nhưng tiến vào tiến vào phờ rằng trẻ còn khu còn là rõ ràng cảm thấy khu ngoại thành cùng bên trên bảy khu không giống nơi này càng thêm dơ giấy bẩn t i ệ u kém kiến trúc cũng hổn đốn hơn trên đường đi qua người đều mắc không biểu tình hiện nhiên sinh hoạt áp lực quá lớn hoàn toàn không có sức sống hắn cũng không dành phát ra người xuyên việt cảm giác h á i vội vàng tìm một nhà còn không có trở ngại tiệm thợ may tiến vào cửa hàng liền đi thẳng vào vấn đề nói ta phải đi xa nhà một chuyến cần một bộ nhịn tạo quần áo nhà này tên là giã bách hợp tiệm thợ may chỉ có một cái lao thợ may thậm chí đều không có trợ thủ lao thợ may liếc nhìn c h ặ t l ó t kẹ, thản nhiên nói cần năm ngày c h ặ t l ó t kẹ mỉm cười nói ta hiện tại liền mớn thêm bạn ba thành tiền lao thợ may trầm dai nói đích sắc có mấy bộ thành phẩm quần áo nhưng cùng ngươi kích thước không quá phù hợp đến đổi một chút chát lóc kia liền x i n mau sớm đi lao thợ may đem trong tiệm mấy món thành phẩm quần áo cầm tới c h ặ t lọt k ẹ chọn một đôi nghẽ con đủng da một thân giày đặc trang phục thợ săn còn đem trong tiệm thả thật lâu một cái túi du lịch ra mua hắn muốn lặn lội đường xa nhưng không có mang bất luận cái gì hành lễ liền sẽ lộ ra dị loại lao thợ may tay nghề không sai đại khái nửa giờ liền đổi tốt quần áo trả tiền thời điểm c h ặ t lọt k ẹ lựa chọn đem quần áo cũ thế chấp cho lao thợ may y phục trên người hắn đều là ở trên bảy khu tiệm thợ may đặt chức chế dùng đều là tốt tài năng mặc dù không tính cao cấp lại là hai tay đồ cũ cũng so láo th lao thợ may làm ăn coi như thành tín tính ra một cái giá cả thích hợp tìm cho chặt lọt k h ẹ hai cái xe tìm hai người vui sướng hoàn thành khoản giao dịch này mặc dù vắt khô qua nhưng chặt lọt k h ẹ trên thân vẫn có chút ướt xuống khó chịu hắn cùng lao thợ may mượn một đầu khăn mặt lau khô thân thể đổi đi quần áo trên người lập tức cảm thấy khí sảng rất nhiều mang theo gậy c h ố n g của mình cùng vừa mua túi du lịch hắn đi ra tiệm thợ may đ ố n g nhiên liền nhớ lại đến hắn xuyên qua tới trước đây không lâu hàng châu vạn tượng thành đi ra một lần cướp bóc án tội phạm liền mười phút đồng hồ đều không coi trông đến liền bị cảnh sát các t h u ố c thúc cho bắt so ra địa cầu phá án hiệu suất phạt đế quốc n g ụ c quân cùng các tuần thành quân sợ là liền chân lông cũng không sánh nổi đương nhiên hắn hiện tại cũng không hy vọng phạt đế quốc phá án hiệu suất đột nhiên đề cao tao nộ một lần chiêm bạc sư t h ắ n g tử đối với hắn mà nói liền rất đủ chặt lót kẽ đi bộ một hồi tìm tới một c ố đái khách công cộng xe ngựa hắn lên xe về sau cho mã xa phu một cái ngoài thành chứ danh trang viên địa chỉ hắn cũng không phải là muốn đi trang viên kia mà là nơi đó đủ xa trên đường đi ít nhất phải năm sáu tiếng thời gian lâu như vậy đầy đủ tiêu hóa hết thôn p h ệ sinh m ệ n h lực veo sơ làm nhị giai siêu phàm sinh m ệ n h lực dị thường tràn đầy trong cơ thể hắn huyết tinh vinh quang cũng đã gần nổ mã sa phu mừng rỡ như điên đây chính là cái tốt việc lập tức liền thôi động ngờ kéo xe bên trên đường chặt lọt kẽ điều chỉnh một chút hô hấp vận chuyển thể nội huyết tinh vinh quang bắt đầu luyện hóa thôn p h ệ đến sinh m ệ n h lực sau mấy tiếng hắn chân trái hầm vang chấn động đoàn thứ ba huyết tinh vòng xoáy cô động thành hình mặc dù là đang chạy trốn trên đường chặt lọt kẽ còn có chút vui vẻ dựa theo bình thường tu luyện tiến cảnh cho dù ạ n nhị tiểu thư dạng này thiên tài. cũng muốn n g tốt hắn i ệ p v lựa chọn cô động trên hai chân huyết tinh vòng xoáy chính là gửi hy vọng sớm một ngày có thể minh tưởng đi ra cái này hai môn kỷ thuật phù văn nhanh nhẹn thuật có thể khiến người ta người nhẹ như yến nhanh như tuấn mã khéo léo như viên hầu bật lên lực như linh hiệu linh chu thuật có thể khiến người ta vượt nóc băng tường treo đeo lội suối như đất bằng thậm chí còn có thể ngưng tụ linh lực sợi tơ đ n g không đồn hành có một chút đặc thù kích động linh cảm một khi hắn tu thành cái này hai môn kỹ thuật thân pháp biến hóa chạy vội tốc độ liền lại không phải người bình thường cấp độ cho dù gặp được cao dai siêu phàm cũng có thể thong dong đào tẩu càng không sợ phổ thông truy sát chặt l ọ t kẻ tiêu hóa thôn vệ sinh mệnh tinh hoa rốt cục có tâm tư đem sơ túi tiền lật đi ra vị này thám tử hẳn là vừa cầm giám ngục trưởng mới mạ giữ kéo lờ cho thủ lao trong ví tiền lại có năm hẹ cù sức mua trong ư đương 10, 0008, 9, người ơ n dân cũng khẳng phóng. g coi khái dự tệ, xuất thủ t mà là học ví tiền còn có một tấm hóa đơn nhận hàng biên lai viết thư kiếm một thanh chặt lọt t h phỏng đoán là vị này sở trường kiếm thuật t h ắ n g tử đặt hàng vũ khí mới nhưng còn chưa tới kịp thu hồi hắn đem tiền mặt tiền giấy cùng đầu hóa đơn nhận hàng biên lai thu tiện tay đem túi tiền ném ra ngoài cửa sổ xe lúc này xe ngựa đã rời đi thành khu hai bên đường đều là hoang dã túi tiền lăn xuống ở trong bụi cỏ đại khái sẽ không còn bị người phát hiện q một chương ba mươi sáu c ự phủ mạo hiểm đoàn cầu trương cố lên mười phiếu tại xe ngựa đi ngang qua một thôn trang thời điểm c h ặ t lọt kẹ lưu lại tiền xe không làm kinh động mã sa phu l ạ g yên xuống xe ngựa đưa mắt nhìn xe ngựa mau chóng đuổi theo c h ặ t lọt kẹ có chút b u ô n g lòng xuống hắn vốn cũng không phải là muốn đi tòa trang viên kia tiêu hóa thôn phệ tiếp sau mệnh tinh hoa hắn lựa chọn trên nửa đường chạy đi sẽ để cho truy binh càng khó mà suy nghĩ hành tung chỗ này thôn trang nhân khẩu không nhiều đại khái chỉ có mấy chục gia đình một đầu đường nhỏ xuyên qua toàn bộ thôn lúc này sắp trời đã gần đen c h ặ t lọt kẹ mặc dù là siêu phàm nhưng cũng không dám nửa đêm tại dã ngoại hoàng vu đi đường cái thế giới này dã ngoại cũng không an toàn cho dù là thủ đô xỉ chất b g i ã thu hưng m ánh cùng các loại nói không rõ ràng nguy hiểm chất lót k ẹ thử gõ hai nhà thôn dân đại môn nhà thứ nhất chuyển ra thô lỗ thanh â m cự tuyệt hắn tìm nơi ngủ trọ t h ỉ n h cầu nhà thứ hai thì dễ nói chuyện rất nhiều mặc dù cũng cự tuyệt hắn lại chỉ điểm hắn đi đầu thôn lão rôn trong nhà lão rôn là cái thợ săn cũng thỉnh thoảng làm điểm tiếp đáy người xa lạ dừng chân sinh ý chất lót k ẹ tìm tới vị này lão thợ săn nhà thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đen hắn gõ vang đại môn đưa ra tìm nơi ngủ trọ thìng cầu một cái vóc người cường tráng cao lớn lao đầu mở cửa phòng ra nói vào đi để chất lót ngoài ý muốn chính là vị này lao thợ săn cũng không phải là một người trong phòng của hắn còn có một chi nho nhỏ đội mạo hiểm ngũ chi đội ngũ này có năm người ba nam hai nữ cầm đầu chính là cái sử dụng cự phủ trung niên chiến sĩ hắn rất cảnh giác không có nói chuyện với chặt l ọ thẻ mặt khác hai nam nhân thoáng trẻ tuổi cũng có hơn ba mươi eo treo giao quân dụng thứ kiếm tại bên đường quyết đấu lúc là phi thường đ ồ n g vũ khí nhưng tại giã ngoại cùng trong quân đội có d à y sống lưng giao quân dụng mới là phổ biến vũ khí hai người này hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú nhà mạo hiểm trên thân trừ vũ khí vụ mặt không ít bọn hắn quan sát chặt l ọ thẻ ánh mắt cũng mang theo mấy phần thận trọng hai vị nữ sĩ đều hết sức trẻ tuổi dung mạo trung đẳng một cái là đ i ệ n hình người phạt có một đầu mang theo gợn sóng quyền xuất sắc tóc vàng một cái có trường điểm đại lục cũ phương nam huyết thống là một đầu hơi màu nâu tóc ngắn hai vị nữ tính đều là t r ư ờ n g hai mươi so xịt không lớn hơn mấy tuổi công học được giáo các loại võ kỹ quốc gia học viện sẽ truyền thụ hô hấp pháp dù cho là nữ tính cũng sẽ luyện được không tầm thường thân thủ t ỷ như chặt lọt kệ trước vị hôn thê xịt mát tin t i ể u thư kiếm thuật ngay tại t r ê n hắn rất nhiều nữ tính tại sau khi tốt nghiệp lựa chọn từ bỏ tiến vào chính phủ công tác bằng vào thành thạo võ kỹ lại hoặc là chính quy h ấ n luyện tri thức trở thành nhà đế quốc đích xác tại phân phối trong công việc có chút giới tính kỳ thị sĩ、si、bị đ à y đi đi nông thôn làm đăng ký viên cũng không phải là trường hợp đặc biệt đại lục cũ quốc gia khác cũng không có tốt bao nhiêu tóc vàng trẻ tuổi nữ sĩ đối với chặt lọt kẹ cảm thấy rất hứng thú hỏi ngươi cũng là vì đầu kia bạch lang muốn đi rót c h ấ n chặt lọt kẹ mỉm cười nói ta chỉ là đi ngang qua cũng không có nghe nói bạch lang sự tình kia là một đầu cái dạng gì g i a thú mấy cái mạo hiểm giả đều nợ nụ cười tóc vàng tuổi trẻ nữ sĩ nói bạch lang cũng không phải một đầu ra thú hắn là tốt nhất liệt ma nhân phi thường am hiểu chém giết ma vợt gần nhất hắn thả ra ý nói đến đến một đầu ma vật tâm hạch muốn lựa chọn một tên người thừa kế chắc lo kệ có chút kinh ngạc liệt ma nhân là một loại vào nghề phi thường rộng khắp siêu phàm nghề nghiệp mặc kệ là tiếp nhận chính phủ thuê còn là tiếp nhận quý tộc lại hoặc là thương nhân thuê thậm chí đi đơn bang đều là lựa chọn tốt rất kiếm tiền là siêu cấp lương cao ngành nghề hắn có hai vị lựa chọn liệt ma nhân nghề nghiệp bạn học thời đại học tại trước khi tốt nghiệp thành công mở ra siêu phàm thành liệt ma nhân bây giờ mỗi tuần thu vào chí ít tại mười p h ổ trở lên phi thường để người háo ước bất quá mặc dù liệt ma nhân vào nghề tiền đồ rộng khắp nhưng cái này siêu phạm nghề nghiệp có hai đại thiếu hụt nhận chức cần ma vật tâm hạch cái đồ chơi này vô cùng hiếm có mà lại giá cả siêu cấp quý người bình thường căn bản tìm không thấy đối mặt ma vật thời khắc cần chiến đấu mặc dù thu vào phong phú cũng cực kỳ nguy hiểm chặt lọt thẻ năm đó đã từng cân nhắc qua muốn hay không lựa chọn liệp ma nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn huyết tinh vinh quang hắn thực tế không có gì chiến đấu thiên phú nhìn lướt qua năm vị mạo hiểm giả chặt lọt thẻ lập tức liền đoán được năm người này không có người tấn thăng siêu phạm lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu cười nói ta đối với trở thành liệp ma nhân không có hứng thú nhưng đối với tham quan chuyện này có rất dạy hi không biết có thể hay không cùng ngươi kết bạn đồng hành đâu đừng lo lắng ta sẽ không cùng các ngươi tranh trở thành liệp ma nhân cơ hội bởi vì chặt lọt thẻ nhẹ nhàng bóp ngón tay không khí phát ra đôn đ ố t rất nhỏ n ổ vàng hắn mỉm cười nói ta đi kỵ sĩ con đường đã là một tên siêu phạm chặt lọt thẻ đương nhiên sẽ không đấu khí hắn lực lượng hạt giống đến nay vẫn là hạt giống nhưng dùng huyết tinh vinh quang mô phòng đấu khí cũng không khó dù sao huyết tinh vinh quang cùng đấu khí đường đi tiếp cận năm cái mạo hiểm giả lập tức độ dùng sử dụng cự phủ trung niên chiến sĩ hơi hơi do dự nói ta gọi m ặ sởn hoan n ê n ngươi gia nhập cự phủ mạo hiểm đoàn mặt khác hai cái thoáng trẻ tuổi nam sĩ cũng báo lên tính danh tóc vàng tuổi trẻ nữ sĩ gọi hắn ạ một đầu hơi màu nâu tóc ngắn trẻ tuổi nữ sĩ gọi hồ mòn ra một cái quả nhiên có chút đại lục cũ phương nam phong tục danh tự cái tên này đối với chính tông phạt đế quốc người mà nói có chút lệnh c ổ a khoái c h ặ t lọt kẻ không có khả năng báo lên tên thật hắn theo tên hổ mòn ra được linh cảm tạo ra một cái cũng lệnh đại lục cũ phương nam phong tục danh tự trẻ nản độc thân vẫn tương đối đáng chú ý dễ dàng bị truy binh tìm tới hành tùng nhưng cùng một mực đội mạo hiểm ngũ cùng một chỗ hành động liền không quá sẽ có người chú ý có thể tốt hơn che giấu tung tích gia c h ặ t lọt kệ ném ra một cái sen tìm đồng tệ kêu lên lao dôn tiên sinh có rượu à? ta mời các đội hưu uống một chén phạt đế quốc sen tìm tiền su đỏ sậm xem ra rất giống đồng tệ cũng bị mọi người cho rằng là đồng tệ nhưng trên thực tế là một loại hợp kim c h ặ t lọt kệ cũng không biết loại này đồng tệ phối phương dù sao rất chịu được ma sát mà lại không dễ biến hình phai màu lao dôn bắt lấy đồng tệ từ tốn ó i một sen tìm cũng không đủ c h ặ t lọt kệ nhún bay lại ném ra hai cái sen tìm lao dôn bắt lấy đồng tệ lúc này mới xoay người đi lấy rượu chất lọt kệ không phải không biết một cái sen tìm không đủ mua rượu là cố ý chế tạo một loại hắn không phải rất giàu có nhưng lại phi thường hào sảng hình tượng mặc dù n h o khó nhưng là khẳng khái rất dễ dàng để người cùng cái kia tiền lương không ít lại không có gì bằng hữu trước một cấp văn thư cùng trước một cấp văn thư trưởng khác nhau mở lao dôn rất nhanh liền lấy tới lục đại chén rượu mạch phân biệt đưa cho sáu người mặt sởn tiếp nhận rượu mạch lập tức đối với chặt lọt kệ sinh ra vô số hào cảm t ê u lên chèn ả n người là ta gặp qua tuyệt nhất đoàn viên mới hắn nâng chén uống ngừng n g c một ngụm trên mặt có nói không nên lời thỏa mãn chặt lọt kệ n â n chén cùng còn lại bốn vị đoàn đội thành viên đụng một cái cũng uống một ngụm nhỏ lao dôn rượu mạch so hắn bình thường uống bọt khí quả táo rượu phải kém không hơi có chút đ ắ n g chát cảm giác thêm gần địa chỉ là c ộ n độ rõ ràng s o b ị a cao hơn nhiều q một chương ba mươi bảy gió trấn cự phủ mạo hiểm đoàn rất rõ ràng là cái không tính giàu có mạo hiểm đoàn bọn hắn cũng cực ít có tiền nhản rỗi mua rượu uống chặt lọt k h mời bọn họ uống rượu không cần nói ba nam tính đoàn đội thành viên liền ngay cả tóc vàng hạng nạ cùng hơi màu nâu tóc ngắn hổ mòn dạ đều rất vui vẻ lao r ô n còn đưa ra một khối n ư ớ n g tốt lợn r ừ n g do xem như chặt lọt k h mua rượu tạp phẩm mọi người dùng tiểu đao gọt ra hơi mỏng một mảnh dùng để nhắm rượu bầu không khí rất nhanh liền th một c h i bảy người đội ngũ cũng tiến vào tòa này thôn trăng nhỏ những người này đều xuyên cùng cơ sơ giống như ạt đi rồng màu đen áo khoác đây là liệt mã tổ trinh thám mang tính tiêu chí trang phục những này màu đen áo khoác có cực mạnh chống nước thông khí đặc tính thậm chí có thể ngăn cản một chút đao kiếm đâm tới mà lại áo khoác bên trong cũng có bao nhiêu cái ă m túi phi thường thuận tiện đi xa vài thợ tù nói n s ắ p trời quá muộn chúng ta không thể tiếp tục đi tới ngay tại thôn này ngốc một đêm đi ạt đi rồng người đi hỏi một chút trong thôn nhà ai có thể tìm nơi ngủ trọ vài t h tù là thủ lĩnh của tri đội ngũ này năm nay bốn mươi tám tuổi tứ gia siêu phàm liệt mã tổ tại đồng hành ở giữa danh khí không nhỏ tại tổ trinh thám cũng rất có uy tín Adi rồng vội vàng mà đi không bao lâu liền trở lại nói đầu thôn lão rôn trong nhà có thể ngủ lại chi đội ngũ này rất nhanh liền hành động khi bọn hắn g õ ra lão rôn nhà đại môn thời điểm đã nằm ngủ chặt lọt kẽ bị thanh em bừng tỉnh hắn lập tức liền mở ra nhìn rõ bao trùm lao rôn toàn bộ phòng ở liệt mã tổ trinh thám bọn hắn làm sao đuổi theo rồi chặt lọt kẽ trong lòng c h ấ n kinh do dự một chút không có lập tức nào tàu hắn lúc này có động tác gì chẳng khác nào không đánh đạc hai chi này liệt mã tổ trinh thám đội ngũ hiển nhiên không có phát hiện bọn hắn muốn truy sát mục tiêu ngay tại ngay dưới mắt vài t h t ù n hỏi qua phía trước tìm nơi ngủ trọ chính là một chi mạo hiểm đoàn liền không có nói thêm gì nữa muốn một chút đồ ăn vội vàng cùng các thám tử ăn tại lao rôn dưới sự an bài ngủ đến phòng khác c h ặ t lót kệ không còn dám ngủ hắn nhắm mắt lại chậm rãi vận chuyển huyết tinh vinh quang phi thường gian nan nhịn đến bình minh liệt mã tổ trinh t h ắ n g n g ư ờ i ngày mới sáng liền lên đường để c h ặ t lót kệ đại đại thở dài một hơi lại một lát sau cự phủ mạo hiểm đoàn nhân tài từng cái tỉnh lại dù sao cũng là mạo hiểm đoàn cơ bản tính cảnh giác vẫn phải có đều biết đêm qua lại tới một nhóm người. Bất quá đối phương chất ẳ n bọn hắn cũng không g gì, hề làm b có bất kỳ phản Chắt ứng nào. lọt k ẹ cùng mọi người tiến mọi đến cảm ù n cũng ăn đơn g g một một chỗ, cùng ăn một bữa i n sáng, liền lên đường hướng dốc chấn đi đến. bữa lọt đi dốc Chắt kẹ ả thấy cảm giác có chút không t h í chứng h ắ n tại x ỉ chặt bồ hộ cực ít đi bộ đã sớm quen thuộc cưới công cộng xe ngựa lần này đi rót chấn lại muốn toàn bộ hành trình đi bộ bởi vì trên đường đi đều là đường núi xe ngựa căn bản đi không được coi như đi được cựu phủ mạo hiểm đoàn cũng sẽ không thuê xe ngựa bởi vì ở ngoài thành thuê xe ngựa lặn lội đường xa quá đắt mặc dù tấn thăng tam giai siêu phàm chất lọt k ẹ như cũ cảm thấy rất là vất vả thầm nghĩ ta nhiều lắm cố gắng tu luyện đem chân phải huyết tinh vòng xoáy cũng ngưng tụ ra mau chóng tu thành nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật phù văn lại hoặc là mua một chiếc xe ngựa chính mình làm x a phu đi đường cũng tốt vài thợ tồn dẫn đầu đội ngũ đã đến chặt lọt k ệ hôm qua chỉ định trang viên tại trong trang viên lưu lại hơn một giờ bốn phía hỏi thăm một lần xác định chặt lọt k ệ không tại liền tiếp tục xuất phát dọc theo một con đường đuổi theo liệt mã tổ trinh thắng mặc dù thám tử không ít nhưng như sơ loại kia đi trên bạc sư con đường siêu p h ẳ n cũng chỉ có một cái bọn hắn xuất phát trước để một vị vu sư thử nghiệm truy tìm chặt lọt tệ vị kia vu sư chỉ cho ra phương hướng cũng không quá nhiều chi tiết chất lót kẹ còn không biết chính mình tạm thời trốn qua một kiếp đang âm thầm phản nàn bên trong cuối cùng đã tới rót c h ấ n đây là một cái thật lớn thị trấn có gần ngàn người miệng chứ danh liệp ma nhân bạch lang tại trong trần lương dùng gỗ thô xây dựng một cái cự đại nhà gỗ nhà gỗ trước đã có bốn mươi năm mươi người chia hơn mười cái tiểu đoàn đội tại châu đầu ghé thai xì xào bàn tán cự phủ mạo hiểm đoàn đến được đến nhất trí c a m thủ dù sao lại nhiều một đám người cạnh tranh chất lót kẹ trên đường đi cùng năm cái đồng đội đã lẫn vào rất quen hắn biết là đoàn trưởng mạ sởn muốn trở thành liệp ma nhân còn lại bốn cái đội viên đều là cùng hắn tới là một chi tầng dưới chót mạo hiểm đoàn bọn hắn đều học một chút hô hấp pháp nhưng chỉ có mạ s ờ n cùng hồ mòn dạ ngưng kết hạt giống sức mạnh hồ mòn dạ trẻ tuổi một chút còn có cơ hội đ ộ t phá mạ s ờ n đã qua bốn mươi tuổi đã rất khó có cơ hội phá kén trở thành một tên có được đấu khí kỵ sĩ hàn nạ đối với c h ặ t lọc thẹ cảm thấy rất hứng thú trên đường đi ngược lại là vị này tóc vàng cô nương cùng hắn nói chuyện phiếm nhiều nhất c h ặ t lọc thẹ biết là vì cái gì hắn tốt xấu cũng triển lộ có siêu phàm tu vi là một tên có được đấu khí kỵ sĩ đối với hàn nạ đến nói xem như một cái không sai kết giao đối tượng đương nhiên càng ưu tiên cấp bậc là chất vâng không hắn cũng sẽ không được đến ăn n g i b ờ gì tờ tan n i n i ề vui dù sao anh hùng cứu mỹ nhân kết quả có đôi khi là lấy thân báo đáp có đôi khi là kiếp sau kết quả ngầm vành cự phủ mạo hiểm đoàn tại cự hình nhà gỗ trước chiếm một chỗ ngồi m ặ t sờn đi tìm người quen nghe ngóng một phen trở về đối với mọi người nói bạch lang đêm nay sẽ không xuất hiện hắn hiện tại còn tại một ngày lộ trình bên ngoài muốn ngày mai mới sẽ trở về đại đa số người đều ở trong trấn tìm chỗ ở những người này là tìm không thấy địa phương mới có thể thủ tại chỗ này chúng ta đêm nay sợ là cũng muốn ở trong này ngủ ngoài trời chứ chất lóc đẹ còn lại năm người đều dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm Hướng chất i trong chân trống, toàn、so、rất chân chính giã ngoại an toàn nhiều, mấy người rất nhanh giã so mấy lo i cái ề n nhỏ chồng, làm lửa h ặ hoặc c ngồi hoặc nằm, thoáng nghỉ ngơi, làm dịu đổi một ngày đường đổi làm một dịu kệ đối với trở t h à n h liệt ma nhân không có chút nào hào hứng hẳn nạ cũng không cảm thấy chính mình có cơ hội làm hẳn nạ đề nghị hai người đi tìm một chỗ uống một chén chất l t k ẹ vui vẻ đồng ý hắn không nghĩ tới chính là hộ p bọn dạ cũng muốn cùng một chỗ chất l t k ẹ cùng đoàn trưởng mạ sơn lên tiếng c h à o mang hai, cái từ nên ngang đi, ngược lại để hai gã khắc nam tính đồng đội oán thẩm ộ t trận chất lo kệ mặc dù đ ổ i một ngày đường nhưng hắn tốt xấu là tam gia siêu phạm thoáng vận chuyển huyết tinh vinh quang liền làm dịu hơn phân nửa mệt mọc hai vị nữ sĩ hiển nhiên không có hắn phần này b ả n sự trên mặt mệt mỏi đã không che giấu được chặt lọt kệ tìm hai nhà rót chấn bên trên khách sạn đều là ngồi đầy không giành vị trí mấy ngày qua mạo hiểm đoàn đội quá nhiều hắn không có đi tìm nhà thứ ba dứt khoát tại nhà thứ hai mua một đống đồ ăn còn có một thùng lớn rượu mạch mang hai cái m ộ i tử trở về cự hình nhà gỗ lập tức chặt lọt kệ đem đồ ăn cùng rượu mạch cùng các đội viên chia sẻ thời điểm vừa rồi hai vị nam tính một chút không nhanh cũng liền tan thành mây khói hắn nạ trở về, về sau thoáng ăn chút gì liền gối lên ba lô, ngủ thật say. hộp m ò n dạ hơi tốt một chút còn bồi mọi người nói chuyện một hồi nhưng cũng có vẻ hơi không c h ầ m được mà sờn cùng hai vị nam tính đồng đội cũng không có tốt bao nhiêu chặt lọt tệ dứt khoát đề nghị hắn trước phòng thủ tới nửa đêm nửa đêm về sáng mọi người lại luân thiên cho dù là ở trong trấn còn là cần các đêm q u y một chương ba mươi tám ngoài ý muốn người quen l ạ n lội đường xa đi đường phi thường vất vả mọi người bởi vì đều quá ra rời không uống bao nhiêu rượu mạch thoảng qua ăn vài thứ liền ngủ thật say còn thừa lại hơn nửa thùng chặt lọt t dựa vào chính mình túi du lịch mở ra nhật ký mở ra dị năng nhìn rõ một mặt suy nghĩ bức thứ nhất tạ ở mị l một mặt cảnh giác có người tới động tay chân còn tiện tay rót cho mình một ly rượu mạnh liền vừa mua thì khô khi thì nhỏ hớp một cái thổi gió đêm ngược lại là có mấy phần hài lòng bạch lang cự hình bên ngoài nhà gỗ mặc dù nhân số không ít nhưng lại tương đương yên tĩnh khi thì có tiếng lẩm bẩm liên tiếp ngược lại là đừng tăng mấy phần tinh mịch s á t trời có chút sáng lên thời điểm chặt l ọ t kệ cảm giác linh tính tiêu hao không ít quan nhìn rõ hắn rủi rủi con mắt đưa mắt nhìn quanh đang lo lắng tỉnh lại cái nào đồng bạn để thay thế chính mình liền nghe tới có ồn à o tiếng bước chân có một đội người theo bên ngoài trần tiến、đến. rất nhanh cái này đội người liền đến cự hình nhà gỗ trước cầm đầu hai người một cái vóc người cao lớn đã vượt qua hai mét cho dù trên địa cầu thậm chí xỉ chặt bồ ơ đều rất ít gặp đến cao lớn như vậy người trên người hắn có một thanh cự kiếm trên lưng còn treo một đôi lưu tinh truy một người khác chặt lọt kệ ngoài ý muốn nhận biết chính là vị kia tại m ở nữ công tức ma pháp vật phẩm trên phòng đấu giá gặp qua thương nhân luis simi hai người còn làm qua một bút nhiều mặt cây đập lúa xin ý chặt lọt kệ hơi kinh hãi nhưng rất nhanh liền tính toán luis o Xì m ì xem ra mới từ phương xa trở về nhất định còn không biết x ì chặt bùa hùa gần nhất phát sinh qua sự tình hiện tại cũng không phải tin tức thời đại dù cho là nhất kình bạo tin tức chuyền bá cũng rất chậm chạp cùng hắn tận lực tranh né còn không bằng chủ động đi qua nói chuyện đến nỗi luis o Xì m ì trở lại x、si、ì chặt bùa hùa có thể hay không báo cáo hắn vừa đến chuyện này liên lụy cực lớn luis o loại này tinh minh thương nhân khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại thứ hai khi đó hắn đã sớm cao chạy xa bay chất lót kẻ đứng lên đón gái này đội người đi tới cùng vị kia thâm n i ê n liệt ma nhân bạch lang khẽ gật đầu ra hiệu liền hướng về phía luis sĩ mỹ giang hai cánh tay ra nói luis o không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy n g ư ơ i ta là chè nạn lần trước tại m ở nữ công tức ma pháp vật phẩm trên phòng đấu giá tán g u qua một lần luis o sĩ mỹ có chút kinh ngạc nhưng thân là một cái thành công thương nhân hắn cũng không hỏi ra ngươi lần trước tựa hồ gọi c h ặ t l ọ t kệ mẹt lần loại này xấu bầu không khí lời nói mà là cười ha hả nói nhân sinh thật sự là kỳ diệu ngươi cũng muốn trở thành liệp ma nhân sao hai người ôm nhau lẫn nhau thiếp thiếp mặt đây chính là nam nhân hữu nghị cực sâu mới có hai điểm chính thức lễ tiết c h ặ t l ọ t kệ cười nói ta không có cách nào đi đầu thứ hai siêu phạm con đường bằng không thật đúng là không nỡ cơ hội tốt như vậy hai người trò chuyện hai câu luis s mi liền đem chặt lọt k h ẹ giới thiệu cho vị kia l i ệ p ma nhân nói chén nản bạn tốt của ta cùng một chỗ làm qua mười bút ma pháp vật phẩm sinh ý bạch lang vươn tay cùng chặt lọt k h ẹ nắm một chút đây là đại lục cũ người xa lạ lần đầu gặp mặt lễ thiết từ tốn ó i bạch lang một tên l i ệ p ma nhân luis s mi rất biết sinh động bầu không khí xen vào một câu nói ta mới từ bị dồn trở về tiến vào một nhóm bên kia đặc sắc hàng hóa trên đường thuê bạch lang tiên sinh hắn là vị rất đáng tin l i ệ p ma nhân chặt lọt t ẹ lập tức yên tâm mới từ bị dồn đế quốc trở về luis s mi khẳng định không biết xỉ chặt bổ hộ gần nhất phát sinh sự、tỉnh. bạch lang không phải tên thật mà là tên hiệu nhưng chặt lọt kệ chính mình cũng dùng tên giả đương nhiên sẽ không để ý cái này cười nói ta mới được đến một tấm tàng bảo đồ cho nên gia nhập một cái mạo hiểm đoàn đội chuẩn bị đi thăm dò một phen hy vọng có thể có chút ít thu hoạch bạch lang con mắt có chút sáng lên hỏi cái gì tàng bảo đồ chặt lọt kệ cười nói tại một nhà đồ cũ cửa hàng mua nghe nói là cổ đại thú nhân vương quốc bảo tàng bạch lang lập tức liền không có hứng thú từ tốn nói loại này tàng bảo đồ đều không đáng tin cậy chặt lọt kệ tin miệ nói vậy chủ yếu là vì che giấu tại sao mình lại xuất hiện tại g i t chấn loại địa phương này bạch lang thái độ biến hóa vốn chính là trong dự liệu mấy người tùy tiện nói chuyện phiếm tiến vào cái k i a tòa cự hình nhà gỗ chặt lọt t ẹ cũng chưa quên sông chính mình mạo hiểm đoàn các đội h ư u vây vây tay đem cự phủ mạo hiểm đoàn người cũng mang đi vào bạch lang hiển nhiên không quan tâm cái này vẫn chưa ngăn cản cự phủ mạo hiểm đoàn đục nước béo cỏ h ắ n tiến vào cự hình nhà gỗ liền chỉ vào một tên tráng hắn nói ta muốn đi tắm rửa các ngươi muốn uống gì chi bằng tùy ý cùng xăm mớn nhớ k ỹ trả tiền cứ như vậy nên ngang rời đi chi đội ngũ này chỉ có hai người là bạch lang trợ thủ còn lại đều là luis xì mì thủ hạng u i s thấy bạch lang rời đi cười nói đi thăm dò bảo tàng cần càng nhiều trang bị ta vừa vặn có chút phù hợp giã ngoại hàng ngươi nếu là coi trọng cũng có thể lấy đi chỉ cần cho cái hữu nghị giá luis s mỹ đưa tay so thủ thế liền có thủ hạ đưa ra một đống trang bị trong đó còn có mấy món siêu phạm vũ khí chặt lọt kẹ ngay tại trốn chết bên trong hận không thể khinh trang đến cực hạn nơi nào có hứng thú mua gì trang bị đến nỗi những cái k i a siêu phạm vũ khí hắn mặc dù có chút tích xúc nhưng thật đúng là tiêu phí không dạy nổi cao cấp như vậy đồ chơi h á n giả vợ giả vịt nhìn một hồi phát hiện nhóm này hàng hóa bên trong thế mà hôn một viên hát thiết c h i p nhẫn cái này mai sắt c h i ế c n h ẫ n đen sì rất không đáng chú ý lại có hạt sủa gia tộc một cái phân thị tộc gia văn h t sủa gia tộc là huyết tộc ba mươi bảy thị tộc một t r o n g cũng là tam hoàng tộc một t r o n g địa vị còn tại sáu vương tộc phía trên mặc dù c h ặ t lọt tệ nhận không ra cái này mai hát thiết c h i ế c n h ẫ n xuất từ cái k i a một c h i phân thị tộc nhưng nó là hút m á u vũ khí không thể nghi ngờ hắn hiếu kỳ cầm lên thưởng thức một hồi đang muốn bông xuống luis cười nói mẹ lần tiên sinh cũng đối huyết tộc vũ khí có hứng thú cái này vũ khí lai lịch bất phạm nhưng ta vẫn luôn không có hiểu do nó làm vũ khí như thế nào sử dụng nếu là mẹ lần tiên sinh biết có thể nói cho ta ta nguyện ý vì tri thức thanh toán thù lao bạch lang đã rời đi cự phủ người không có có ý tốt lại gần trong góc nhìn xem bọn hắn chuyện trò vui vẻ t r u n g quanh không có người không liên quan luis sĩ mỹ liền gọi thẳng chặt lọt k h ẻ chân thực dòng họ chặt lọt k h ẻ trong lòng có quỷ cười ngượng ngùng một tiếng hỏi không biết luis ngươi dự định trả giá bao nhiêu luis sĩ mỹ trầm ngâm một lát nói ta xài rồi chín mươi lăm mẹ cù mua xuống cái này mai chiếc nhẫn lúc ấy cho là mình n h ậ n được bà bối ngươi cũng biết t ạ sửa gia tộc là huyết tộc tam hoàng tộc một trong nó giá trị tuyệt đối cái giá này nhưng vào tay về sau làm thế nào cũng vô pháp thăm dò rõ ràng sử dụng phương thức dẫn đến nó nhiều nhất chỉ có thể bán đến một trăm mười e cù nếu là mẹt lần tiên sinh có phương pháp có thể thăm dò ra nó chân chính sử dụng phương thức ta có thể hứa hẹn mặc kệ nó bán đi bao nhiêu tiền bỉ nhân đều nguyện ý thanh toán ba thành t h u ầ n lợi nhuận làm ngài giám định thù lao c h ẳ n lót kệ có chút hiếu k ỳ mà hỏi luis ngươi không có tìm tinh thông huyết tinh vinh quang người đến giám định sao lại phi thường ít lưu ý siêu phàm lực lượng đi đường này cũng không có nhiều người ta tìm tới hai vị trong đó một vị đối với ta mở ra giá cả không chút nào cảm thấy hứng thú một vị khác tiên sinh hy vọng ta có thể thu về hắn nắm giữ một món khác hút máu vũ khí nhưng ra giá, giá quá cao ta không thể nào tiếp thu được c h ặ t lọt kẻ đương nhiên biết huyết tinh vinh quang có bao nhiêu ít lưu ý s ế p phiêu đại học hắn một lần kia chỉ có hắn một cái nhân tuyển chọn con đường này đi lên tính ba giới còn là chỉ có hắn một cái hắn sinh ra một chút hứng thú huyết tinh vinh quang hội tụ tràn vào cái này hút máu vũ khí luisy mỹ con mắt có chút sáng lên chắt lọt kẻ đối với hút máu vũ kh hắn đã đoán được người trẻ tuổi này siêu p h à m con đường nội tâm có chút chờ mong h á c thiết chức nhận đối với chặt l ọ t k ẹ huyết tinh vinh quang cũng không b à i xích nhưng cũng không có hút máu búa nhỏ như thế vô hạn đói khát nó yên lặng thôn phệ nhất định phân lượng huyết tinh vinh quang phát ra rất nhỏ c h ấ n minh liền ở trong tay của chặt l ọ t k ẹ nở rộ huyết mang hóa thành một cây hai tỷ cổ mẹt có thừa màu vàng t r ư ờ n g thương cái này t r ư ờ n g thương thân thương khắc họa vô số hoa văn ẩn ẩn có huyết diễm lưu động để lộ ra bất phàm khí thế luis mỹ lộ ra vẻ giật mình vượt miệm kêu lên sợn n n trừng mâu nó thế mà là sợn n n già xua g a tộc siêu c h ặ t lót k h ệ cũng thật bất ngờ hắn không nhận ra được s ơ n n e n gia tộc gia văn cũng chưa từng nghe qua sơnnese trưởng m â u đại danh nhưng lại biết cái này lấy chế tạo ma pháp vũ khí xương gia tộc cũng biết có thể biến hóa hình thái ma pháp vũ khí mỗi một kiện đều phẩm chất bất phẩm giá cả nhất là không ít rất ít người có thể điều khiển hút m á u vũ khí dẫn đến huyết tộc siêu phẩm kỳ vật so phổ thông ma pháp vũ khí giá cả cơ thấp nhưng loại này có thể biến hóa hình thái t ự c phẩm ngược lại sẽ so đồng phẩm chất ma pháp vũ khí giá cả cao hơn đây là từ thị trường cung cầu quyết định thương nghiệp nguyên lý trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải thích rõ ràng luis mỹ do dự một lát nói mẹ lần tiên sinh ngươi thật là cho ta một cái kinh hì lớn ta hiện tại có một kiện rất khó làm sự tình muốn cùng ngài hiệp thương s nếu nên trương đỉnh mâu là đỉnh cấp bí bảo.、Nếu、là vội vàng đấu giá không cách nào đánh giá giá cả thích hợp ta tính toán đợi đợi sang năm một trận đỉnh cấp đấu giá hội lại đem nó đưa đi tham dự đấu giá dạng này ngài muốn chờ thật lâu ta nguyện ý trước thời hạn ra một khoản tiền có thể sẽ để ngài có chút tổn thất nhưng hôm nay liền cầm tới thù lao ta cũng không phải là bức bách ngài nếu là ngài nguyện ý chờ đợi ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa chặt lót kệ c ý trầm ngâm một lát cười nói cầu chúc louis tiên sinh tại cái kia một trận đ ỉ n h cấp trên phòng đấu giá lấy được chưa từng có thành công ta cũng không muốn chờ lâu như vậy c h ặ t lọt kẹ cũng không cảm thấy chờ đợi sang năm đấu giá hội là ý kiến hay luis s mi là một vị thương nhân lợi nhuận quyết định thái độ hắn chờ hắn trở lại xì c h ặ t bố ờ biết chặt lọt kẹ mẹt lần đã là đế quốc tội phạm truy nã mười phần mười sẽ không trả lại một cái sẽ tìm không duyên cớ được một khoản tiền làm sao đều là có lời luis s mi vui mừng q u á đôi hạ tại hàng hóa bên trong lấy ra một thanh kiếm nhọn nói ta nguyện ý đem cái này siêu phảm vũ khí đưa cho m ẹ lần tiên sinh cùng mặt khác thanh toán hai trăm ẹ cụ t h A n này h thư kiếm c ũ sĩ lộ lươi thị o n g qua b hao tổn, như thể hẹ tổn, trị trở cũ có thể giá trị 150 cụ giá là ê n ạ lồ l thị huyết tộc tam hoàng tộc một t r o n g cùng ạ x ù a gia tộc đặt song song sở trường võ kỹ kiếm thuật vì huyết tộc ba mươi bảy thị tộc đệ nhất trong tộc cũng thừa thãi danh kiếm luis sĩ mỹ đảo ngược chuôi kiếm biểu hiện ra cho chặt l ọ p hệ tại trôi kiếm bao tay bộ vị có một cái đặc thù minh văn nói thanh này huyết tộc siêu phảm vũ khí còn có cái phi thường dễ nghe cũng rất ưu nhã danh tự huyết s á c vi cùng ngươi quả thực là tuyệt phối luis sĩ mỹ thanh kiếm chuôi minh văn biểu hiện ra tận lực rõ ràng lại một tia rút ra thanh này thứ kiếm ý tứ cũng không có chất lót k á giật này mình hắn biết căn này sợ n ê n t r ư ờ n g m â u khẳng định sẽ rất đắt nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại có đắt như vậy luis c my hứa hẹn chính là t h u ầ n lợi nhuận ba thành hắn nghĩ trước thời hạn thanh toán thủ lao như vậy t h u ầ n lợi nhuận ba thành nhất định so một kiện hút máu vũ khí thêm hai trăm hẹ cụ cao hơn hút máu vũ khí so phổ thông siêu phàm vũ khí giá cả cơ thấp, Louis c ơ thấp luis c my báo giá một trăm năm mươi hẹ cụ đại khái hơi có trình độ nhưng cũng sẽ không thấp quá nhiều nói cách khác căn này sợ nén t r ư ờ n g mẫu khả năng đấu giá được một phẩy hai không không h ô cụ trở lên giá trên trời chặt lót kẹo nhai răng cười một tiếng nói luis ngươi thật sự là vị ưu tú thương nhân cùng ngươi ở chung thực tế quá dễ chịu hắn tiếp nhận thanh này hút máu vũ khí nhớ tới cả cuộc đời trắc nghiệm qua một bài tiểu thi một buổi nhẹ lôi rơi vào tia tê ánh sáng phủ nói bích sole hữu tình thượng d ư n c ngậm xuân nước mắt bất lực tường vi nằm hiệu nhánh huyết sắc vi không phải một thanh danh kiếm chí ít chặt lót kẹ không biết lai lịch của nó hắn cũng không có ý định đi hỏi thăm nó lịch sự thanh này hút máu t h ư kiếm ở trong tay của hắn chú định muốn không có tiếng tăm gì chất lọt kẹ vẫn chưa có dự định cầm tới kiến công lập nghiệp luis mi lại lấy một túi tiền đưa cho c h ặ t lọt kẹ túi tiền chịu nặng hiển nhiên trang không phải tiền lần giấy c h ặ t lọt kẹ tiếp nhận túi tiền thật bất ngờ luis mi thế mà thanh toán hẹ cũ kim tệ mà không phải phổ tiền lần giấy luis mi tự hồ biết hắn nghi hoặc nhún vai nói ta vừa mới đi bị dồn làm ăn bên kia cũng không nhận phổ tiền giấy chỉ nhận kim hẹ cũ cùng ngân phổ ta không mang phổ tiền giấy chỉ có thể thanh toán kim hẹ cũ hẹ cũ có hai loại mệnh giá một hẹ cũ cùng năm hẹ cũ cự phủ mạo hiểm đoàn năm vị thành viên nhìn xem chặt luật kẻ cùng luis sĩ mỹ t ự hồ làm một trận giao dịch nhưng bọn hắn khoảng cách xa hơn một chút không nghe thấy hai người nội dung nói chuyện chỉ thấy được luis sĩ mỹ chẳng những cho chặt luật kẻ một thanh kiếm n h ạ n còn cho một túi tiền tệ cũng không biết hai người đến tột cùng đang làm cái gì matson thắp giọng nói trẹ nặng cũng không giống như người bình thường a bốn tên đội viên cùng một chỗ gật đầu chặt lọt k h ẹ đâu chỉ không giống người bình thường theo vừa rồi bắt đầu biểu hiện quả thực lô cốt hắn nạ ánh mắt có chút phát nhiệt càng ngày càng thúc đẩy tiểu tâm tư bạch lang tại sau mười mấy phút đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra hắn liếc mắt nhìn cự phủ mạo hiểm đoàn mấy người nói với chặt lọt k h ẹ đồng bạn của ngươi đều không thích hợp liệp ma nhân coi như ngươi cùng luis o nhận biết ta cũng không biết lái cái này cửa sau chặt lọt k h ẹ ngược lại là không có gì mà sơn lại hết sức thất lạc trước khi đến hắn cũng biết hy vọng không lớn nhưng bị người trực tiếp đâm thùng hy vọng còn là cảm giác hỏng bé tấu q một chương bốn mươi người xuyên việt bao nhiêu đều sẽ có chút luis o cười nói chèn àn n g ư ơ i muốn đi tìm kiếm bảo tàng ta ngược lại là có cái c h ủ ý bên ngoài có rất nhiều mạo hiểm giả bọn hắn giá cả không đắt kinh nghiệm già dặn so ngươi như thế một c h i đội ngũ muốn an toàn hơn nhiều luis o c m ờ i là ma m pháp vật phẩm sinh ý ánh mắt tự nhiên không kém hắn nhìn ra cự phủ mạo hiểm đoàn năm người không có một cái siêu phàm gặp được nguy hiểm chỉ có thể sung làm phá hôi cũng không thể bảo hộ chặt lập h ẹ cho nên đề nghị hắn nhiều tuyển nhận một số người mặc dù bên ngoài mạo hiểm đoàn đội tỷ lệ lớn cũng không có cái gì siêu phẩm giả dù sao đã đạp lên siêu phẳng con đường người cũng sẽ không tới đón thụ bạch lang khảo nghiệm muốn thu hoạch được liệt ma giả lực lượng nhưng nhiều người kiểu gì cũng sẽ an toàn một chút c h ặ t lọt k ẹ con mắt có chút sáng lên nói một tiếng đa tạ luis đề nghị của người ta sẽ tại bạch lang tiên sinh tuyển ra người thừa kế về sau tuyển nhận một chút thành viên mới bạch lang cũng không có nghỉ ngơi ý tứ hắn phân phó thủ hạ chuẩn bị bữa sáng đem luis cùng c h ặ t lọt k ẹ mời đến phòng ăn cũng cho luis thủ hạ cùng cự phủ mạo hiểm đoàn người đưa đồ ăn ăn bữa sáng về sau ba người nói chuyện phía một hồi sắc trời mới hoàn toàn sáng ngời lên bạch lang tinh thần phấn chấn rời đi cự hình nhà gỗ quát to người trẻ tuổi các ngươi ai muốn có được truyền thừa của ta nhà gỗ bên ngoài vang lên như sấm gầm rú h i ệ n nhiên lúc này lại tới không ít người rất nhiều người đã rời đi dừng chân địa phương đến nhà gỗ bên này chờ người xuyên việt bao nhiêu đều sẽ có chút mộc tưởng c h ắ c lọt k á nguyên bản định tại ở trong chính phủ làm cái ổn định công chức nếu là có cơ hội cố gắng tới một cái như ả n mỹ b ở gì tợ tạm nghỉ tiểu thư loại kế bạch phú mỹ tăng lên một chút xã hội giai tầng còn không có quá nhiều d i ã tâm nhưng hắn cũng không nghĩ tới coi là chỗ dựa mẹn nịu mạng tiểu thư thế mà lại quấn vào chính trị phong ba m ì n dù sao vị này tân nhiệm giám mục trưởng cũng định cha do hắn tham âu mục giam phi phạm vũ khí vụ án dính lên loại án này không chết cũng muốn luật ra luis chimi trong lúc vô tình một câu cho chặt lọt kệ manh liệt đẩy ra một cái đại môn cái thế giới này còn không có nhân tài là cao nhất tài nguyên khái niệm nhưng chặt lọt kẻ biết nếu là hắn có thể làm ra một chi vài trăm người mạo hiểm giả đội ngũ tại phải còn một thế lại ự c h thất chí nghĩ đều kỹ r trọt n g k bại mạo hiểm giả chuẩn bị rời đi thời điểm c h ặ n lọt kẹ đi ra cự hình nhà gỗ lớn tiếng kêu lên ta là cự phủ mạo hiểm đoàn đoàn trường che nạn ta cần một nhóm người lương tuần một cái phổ không biết có người hay không nguyện ý gia nhập lương tuần một cái phổ không cao lắm tuổi nhưng cũng tuyệt đối không thấp đối với các mạo hiểm giả rất có lực hấp dẫn nhất là bọn hắn phí công một chuyến dốc trớn cần bổ sung một điểm thu vào lỗ thủng tầng dưới chót mạo hiểm giả thu vào cũng không ổn định chỉnh thể mà nói kém xa tít tắp chính phủ công chức bọn hắn cơ bản sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền lập tức liền có người hỏi n g ư ờ i cần hạ người gì chất lót kệ cười nói ta lần này là muốn vận chuyển một vài thứ nhân số càng nhiều càng tốt chỉ cần chư vị tự nhận thân thể khỏe mạnh đều có thể gia nhập bất quá đầu tiên nói trước ta sẽ tạm trừ chư vị tuần thứ nhất tiền lương tuần thứ hai mới có thể phát lương ngày phát lương trước mặc kệ ai rời đi cũng sẽ không thanh toán bất luận cái gì thù lao phát lương ngày đó chư vị chi bằng tự do lựa chọn tiếp tục cùng ta đồng hành còn là rời đi đội ngũ trừ một bộ phận tiền lương tại đại lục cũ bất luận cái gì ngành nghề đều là lệ cũ dù sao loại này thời đại bất luận cái gì cố chủ t r ư ớ c thanh toán thù lao đều muốn gánh chịu một phút sau liền không nhìn thấy thuê người phong hiểm đi theo đi ra cự phủ mạo hiểm đoàn thành viên cũng nhịn không được nhìn về phía chặt lóc hệ mà sơn rất muốn biết hắn làm sao liền thành đoàn trưởng nhưng nghe đến một p h ổ lương tuần m ặ t s ờ n do dự một chút lựa chọn không lên tiếng còn cho bốn tên đoàn viên bay c á i ám chỉ ánh mắt hắn cũng muốn kiếm số tiền kia h ắ n nạ cùng hồ mòn giả cũng không có ý kiến thậm chí các nàng càng hy vọng có được siêu phàm lực lượng xem ra x o á y khí tiền nhiều chặt lọt k ẻ trở thành đoàn đội lãnh tụ hôm qua bọn họ chạy tới thời điểm cự hình nhà gỗ trước có bốn mươi năm mươi người hiện tại có một trăm năm mươi sáu mươi người đều là cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn những người mạo hiểm này cùng đồng bạn của mình trao đổi một hồi rất nhanh liền có hơn mười chi mạo hiểm đoàn đội biệt thị nguyện ý tiếp nhận chặt lọt tẻ thuê chặt lọt kệ vì nhiều chiêu chiêu lai、like、một ít nhân thủ thêm cái quả cân vừa cười vừa nói ta đại khái sẽ thuê chư vị một tháng trở lên thậm chí có khả năng hai tháng câu nói này ra miệng lập tức liền lại có bảy c h i đội ngũ đáp ứng gia nhập tiếp nhận chặt lọt kệ thuê mạo hiểm giả đã bành trướng đến gần trăm người các mạo hiểm giả rất khó cầm tới hai tháng ổn định thu vào loại này trường kỳ thuê tương đ ư ơ n g chi hấp dẫn người chặt lọt kệ nhìn xem những n à y tiếp nhận thuê mạo hiểm giả lớn tiếng nói ta đến từ phương nam tổ tiên từng có thú nhân huyết thống rất nhiều mạo hiểm giả đều cười ra tiếng t ạ chất lóc cũ kẹ tiếp tục nói ta vừa mới kế thừa một vị thuốc thuốc di sản đồng thời khắp nơi di vật của hắn bên trong phát hiện một tâm thú nhân vương quốc tàng bảo đồ ta lần này chính là muốn đi tìm ra những cái tia cổ đại bảo tàng Ta ở trong thân phát ở này nữ nếu đối với hệ, lần à tàng, có được c thể tìm kiếm được bảo tàng, sẽ m ra 5%, phân cho này g cùng ta cùng một chỗ tìm tới t chỗ bảo n người. Lần n g à liền ngay cả còn lại mạo hiểm giả đều động d u n g rất nhiều trong mắt người t o á t ra tham lam cùng hỏa diễm không ít người thậm chí trong lòng nghĩ chính là nếu thật là phát hiện bảo tàng giết người trẻ tuổi này chẳng phải là có thể cầm càng nhiều bạch lang liếc mắt nhìn louis thấp giọng nói ngươi người bạn này gạt người rất có một bộ louis may cũng không nói gì c h ặ t lót n g nhìn thấy bọn hắn thời điểm còn nói tàng bảo đồ là theo đồ cũ cửa hắn mua lúc này lại biến thành thúc thúc di vật coi năm h h ư ắ đó thú nhân vương quốc cùng hồn mest vương triều tại đại lục cũ tranh bá đánh thiên hôn địa ám chiến hỏa kéo dài hơn ba trăm linh năm cuối cùng thú nhân vương quốc bị hồn mest vương triều tiêu diệt đổ sắt có chừng mấy triệu thú nhân hồn m ẹ vương triều cũng bởi vì mấy trăm năm chiến tranh hao hết quốc gia tiềm lực bị quật khởi phạt đế quốc c ô n g phá nhưng mặc kệ như thế nào thú nhân vương quốc dù sao đã từng là đại lục cũ đỉnh cấp cường quốc những cái kia bị huyết tinh đổ sát thú nhân quý tộc trước khi chết sẽ giấu đi rất nhiều t à i phú tại đại lục cũ cũng là rất nổi danh truyền thuyết cũng thật từng có người tìm tới thú nhân quý tộc giấu đi bảo tàng trở thành một phương phú hảo bạch lang cùng l o u i s dạng này kinh nghiệm phong phú người đối với một tấm không biết thực hư tàng bảo đồ có thể khịt mũi coi thường nhưng những này tầng dưới chốt mạo hiểm giả nhưng không có cái này định lực bọn hắn có thể vì một cái liệt ma nhân truyền thựa hội tụ đến g ó t trấn tự nhiên cũng sẽ tin một tấm hư vô mở dù sao có người xuất tiền thuê coi như một chuyến tay không cũng không lỗ nhất là chặt lọt kẹ ở trước mặt bạch lang đụng một cái mũi cho còn rất thông minh sửa chữa t à n g bảo đồ nơi phát ra theo đồ cũ cửa hàng biến thành thuốc thuốc di vật làm cho trở nên càng thêm có thể tin còn lại mạo hiểm giả cũng đều bị kích động gia nhập chặt lọt kẹ mới đ o à n g đội chỉ có hai c h i đội ngũ cự tuyệt mời bọn hắn thậm chí đều không có lưu lại rất nhanh liền rời đi rót c h ớ n chặt lọt kẹ mỉm cười xoay người nói với bạch lang bạch lang tiên sinh đem ngài tất cả rượu mạch đều bán cho ta đi ta mời nơi này tất cả mọi người cùng uống một chén các mạo hiểm giả ấm vang gọi tốt cự hình nhà gỗ trước lập tức liền náo nhiệt chặt lọt kẹ một hơi xử lý một chén rượu mạch đ ỗ n g nhiên nâng cốc chén hung hăng quẳng xuống đất ngửa mặt lên trời di t ả o hắn vẫn luôn biểu hiện nhã nhặn hắn cũng đích thật là cái nhã nhặn người bất kể là kiếp trước thân là số học lao sư còn là xuyên qua tới là một văn chức làm việc nhân viên nhưng là mạ d ư i kéo l ở ký miễn chức lệnh đem chặt lọt kẹ mẹt lần suốt đời vất vả tùy ý lao đi còn buộc hắn bán mẹn n ị m ạ n đồng thời không che giấu chút nào làm ra sau đó sẽ đem hắn làm khăn lao vứt bỏ tư thái khẩu khí này thực tế nghẹn hung ác chặt lọt kẹt có lẽ mẹn lựu mạng từ chính trị tranh đấu thoát thân đi ra còn có thể vớt hắn một thanh nhưng ngay tại vừa rồi một khắc này chặt l ọ t k h ẹ b ô n g nhiên nghĩ đến bị hai tên liệt mã tổ trình thám thám tử truy sát sự tình trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ lệ khí tự tay đánh nát cái này hảo tưởng hắn lau một cái khoe miệng vết rượu nhìn một cái bị hắn lắc lư hơn một trăm tên mạo hiểm giả trong đầu khoan thai toát ra một cái từ nhỏ đã nghe nhiều nên thuộc nhưng lại chưa hề nghĩ tới thay đổi thực hiện suy nghĩ đã đều chôn chết không có cách nào tiếp tục tại chính phủ danh sách bên trong làm từng bước làm cái tiền lương t i ệ u nhàn nhã vượt qua cả đời sao không dứt khoát làm h vương h ầ u tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh quốc vương bất quá binh cường mã tráng người vì đó ngươi ta thực lực bây giờ thấp kém bọn này mạo hiểm giả cũng không có tác dụng lớn nhưng sớm muộn có một ngày ta sẽ có được hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ giết trở lại xì chặt bố ửa chặt xuống mạ dự kéo lờ đầu cho hắn biết khi dễ người xuyên việt không có gì tốt hạ chẳng hoàng hải sinh là cái hòa bình niên đại xuất thân người cả một đời đều không có tao nộ qua chiến tranh cho nên hắn vẫn luôn không nghĩ tới muốn tự tay báo thủ cho dù bị đuổi giết cũng chính là phòng vệ chính đáng mà thôi ngay tại vừa rồi một sắt na chặt lọt kẹ bỗng nhiên rõ ràng cái gì gọi là người mang lưới dao s ắ t tính từ lên hắn lắc lư những người mạo hiểm này thật chẳng lẽ chính là vì cái gì gặp quỷ cổ thú nhân đế quốc bảo tàng sao hắn thật không có cái gì tàng bảo đồ cho dù có chỉ là một cái tàng bảo đồ có làm được cái gì coi như thật có thể tìm tới bảo tàng hắn còn không phải một cái phả sờ đế quốc tội phạm truy nã coi như đi quốc gia khác sinh hoạt còn không phải muốn bị các quan lại ức hiếp chặt lọt k h suy nghĩ thông suốt trên thân thản nhiên sinh ra một cỗ khí thế hắn nhìn lướt qua ngay tại nâng ly các mạo hiểm giả đưa tay chỉ hướng bầu trời hát lớn lần này cùng ta tầm bảo người ta trẻ nạn lấy thú nhân tổ tiên thể c ộ t m đ o a n bọn hắn về sau thân gia sẽ không thấp hơn một trăm cái kim ẹ c u xuất phát tá hắn một c ư ớ c đá nát dùng để che lấp thân phận dương hành lý dù sao bên trong cũng không có bất luận cái gì vật có giá trị mang theo ma pháp l u y ệ n kim thủ trưởng cùng luis o tặng cho hút máu thư kiếm sài bước đi ra gió t c h ấ n các mạo hiểm giả bị khí thế của hắn c h ấ n n hiếp có người không tự chủ được vứt xuống chén rượu đi theo có ngầm đầu lên người còn lại mạo hiểm giả cũng t ố t năm top ba theo sau bên trên chặt l ọ t k è chi đội ngũ này cứ như vậy đội một tần có một điểm lực n n g tụ bạch lang liếc mắt nhìn nhà mình nhà gỗ trước bờ bồn mặt đất nói luis người người bạn này khó lường hắn tương lai nhất định có thể thành đại sự bất quá ta làm sao ở trên người hắn nhìn thấy kẻ l i ề u mạng khí chất ngươi cũng sẽ không cùng kẻ l i ề u mạng liên hệ luis mi cười khổ nói hắn là đế quốc công chức mà lại là vô cùng có tiền đồ loại kia bạch lang tò mò hỏi loại nào có tiền đồ luis mi đáp hắn nữ đồng hành làm ộ t vị nào đó bá tức nữ nhi bạch lang kinh ngạc một hồi thấp giọng nói c h ắ c không được muốn tới bá tức nữ nhi hắn là phải có một c ố kẻ l i ề u mạng khí chất luis mi mở ra hai tay hắn cũng không phải ý tứ này ra rót chấn chắt lót kẽ lớn tiếng hỏi ai biết mạ chủ bệ di chỉ lập tức có một tên mạo hiểm giả kêu lên ta đi qua mạ chủ bệ c h ắ t lótke mỉm cười nói rất tốt m ờ i vị tiên sinh này dẫn đường cho chúng ta mạ chủ bệ là cổ thú nhân vương quốc một chỗ pháo đài danh s ư n g vĩnh viên không thất thủ mạ chủ bệ h ồ n mẹ vương triều sử dụng nhu kế công h ã m tòa này pháo đài về sau phóng hỏa đốt mạ chủ bệ để tòa này cổ thú nhân vương quốc pháo đài biến thành phế tích bây giờ mấy trăm năm đi qua nơi đó đã dị thường hoang vu thậm chí toát ra qua rất nhiều khủng bố nghe đồn chỉ có số ít mạo hiểm giả sẽ đi tìm vật may nghe tới muốn đi mạ chủ bệ c ó c h ú t m ạ lọt tệ l i a chọn ú g mạng tòa chú t bệ có hai nguyên nhân một là bọn này đã mối hợp căn bản không có khả năng lặn lội đường xa cho dù là quân đội tinh nhuệ đường dài hành quân cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ m à o trụ bệ rất gần khoảng cách xì chặt bổ h ự thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn hai trăm cây số đối với bọn này mạo hiểm giả đến nói bất quá là hai ba ngày lộ trình xem như cái điểm tâm ngọt mục tiêu mà lại một tuần sau hắn liền muốn thanh toán lần thứ nhất tiền lương mặc dù cấp nổi nhưng ừng có chút không nghĩ cho q một chương bốn mươi hai xung đột chương tiết tên ngắn như vậy liền vì cầu n g ư ờ i phiếu còn có một cái nguyên nhân khác hắn gần nhất nghiên cứu ạ ở mỹ lạt mê c ù n g có chỗ tâm đắc cần tìm một châu nghiệm chứng một chút m ạ trụ bệ chính là một cái rất tốt nơi thí nghiệm vì tận khả năng không chế bọn này nơi phát ra phức tạp mạo hiểm giả chặt lọt kẹ ở trên đường điều chỉnh một chút đoàn đội kết cấu lý do là trên đường khả năng tao ngộ nguy hiểm chúng ta cần một cái chiến đấu trận hình hắn đem mười mấy chi cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tập trung lại lại đem những người còn lại dựa theo giới tính chia hai đội nam mạo hiểm giả phụ trách đồ quân đu nữ mạo hiểm giả phụ trách đồ ăn cùng uống nước chặt lọt kẹ nhân viên điều chỉnh cũng không cấp tiến lại cho thấy là lâm thời điều chỉnh vẫn chưa tao ngộ cái gì phản đối cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đội đoàn trưởng chính là sức chiến đấu cao nhất cũng là đoàn đội h ạ tâm đội viên đều tương đương phụ thuộc đoàn trưởng chặt lọt kẹ tính tạm thời đem đoàn trưởng cùng đội viên của bọn họ tách ra tự nhiên m à vậy suy yếu đoàn trường lực ảnh hưởng cũng hơi tăng lên một điểm chính mình quyền uy để hắn hơi có một điểm đoàn đội quyền k h ô n g chế hơn một trăm người mạo hiểm đoàn đội đã coi như là trung đại hình mạo hiểm đoàn các mặt đều muốn n ọ c lòng c h ặ t lọt k h ẹ trên đường đi không ngừng lợi dụng các loại cơ hội tăng cường địa vị của mình đi một ngày sau đó chi này lâm thời chấp vá mạo hiểm đoàn lựa chọn tại một cái tên là l á phong thôn địa phương tạm thời nghỉ ngơi l á phong thôn không quá lớn căn bản không có nhiều như vậy phòng chống cũng lo lắng sẽ bị cướp bóc cự tuyệt nhiều người như vậy vào thôn chất lọt kẹ lại một lần nữa triển lộ tương đương thuần t h u ộ c xã giao thủ đoạn cùng người trong thôn thương lượng về sau để tất cả nữ mạo hiểm giả tiến vào thôn nghỉ ngơi chính hắn cùng nam tính các đội viên đóng quân tại ngoài thôn chất lọt kẹ vừa an bài tốt tất cả những thứ này liền có một chi mặc áo khoác đen đội ngũ theo bọn hắn đến phương hướng xuất hiện liệt mã tổ trinh thắng người những này liệt mã xã thắng tử trên thân mang tính tiêu chí áo khoác đen phi thường làm người khác chú ý bọn hắn đã từng tại c h ặ t lọt kẹ gặp được cự phủ mạo hiểm đoàn thôn ngẫu như gặp sau đó liền cắt chia đồ vật chất lọt kẹ còn tưởng rằng tránh thoát một kiếp không ngh bọn này mạo hiểm giả cũng không đáng tin một khi lên xung đột chưa chắc sẽ đứng tại ta bên này nhất định phải tiên hạ thủ vi c ư ờ n g để bọn hắn có đầu đủ lý do chiến đấu hắn vây tay một cái đem những cái k i a cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn các đoàn trưởng tụ lại đi qua thấp giọng nói những người này là ta vị k i a đường ca thuê thám tử bọn hắn cũng muốn đi mạ chú bệ một khi bị bọn hắn trước tìm tới bảo tàng chúng ta liền phải không công mà lui trơ mắt nhìn bọn hắn phát tài ta không thể cho phép loại tình huống này phát sinh đó là chúng ta tài phú chúng ta nhiều người đem những thám tử này bắt sống cầm tù ở trong đội ngũ chờ chúng ta tìm tới tài phú lại đem bọn hắn thả bình thường mạo hiểm giả cũng không nguyện ý t r e o chọc lợi hại thế lực lớn liệt mã tổ trinh thám thuê hơn một trăm h thám tử lừng danh còn có hai ba trăm h thám tử lừng danh trợ thủ và con số không nhỏ thực tập thám tử thậm chí còn có hơn mười tên siêu phẩm giả cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn căn bản không dám cùng bọn hắn lên xung đột húng chi liệt mã tổ trinh thám hội trưởng ốp dẹ thì tổng hạ tụt chẳng những là một tên cao dai siêu phẩm giả thủ đoạn cũng phi thường lợi hại tại toàn bộ phát đế quốc đều phi thường có danh tiếng để những n à y cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn các đoàn trưởng đi rét liệt mã tổ trinh thám mười bọn hắn tuyệt đối không dám nhưng liền có người ngao nghe muốn động dù sao hiện tại bên này đích sát nhiều người có cái gọi giặt mạo hiểm đoàn giải nói bọn hắn mặc dù chỉ có bảy người nhưng ít ra có hai tên siêu phàm nhất là lĩnh đội v à i t h tùn ta biết hắn đây chính là tứ giai siêu phàm chính tông hỏa diễm long kỵ sĩ chát l ó t k e mỉm cười nói người này ta tới đối phó các ngươi ra năm người phụ trợ ta chát l ó t k e nguyện ý g ặ m xuống khó khăn nhất chiến đấu những n à y cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng lập tức ý động tại vị này lâm thời đoàn trưởng dưới sự chủ trì triệu tập riêng phần mình đoàn đội hảo thủ rất nhanh liền chia cắt chiến đấu mục tiêu vải t h tùn khuôn mặt lạnh lạ hắn kỳ thật phi thường nổi nóng tổ trinh thám vu sư đang tìm người phương diện kém xa chiêm bạc sư heo sơ hắn rất xác định nhiệm vụ lần này thất bại đã mất dấu mục tiêu không có thể bắt đến chặt lập k h ẻ còn hao tổn một tên trọng yếu siêu phàm thám tử lần này sinh ý đối với liệt mã tổ trinh thám đến nói là t h â n một tiền heo sơ tại liệt mã tổ trinh thám địa vị không thể thay thế rất nhiều bản án đều ỷ lại hắn chiêm bạc sư nghề nghiệp trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào bổ sung phương diện này siêu phàm nhân thủ hắn cũng chú ý tới nơi xa có một cái trung đại hình mạo hiểm đ ồ n đội bất quá hắn thân là liệt mã thám tử thâm ni Chúng chi song phương lại không có phương không song xung lại đột. v à y thợ tùn đang muốn vòng muốn hiểm giả, liền nghe ư c có người vài hô, là tồn t tiên thở tùn sinh Vài sao. mặc dù đấu khí hùng hậu nhưng không có năng lực nhìn vật trong tối mà lại nói lời nói người hắn cũng không quen thuộc cũng không có nhận ra người nói chuyện đến có chút s ừ n g sốt một chút h ồ i đáp là ta hắn dù sao cũng là lao tư cách t h ắ n g tử kinh nghiệm phong phú vẫn chưa bởi vậy có chút b u ô n g lòng cảnh giác nhưng lập tức liền nghe tới đối phương nói nguyên lai chính là người cầu dẫn ta lao bà mười cái nam nhân như ông vỡ tổ vật ra vậy thợ tồn kinh hãi thầm nghĩ ta lúc nào câu dẫn qua nhiều như vậy nam nhân lao bà c h ặ t lót kẹ mặc dù vỗ b ộ ngược nói muốn làm chủ lực chọn loại tờ tùn nhưng tại cái này hơn mười người vây lên bảy tên thám tử về sau hắn lại rút ra huyết savi một kiếm đâm hướng ạt đi rồng cho dù là liệt mã tổ trinh t h á m cũng không có khả năng siêu phạm đầy đất đi lần này theo đuổi giết hắn bảy tên thám tử càng là chỉ có tờ tùn cùng ạt đi rồng hai tên siêu phạm c h ặ t lót kẹ dù sao cũng là người trung quốc từ nhỏ đã nhìn qua tam thập lục kế loại hình t i ể u nhân sách xuất thủ trước đó hắn liền hạ quyết tâm trước tiên đem ạt đi rồng xử lý không có tên này siêu phạm kỵ sĩ chỉ còn lại tờ tùn một cây chẳng trống nước nhà sẽ ít đi rất nhiều phía ph a d i d ồ n g cũng không nghĩ tới lại có thể có người xông tự mình ra tay hắn là tam giai kỵ sĩ phản ứng cực nhanh rút kiếm xuất thủ ngăn lại chặt lọt tệ một kiếm lại không nghĩ rằng chặt lọt tệ không g i ả g võ đ ứ c rút ra súng trường liền mở một ư ơ i hai thương làm cho a d i d ồ n g điên cuồng gào thét một tiếng h ỏ a diễm đấu khí bắn ra vòng quanh người hình thành một đám lửa vòi rồng tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc ngăn lại phóng tới đạn chặt lọt tệ xuất thủ trước đó đã tính toán đến một bước này kỵ sĩ đấu khí mặc dù có thể hộ thân nhưng thời điểm đối địch khẳng định phân bố đến mạnh yếu có đừng h ạ i rồng toàn lực ngăn cản chính diện phóng tới đ hắn nổ súng đồng thời đem huyết sắc vi hướng trên mặt đất cằm xuống mở ra nhìn rõ dị năng hướng về phía ạt đi dòng hộ thân đấu khí yếu kém nhất chỗ ném ra ngoài hút máu búa nhỏ tại huyết diễm khí thao t u n g xuống hút máu búa nhỏ vạch một cái quỷ dị hình cung xông phá ạt đi dòng hộ thân hỏa diễm đấu khí chỉ là không quan trọng mấy ngày không gặp c h ặ t lọt kệ liền tấn thăng nhất d à i huyết diễm khí uy lực cũng lớn mấy thành một kích này uy lực hơn xa lần trước t r u n g điệp bổ chúng tên này siêu phàm thám tử cái hốt lưới búa vào sọ ba phần Quy một chương 43, người bị dồn. huyết diễm khí c u ầ n bạo tăng phúc xuống vị này siêu phàm thám tử sinh mệnh lực ổ ổ không dứt như nước thủy triều rút nhanh chóng bị hút máu b u ố i nhỏ thôn vệ a d i d ồ n g thực lực hơn s a e o sơ vẫn có năng lực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại điên c u ầ n cốc thúc đấu khí chống cự huyết diễm khí thôn vệ chi lực hắn cũng nhận ra chặt lọt kẹ quát lên là ngươi chặt lọt kẹ mỉm cười không đáp một lần nữa rút lên thứ kiếm huyết s ắ c vi nhẹ nhàng lắp một cái điên quần tấn công t ă n kiếm nếu là bình thường kiếm thuật quyết đấu mười cái chặt lọt kẹ cũng chưa hẳng là ạt đi rồng đối thủ kiếm thuật của hắm c hai ị u u q thực h c ế n ma l kiện hút máu vũ khí đồng thời hấp thu sinh mệnh tinh hoa để chặt lọt tệ tinh thần đột nhiên chấn động hết lớn một tiếng còn chưa đập thủ dưới sự thúc giục của hắn lại có hai ba mươi kẻ mạo hiểm chen trúc mà ra gia nhập chiến đấu vài thợ tôn vừa sợ vừa giận Hắn lúc hiểm này h nhưng chắt â c n lọt kẹ một mặt hấp thu hút máu thứ kiếm chuyển vận trở về sinh mệnh tinh hoa một mặt đem hút máu búa nhỏ rút ra thôi động huyết diễm khí lần nữa ném ra ngoài thanh này bố nhỏ nho nhỏ hút máu b ú m nhỏ nhẹ nhàng tung bay tật chạm mà tới v à i thợ tồn tận mắt thấy chặt lọt k ệ chính là lấy cái này quỷ dị vũ khí đánh r ế t đạt đi rồng không dám k i n h thường hỏa diễm đấu khí p h á p p h ố i phối hợp tinh mạnh kiếm thuật một kiếm sụp r a chém bay hút máu búa nhỏ hút máu búa nhỏ bị bắn bay về sau túi không một vòng lại một lần nữa chém vào xuống tới linh hoạt tựa như chi bay đại lục cũ chưa bao giờ có cổ quái như vậy kỹ xảo chiến đấu v à i thợ tồn trong lúc nhất thời cũng không dám liều lĩnh thứ kiếm xoay vòng đem chính mình thủ ngự một cái mưa gió không lọt các mạo hiểm giả thấy chặt lọt tệ lại có như thế dị năng đều lòng tin tăng nhiều đấu trí sụp xôi c h ặ t l ọ t kẻ đem hút máu búa nhỏ thao túng xuất quỷ nhập thần hấp dẫn và tở tồn hơn phân nửa l ự c chú ý hắn một mặt thao túng hút máu búa nhỏ một mặt khẩn cấp tiêu hóa thôn vệ đến sinh mệnh tinh hoa giờ này khắp này nếu có thể tăng lên một phần thực lực liền có thể thêm ra một điểm phần thắng hạt đĩ rồng là tam giai siêu phàm sinh mệnh lực tựa như hỏa diễm hương thực so với sơ càng cường đại hơn hùng hậu c h ặ t l ọ t kẻ dùng huyết tinh vinh quang đem hạt đĩ rồng sinh mệnh tinh hoa bao lấy thôi động tợ dọ tạ gọ giặc hô hấp h á p trọn vẹn ba mươi lăm lần hô hấp hút máu thư kiếm mới dừng lại tùy ý ạt đi dòng thi thể quẳng xuống đất tùy ý liếc qua vũ khí trong tay thanh này mới được đến ma pháp thứ kiếm công nghệ phẩm chất thiết kế tất cả đều bất p h ẳ m nhưng trên lưỡi kiếm có vô số nhỏ bé lỗ hổng cũng không phải là luis xì mị nói tới lưỡi kiếm thoảng qua bị hao tổn mà là h ổ n g vô cùng nghiêm trọng thanh này huyết sắc vi cựu chủ nhân bình sinh tất nhiên chiến đấu vô số không phải như thế phẩm chất ma pháp vũ khí tuyệt sẽ không hủy hoại đến nơi này bước chắt lót k h ẹ nhớ tới luis biểu hiện ra minh văn mười phần nhiệt tâm nhưng căn bản không rút kiếm ra khỏi vỏ một màn, trong lòng thầm mắng một câu quả nhiên là g i n t ư ơ n g vô ý thức đem huyết tinh vinh quang quán chú đến trên đã thấy đến một màn kỳ dị thanh này ma pháp thứ kiếm thoáng n h i ê n lặng lập tức phát ra réo rắt minh thiếu lưỡi kiếm hiện ra rất nhỏ hóa lỏng tổn hại lỗ hổng tự động tu bổ hoàn chỉnh tựa như mới phát ra từ hình sáng tỏ như nước trong lòng hắn dung mạnh còn chưa tới kịp nghĩ cẩn thận sự biến hóa này đại biểu cái gì một giây sau trôi này ma pháp thứ kiếm có chút phát nhiệt hóa thành một đạo huyết sắc lưu quan g dung nhập cánh tay trái cái thứ tư huyết tinh vòng xoáy lạc liên thành hình chất lót hệ tâm tình lúc này đã không thể dùng chấn kinh để hình dung có thể biến hóa hình thái ma pháp vũ khí mỗi một kiện đều phẩm chất bất phàm giá cả nhất là không ít. s ơ n ê n trường m â u có thể biến thành chiết nhẫn để chủ nhân tùy thân mang theo đã là đ ỉ n h cấp mặt hàng thanh này ma pháp thứ kiếm có thể bản thân chữa trị còn có thể thúc đẩy sinh trưởng một chỗ huyết tinh vòng xoáy để huyết tinh vinh quang lại ngươi đột phá đến tầng thứ tư tất nhiên chân quý hơn một chút trong lúc nhất thời nếu không phải lúc này ngay tại chỗ chết căn bản không có bán ra cái này siêu phàm vũ khí con đường chất l ọ t kệ đều muốn đem nó một lần nữa bán đi hung hăng kiếm một số lớn bất quá chỗi này hút máu thứ kiếm huyết sắc vì có thể bản thân chữa trị còn có thể ẩn tảng tại bên trong huyết tinh vòng xoáy thực tế là một kiện hoản mỹ phòng thân vũ còn lại năm thám tử lường danh lại không phải bọn này mạo hiểm giả đối thủ tại mười mấy tên mạo hiểm giả dưới sự vây công đã có hai người bị đánh chết ba người bị bắt sống chiến đấu chính là dạng này rất khó cam đoan không ra nhân mạng vài thợ t ù n cũng không nghĩ tới tình hình sẽ chuyển biến xấu đến tình trạng như thế nhịn không được lớn tiếng kêu lên chúng ta là liệt mã tổ trinh thám thám tử các ngươi chẳng lẽ không sợ liệt mã tổ trinh thám sao c h ặ t lọt kẹ lập tức trả lời nói thật có lỗi chúng ta là người bị dồn vài thợ t ù n ngơ ngác kêu lên các ngươi là gián điệp lần này không cần c h ặ t lọt kẹ trả lời tất cả mạo hiểm giả đều nhao nhao đáp ứng nói không sai chúng ta là gián điệp bị dồn gián điệp không ai nghĩ đắc tội liệt mã tổ trinh thám chắt lọt kẹ tin miệng nói hiễu nói vượng bọn này mạo hiểm giả thuận thế thừa nhận xuống tới hy vọng có thể đem trận v một h trong lòng chiêu n chấm đất n thủ vài thợ tồn cương ép sông phá vây quanh đấu khí cốc túc dục tốc độ nhanh như tuấn mã trước mắt liền thoát ly chiến đấu chặt lọt thẹ mắt nhìn người này đào tẩu cũng chỉ có thể thẩm than một tiếng đáng tiếc từ bỏ đuổi theo mặc dù thôn phệ ạt đĩ rồng sinh mệnh tinh hoa đột phá tầm dai lần nữa tấn thăng lại có mấy loại dị năng nhưng hắn dù sao cũng là văn chức xuất thân cũng không am hiểu chiến đấu độc thân đuổi theo hạ tràng không nhất định rất lai、like. q một chương bốn mươi b ố một cây kỵ sĩ trưởng thương giống như thiên ngoại át long c h ơ n g tiết tên quá d à i lưu cho cầu nguyện phiếu địa phương không đủ dùng chất lọt kệ thủ hạ mạo hiểm giả bên trong không có siêu phàm một tên tứ giai kỵ sĩ một lòng muốn chạy trốn người bình thường căn bản đuổi không kịp huống chi l o i t h tồn chạy cũng liền chạy chờ hắn tìm viện binh trở về chất lọt kệ đã sớm không biết đi nơi nào ngay tại chất lọt kệ chuẩn bị kết thúc, tiếp tục liền nghe tới một tiếng phá không sắc bén minh thiếu một cây kỵ sĩ trưởng thường giống như thiên ngoại á c long mang vạn quân lực lượng đem vào thợ tổn thân thể xuyên qua trưởng thương dư thế không suy đem vị này tứ giai kỵ sĩ thân thể mang ra mấy c h ụ c bước tươi sống đóng ở trên mặt đất c h ặ t lọt kẹ mắt thấy cảnh này một luồng hơi lạnh sinh ra người xuất thủ thực lực mạnh hắn bình sinh theo chỗ chưa gặp như người này là định nhân coi như cái này hơn một trăm tên mạo hiểm giả đều đi theo hắn liều chết chiến đấu hạ tràng chỉ sợ cũng chỉ là một trận đ ổ sát các mạo hiểm giả cũng bị trận trụ bọn hắn mặc dù đều là tầng dưới chót mạo hiểm giả nhưng lâu dài dã ngoại sinh hoạt lại thường xuyên chiến đấu thực lực mặc dù bình thường cơ hội không có nhãn lực kém cỏi người thật nhiều người đều lên tiếng kinh hô cao dai siêu phàm chặt lọt kẻ hít một hơi thật sâu biết tránh cũng vô dụng trốn cũng không thể một tay cầm hút máu đ ố a nhỏ một tay cầm ma pháp t h ứ kiếm x ả i bước đi lên trước quắp ai một người trầm ổ n thanh â m thản nhiên nói lần này đế quốc mưu đồ không thể có bất kỳ sơ thất nào may mà ta may mắn gặp dịp không phải để người này đào tẩu tiết lộ đế quốc đại kế ngươi chính là tội nhân báo lên tên của ngươi chức quan ta sẽ hướng con bộ khiếu lại mấy câu nói đó là dùng bị dồn ngự nói ra đại đa số mạo hiểm giả sẽ không nói bị dồn nữ nhưng dù sao phạt cùng bị dồn đều vì đại lục cụ ngũ đại đế quốc một t r ồ n g đều có thể nghe được đối phương là người bị dồn rất nhiều người đều sinh ra tuyệt vọng bọn hắn nhưng vừa vặn giả mạo bị dồn gián điệp cái này liền gặp được chân chính người bị dồn hạ t r a n g như thế nào cơ hồ mỗi người đều có thể tưởng tượng chất lót kẻ nói thầm một tiếng cảm tạ nữ thần cảm tạ xệp phiệu đại học cảm tạ giáo dục cao đẳng dùng cực kỳ thuần túy bị dồn nữ đáp thật có lỗi ta ngay tại chấp hành nhiệm vụ bí mật không thể tiết lộ thân phận chất lót kẻ m ẹ lần tinh thông bảy loại ngôn nữ không có bất luận cái gì phạt khẩu âm hắn cùng bọn này mạo hiểm giả bản chất nhất khác biệt là thật tiếp thủ qua đế quốc đ ẳ n g cấp cao nhất giáo dục một cái vóc người cao lớn anh tuấn xoáy l ã n g người trung niên mang hai cái tùy tùng từ trong bóng tối đi ra hắn làn da trắng nón màu vàng s á n g lạng hai con ngươi có chút có một tầng huyết s á c là đ i ệ n hình huyết tộc tán dương nói không sai không bởi vì quần uy liền từ bỏ nguyên tắc ta có thể cân nhắc tạm thời từ bỏ khiếu lại người sử dụng huyết diễm khí là h độ nị thị tục người chất lóc hẹ thở dài mơ hơi đắp phải đồng thời ném ra ngoài ở trong tay hút máu thư kiếm xuyên qua hòi tử t ù n thân、thể. Ta một thủ, cần chư vị cùng một chỗ độc vị cho bọn này người phạt bổ sung phạt một bổ các i Nguyện mạo hiểm giả hai ư ư vị là n g mặt nhìn nhau rất nhanh liền có người làm ra thông minh lựa chọn tại một tên liệt mã tổ trinh thám thám tử trên thân đầm một đao chất lót thẹ cái này mưu kế nói trắng ra không có chút nào kỹ thuật hàm lượng chính là thủy hử chuyện bên trong bên trên lương sơn nhập đội bọn này mạo hiểm giả đến từ bốn phương tạm hướng chia hơn mười cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn căn bản không có đoàn đội có thể nói tùy thời có thể vứt bỏ hắn mượn nhờ vị này thần bí bị dồn cao dai siêu p h à m giả huy áp chặt l ọ t kẽ bức những người này giao nhập đội có thể cực lớn gia tăng đoàn đội lực hưng tụ cùng cá nhân hắn uy tín đồng thời còn có thể giải thích hắn một cái bị dồn gián điệp bên người vì sao cùng một đám phạt t ầ n dưới chót mạo hiểm giả hắn tinh thông huyết diễm khí sẽ bị dồn n ữ có thể n g trang thành người bị dồn b tuyệt đối không thể giả mạo hấp huyết quỷ chỉ có thể là hắn lâm thời thu phục huyết buộc đây chính là bị dồn đế quốc đ á m kia hấp huyết quỷ lao truyền thống tại thần bí bị dồn cao dai siêu phạm dâm vi phía dưới hơn một trăm tên mạo hiểm giả mặc cậy nguyện ý hay không đều nắm lô mùi đi lên lần lượt đâm bảy tên liệt mã xã thám tử một đao một kiếm một trù thủ hoặc là một bờ đinh không sai liền ngay cả đã chết đạt đi rồng cùng n g i tợ tùn cùng hai tên trong chiến đấu bị giết thám tử đều không thể may mắn thoát khỏi đáng thương ba tay rút ra hút máu thứ kiếm thu vào cánh tay trái lại đem kỵ sĩ trưởng thương rút、ra. hai tay đưa cho thần bí trung niên huyết tộc lúc này mới hạ lệnh lục xoát một lần chết đi các thám tử thân thể xoát người được đến bảy hẹ、e、cụ nhiều một chút tiền mặt trong đó năm hẹ、e、cụ là từ trên người ạt đi rồng tìm ra đến cái này cũng bình thường trừ hắn loại này trốn chết hạng người ai sẽ đem toàn bộ thân g i a mang ở trên người hắn đem bảy tên thám tử trang bị quy ra giá cả cùng khoản này tiền mặt cùng một chỗ công bằng phát cho bọn này mạo hiểm giả uy hiếp về sau cho ban thưởng mới có thể để bọn này mạo hiểm giả an tâm loại này ân uy chung sức cách làm trên địa cầu chỉ là thưởng thức các mạo hiểm giả quả nhiên đều nhẹ nhõm một chút hoa tan mấy phần không khí khẩn trương cao đại x o á i lãng người trung niên khẽ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười đối với chặt lọt kẹ hết sức hài lòng nói không sai có chút bị dồn phong thái của công nhân ta là dễ hô hất tước giống như ngươi gánh vác đặc thù sứ mệnh ngươi cùng bộ hạ của ngươi ta lâm thời chức dụng mời báo lên tên của ngươi chặt lọt kẹ nhẹ nhàng thở ra đắp trẻ nản ngài có thể xưng hô ta là trẻ nản vị này bị dồn hơn tức tiện tay sờ một cái k ỵ sĩ trưởng thương biến thành một thanh kiếm nhọn bị hắn tiện tay tiêu sái thu vào bên hông v à kiếm loại này có thể tại hai loại hình thái ở giữa biến hóa cao cấp vũ khí c h ặ t l ọ t kệ trước đây không lâu vừa mới gặp qua nhịn không được hoàng sợ nói sợ nén t r ư ờ n g m âu ngài thế mà xuất thân ả xua thị tộc dễ thù h â n tức cái này kỵ sĩ t r ư ờ n g thương s o l ư i ý x ỉ mì trong tay cái kia c á n còn muốn hoa lệ giá trị tất nhiên còn tại trên đó ít nhất cũng có thể bán ra một phẩy năm không không cái k ỳ m ẹ cũ adonis thị là sáu vương tộc một trong nhưng ả xua là tam hoàng tộc thiên nhiên địa vị liền cao hơn hết thể huyết tộc dễ thù h â n tức khé gật đầu đem n ạ o khí ẩn tảng không lộ ra dấu vết nói vậy hẹ một công quốc sơ đi na đại công tước muốn đi xỉ chặt bùa hựa b á i kiến gâu y lục thế ta cần hắn hành động lộ tuyến cùng kỹ càng tình báo t r e n ả n ngươi so ta trước một bước tiến vào phát có tin tức gì có thể cung cấp cho ta chất lót kẻ giật này mình thầm nghĩ những n à y người bị dồn muốn biết f e r d i na n d đại công tức tiến vào xỉ chặt bùa hựa lộ tuyến làm cái gì hắn thuận miệng đáp ta đang muốn đi mạ chu bệ nó khoảng cách xỉ chặt bùa hựa chỉ có hai trăm cây số nghe nói f e r d i na n d đại công tức sẽ đi ngang qua tòa này cổ thú nhân vương quốc pháo đài phế tích q một chương bốn mươi lăm thiên sứ tri thứ một ngày ba canh còn không thể triệu hoán đến một tấm nguyện phiếu sao dễ hồ hân tức lộ ra nét、mừng. nói chẽ nản ngươi thật sự là cái xuất sắc của nhân ta không so đo ngươi vừa rồi sai lầm ta cùng hai vị tôi tớ đi đường thật lâu sau cần nghỉ ngơi ngươi giúp ta gác đêm đi chặt lọt kẻ đem dễ hồ hơn tước đón vào mạo hiểm nơi đóng quân vị này trung niên huyết tộc chọn một cây đại thụ lưng tựa thân cây cho mắt hắn hai vị tôi tớ chia hai ban thủ hộ tại chủ nhân bên người cũng không tín nhiệm bọn này mạo hiểm giả chặt lọt kẻ lau mồ hôi c h á n t r á n h cách dễ hồ hơn tước tìm cái vắng vẻ địa phương đặt mông ngồi xuống đầu tiên là đuổi một ngày đường lại chiến đấu một trận vừa rồi đột phát sự kiện thực tế quá mạo hiểm kích thích để người tuyến thượng thận bao tác nhưng qua đi mọi mệnh gấp bội chặt lọt k h ẹ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức liền một cây đầu ngón tay rút đều không muốn động mặc dù dựa vào tùy cơ ứng biến tạm thời tránh thoát nguy cơ nhưng dễ hồ vân tức sớm muộn sẽ phát hiện hắn cũng không phải là người một nhà một khi bị dễ hồ vân tức phát hiện hắn không phải adonis thị t ộ c người mà là tu luyện huyết tộc ghét nhất huyết tinh vinh quang làm như thế nào tại vị này cao dai siêu phàm lửa dẫn xuống bảo vệ m ạ n nhỏ chặt lọt g h bây giờ còn chưa nghĩ ra được biện pháp hắn biết giờ này khác này mặc dù nhìn như an toàn trên thực tế nguy cơ từ phía h khôi phục một hồi thể lực cứ việc thân thể như cũ rất r i rời còn là cưỡng ép để tụ tinh thần vận chuyển c h ợ dọ tạ gọ giặc hô hấp pháp phải nhanh một chút đem vào thợ tồn sinh mệnh tinh hoa tiêu hóa dễ hồ h â n tức một thương xuyên qua và thợ tồn thân thể nhưng không có thôn vệ sinh mệnh lực của hắn cao gia huyết tộc càng coi trọng huyết năng tinh thuần không thiết chế điên cuồng thôn vệ sinh mệnh lực dễ dàng sa đ o ạ thành quái vật cho nên bọn hắn sẽ không tùy ý thôn vệ siêu phảm cấp bậc thấp hơn con mồi của mình chỉ là ngẫu nhiên bổ sung một điểm nhưng đối với chặt lọt kệ để nói một tên tứ g i a kỵ sĩ sinh mệnh tinh hoa thực tế quá mức qu hơn một trăm lần hô hấp qua đi khi tất cả sinh mệnh tinh hoa đều chuyển thành huyết tinh vinh quang chặt lọt kệ không có mở thứ năm chỗ huyết tinh vòng xoáy lựa chọn ngưng tụ một viên huyết tinh phủ văn thiên sứ chi thứ hắn sở dĩ làm ra chọn lựa như vậy là bởi vì huyết sắc vi thiên sứ chi thứ là huyết tinh vinh quang mười ba kỷ kỹ một chồng cũng là ạ sĩ lộ thị huyết tộc bí pháp c ă n g cơ ạ sĩ lộ thị là huyết tộc tam hoàng tộc một chồng sở trường võ kỹ kiếm thuật vì huyết tộc ba mươi bảy thị tộc đệ nhất làm ạ xỉ lộ thị huyết tộc bí pháp t ă n cơ thiên sứ chi thứ chẳng những là siêu phàm bí pháp cũng là siêu phàm kiếm thuật tại đ tại huyết tinh vinh quang trong mật quyển liên quan tới thiên sứ chi thứ ghi chép nói không tỉ mỉ không ai biết đại chiếc tợ dọ tạ gò giắt là như thế nào học được môn bí pháp này đồng thời dung hội q u ò n thông đặt vào bên trong huyết tinh vinh quang đế quốc bốn trường đại học tu luyện huyết tinh vinh quang học sinh vốn lại ít từ đại chiếc tợ dọ tạ gò giắt qua đời về sau còn lại kỳ kỹ phủ văn đều có người tu thành hết lần này tới lần khác thiên sứ chi thứ chưa từng người tu luyện có thành t ự u rất nhiều học giả nghiên cứu tợ dọ tạ gò giắt mật quyển cùng hạ sĩ lộ thị phong tục về sau đạt được một cái kết luận chính là tu tập thiên sứ chi thứ cần huyết tộc truyền thừa Lộ tợ h thân thành thu hạt ị Bô Láo sẽ đem một thân tu vi, ngưng tụ thành một viên đặc đ một một tu tụ ngưng viên giống, vi, ư chỉ có c cái đến này mai dỏ tạ gọ g i ặ t mặc dù đem mật quyền tặng cho bốn trường đại học bản nhân nhưng không có thu qua bất luận cái gì muôn đồ về sau p h ậ t cùng bị dồn thiết lập quan hệ ngoại giao tuyên bố qua không cho phép tu hành huyết tinh vinh quang nhân tộc nhập cảnh cũng liền lại không có người tộc có thể thu được thiên sứ chi thứ truyền thừa huyết sắc vi có thể cưỡng ép phá tan chỗ thứ tư huyết tinh vòng xoáy đại biểu nó tích chứa đời trước chủ nhân đối với ạ xỉ lộ thị huyết tộc bí pháp càng ộ c h ặ t lót k ẹ cũng không muốn lãng phí lần này cơ hội hắn đưa tay một vòng huyết sắc vi có chút phát hiện hóa thành một đạo huyết sắc lưu quan g dung nhập cánh tay trái ở bên trái cánh tay huyết tinh vòng xoáy bên trong thanh này ma p h á p thứ kiếm biến thành tựa như hình kiếm phủ văn kết cấu không ngừng rung động không ngừng nhanh nhẹn đâm tới c h ặ t lót k ẹ có chút nhắm mắt lại trong đầu liền có vô số quỷ dị tàn nhẫn kiếm thuật hiện hiện mỗi một chiêu đều không thể tưởng tượng nhanh như điện thiệp lối oanh may mà hắn từng có hai lần nhìn thẳng tả thần kinh lịch linh tính chi cao đã có thể sánh ngang cao giaiêu phàm tài năng đem những n à y kiếm thuật thật sâu là ước chừng sau mấy tiếng sắp tới bình minh thời khắc chặt lọt kẹ mở hai mắt ra trong ánh mắt có chút có huyết sắc điện quanh q u a n quẩn thở ra một hơi thật sâu tiện tay lắc một cái huyết sắc vi c h ố n g rông xuất hiện hắn đem thanh này hút máu thứ kiếm nâng ở lòng bàn tay tinh tế vớt ve thầm nghĩ luis tặng cho thanh này siêu phảm vũ khí chỉ sợ có chút lai lịch hắn có thể làm đến sợ n ê n trường mâu còn có thể nói gặp v ậ n may nhưng còn có thể làm đến thanh này hút máu thứ kiếm chỉ sợ có một phen đặc biệt tật tình luis hẳn là không biết cái này hai kiện vũ khí lai lịch không phải tuyệt sẽ không đem trong đó một kiện đưa cho ta ta có dự cảm chuyện này sợ là còn có chút phiền chặt lọt kẹ nghe được có người gọi trẹ n ả n danh tự không kịp cảm n ộ mới xây thành dị năng vội vàng đứng lên chạy đến r ể hổ hơn tức bên người vị này bị dồn huyết tộc hơn tức đã tỉnh lại nhìn thấy chặt lọt kẹ mỉm cười nói ta mang bánh máu ngươi có muốn hay không đến hai thối bánh máu là một loại dùng ma pháp chế tác huyết thực là huyết tộc yêu nhất đồ ăn một t r ò n g nhưng tùy thân mang theo lại tiện lợi thời gian dài bảo tồn bởi vì bánh máu nguyên vật liệu mười phần mười là nhân loại huyết dịch chặt lọt kẹ là cái nhân loại kiếp trước kiếp này đều là nhân loại đối với loại thức ăn này xin miễn thư cho kẻ bất tài hắn có tâm lý chứng lại chắc d ễ hồ vân tức khẽ gật đầu không có tiếp tục thuyết phục mà là tại hai tên người hầu phục thị xuống dùng một trận đơn giản lại xa hoa bữa sáng hai tên người hầu trên mặt đất cửa hàng một tấm ăn cơm g i ã ngoại chuyên dụng khăn ăn lấy tinh mỹ bộ đồ ăn tại tích chế trên mâm bảy bánh mó cùng một chút bánh ngọt còn lấy ra một chi tinh mỹ bầu rượu phối hợp đồng dạng tích chế chén lính rượu d ễ hồ vân tức dùng cơm h o à n tất dùng một tấm màu đỏ khăn ăn lau miệng nói chúng ta có thể lên đường hai vị người hầu lưu loát thu hồi khăn ăn bộ đồ ăn cùng bầu rượu chén l í n rượu t i ế p thân tre trở tại chủ nhân sau lưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời. đem nữ các mạo hiểm giả đều gọi đi ra thu thập một chút nơi đóng quân vây quanh dễ hồ v â n tức hướng mạ chủ bệ xuất phát một buổi sáng lặn lội đường xa xuống tới chặt lọt k ẹ không ngừng kêu khổ hắn thực tế chưa ăn qua loại khổ này hắn thu nạp đến các mạo hiểm giả bởi vì thu vào thấp cho nên không ai có được tọa kỵ dễ hồ v â n tức là bởi vì cao gia huyết tộc mặc kệ là chạy thật nhanh một đoạn đường dài còn là khoảng cách ngắn bắn gọn đều tại bình thường tọa kỵ phía trên làm gián điệp chui vào nước khác mang tọa kỵ không tiện cũng không có cái gì cần thiết hắn một người cũng không tiện làm một con ngựa lại nói dọc theo con đường này trốn căn bản không thế nào mua ngựa chất l ọ t kệ càng thêm tưởng niệm một mực không thể tu thành nhanh nhẹn thuật p h ù văn q u y một chương bốn mươi sáu huyết d i ễ m biến hình thuật lại thêm một canh cầu cái n g u y ờ i phiếu đáng tiếc mở ra đoàn thứ tư huyết tinh vòng xoáy tăng thêm tu luyện thiên sứ chi thứ đem ạ t đi rộng cùng ở t ở tồn sinh mệnh tinh hoa toàn bộ tiêu hao nhanh nhẹn thuật p h ù văn đại khái lại muốn cố gắng cái hơn mười ngày bất quá kỳ thật có so nhanh nhẹn thuật linh chu thuật tốt hơn lựa chọn hấp huyết mật quyển tờ thứ nhất ghi chép hạ độ nị thị huyết tộc bí pháp căn cơ huyết diễn khí trang thứ hai bên trên thì là ghi chép huyết diễn bi chỉ có thể biến ảo thành một đoàn huyết diễm chất lọt k ẹ cũng không quan tâm phải chăng có thể biến thành các loại động vật người khác nhau b ê ngoài n nhưng nếu là có thể biến thành một đoàn huyết diễm hắn liền có thể đặng không b a y đi s o phi hành kém chút đi đường đầy đủ dùng giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm chất lọt k ẹ bị dễ hồ h â n tức gọi tới câu nói đầu tiên liền để hắn khắp cả người phát lệnh chúng ta bị dồn cùng hắc hoàng vương t r i ề u đã ký kết minh nước cho nên lần này là muốn dẫn dụ sệ d i ặ c kẻ phú quốc ám sát phơ đi na đại công tước từ đó nhóm lửa chiến hỏa chất lọt k ẹ nhìn thẳng tà thần linh hồn vỡ vụn lại một lần nữa đoàn tụ kích hoạt làm người hai đ c h ặ t lọt k h m mẹt lần trước kia học tập tri thức hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đương nhiên biết x ề dạp c ù n g bệ h ẹ một công quốc lịch sử ẩn đoán đơn giản đến nói x ề dạp c h ố n g cự phát đế quốc xâm lược lúc đầu thắng lợi trong tầm mắt lại bị bệ h ẹ một công quốc đâm lưng dẫn đến v o n g quốc x ề dạp d i ệ t quốc nhanh hai trăm năm x ề dạp người đối với đế quốc coi như kính c ẩ n nghe theo cũng thừa nhận đế quốc thống trị lại vẫn luôn đối với bệ h ẹ một công quốc hận thầu xương từng có một cái t r u y ề n môn có người ở trong cựu quán uống nhiều hô to ta đến từ bệ hẹ một công quốc liên bị một đám xệ g i ặ người cho đánh chết tươi giữa hai nước cựu hận có thể thấy được chút ít nếu là sệ dạp kẻ phú quốc ám sát f e r d i n a n d đại công tước phạt đế quốc hoàng thất vô luận như thế nào đều muốn báo thù cho hắn sệ dạp kẻ phú quốc căn bản không chịu nổi đại quân đế quốc một kích toàn lực tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài cầu viện tiểu hồ điệp có chút vũ cánh khả năng đưa tới chính là một trận hủy thiên d i ệ t địa phong bạo chỉ có điều có khi phong bạo là bị người thao túng chát l o k ẻ mặc dù là người xuyên v i ệ t đối với phạt đế quốc không có tình cảm nhưng nghĩ đến chiến tranh bộc phát không biết bao nhiêu vô tội sẽ chết tại bỏ mạng vẫn còn có chút không rét mà run hắn xuyên qua trước đó tại một cái hòa bình mấy chục năm quốc gia sinh hoạt chính là bởi vì hưởng th mới biết được hòa bình đáng ngưỡng mộ chiến tranh đáng sợ hắn thấp giọng nói ta không có nhận đến cái này mệnh lệnh dễ hồ hân tức nói chức vụ của ngươi quá thấp không biết lần này kế hoạch toàn bộ nội tỉnh chẳng có gì lạ bất quá ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp hành động của ta nhiệm vụ lần này hoàn thành ngươi có thể điều đến ta dưới trướng ta cam đoan trí ít cho ngươi thăng chức một cấp chặt lọt kệ tính cần biểu thị cảm kích đáy lòng lại thầm nghĩ hẳn là n g h ĩ trăm phương ngàn kế phá hư người bị dồn kế hoạch một cười ta một cái đang lẩn trốn nhân viên thế mà còn băn khoăn g ú p phạt đế quốc duy trì hòa bình dễ hồ hân tức rất hài lòng chặt lọt kệ thái độ lại bàn giao vài câu p h ấ t t a y để h ắ này rời đi, Chi đội chuẩn phát. xuất lần nữa xuất ngũ n bị trên đường đi hành động xem như đi xem cổ ự c cấp tốc, kỳ đi đ hơn hai ngày, i tới Toà mạ chủ bệ. Này cổ bệ. này đại thú nhân vương triều pháo đài mặc dù bị hồn mẹt vương triều c ơ n g phá để cạnh nhau hỏa phân hủy nhưng cho dù chỉ còn lại phế tích như cũ khí thế hùng vĩ thú nhân vương triều kiến trúc lấy to lớn vì đẹp mỗi một nhà kiến trúc đều cao tới mấy chục mét nhất là pháo đài cửa thành càng là nguy nga đứng vững cho dù tòa thành thị này bị hủy diện mấy trăm năm như cũ chấn nhiếp lòng người chất lót c á m ệ không thể hưng nhưng vẫn là sung phong nhận việc muốn đi tự mình xem xét tình huống mặc kệ là hắn thủ hạ mạo hiểm giả còn là dễ hồ v â n tức đều cảm thấy người này rất đáng tin các mạo hiểm giả cảm thấy cái này thủ lĩnh gặp được sự tỉnh tự thân lên rất dũng cảm dễ hồ v â n tức cảm thấy cái tương lai này bộ hạ dũng cảm mặc cho sự tỉnh không chối từ vất vả là cái làm hầu cận chất liệu tốt chỉ có chặt lót ké biết hắn l ẻ loi một mình tiến vào mạ c h u bệ là vì nghiệm chứng một chút gần nhất nghiên cứu hạ ở mỹ lạt mê cung tờ thứ nhất thành quả chặt lót ké một tay cầm ma pháp luyện kim thủ trưởng một tay bưng cũ xuống trường khí thế vai hùng đi vào mạ chú bệ khi hắn tiến vào sụp đổ pháo đài cửa thành phế tích ngăn lại bên ngoài ánh mắt lập tức liền đem hai kiện vũ khí thu vào. lấy ra nhật ký của mình m u ố n lật đến ạ ở mỹ lạc mê c u n g cái kia một mặt hắn mở ra tờ thứ nhất đem nhật ký để xuống đất nhỏ giọng thì thầm một hồi nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh chính có chút thất vọng cho là mình nghiên cứu ra đường rẽ liền có một cô ý thức nổi lên c h ặ t lọt kệ mét lần tìm tới cổ thú nhân vương quốc phế tích mạ chú bệ thỏa mãn bố trí tòa thứ nhất mê cung yêu cầu mạ chủ bệ sắp mê cung hóa c h ặ t lọt kệ nhìn tận mắt ạ ở mỹ lạc mê cùng tờ thứ nhất biến mất không thấy gì nữa lập tức cảm ứng được dưới bàn tay q u y n nhật ký tựa hô tản mắt ra một cỗ vô hình đ đầu tiên bị ăn mòn chính là phía sau hắn pháo đài cửa vào cũng coi đây là cơ sở hướng mạ trụ bệ chỗ sâu lan tràn cái kêu một c ố ý thức lần nữa nổi lên mạ trụ bệ hoàn thành mê cung hóa cần mười tám ngày ở trong lúc này không được rời đi nơi đây chặt lọt thẻ hít sâu một hơi đem quyển nhật ký thu b a y người đi hướng pháo đài đại môn đứng ở trong cửa lớn quắp bên trong không có cái gì vấn đề ta còn tìm đến một chỗ sạch sẽ địa phương có thể thiết lập đóng quân nơi đóng quân chờ đợi f e r d i na đại công tức đi ngang qua dễ hồ hân t ư c mỉm cười nói t u t hắn mặc dù cũng đã được nghe nói mạ trụ bệ có một chút truyền thuyết tự kiềm chế là cao hắn vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế các mạo hiểm giả cũng cùng đi theo vào tòa này phế tích pháo đài cái kia cố ý niệm không ngừng phát ra nhắc nhở mê cung nở t ờ cờ gia tăng mười lăm người a n mòn tiến độ gia tăng không tám phần trăm mê cung nở đờ cờ gia tăng hai mươi hai người a n mòn tiến độ gia tăng một chấm ba phần trăm mê cung nở t ờ cờ gia tăng ba mươi bốn người ăn mòn tiến độ gia tăng ba ba phần trăm mê c u n g nở tợ cờ tổng cộng một trăm ba mươi sáu người a n mòn tiến độ trung gia tăng m ộ ư ơ i sáu n a m chặt l ó t kẻ thật dài hô thở ra một hơi hắn rốt cuộc xác định chính mình nghiên cứu phương hướng không có sai t o à này cổ thú nhân vương quốc pháo đài cực kỳ to lớn năm đó cao nhất từng đóng quân qua hai trăm bảy mươi đại quân mặc dù mê cung hóa hai mươi không đến nhưng cũng đủ làm cho bất luận cái gì đi vào trong đó người cũng không thể ra ngoài được nữa dễ hồ hơn tức dù sao cũng là cao dài siêu phạm linh tính sinh ra cảnh giác nhìn chung quanh một phen lại không phát hiện bất kỳ đầu mối nào hắn khẳng định là nghĩ không ra c ũ n dễ hồ vân tức mặc dù có chút cảnh giác nhưng cũng cảm thấy phải là chính mình lòng nghi ngờ quá nặng lại tự kiềm chế thực lực vẫn chưa để ý để hai tên tôi tớ cửa hàng một đầu thật dày chăn lông chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi khôi phục tinh lực hắn hai tên tôi tớ phi thường trung thực canh giữ ở chủ nhân bên người đem dễ hồ hân tức cùng bọn này mạo hiểm giả ngăn cách ra đến ai cũng không có chú ý tới c h ặ t lọt tệ không thấy lúc này c h ặ t lọt tệ đã xâm nhập mạ chu bệ pháo đài một mình đứng ở một đầu hoang vắng trên đường nhìn c h ầ m c h ầ m chỗ càng sâu pháo đài đầu này hoang vắng con đường là mạ chu bệ mê cung hóa phân giới hắn có thể cảm ứng được bởi vì mạ chu bệ mê cung hóa đang đem một vài thứ ép về phía pháo đài c h ỗ sâu mạ chu bệ pháo đài thế mà thật là có chút quỵ dị đồ v à ta không biết có thể hay không bắt giữ mấy cái dùng để tăng cường mê cung lực lượng chất lọt tệ tại xem p h i đại học điều tra một chút tư liệu cũng tư vấn qua một chút giáo sư cân nhắc đi ra một điểm t r ậ n tướng lần kia hai đại tà thần đối oanh hẳn là đều mất một phần lực lượng dung hợp đến trong nhật ký nếu là hắn có thể thừa dịp hai đại tà thần tìm tới trước đó đem ạ ở mỹ l ạ t mê cung cùng hấp huyết mật quyển tích chứa lực lượng mất mất lấy về mình dùng bọn hắn liền không còn cách nào cảm ứng được bộ phận này mất t à năng bởi vì phần này lực lượng không còn thuộc về bọn hắn nhưng nếu là chắt lọt kẻ chưa thể trong thời gian giới hạn đem một bộ phận này lực lượng tiêu hóa ả ở mỹ lặt cũng cản một lần nữa cảm ứng được chính mình mất t à năng liền có thể khóa chặt t o à độ lần nữa giáng lâm mặc dù thời hạn bên trên là hấp huyết mật quyển càng chặt nhưng chặt lọt kệ tinh thông huyết tinh vinh quang học tập hấp huyết mật quyển ả đồ nị thị t huyết tộc bí pháp ngược lại không khó Ả ở mỹ lạc mê cung thời hạn càng dài cũng sẽ không có bất luận cái gì kéo dài thời hạn vừa đến Ả ở mỹ lạc nhất định ngóc đầu trở lại thế tất không thể ngăn cản nhân loại không có cách nào ngăn cản tà thần chỉ có thần minh tài năng đối kháng thần minh đây là đại lục cũ nhận thức chung c h ặ t lọt kệ đối với như thế nào nắm giữ mười lăm tòa mê cung càng thêm bức t i ế t chất lọt kệ làm người cẩn thận không có bước ra mê cung phạm vi cũng không có ý định đi mạo hiểm nhưng âm thầ một tiếng nói nhỏ thì thầm đ ố n g nhiên ở bên thai vang lên tựa hồ thân nhất người yêu đang kêu gọi hắn đi qua cái này âm thanh nói nhỏ thì thầm có vô tận ma lực ảnh hưởng phạm vi phía dưới mấy chục con giả thu theo ẩn thân chỗ sung ra nện bước cứng nhắc bộ pháp hướng mạ chủ bệ chỗ sâu ngập ngừng mà đi chất lót ghe ấn xuống một cái mi tâm do dự muốn hay không mở ra nhìn rõ hắn không xác định phát ra cái này nói nhỏ thì thầm chính là cái gì ma vật nhưng cũng không e ngại thầm nghĩ ta liền tà thần đều nhìn thẳng qua hai lần chỉ là mị hoặc tà thuật làm sao có thể ảnh hưởng tâm trí c h ặ t lót k ẹ rất xác định chỉ cần mình không rời đi mê cung phạm vi đầu này nuốt trong bóng tối ma vật liền không làm gì được chính mình chen nàn ta ở trong này ngay tại c h ặ t lót k ẹ lã vọng gông cần thời điểm có một đầu mang theo gợn sóng quyển tóc vàng nữ sĩ một mặt thấp giọng kêu gọi một mặt nhanh chóng chạy vào trong h tám hà nạ mậu trở lại c h ặ t lót k ẹ lên tiếng kinh hô nhưng lại không kịp vị này dung mạo t r u n g đẳng tuổi trẻ nữ sĩ đối với hắn rất có hào cảm nhưng chặt lót pẹ nhưng không nghĩ qua cùng với nàng có cái gì quan hệ thân mật dù sao còn trong lúc chạy trốn nếu như trốn chết kết thúc hắn cũng có k h á kết giao đối tượng hắn không nghĩ tới h ắ n nạ thế mà đi theo tới còn bị ẩn tàng tại mạ chủ bệ chỗ sâu ma vật cho dụ hặc chặt lọt kệ không chút do dự bay ra hút máu đố nhỏ tại huyết diễm khí thao túng xuống vốn nên linh hoạt tự nhiên hút máu đố nhỏ lại đang bay ra mấy chục bước về sau liền mất đi cảm ứng cắm vào mạ chủ bệ chỗ sâu hạ cám không bay đầu lại nữa chặt lọt kệ trong lòng sợ nhưng hắn xuyên qua tới ngay tại sệ genis phát chứ danh ven biển thắng cảnh nghỉ mát về sau về x、sì、ỉ chặt búa ở đây là đế quốc thủ đô cư trú vô số đại nhân vật thậm chí còn có thần mình chú ý cơ hồ chưa bao giờ gặp ma vật cũng chưa từng gặp qua nguy hiểm. bị cuốn vào mê cung lần kia c u n g triệu hoán đến hai vị tả thần lần kia tốt h u t a chưa từng gặp qua ma vật nhưng trực diện qua tả thần nói tóm lại chất lót kệ không cách nào phỏng đoán mạ chủ bể chỗ sâu những vật kia đến tột cùng khủng bố đến mức nào có cái dạng gì t à dị lực lượng chất lót kệ nhìn về phía đen xì không biết nền tảng pháo đài phế tích cũng đã không có cái bóng hạn nạ tiểu thư cưỡng ép đẻ xuống sông vào hát cám đi cứu người xúc động mặc dù hắn đã là tứ giai siêu phàm còn có hai kiện siêu phàm vũ khí nhưng đối mặt tẩn tẳng tại mạ trụ bể chỗ sâu ma vật như c ũ không đáng chú ý vì t đồng n vào cứu thời trăm chặt ầ lọt kệ ép ép một một tinh thần hơi chấn động một chút quát to một tiếng một thanh nhỏ nhắn hút máu búa nhỏ nhanh nhẹn bay lên một lần nữa rơi vào trong tay của hán đồng thời chặt lọt kệ cũng nhìn thấy đã biến thành một bộ sương khô tựa như đã phong hóa mấy trăm năm hà nạ cái này đáng thương nữ mạo hiểm giả đã bị giấu trong bóng đêm ma vật thôn vệ tất cả sinh mệnh thôn nhăn như vỏ cây già trên mặt còn có chút có chút cảm giác hạnh phúc ủy dị vừa kinh khủng tại h à n nạ thi thể phụ cận là mấy chục con tử trạng đồng dạng quỷ dị hóa thành xương khô động vật chặt lọt k h đưa tay nhấn một cái vô số bùn đất lật lên đem h à n nạ cùng những động vật thi thể vùi lấp rơi tại mê cung trong phạm vi hắn có thể hơi thao túng địa hình còn có thể cải biến con đường thậm chí có thể hơi vặn vẹo không gian đây không phải phổ thông siêu phàm giả có thể nắm giữ lực lượng đây là hải ngoại tà thần mê cung chi thần à ơ mi lạc mất tả dị năng lực làm x Cũng không quay đầu lại rời khỏi, mười ặ c cùng có cảm, cũng có dù hán nạ không có gì tình cảm, cũng không có gì quan hệ thân n gì gì hệ h mật, n hắn như cũng chẳng ngập phân nộ,、Đấy、lòng n g g thầm thể, ư đáy âm mặc kệ lăm ngày có lẽ liền đủ chặt l ó t kẹ quay người một s á t na nói nhỏ thì thẩm cũng dừng lại hơn mười cây dây leo g ì rào bò sát xuyên qua cái nào đó ra d ư ớ i tiến vào hoang vắng con đường dễ hồ hân tức mở hai mắt ra hai tên tôi tớ yên lặng lấy ra một chi ấm nước ở trong nước sạch để vào ba khối bánh máu đồng thời ra sức giao vân khuynh đạo tại tích chế trong chén đưa cho chủ nhân dễ hồ hân tức uống một chén dòng máu thời giao khuynh đạo tại tích chế trong chén cho nhân. Mười mấy ngày nay đến, hơn một i ngày h i triển mươi ô n này, bí pháp p h đi n g t n h Hấp sát. huyết con m con rơi nhỏ bay ra ngoài hai ba giờ thời gian cũng chỉ có hai con bay trở về Bọn c hắn, hắn tại thay mẹn n h u mạng học tỷ sửa sang văn kiện thời điểm vừa vặn nhìn thấy một phần văn kiện là liên quan tới một vị vừa bị giam giữ xệ dạng kẻ phú quốc tên kia bởi vì âm mưu bạo động bị tóm lên đến bên trong liền có nâng lên phơ đi na đại công tức sẽ đi đâu đường đi đến xì chặt bố ửa c h ặ t l ọ t kẹ lúc ấy đang muốn đi m à chú b ệ liền thuận miệng nói f e r d i na đại công tức sẽ đi ngang qua không nghĩ tới lại bởi vậy được đến rể hồ v â n tức càng nhiều tín nhiệm Rể hồ v â n tức phái ra huyết biên b ứ c trinh sát phụ cận tình huống thời điểm c h ặ t l ọ t kẹ đều là thức thời nhi không lại gần tiếp tục nghiên cứu hấp huyết mặt quyền hắn nhìn thấy rể hồ v â n tức huyết biên b ứ c trở về liền tranh thủ thời gian thu hấp huyết mặt quyền cung kính đi tới nói còn cần ta phái người đi trinh sát sao Rể hồ v â n tức lắc đầu nói xe dạp kẻ p h ụ quốc đã mai phục tốt ngươi người đi qua ngược lại đánh cộ động rắn hai chúng ta đi qua liền có thể chất lọc kẹ lúc đầu ng còn thở dễ à i hơi, nhưng lại tới một nhưng không nghĩ d hồ v â n t ứ c thế mà hắn mà c ù n kinh ngạc nói, ta. Dễ hồ vân g theo chút ta. tức hồ qua, có Dễ mỉm cười nói xê dạp kẻ phụ quốc không có gì nhân vật lợi hại bọn hắn ám sát chưa chắc sẽ thành công nhiệm vụ của chúng ta là tại lúc cần thiết bù một thương thương pháp của ngươi như thế nào chặt lọt kẻ do dự một chút đắp còn có thể hai mươi bước bên trong có thể đà diệt m ọ n đến dễ hồ v â n t ứ c trở tay thăm dò vào cổ háo kéo ra một thanh khổng lồ xuống ống nó mọc ra một năm tỷ cỗ mẹt trở lên quy ra thành trên địa cầu công chế đại khái một m tám nòng súng so cánh tay hơi mảnh nhưng làm súng ống thô đáng sợ hơn chín thành linh kiện đều phát ra kim loại sáng bóng toàn thân liền rõ ràng ra một cỗ thô kệ h i á n chắc nặng nề chẳng những có thể sát kích xem như bộ chiến vũ khí uy lực cũng sẽ không kém đại lục cũ còn không có súng ngắm cái này chi nhánh nhưng lại có súng trường chi này súng trường thiết kế phong cách cùng huyết tộc hoàn toàn khác biệt rõ ràng xuất từ phạt đế quốc cao giai luyện kim thuật công s ư ở n g lại là đặc thù loại hình dễ hồ hân tức cười nói thiện nghi ngươi đây là phát lục đại luyện kim công xưởng một trong vì giờ vịn công xưởng bảng hiệu hàng phản không gian viễn trình súng trường không gian trang bị là dung nạp phản không gian là dấu tịm ngươi có thể đem nó giấu tại bất luận cái gì thường ngày vật phẩm bên trong phi thường tiện cho mang theo khẩu súng này mang một cái không gian đạn hạp theo dấu tìm vật phẩm bên trong lấy ra nó phản không gian liền sẽ chuyển đổi thành không gian đạn hạp nhưng không gian không thể k i ê m dụng cho nên nó giấu vào vật phẩm khác thời điểm không gian đạn hạp chuyển đổi thành phản không gian sẽ đem đạn dược phun ra đạn bình thường còn cần tùy thân mang theo trừ cái đó ra nó cũng có thể chuyển hóa đ ấ u khí huyết năng ma lực các loại năng lượng vì đạn bất quá đê giai siêu phàm đánh không được mấy thương chỉ có thể lâm thời khẩn cấp nó tầm sát thương là ba bảy trăm linh tỷ cô m không ai có thể đánh xa như vậy còn có chính xác lần này ta mang hai cây phản không gian viễn trình x u ố n g trường cái này một cây về ngươi đến lúc đó ngươi cũng có thể mở mấy thương thử một chút dù sao có xẻ dạp các kẻ phục quốc gánh chịu tội danh công nhiên hướng về phía một vị đại công tức nổ súng coi như đánh chết người cũng sẽ không lên đài hành hình cơ hội cũng không nhiều chặt lọt kẹ nuốt nước miếng một cái hắn bắt đầu còn tưởng rằng dễ h ồ vân tức trên thân có không gian trang bị không phải chỉ là một bộ y phục làm sao có thể giấu lại như thế to g i i một cây súng trường nghe tôi phản không gian ba cái chứ hắn càng thêm kinh ngạc phản không gian siêu phản vật phẩm là cái thế giới này độc hữ kỳ vật có phản không gian đặc tính trang bị ma pháp có thể giấu kín tại bất kỳ địa phương nào tương đương với đem vật phẩm bình thường lâm thời biến thành một kiện chuyên dụng không gian dung nạp trang bị loại này đặc tính không thể tưởng tượng rất có s á n g ý đại lục cũ trang bị ma pháp cũng không đều là vũ khí lạnh chỉ là vũ khí nóng càng hiếm thấy giá cả cũng quý hơn cái này phản không gian viễn trình súng trường là trang bị ma pháp lại thêm phản không gian thuộc tính giá tiền của nó tuyệt đối sẽ không thấp hơn luis m ỉ trong tay cây kia sợn nén dứt trường âu nghe dễ hồ hơn tức ý tứ cái này viễn trình súng trường liền không thu hồi đây là cái gì t i ê n hàng hoành tài công việc tốt bất quá chặn l o t kệ dù sao cũng là người xuyên việt chỉ là vài giây đồng hồ liền thanh tỉnh thầm nghĩ đánh giết phơ đi na đại công tức vũ khí nếu là phản không gian viễn trình x u ố n g trường như vậy trong tay ai có loại vũ khí này liền có hung thủ giết người hiểm nghi đây là để ta chịu van ứ c ca hấp huyết quỷ quả nhiên không có người tốt phi bọn hắn cũng không phải là người chặn l o t kệ giả vợ như không nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt mặt mũi tràn đầy vui mừng đem chi này phản không gian viễn trình x u ố n g trường nhận lấy hướng một lát bất ly thân luyện kim thủ trưởng vỗ một cái phản không gian viễn trình súng trường chi danh quả nhiên danh bất hư truyền cái này tạo hình t h u cậy xuống trường không trở ngại chút nào dung nhập luyện kim thủ trưởng chỉ làm cho căn này thủ trưởng hơi chỉ một điểm dễ t hồ hơn tước lại đưa qua một bao đạn nói đây là một bao đặc chế phá ma huênh giáp đạn một phát đủ để đánh chết titan n h â n ma ferdina mặc dù cũng là cao dai siêu phảm nhưng tuyệt đối chịu không được một thương c h ặ t lọt kẹ tiếp nhận đạn bao mở ra liếc mắt nhìn phá ma huênh giáp đạn có thể so sánh phổ thông đạn lớn bảy tám lần cái này một bao chỉ có hai mươi phát nhưng lại phi thường nặng nề căn bản không có cách nào tùy thân mang theo hắn hướng về phía một tên mạo hiểm giả với gọi nói ta nhớ được ngươi có một cái không ba lô người mạo hiểm kia lấy một cái bằng da bạ lộ l ệ vai đem bên trong tạp vật lấy ra nói ta đổi mới ba lô không có bỏ được đem nó ném đi trừ có chút cũ cũng là coi như g i n chắc chặt lọt kẻ đem đạn đóng gói đi vào nói thuất ư ớ c chúng ta lên đường đi dễ hồ vân tức mỉm cười đi ra mạ chu bệ pháo đài hắn thật giống như có người tại chỉ đường người x a n h sỏi càng chạy càng nhanh cuối cùng chạy như đ i ê n Quy quốc nguyệt phiếu này một đêm một rộ tối nhất chương chương có cùng như hoa hồng, phải nở đế đệ hắn ngay tại do dự muốn hay không hiện tại liền sông dễ hổ vân tức nổ súng một cô ý niệm vào não mà trụ bệ hoàn thành mê cung hóa hắn mỉm cười thôi động huyết tinh vinh quang nhưng cô ý áp chế tại nhị d a i cũng đi theo ra tòa này pháo đài bất quá nhiều lúc liền bị dễ hổ vân tức kéo tại đằng sau rất xa hắn một mặt làm ra l i ề u mạng chạy nhanh tư thái một mặt lưu ý không trùng quả nhiên thấy mấy điểm đen ở trên trời bồi hồi chắt lót kệ thầm nghĩ cái kêu hẳn là dễ hổ vân tức huyết bít mức có cái đồ chơi này chỉ đường t r á c không được hắn chạy nhanh như vậy mỗi lần chắt lót thấy là phải mất dấu thời điểm dễ hồ hơn tức liền sẽ cố ý dừng lại chờ một chút hắn hai người chạy nhanh hơn hai giờ xa xa nghe tới bạo đ ầ u dày đặc tiếng súng chặt lót kẹ có chút lo âu hắn nhưng không có sơ loại kia kiếm chạm đạn b ả n sự huyết tinh vinh quang thôi động đến cực h ạ n mặc dù có thể ngăn cản đạn lại nhịn không được quá lâu đây cũng là đê giai kỵ sĩ bệnh t r u n g đơn đ ả độc đấu thời điểm đấu khí ngăn cản mấy phát mười mấy phát đạn không có vấn đề đến trên chiến trường bốn phương tám hướng đều có đạn lạc bay tới điểm kia đấu khí liền không đủ dùng chặt lót kẹ thầm n ta nếu là có thể tu thành huyết diễn biến hình thuật liền tốt biến thành một đoàn huy nhanh nhẹn thuật cùng linh chu thuật tu thành cũng được nói không chừng có thể tránh một chút đạn dễ hồ v â n tức nhảy lên một chỗ vách núi ngưng thần nhìn ra xa một hồi đối với t h ở hồng hộc đuổi theo chặt lọt kẻ nói xê d ậ p các kẻ phục quốc thất bại chặt lọt kẻ nhìn xuống l ư ớ c mắt hai nhóm người kịch chiến chính liệt hắn là cái chiến tranh người ngoài ngành cũng nhìn không ra đến tình hình chiến đấu như thế nào hỏi làm sao mà biết dễ hồ v â n tức từ t ổ nói ferdina n d lục thân vệ không tại chiến trường chặt lọt kẻ dù sao cũng là bệ hẹ một công quốc xuất thân lập tức liền tỉnh nộ lại ferdina đại công tức lục thân vệ mười phần nổi danh nghe nói đều là trung gia siêu phẩm、giả. sáu người liên thủ coi như cao giai siêu phàm cũng có thể một trận chiến bọn hắn không tại chiến trường cũng chỉ có thể là che chở đại công tức rút đi hắn nói đã nhiệm vụ thất bại chúng ta lưu lại cũng không có giá trị không bằng rời đi đi dễ hồ hân tức lắc đầu nhảy lên một cái kêu lên đuổi theo chặt lọt kẹ ệ ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời nhìn thấy mấy cái kia điểm đen biết dễ hồ hân tức tất nhiên là phát hiện cái gì dưới sự bất đắc gì chỉ có thể đuổi theo hai người tốc độ đều không chậm mặc dù chặt lọt thệ cô ý ép một điểm tốc độ nhưng cũng so với người bình thường mau hơn rất nhiều chuyển qua một chỗ khe núi liền nghe tới tiếng hò hét dễ hồ khoắt tay chặt lại chặt lọt kẽ lập tức liền nằm ở bên cạnh trên một tảng đá theo luyện kim thủ trợ bên trong lấy ra phản không gian súng bắn t ỉ a đồng thời đem đạn để lên không gian đạn hạp thanh này phản không gian súng bắn t ỉ a không gian đạn hạp không nhỏ nhưng g i ấ u tìm thời điểm không gian đạn hạp muốn chuyển thành phản không gian sẽ đem đạn dược phương ra người bình thường mang theo hai mươi phát phá mang a n h giáp đạn đã là cực hạn chặt lọt kẽ lắp xong s ú n g ống làm ra bắt đầu tìm kiếm mục tiêu bộ dáng dễ t hồ vân tước khẽ gật đầu thầm nghĩ trẽ nạn là cái ưu tú của nhân bất quá vì lần này chiến tranh cũng chỉ có hy sinh hắn đây là vì bị dồn tương lai mỗ trong khe núi có hơn mười người đang chém giết trên mặt đất còn nằm sáu bảy bộ thi thể nhân số ít một phương ngay tại hết sức bảo hộ một cái hơn năm mươi tuổi tiểu lao đầu hắn một đầu tóc bạc t h o á n g qua hối loạn một nắm sợi dâu lại như cũ sạch sẽ trình tề xuyên dị thường hoa lệ trên thân không có đeo vũ khí chính một mặt hoảng loạn ngồi s ồ m tại một bộ nữ thi bên người khó chịu lau nước mắt cho dù thủ hạ liều mạng thúc giục cũng không chịu đi chặt lọt kẻ tại ngày lễ tịnh h điện thời điểm gặp qua f e r d i n a đại công tước nhận ra cái này tiểu lao đầu chính là bệ hẹ một công quốc chủ nhân s ê giặc kẻ phụ quốc muốn ám sát mục tiêu trên mặt đất nằm nữ thi là f e r d i na n d công tức phu nhân nghe nói hai người lúc còn trẻ còn từng có một trận réo r ấ t thảm thiết mỹ lệ tình yêu cố sự đại công tức tình cảm vợ chồng rất sâu đậm tại phạt đế quốc đều là tiếng lành đồn xa chất l ọ t kẻ nói thầm một tiếng ở thời điểm này cũng không chịu rời đi phu nhân f e r d i na n d đại công tức ngược lại là chân ai a dễ hồ hơn tước cười khẽ một tiếng nói s ê giặc các kẻ phụ quốc còn kém một chút hỏa hậu trẻ nạn ngươi có thể giút bọn hắn một chút nhắm chuẩn phơ đi na tặng hắn lên đường đi chất lót thật sâu ít mới hơi trước quen thuộc một chút súng trong tay hắn cầm tới cái đồ chơi này còn không có sờ hai lần sau đó phải làm sự tình không thể phạm sai lầm tại xác nhận chỉ cần câu hạ thủ chỉ bóp cỏ liền có thể phát xạ về sau chặt lọt kẹ đột nhiên vặn một cái eo đem trong tay phản không gian súng bắn tỉa chỉ hướng dễ hổ hơn tước hắn biết cơ hội chỉ có một lần cho nên không chút do dự đến một lần ba phát liên tục phá ma h oanh giáp đạn vạch phá bầu trời phát ra thê lương ngạn nào không biết bay ra ngoài xa bao nhiêu chặt lọt kẹ nhìn qua không biết vì cái gì đ ô n nhiên nhảy lên thật cao dễ hổ hơn tước cả người đều có chút ốc dễ hồ hân tức đống nhiên vọt lên hắn nguyên bản dự tính tất chúng ba phát đều xạ kích đến không khí chặt lọt kẹ t á n răng đang muốn rút ra huyết sắc vi liều mạng liền thấy một vòng hắc i ả c u ố n về phía dễ hồ hân tước người xuất thủ là hắn tôn kính học tỷ mẹ nịu l mạn vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng một thân quân trang trong tay thứ kiếm tựa hồ cùng đêm tối ngưng tụ thành một thể giữa trời giật phun dễ hồ hân tức không hổ là cao dai siêu phảm trước thời hạn cảm thấy một kiếm này đang ra sức vọt lên giữa không trùng cùng mẹ nịu mạn giao thủ đồng thời cũng trong lúc vô tình tránh đi chặt lọt kẹ l lén hắn không nghĩ tới chặt lót kẹ là s ô n g chính mình nổ súng còn tưởng rằng cái này trung thành tuyệt đối quân nhân đế quốc hỗ trợ chính mình ngăn cản mẹn l i ị u mạn dễ hồ hân tức thứ kiếm cũng không kịp biến thành kỵ sĩ trường thương liền cùng mẹn l i ị u mạn thực giang thực giang liệu mạng một cái hai thanh thứ kiếm giao thủ chỉ một chiêu dễ hồ hân tức liền phát ra thét dài rú thảm ngực máu tơi ư trực phún cả người đều biến thành mấy trăm con con rơi nhỏ chen trúc thành một đoàn hướng về lúc đến phi đi trước khi đi còn không có quên dùng huyết tộc chân nôn thuật phát ra một đạo mị hoặc pháp thuật chệ nạn g i t a ngăn lại cái nữ nhân điên này chặt lót không bị ảnh hưởng chút nào. hắn dù sao cũng là nhìn thẳng qua t à thần nam nhân chống cự mị hoặc pháp thuật chỉ là chuyện nhỏ đang muốn lại bổ hai thương đánh hai đầu con rơi nhỏ liền nghe tới mẹn nịu mạn thanh â m ung dung vang vọng bên t h a i nói ngươi vừa rồi phản ứng thật nhanh nếu như cùng ta phối hợp lại cân đối một điểm cái này bị dồn hấp huyết quỷ liền đi không nổi chặt lọt thẹ một mặt thẹn đỏ mặt sắc hắn vừa rồi xuất thủ lại sớm hoặc là chậm một chút nữa đích sắc có cơ hội trọng thương dễ hồ hơn tước mẹn nịu mạn góc độ cùng dễ hồ hơn tức khác biệt cho nên dễ hồ hơn tức sẽ hiểu l m chặt lọt t ẹ là hỗ trợ hắn xông mẹn nịu mạn lại sẽ không. mẹ niệu l m ạ n đem thư kiếm thu vào bên hông vỏ kiếm nói chúng ta đi nhìn một chút f e r d i na n d đại công tức đi q một chương năm mươi có thích khách f e r d i na n d đại công tức bị đánh chết bảo hộ f e r d i na n d đại công tức an toàn tiến vào xì chặt bố ở mới là mục đích chuyến này của ta tạm thời bỏ qua đầu kia hấp huyết quỷ về sau còn có cơ hội giết hắn c h ặ t lót kẽ nhẹ gật đầu đuổi theo vị này học tỷ c h ú công nói thực ra nhìn thấy mẹ niệu l m ạ n hắn cảm xúc b u ô n g lòng nhiều rất muốn hỏi một câu học tỷ chuyện của ngài như thế nào rồi nhưng mẹ niệu m ạ n đã cùng đám kia thích khách giao thủ hắn cũng chỉ có thể thu tay lại bên trong phản không gian súng bắn t ỉ a mang theo ma pháp của mình luyện kim thủ trưởng gia nhập chiến đấu hắn kiếm thuật không tin h chữ pháp cùng kiếm thuật một mạch tương tựa cũng là không tin h gia nhập chiến đấu chỉ là làm dáng một chút đứng đ ắ n chiến đấu chủ lực còn phải là mẹ niệu mạng tôm n ân vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng mẹ niệu mạng không hổ là cao giai siêu phàm chỉ là vài phút liền kết thúc chiến đấu đứng ở bên người f e r d i na đại công tức yên lặng chờ một hồi nhưng lại không biết làm như thế nào thuyết phục phơ đi na đại công tức yên lặng chờ một hồi nhưng lại không biết làm như thế n à h u y ế t phục liền rốt cuộc không tin tình yêu nhưng như cũng mười phần tôn trọng đây đối với sinh tử nhu mạt người yêu chặt lọt lẹ đi đến mẹn lịu m à n bên người nhìn mặt mà nói chuyện một hồi nhẹ giọng nói tôn kính đại công tước trên mặt đất quá lạnh chúng ta không thể để cho công tước phu nhân như thế nằm xuống ai cũng khuyên không ngừng phơ đi na đại công tước nghe được câu này lại có phản ứng đưa tay đẻ lại ngực thấp giọng nói ngươi nói đúng trên mặt đất quá lạnh giúp ta đem rổ xẻ phìn đặt lên xe ngựa phơ đi na đại công tức cứ như vậy cầm phu nhân tay như bùn khắc gỗ nặn không nói không động chỉ là yên lặng rơi lệ mẹ nữu mạn hướng về phía chặt l ọ t k ẹ s o một cái khen ngợi thủ thế chỉ huy những người này rời đi khen núi thẳng đến x ỉ c h ặ t bố ơ bọn hắn đi ra không bao xa liền không ngừng có viện binh chạy đến số đội tuần thành quân xuất phát tới chặt l ọ t k ẹ ở trên đường rốt cuộc tìm được một cơ hội góp ở bên người của mẹ nữu mạn hỏi học tỷ ngài hiện tại điều đi ngành gì mẹ nữu mạn nhìn hắn một cái nói ngươi lần này biểu hiện ta đều biết vị tiểu thư này hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo lại làm cho chặt l ọ thẹ càng làm một trái tim rơi xuống đất mẹ nữu mạn mắt ngắm phương xa nói cho hai ngươi lựa chọn một cái lựa chọn là ta sẽ đem ngươi rời kỳ mãi nủ mục giam hỗ trợ vận hành một cái chức vụ tiếp tục làm văn chức công tác còn có một cái lựa chọn là đi vào c ô n chức nhưng mà hướng đi liền không nhất định có lẽ rất xa sẽ rời x ì chặt bố ử a chặt lọt k è đưa tay đè lại ngực nói ta nguyện ý đi vào c ô n chức có mẹ nịu m à n học tỷ dài như vậy đùi làm sao có thể không ôm một chút tiếp tục làm văn chức nhưng không có lợi hại như vậy chỗ dựa về sau thăng chức cơ hội đồng đẳng với xa đời mẹ nịu mạng thấp giọng nói mặc kệ ngươi lần này nhìn thấy cái gì đều không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên cũng bao quát ta ở bên trong một câu cũng không thể nói không phải ta cũng không giữ được ngươi c h ặ t lọt kệ còn suy nghĩ qua phát hiện bị dồn cùng hát hoàng vương triều cấu kết nhúng tay ám sát f e r d i na n d đại công tức tình báo có thể hay không để chính mình lại tăng chức tăng lương nghe tới mẹ nịu l i mạn cảnh cáo lập tức như một thùng nước lạnh từ đầu dội xuống lập tức đáp ta sẽ ghi nhớ học tỷ dạy bảo chính trị là rất phức tạp đồ vật c h ặ t lọt kệ biết mình là cái chính trị t i ể u bạch cho nên hắn lựa chọn tin tưởng mẹ nịu l i mạn thành thành thật thật quyết không tự cho là thông minh cái gì cũng không nói đến xỉ chất bùa hộ phụ cận ít nhất có hơn hai trăm tên tuần thành quân vây quanh phơ đi na đại công tức tiến vào đế quốc thủ phủ chất lọt kệ có chút thở dài một、hơi. hộ tống vị này đại công tức cũng không phải cái nhẹ nhõm sống hắn rất lo lắng đ ô n g nhiên liền nhảy lên đi ra một đám ác ôn không phân tốt xấu đem hắn cũng thình thịch hắn mặc dù bệ hẹ một công cốc người nhưng đối với f e r d i na n d đại công tức cũng không có như vậy trung tâm tiến b ả o s ì c h ặ t bố ờ mẹn nịu mạn liền đem tuần thành quân giao cho một vị vội vàng chạy tới sĩ quan cũng không tiếp tục hộ vệ f e r d i na n d đại công tức c h ặ t l ọ t k ẹ tự nhiên cũng đi theo vị này học tỷ thoát ly đội ngũ đang muốn hỏi một tiếng tiếp x u ố n g nên làm chút gì trên người hắn còn có miễn chức lệnh đâu liền nghe tới ba tiếng súng vang lên không ngừng có người hô to có thích khách phơ đi na đại công t có thích khách đại công tức bị đánh chết nhanh bắt lấy thích khách ferdina n d đại công tức bị đánh chết nhanh nổ súng lập tức chính là dừng lại ồn ào tiếng súng h i ể n nhiên vị kia thích khách cũng đã bị loạn súng bắn chết chặt lọt k ẹ bông nhiên ấ y lòng lạnh bớt ferdina n d đại công tức tiến vào xì chặt bùa hựa sẽ còn bị người đánh chết chỉ sợ hy vọng hắn chết người bên trong không riêng gì sẽ g i ạ p người cùng người bị dồn đến nỗi còn có người nào hắn cũng không dám tưởng tượng mẹn hiệu m ạ n rõ ràng thở dài một hơi đối với đại công tức cái chết thờ nói không phải trong tay chúng ta bị ám sát chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta đúng rồi n g ụ c giang mất đi hơn một trăm kiện siêu phàm vũ khí cũng đều là bị tân nhiệm g ụ c trưởng mạ d i kéo lở vụ n trộm bắn đi nghe nói một kiện đều không có đuổi trở về bởi vì n g ư ơ i n g u y ê n nhân tiếp đ ạ i thư ký bà s cản phu nhân cùng mấy vị qua tay người đều một ngụm cắn chết là tân nhiệm giám n g ụ c trưởng sai sự cảm ơn c h ặ t lọt k h có chút không người nhớ tới bà s cản phu nhân tìm đến mình lần kia hắn giống như thuận miệng nói một câu cái gì nhưng lại cùng vị phu nhân này cắn chết giám n g ụ c trưởng mới có quan hệ gì hắn cũng không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi cũng có chút phất ất không nghĩ tới tân nhiệm n g ụ c trưởng mạ d ư kéo lở cứ như vậy rơi đài rồi một hơi này cũng không tốt tung ra đến mẹ n nịu mạn vỗ vô, vô đầu vai của hắn nói ta sẽ đem vụ án này giao cho ngươi làm xem như một phần nho nhỏ khen thưởng c h ặ t lót k ẹ lập tức liền có thoải mái đến hắn mỉm cười nói ta tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng làm giữ nghiêm pháp luật điều khoản nhất thiết phải không để mạ d ư kéo lở tiên sinh nhận n ử a điểm và k q u ấ t mẹ n nịu mạn mỉm cười nói ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi cho ngươi thả ba ngày n à y nghỉ sau đó đi ngục giam xử lý tốt vụ án này liền đợi đến lệnh điều động đi đế quốc liền muốn đại chiến đại lục cũ đế quốc đều sẽ cuốn vào trong đó thậm chí đại lục mới bên kia cũng sẽ có quốc gia tham dự ngươi chuẩn bị kiến công lập nghiệp đi chắt lót k á nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn vị này học t ỷ thoải mái mà đi t h ấ p giọng thì thầm nói cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người à hắn k h ẽ thở dài một cái một tiếng sự kiện lần này hắn là kẻ trải qua trơ mắt nhìn chiến tranh ngòi nổ bị nhét lửa lại cái gì cũng làm không được loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì mặc dù hắn cũng biết chính mình căn bản ngăn cản không được chiến tranh âm u ra nhóm đã đem chiến tranh mang lên bàn ăn hắn chỉ là một cái bình thường người xuyên việt trước mắt còn chỉ có thể nước chảy vào trôi chặt lọt kệ lần nữa thở dài một tiếng gọi một chiếc xe ngựa trở về hệ lụy xá điện viên đường cái số năm mươi tám q một chương năm mươi mốt hỏi ngài tu luyện chính là hắc cám hô hấp sao xin hỏi các ngài còn có nguyệt phiếu sao cái này chỗ nơi ở rõ ràng bị điều tra qua đại môn đều bị đặt xấu cũng may nhà này trong nhà cũng không có gì vật phẩm quý giá chặt lọt kệ kiểm tra qua đi mặc dù tổn thất một chút tài vợ nhưng cũng không tính nghiêm trọng tương đương vẫn chưa tới một cái ẹ ệ cù cũng may nơi này là hệ lụy xá điện viên đường cái hắn rất nhanh liền tìm tới người đến cho chính mình sửa chữa đại môn tiện h thể mời mấy cái trung niên nữ hầu đem gian phòng một lần nữa quét dọn một lần lại thuê hai cái chân chạy h à i tử phân biệt cho ạn nỉ bởi dị tờ tạ nỉ n h tiểu thư cùng xịt mát tin tiểu thư đưa bình an tin h ã n tại xì chặt bồ hủa cũng liền hai cái xã giao quan hệ cùng người nào đó đi qua đoạn sạch sẽ trừ học tỷ mẹn nữ m ạ n liền chỉ còn lại hai vị này tiểu thư ban đêm ạn nỉ cùng xịt đều để người về tin bởi vì s ắ c trời quá muộn người đều cũng không đến lại đều ở trong thư biểu thị sáng sớm ngày mai sẽ tới bãi phòng chất lót lẽ đều không có trở về trên lầu gian phòng tại lầu một tiểu thư phòng liền ngủ mất lần này trốn chết thời gian cũng không dài lại làm cho chặt lọt k ệ tinh thần phi thường mệt mỏi loại kinh nghiệm này hắn tuyệt không nghĩ lại có lần thứ hai sáng sớm hôm sau bên trên vừa mới mở to mắt chặt lọt k ệ liền nhớ lại đến chính mình giống như quên một chút sự tình hắn đem những mạo hiểm giả kia đều ném tại mạ chủ bệ mạ chủ bệ đã triệt để mê cung hóa nói một cách khác không có hắn cho phép cơ hội không ai có thể lại bước vào tòa này của đại thú nhân vương quốc pháo đài bên trong người ma vợt hai họa quỷ dị cũng không có cách nào rời đi ta có phải là nên mất chút thời gian trở về mạ chủ bệ một chuyến ta còn không biết một tòa cổ đại pháo đài mê cung hóa sẽ là bộ dáng gì đâu vừa v ẫ n có ba ngày n g h ỉ kỳ ta tiếp đại an nỉ h cùng s i về sau liền lên đường đi mạ trù bè đi an nỉ h bợ dị tở t a n nhỉ tiểu thư đến phi thường sớm nàng thậm chí tại gõ ra cửa phòng thời điểm còn có chút thở hở ngục h hiện nhiên trên đường đi mặc dù có xe ngựa thay đi bộ nhưng cũng chạy một đoạn không gần khoảng cách nhìn thấy chặt lóc hẹ an nỉ h tiểu thư cơ hồ nhào vào trong lời của hắn trong con mắt dịu dàng đều là tình nghĩa có chút n h ẹ n g à o k ê lên ngươi vì cái gì không nói với ta chỉ là một cái g á ngục trưởng còn chưa có tư cách một tay che trời ta có thể giút ngươi chất l ó t kệ là m người xuyên việt thật không dám đem thân ra tính mệnh thả tại một cái còn chưa có chân chính kết giao quý tộc tiểu thư trên thân có lẽ ả n ni đầy đủ đơn thuần nhưng nàng phía sau gia tộc đều là chính trị động vật tuyệt sẽ không giảng cứu cái gì thể diện sẽ chỉ giảng cứu lợi ích h ắ n đ ố i với phạt đế quốc cao tầng cũng không quen thuộc không biết ai cùng ai là minh h i ế u ai cùng ai là cựu gia vạn nhất b ở gì tờ tạ ni gia tộc cùng tô mân gia tộc có thù đâu nhưng ngoài miệng hắn cũng sẽ không như vậy sát phong cảnh chất l ó t kệ rất cảm động thuận tay ô n trở về không có thuận h n ni lời nói mà là lên khắc một đề tài h n ni tiểu thư ta mấy ngày nay lúc nào cũng đều khủng hoảng coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi ẵn nhỉ nghe được rất là cảm động hai người ôm nhau rõ ràng đã đột phá hữu nghị giới hạn bước vào không đợi hai người tiếp tục làm chút gì liền nghe tới x ị p tràn ngập sức sống thanh âm chặt l ọ thẻ ngươi thật không có chuyện rồi sao ẵn nhỉ giật nảy mình vội vàng từ trong ngực của chặt l ọ t kẹ d â y rụa đi ra lấy một cái khăn tay xoa xoa nước mắt lại tiện tay đưa cho chặt l ọ thẻ chặt l ọ thẻ diễn kịch quá mức cũng quả thực là gạt ra mấy giọt nước mắt chỉ bất quá hắn nước mắt còn lâu mới có được ạn n h tiểu thư như vậy chân thành s ị martin cùng anh ý a s e nọ cùng đi vào vị này mẹo tổ trinh thám hộ i trưởng nhìn thấy chặt lọc hẹ đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn sóng gợn nói mẹ t lần tiên sinh ta nhất định phải thừa nhận khinh thường ngươi ngươi lại có thể trong lúc chạy trốn giết chết tám vị liệt mã xã thám tử trong đó còn bao gồm ba vị siêu phạm thật là khiến người tàn tưởng đây là cái dạng gì năng lực thực chiến ta xử lý thám tử ngành nghề nhiều năm cũng chỉ gặp qua một hai vị cùng hung cực các tội phạm có như thế h u n g hạn chiến lược a a a thật có lỗi ta biết mẹ lần tiên sinh là vô tội cùng những tội phạm t i ệ không thể đánh đồng hạn n h ị giật này mình hỏi làm sao cùng liệt mã xã nhắc lên quan hệ chặt lọt kẹ ra vẻ lơ đạn g thu hồi khăn tay đắp mà d ư kéo l ợ tiên sinh hy vọng ta báo cáo mẹn nữ mạn học tỷ ta không nguyện ý thông đồng làm vậy liều mạng đào tẩu hắn sợ tiết lộ những này bẩn thỉu hoạt động liền v u hám ta trộm lấy n g ụ c giam giam siêu phàm vũ khí cũng trọng kim mời liệt mã tổ trinh thám người một đường truy sát ta kỳ thật cũng muốn cùng những thám tử này tiên sinh giải thích làm sao bọn hắn không có cho ta cơ hội an n h ỉ cả kinh nói ngươi tại tám tên liệt mã xã thám tử đuổi bắt xuống thế mà còn phản xất bọn hắn không cần nói an n h i liền ngay cả đã s ơ biết chuyện này xịt martin tiểu thư cũng nhịn không được đối với chặt chất ỉ cảm t h y này cái r ư ớ c đích sắc vị hôn phu lót c anh hùng kẹ h khái, chính mình cũng nhanh không i cũng b tiên sinh xin hỏi ngài tu luyện chính là hắc cám hô hấp sao bây giờ là mấy cấp kỵ sĩ chất lót kẹ hơi có chút xấu hổ trong h ấ p lúc học đại học ta từ bỏ hắc cám hô hấp pháp lựa chọn huyết tinh vinh quang bây giờ miễn cưỡng đột phá tứ giai chất lọt tẻ lại nói với an y thật xin lỗi ta ngày đó lựa gà tạ nỉ n tiểu thư an nỉ bởi gì tờ tạ nỉ còn nhớ rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt chất lọt tẻ tự xưng nhất giai siêu phạm nhưng lại hoàn toàn không trách tội ý tứ dùng tay nhỏ che lại môi đỏ thấp giọng nói ta không trách ngươi chặt lọt k ẻ cũng là không có cách nào hắn nhận biết đạn n h ỉ cũng không bao lâu coi như lại thế nào nói khoác cũng không cách nào giải thích ngắn ngủi thời gian sao có thể theo nhất giai đột phá tới tứ giai mọi người đều biết thời gian ngắn như vậy muốn lớn như thế khoảng cách đột phá lực lượng cấp độ chỉ có một cái khả năng triệu h o á n tả thần chuyện này tuyệt đối mẹ nhà hắn không thể nói a đây là muốn bị đốt sống chết tươi tội lớn chặt lọt k ẻ tại ba vị nữ sĩ hình tượng trong lòng đều có nghiêng trời lệnh đất cả i biến hơn nữa còn là rất chính diện loại kia hắn đem ba vị nữ sĩ mời đến tiểu thư phòng và nhị á ngươi thi đấu lại để cho chính mình tam hoa mẹo mập đi mua chút rượu trái cây cùng bánh、ngọn. bốn người lời nói thật vui trò chuyện một buổi sáng ba vị nữ sĩ、si、mới cùng một chỗ cáo tử án nhì lúc đầu không nghĩ cáo tử nhưng nàng khó thực hiện rõ ràng như vậy dù sao nàng là b ở gì tờ tạ nỉ h ra nữ hài nhi là một tên quý tộc tiểu thư có chút thận trọng không thể g ỡ xuống q u y một chương năm mươi hai đây là ngài còn sót lại ở văn phòng tài vật ném ra n g u y ệ t phiếu hôm nay phát tài x ị p rời đi hệ lì xá điền viên đường cái số năm mươi tám muốn nói với chính mình hội trưởng nói chút gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại còn là quyết định bảo thủ cái bí mật này chắc lọt kệ không nghĩ để người ta biết hai người đã từng đính hôn nàng cũng không nghĩ để người ta biết chuyện này một cái đã từng đã đính hôn thiếu nữ ở trong xã hội rất t h ụ kỳ thị đây cũng là không có chuyện gì nàng ấy lòng âm thầm lấy làm kỳ nghĩ ngợi nói chặt lọt kệ cái này hoàng cố tử làm sao đ ô n g nhiên liền thay đổi hắn cùng ăn n h ì tiểu thư giống như thật có chút cái gì chẳng lẽ tình yêu để người phân chấn nói đến cũng là thật đáng giận gia hỏa này như vậy nát c ạ c bã thế mà còn có thể gặp được cản n h ì tốt như vậy nữ hài nhi ta lúc đầu nếu là không thoái hôn xi d u n g mình một cái nàng đối với chặt lọt kệ ấn tượng thực tế quá sâu sắc cũng quá xấu mặc dù chặt lọt kệ đã cải biến không ít nhưng nàng còn là không có cách nào tiếp nhận xị、sì、thế nhưng là đã từng tận mắt thấy qua vị này trước vị hôn phu bị một vị nào đó phu nhân trượng phu cầm kiếm truy sát ở chuồng ở trên đường cái nhanh chóng chạy trần chuồng cái k i a buồn nôn bộ dáng xị、sì、m a t tin đến nay đều cảm thấy cần tẩy tẩy con mắt vài nỉ a xe no đ ô n g nhiên nói một câu đáng tiếc nếu như trước mấy ngày ta biết chuyện này đ ú n g tay hỗ trợ có lẽ liền có thể chiêu mộ được một cái tốt thám tử nhưng nghe nói cấp trên của hắn vị k i a lợi hại tiểu thư xuất thủ đã đem sự t ì n h lắng lại hắn hẳn là sẽ một bước lên mây rốt cuộc không thể làm thám tử xị、sì、mát i n lúc này mới hiểu được chính mình hội trưởng lại có qua lôi kéo chặt l ọ thẹ suy nghĩ c h ặ t lọt k h ẻ đưa tiên ba vị tiểu thư thuê một chiếc xe ngựa chuẩn bị đi mạ chú bệ hà nội với những mạo hiểm giả kia phụ trách những mạo hiểm giả kia mang đồ ăn không nhiều nếu là đi thẳng không ra nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy ngày lại lâu liền muốn chết đói người ở trên xe ngựa c h ặ t lọt k h ẻ thử một cái hát cám hô hấp pháp lần nữa thưởng thức được thất bại tư vị thở dài một tiếng từ bỏ tu luyện Xếp phiếu học thụ hát nguyệt nữ sĩ che chở, toàn này đại học chính thống đại đại nguyệt tu luyện toàn nữ này sĩ sĩ kỵ b chất lọt k h ẻ thử nghiệm thất bại cũng không nhiều vẻ b ả i dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất thử nghiệm thất bại hắn để xe ngựa đánh một vòng trước khi ra khỏi thành đi một chuyến mặc khu về kỳ mãi n n g ụ c giam chất lọt k h ẻ ba ngày sau mới lên ban nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trở về n g ụ c giam đi một vòng thành cái gọi là vinh quang không về quê giống như cầm y i ả hành hắn rất muốn biết giám n g ụ c trưởng mạ d ự kẹo lờ hiện tại thế nào rồi liền đi nhìn một chút nhìn một cái rồi đi dù sao cũng không chậm trễ công phú gì chất lọt t h tại cửa ngục báo lên thân phận thời điểm mấy tên ngục quân nhìn ánh mắt của hắn đều không giống thái độ đặc biệt hai ắ n tiến nù ngục mải i vào ký m trước đ bái p h ò người tiếp t đái h ký không mặt cán phu nhân. Vị phu nhân này trên mặt có mấy trên vết thương, cán có cũng có nhân, nhân này hành động phần phu phu đầu vị trò chuyện vài câu chặt lọt k h ẻ cáo tử hắn tại giám n g ụ c trưởng văn phòng không thấy bất luận kẻ nào mạ d ư ỡ kẹo l ơ bị m i ê n trước giám n g ụ c trưởng mới còn chưa tới hắn biết vị này thượng nhiệm không lâu l i ê n lật thuyền trong mương giám n g ụ c trưởng hiện tại ngay tại n g ụ c giam bên trong lại không hứng thú đi gặp mặt trước hết để cho mạ d ư ỡ kẹo lợ tiên sinh chịu một t r i u hiện tại đi có lẽ sẽ bị mắng nhưng vài ngày nữa vị này trước giám n g ụ c trưởng tính tình hẳn là liền sẽ tốt không ít hắn đang muốn trở về phòng làm việc của mình trở lại chốt cũ hắn về sau hẳn là cũng sẽ không tại căn phòng làm việc này làm việc nhớ lại một lần thiếu một lần lại gặp được một cái n g o à i ý muốn người vị tiết trông coi vũ khí phòng mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên quân nhân đối diện đi tới bất động thanh sắc đưa lên một cái c h i ế u nặng đối tiền nói mẹ lần tiên sinh đây là ngài còn sót lại ở văn phòng tài vật ta vẫn luôn giúp ngài bảo lưu lấy có thể tự tay đem bọn chúng trao đổi cho ngài quả thực quá tốt chặt lọt g h có chút kinh ngạc hắn nhưng không có ở văn phòng lưu lại tài vật gì vị này dâu quay nón trung niên quân nhân thấp giọng nói mạ dư kéo lờ đầu cơ trục lợi n g ụ c giam tịch thu siêu phàm vũ khí chọc giận mấy nhân vật bọn hắn thôi động nôn bẩn hành động mặc dù mẹn nịu mạn tiểu thư để ngài đến thẩm tra xử lý vụ án này nhưng cá nhân ta đề nghị ngài không nhúng tay vào nói câu nói này vị này trung niên quân nhân đi một cái lễ yên lặng rời đi chặt lót té lại cảm thấy sáng như tuyết thậm chí kém chút liền ngửa mặt lên trời cười to mạ dư kéo lờ muốn cha hắn đầu cơ trục lợi mục giam siêu phàm vũ khí chuyện này rất phạm c h ú n ộ dù sao đây là một đầu bí ẩn tài lộ trên giới không biết bao nhiều người qua tay hắn là một cấp văn thư mặc dù chỉ là cấp thấp nhất quyền quý nhưng cũng là quyền quý giai tầng có tư cách làm một ít chuyện lấy đi ba kiện siêu phàm vũ khí giống như gánh chịu những vũ khí này s ó i mòn trách nhiệm trong đó một kiện chạy vào chợ đen về sau quy ra thành phố cùng xem tìm sẽ bị trong ngục giam vô số người chia cắt vị kia trung niên quân nhân bất quá là cái tầng dưới c h ố t quân nhân một cái găng tay đen mà thôi cũng không có l à gan nuốt siêu phàm vũ khí một kiện siêu phàm vũ khí hắn tám đ ờ i đều không kiếm được đây là quy tắc ẩm ai động quy tắc ẩm liền muốn gánh chịu phản công men liễu màn đứng bước, bước chân chặt lọc kẹ đi theo nước lên thì thuyền lên như vậy bao năm qua bị mượn đi siêu phàm vũ khí. liền bị băng lãnh vô tình trừ đến mạ d ư kéo lở trên thân hắn cầm không có cầm không trọng yếu trọng yếu chính là tất cả mọi người nhất định phải để hắn lấy đi nhóm này siêu phàm vũ khí mạ d ư kéo lở có thể thăng n h i ệ m giám mục trường gia tài tất nhiên hùng hậu làm sao đều có thể phun ra hơn phân nửa tăng vật dù sao mạ d ư kéo lở tiền trăm phần trăm nhất định là bận làm giữ gìn quy tắc ngầm một viên chặt lọt kệ có thể cầm một bút tiền đen quả thực là chúng vọng sở quy không cho hắn bổ sung một bút này tiền ai cũng sẽ cảm thấy không nỡ phải biết vụ án này cần chặt lọt kệ chỉ chứng mạ d ư kéo lở tham âu mục giam siêu phà v hắn sạch sẽ một cái xén tím đều không có cầm dẫn đến phá án chương trình không hoàn chỉnh làm sao bây giờ đem m à g i kéo lở tiên sinh phun ra tác vật một lần nữa còn trở về s a o vậy nhưng quá mệt mỏi chặt lọt thẹ không có mở ra túi tiền thiện tay cất vào trong ngực trở về nhìn một chút văn phòng hứng thú đ ỗ n g nhiên liền không quá lớn hắn càng muốn về hệ l ụ xá điển viên đường cái số năm mươi tám đến một chút kim ẹ cũ chặt lọt thẹ đang chuẩn bị rời đi thời điểm trong n g ụ c giam lại dối loạn lên rất nhanh ngục quân nhóm liền xếp hàng hoang ê n một vị tiên sinh chặt lọt t ẹ cũng không nghĩ tới c h í n q một chương năm mươi ba luka vazo khu tuần thành quân tổng lĩnh giám n mục trường mới là vị anh tuấn nam tử phi thường trẻ tuổi chỉ có ngoài ba mươi hắn nhìn thấy chặt lọc kẹ nhịn không được cười nói mẹ lần tiên sinh ngươi nhưng không nên ở trong này đi làm chặt lọt t h ẻ không biết đối phương đối phương lại nhận biết hắn chuyện này có phần có thể nghiêm ngấm chặt lọt t h ẻ cũng chỉ có thể hồi đáp ta còn không có cầm tới lệnh điều động đương nhiên phải k h ắ t chung cương vị giám n g ụ c t r ư ở n g mới c ư ờ i nói ta thượng nhiệm làm kiện thứ nhất công vụ chính là cho mẹ lần tiên sinh ký phát thuyên chuyển khi tốt tân nhiệm giám n g ụ c t r ư ở n g quả nhiên đem chặt lọt t h ẻ t ê u lên giám n g ụ c trưởng văn phòng cho hắn ký phát thuyên chuyển lệnh chặt lọt t h ẻ cầm tới thuyên chuyển lệnh mới biết được chính mình trải qua thành một tên quang vinh tuần thành quân tổng lĩnh văn chức văn thư trưởng cùng quân, chức quân sĩ trưởng đều tục xưng tầng dưới chót quyền quý đến chức vụ này đẳng cấp liền có nhất định cơ hội trở thành người quản lý có được chính vụ thân phận tuần thành quân tổng lĩnh là chính vụ thân phận chặn lọt kệ chức vụ mới cấp bậc là cấp ba văn thứ trưởng nói cách khác chặn lọt kệ mẹt lần tiên sinh lại một lần vượt cấp tháng trước hắn hiện tại là đế quốc ba mươi lăm chờ quan viên dựa theo đế quốc pháp lý cả nước tuần thành quân đều lấy khu làm đơn vị mỗi cái thành khu tuần thành quân có một tên tổng lĩnh văn t r ư ớ c một tên tổng tuần quân t r ư ớ c hai người hiệp đồng xử lý sự vụ ngày thường cả nước tuần t h à n h quân trên danh nghĩa đều thuộc về thái tử điện hạ trực tiếp quản hạt không có trực thuộc thợ ư n g cấp nhưng trên thực tế chưa bao giờ có bất luận một vị nào hoàng thái tử nhúng tay qua tuần t h à n h quân sự vụ phạt đế quốc các khu tuần t h à n h quân phá án năng lực thấp hỗn loạn khó coi nguyên nhân căn bản chính là cơ h ộ i không người q có t h u ố c cũng không cần đối với bất luận cái gì thượng cấp phụ trách công tác mới địa điểm là lũ cạ vạ rổ khu người nào đó thân phận bây giờ là lũ cạ vạ rổ khu tuần t h à n h quân chặt lọt kẹ mẹt lần thủ lĩnh cầm tới t u y ê n chuyển lệnh chặt lọt kẹ cùng giám mục trưởng mới nói lời cảm tạ từ biệt rời đi kỳ mãi nủ mục giam lên xe ngự Quyết đ ị n hơn trước c đi h h một giờ về sau hắn nhìn qua hoang vu thành một mảnh trang viên nhiều lần xác định nơi này chính là yến chuẩn đường cái số một lúc này mới tin tưởng chính mình không có tìm nhậm địa phương lù cạ vạ rổ khu tuần thành quân làm việc địa điểm tại y ế n chuẩn đường cái phía tây đứng đầu đệ nhất đối diện là khu chính phủ bạn công s ả n h bên trong có bao nhiêu cái bộ môn liên hợp làm việc nếu như chỉ luận diện tích ngược lại là rất phong độ cơ hội cùng đối diện khu chính phủ bạn công s ả n h tương xứng là một cái chiếm diện tích hơn sáu n g h n bình phương tỷ cộ mẹ cỡ trung trang viên đã không sai biệt l ắ m có một cái tiêu chuẩn sân bóng lớn dù sao bên ngoài mười lăm khu đều so sánh với bảy khu càng lớn t h ổ địa cùng phòng ở càng không đáng tiền nhưng là nó đã vứt bỏ không biết bao nhiêu năm sớm đã không còn bất luận kể nào cũng căn bản không có người ở trong này làm việc qua dấu hiệu chất lót kệ tre chán tự đủ ta ấn tượng k h n g sai lũ cạ căn bản không có vạ khu không bản tuần thành quân Hắn r ấ tổng xác đ lĩnh cùng gia tổng tuần địa vị lấy chức vụ các thứ cấp làm chuẩn tuần thành quân tổng lĩnh chức vụ các thứ cấp tương đối cao cho nên địa vị bình thường cao hơn tổng tuần nhưng một cái triệt để vứt bỏ không có một h ai làm việc địa điểm chẳng những nói rõ cái này tổng lĩnh có thể xưng chỉ huy một mình cũng nói khẳng định có người làm một chút quỷ, hắn tới đây là xung quân không phải vinh thăng chất lót kệ thậm chí còn xuống dưới xe ngựa tiến vào tòa này vứt bỏ trang viên đi đi xác định nơi này đích xác không ai cùng có không chỉ một tổ trồn lúc này mới một lần nữa leo núi xe ngựa lần này hắn rốt cuộc không có trì hoãn thẳng đến mạ chủ bệ chất lót kệ không xác định thì mẹn nịu mạn học tỷ có hữu dụng hay không nhưng là hắn cũng không tính tìm vị này học tỷ mặc dù học tỷ lùi lại dài lại thẳng nhưng h ắ n có biện pháp của mình nam tử hắn đ dựa vào chính mình so dựa vào người khác mạnh c h ặ t l t k e không biết chính là mẹn l i ệ u m à n đ í c h xác bị hắn một câu thành sấm thành một tên hải quân sĩ quan trở lại xỉ chặt bùa hùa không lâu liền bị điều đi nào đó chi hạm đội hôm nay đã không tại thủ đô lúc này đã quân vụ q u â n thân bận b i ể u túi bụi ở trên nửa đường hắn mở ra túi tiền bên trong là thật d à y một sấp năm mươi phổ tiền giấy c h ặ t l t k e mặc dù dự tính khoản này tiền đen biết không ít nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy hắn số một chút tổng cộng là một trăm năm mươi trường cũng chính là bảy trăm năm mươi h cụ c h ặ t lót k h ệ soát người và sơ cầm tới năm mẹ cụ lại lấy được luis sỉ mỉ hai trăm mẹ cụ giám định phí không tính tiền lẻ lời nói bây giờ trên thân cũng chỉ mới bảy trăm chín mươi tám mẹ cụ khoản này tiền đen giống như để của cải của hắn đông nhiên tăng lên gấp đôi đương nhiên cái này cũng không đủ là lạ lấy mạ giữ kéo lở chức vụ thân g i a tất nhiên không ít phun ra tiền tham ô chỉ sợ phải kể tới lần nơi này phân cho hắn chỉ là vị này trước giám n g ụ c trưởng tài phú một phần nhỏ c h ặ t lót k h ệ thầm nghĩ có số tiền kia ta cũng nên đem hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám p h ò n khoản giao rơi ngược lại là có thể cân nhắc mua một chiếc xe ngựa hoặc là nghĩ biện pháp làm điểm việc buôn bán của mình thân là người xuyên việt không làm điểm kiếm tiền sinh ý nói thế nào đi qua một ngày rưỡi về sau chặt lọt kệ lần nữa nhìn thấy mạ trù bệ pháo đài trong lòng rất cảm khái mạ trù bệ triệt để mê cung hóa về sau hắn cùng tòa này cổ đại thú nhân pháo đài phế tích liền tạo dựng lên một c ố vi diệu liên hệ thậm chí có thể thuần bằng cảm giác liền biết tòa này mê cung đại bộ phận địa phương ngay tại xảy ra chuyện gì loại này cảm giác so nhìn do yếu nhược liền có chút giống bảy trăm độ mắt cận thị không mang tính mắt xem phim có thể biết có sự hoàn chỉnh mạch lạc nhưng lại không biết nhân vật chính dáng dấp ra sao đương nhiên cố này vi diệu liên hệ nhất định phải tại trong phạm vi nhất định hắn tại xỉ chặt b ù a u ộ t nhưng đối với mạ chủ bệ không có gì cảm giác tới gần tòa này cổ đại thú nhân vương quốc pháo đài chặt l t kệ cùng mạ chu bệ lần nữa kết nối online hắn cười khẽ một tiếng nói thú vị dễ hồ hơn tức thế mà cũng bị vây khốn chặt l t kệ để mã x a phu trở ở bên ngoài đợi lại loi một mình tiến vào mạ chủ bệ phòng hội nghị đã không có người khắp nơi đều lộn xộn không chịu nổi trên mặt đất cùng trên vách tường đều có đao kiếm dấu vết còn có cự phủ đũa đinh đại động loại hình vũ khí ném ra đến cái hố nhỏ còn có hai cỗ không may thi thể chỉ có điều chết không phải chặt lọt kẹ người quen biết h i ệ n nhiên nơi này trải qua một trận chiến đấu chặt lọt kẹ tại phòng hội nghị đứng trong một giây lát quay người đi vào pháo đài chỗ sâu hắn đi lại thông d ò n g liền vũ khí đều không có lấy ra tựa như tại trong nhà mình đi bộ nhàn nhã, nhã. q u y một chương năm mươi bốn ta sẽ thực hiện lời hứa của mình nơi đây phải có nguyệt phiếu c ủ a vũ mặt s ờ n tay cầm cự p h ụ gian nan hô hấp hắn muốn bảo vệ phía sau đội viên trước mặt hắn là một đầu như đứng thẳng dê rừng ma vật hùng tráng hữu lực mang theo một cây to lớn cây gậy trong đôi mắt tất cả đều là tản nhẫn cùng cắt máu trước cự phủ mạo hiểm đoàn hạn nạ đã mất tích cái khác mấy cái đội viên cũng đều bị thương mà sơn hiện tại đã phi thường hối hận để chặt lọt tệ gia nhập không phải hắn cùng các đồng bạn sẽ không tao ngộ nguy hiểm như thế d ê y rừng ma vật nhanh chân va chạm tới mặt sơn trong ánh mắt toàn bộ bị tráng chuẩn bị chịu chết một s á t n a d ê y rừng ma vật lại bỗng nhiên biến mất ở trong không khí chặt lọt tệ nhanh chân đi ra hát cám lộ ra nụ cười vui mừng têu lên may mắn ta đến kịp thời mặt sơn hộp mọc ra tất cả mọi người đuổi theo ta mang các người đi địa phương an toàn hắn còn là lần đầu tiên thao túm mê cung tận lực kiến tạo một trận nguy cơ cũng tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện tại mấy người quen trước mặt mà s ờ n trong lòng thống hận bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh mang sống sót sau hai nạn may mắn mang đội ngũ nhanh chân đổi theo chặt l ọ t k ẹ chặt l ọ t k ẹ rất nhanh liền đem mạo hiểm đoàn người đều tìm tới đồng thời mang về tòa kia phòng hội nghị đáng được ăn mừng chính là chi này lâm thời chấp vá mạo hiểm đoàn tổn thất không tính t h n g trọng chỉ chết bảy tám người nhưng cũng duy trì tại trăm người trở lên quy mô chỉ là phần lớn người đều mang một chút tổn thương cũng may nghiêm trọng không nhiều chỉ liệu kịp thời cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà trụ bệ mê cung hóa đem tại tòa này cổ đại pháo đài bên trong tới lui vật, ma vật quỷ dị hai họa cũng chiếm lọt vào bọn chúng bốn ph k h ô n mười tri làm cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tụ tập lại ẩn ẩn cùng chặt luật tệ có chút đối kháng bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả phán đoán ra chỗ tao ngộ hết thảy đều cùng chặt luật tệ có quan hệ một cái gọi giặt cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đứng dậy nói chúng ta không phải bị dồn gián điệp cũng không muốn cùng đám kia hấp hết quỷ lôi kéo cùng nhau thả chúng ta rời đi chúng ta có thể cam đoan cái gì cũng không nói thù lao cũng không cần chất lót k h không có trả lời hắn mà là mặt mày hớn hở lớn tiếng nói đầu tiên ta muốn cảm tạ mọi người ta đã tìm tới gia t ộ c bảo tàng hắn một câu nói này liền đệ xuống tất cả thanh âm cơ hồ mỗi cái mạo hiểm giả đều bị tìm tới bảo tàng cái đề tài này hấp dẫn những người mạo hiểm này trong đầu rốt cuộc chuyển lên ý niệm khác trong đầu bảo tàng tài phú tiền tài vĩnh viễn so bất luận cái gì chủ đề đều hấp dẫn người ta từng đối với nữ thần phát h ệ nếu là có thể tìm kiếm được bảo tàng sẽ cầm ra năm phần trăm phân cho cùng ta cùng một chỗ tìm tới bảo tàng người ta sẽ thực hiện lời hứa của mình cái này hơn một trăm tên mạo hiểm giả nhiệt tình lập tức liền bị nhanh lửa rốt cuộc không ai muốn truy cứu vì cái gì bọn hắn sẽ bị vứt bỏ tại m ạ n chú bệ còn tao nộ g nhiều như vậy nguy hiểm mỗi cái đều chỉ nghĩ đến mình có thể chia được bao nhiêu tiền chặt lọc thẻ ánh mắt theo bên trái quét đến bên phải lại theo bên phải quét đến bên trái xác định mỗi người đều bị hắn dụ hoặc đến lúc này mới dùng ác ma thanh â m nói nhưng rất tiếc nuối ta được đến bảo tàng cũng không phải là phạt pháp định tiền tệ cho nên ta không có cách nào hiện tại liền cho mọi người chia tiền các ngươi cũng biết nhóm này bảo tàng thuộc về cổ đại thú nhân quý tộc cần tại x ỉ chặt bố ửa biến hiện tài năng biến thành kim mẹ、e、cụ ngân phụ đến nỗi x e tìm đó là vật gì chư vị ngồi ở đây về sau đều là kẻ có tiền hắn lập tức liền thắng được cái này hơn một trăm tên mạo hiểm giả gieo họ chặt lọt k h mở ra hai tay núi bay lớn tiếng nói cho nên muốn phiền phức chư vị đi với ta một chuyến x ỉ chặt bố ửa đi thu hồi các ngươi nên được cái kia phần tài phú không có vấn đề chúng ta cùng ngài đi xì chặt bố ửa ngài khẳng khái thật là không gì xanh kịp có thể hỏi một chút đại khái có thể phân bao nhiều tiền không đi x ỉ chặt bố ửa có tính hay không thuê các mạo hiểm giả ồn ào hỏi thăm chặt lọt k h ẻ đều kiên nhẫn từng cái đáp lại hắn đám người hơi cảm xúc dịu đi một chút lúc này mới mang những người mạo hiểm này rời đi mạ chu bệ trước khi đi hắn nhìn một cái mạ chu bệ chỗ sâu tự lẩm bẩm lần trước nói ta muốn đem ngươi tìm ra bạo chiếu tại dưới thái dương nhìn xem ngươi hóa thành cho t à n là ta lỡ lời lúc ấy sốt u ruột đi làm điểm việc tư hiện tại chặt lọt k h ẻ phát hiện giết hạn n à ma vật mặc dù bị mê cung gây khốn lại như cũ có thể chống cự mê cung còn chưa chuyển hóa thành mê cung nở bờ cờ v ề phần tại sao dễ hồ h â n tức đều có thể nhẹ nhõm chuyện thành nở cờ cờ đầu này ma vật lại không thể chặt lọt hệ trong lúc nhất thời cũng không dành nghiên cứu ta sớm muộn sẽ trở lại thực hiện lời hứa của mình đem ngươi bạo chiếu tại dưới thái dương nhìn xem ngươi hóa thành cho t à n dễ hồ h â n tức hiện tại nhưng quá chật vật hắn chỉ muốn mang đi chính mình tôi tớ lại không nghĩ rằng tòa này c ổ đại thú nhân vương quốc pháo đài bỗng nhiên liền biến thành vô tận mê cung làm sao đều đi ra không được may mắn hấp huyết quỷ sinh tồn năng lực là nhất đảng cương đại mặc dù bình thường huyết tộc rất g i ả cứu ưu nhã nhưng tại loại thốn cảnh bên trong bọn hắn cũng cái gì đều có thể ăn. dễ hồ hơn tức thậm chí ăn sống mấy cái chốt đất bất luận cái gì hoang vu phế tích nhiều nhất chính là loại này to mỏng tiểu sinh linh chặt lọt kệ không biết nên xử trí như thế nào vị này bị rồn hơn tước tạm thời từ bỏ cùng hắn trả mặt dù sao các h ấ p huyết quỷ rất khó bị nuôi chết trên xe ngựa của hắn mang một đống đồ ăn còn có uống nước và rượu ngon đều là rời đi xỉ chặt bồ h ự thời điểm mua g i a mạ c h ụ bệ mê c u n g các mạo hiểm giả rộng mở cái bụng ăn một nữa cũng đều khôi phục tinh thần đầy cõi lòng chờ mong cùng chặt lọt kệ về xỉ chặt bồ h ự nhiều như vậy mạo hiểm giả chặt lọt đương nhiên sẽ không mang về hệ l hắn đều đưa đi lũ cả chặt vạ k lọt thẻ giải quyết bọn này mạo hiểm giả không kịp về nhà một chuyến liền thẳng đến trung ương văn phòng chính phủ công sành tìm tới chính mình lao lãnh đạo an đẹp g ặ g phu nhân một vị cứng nhắc rất có uy nghiêm thâm niên chính phủ nhân viên công tác ạ nẹt gặng phu nhân đối với chặt lọt kẻ tới chơi hết sức kinh ngạc hỏi ngươi tại kỳ mại nụn g ụ c giam thế nào công tác còn thuận lợi sao chặt lọt kẻ cười nói ta đã điều đi lủ cạo vạ r ổ khu gia nhập tuần thành quân ạ nẹt gặng phu nhân có chút nghi hoặc hỏi một câu bên kia có tuần thành quân ta nhớ được bên ngoài mười lăm khu tuần thành quân n g ư ơ i biết đều là trợ cấp chặt lọt kẻ đương nhiên biết coi như nguyên bản không biết đi một chuyến lủ cạo vạ r ổ khu hiến chuẩn đường cái số một cũng tự nhiên liền biết hắn vừa cười vừa nói cho nên ta cần một lần nữa thành lập tài liệu không phải không có cách nào linh tiền lương ạ nẹt gặng phu nhân hơi gật đầu Tỏ ra hiểu rõ, hiểu chặt lọt kẹ tệ chương chương dĩ nhiên không phải vì chính mình lý lịch của hắn hoàn chỉnh không thiếu sót nếu như nguyện ý thậm chí có thể là một cái chân chính tiền lương tiểu tâu dù sao chặt lọt k ệ pháp luật trên ý nghĩa vị thủ trưởng kia đế quốc hoàng thái tự điện hạ căn bản sẽ không nhúng tay tuần thành quân sự vụ hắn đi làm hay không không ảnh hưởng tiền lương cấp cho hắn là vì cho đ á m k i a mạo hiểm giả làm biên chế theo bị ép trốn chết bắt đầu chặt lọt kẹ liền quyết định chú ý muốn làm c h ú t chuyện gì đó đi ra một khi hắn đem bọn này mạo hiểm giả biến thành tuần thành quân coi như không phải chỉ huy một mình đến nỗi mạo hiểm giả bên kia căn bản không cần lo lắng tuần thành quân là chính thức quân chức mặc dù tầng dưới chót tuần thành quân thu vào ít ỏi nhưng thắng ở ổn định cũng an toàn hơn bình thường sẽ không có người sông tuần thành quân hạ thủ sinh hoạt so mạo hiểm giả muốn yên ổn hơn nhiều chặt lọt kẹ nếu là có thể giải quyết chuyện này đối với bọn này các mạo hiểm giả đến nói quả thực là trên trời rơi xuống v i vui cực ít có người sẽ tự tuyệt. chất lót thẹ cầm tới ã nẹt gặng phu nhân văn thư dùng phụ mở đường chạy mấy cái bộ môn xe nhẹ đường quen bổ một nhóm tài liệu h ắ n ở trung ương văn phòng chính phủ công sành lốc hai năm không có lãng phí vô ích thời gian thật sâu quen thuộc đế quốc làm việc chương trình đi chính quy quy trình một lần nữa tuyển nhận một nhóm cho dù là tầng dưới chốt nhất công chức đều là phi thường trở ngại một chuyện nhưng nếu là vốn có công chức tài liệu mất đi bù một phê tuần thành quân tầng dưới chốt cán sự thân phận coi như dễ dàng quá nhiều thậm chí đều không cần hướng thượng cấp đánh báo cáo chỉ cần đi thông mấy cái mấu chốt tầng dưới chốt cán sự phương pháp là được rồi đương nhiên cái này một chút mấu chốt nhất một vòng là bản thân hắn chính là tuần thành quân tổng lĩnh nắm giữ tương đối lớn quyền lực tổng cộng nét h năm mươi mấy phụ chặt lọt kẹ cầm tới hơn một trăm bảy mươi người lù cạ vạ dồ khu tuần thành quân thân phận trong đó ba mươi mấy người danh n lạch đều là mờ ám đương nhiên đây không phải mờ ám toàn bộ hắn thủ hạ trên danh nghĩa có hơn bảy trăm n g ư ờ i đến nỗi mặt khác năm sáu trăm n g ư ờ i chặt lọt kẹ là tuyệt không dám truy đến cùng bởi vì nhóm này tuần thành quân lâu dài thân phận thiếu thốn ban ngành liên quan còn bổ một bút tiền lương khoản này tiền lương tuyệt sẽ không phát đến lù cạ vạ rổ khu tuần thành quân đến nỗi sẽ bị ngành gì người nào giữ lại ch số tiền kia cũng là làm việc giấy thông hành một trong sắp trời chặt vạng chặt lọt kẹ mới trở lại lũ c ạ vạ rổ khu hiến chuẩn đường cái số một nhóm này mạo hiểm giả còn không biết bọn hắn đều có thân phận mới ngay tại trông mong chờ lấy chặt lọt kẹ trở về đồng thời cho bọn hắn mang về tin tức tốt chặt lọt kẹ vừa tiến vào cơ quan liên bị những mạo hiểm giả này xông tới không ngừng có người hỏi hắn cái kia món bảo tàng xử trí như thế nào rồi lúc nào có thể cầm tới tiền chặt lọt kẹ vẻ mặt tươi cười cao giọng nói mọi người yên lặng một chút nghe ta cẩn thận nói với chư vị một chút hôm nay xử lý bán đấu giá tình huống ta hôm nay đấu giá nhóm đầu ti tạm thời còn không có biện pháp chia tiền n g h e được không tiền nhưng cầm bầu không khí nhất thời dương c u n g bà kiếm nếu không phải bọn này các mạo hiểm giả biết chặt l ọ t k ẹ là cái siêu p h ả m giả khẳng định có người sẽ trực tiếp đọc thủ chặt l ọ t k ẹ mấy câu đem bọn này mạo hiểm giả kích động cảm xúc lập tức lời nói xoay chuyển nói nhưng ta cũng không phải tay không mà về ta cầm tới một bút trường kỳ tiểu ngạch thanh toán hợp đồng chư vị mỗi tuần đều có thể cầm tới ba mươi lăm đến bốn mươi cái xe tìm tiếp tục trung thân bọn này các mạo hiểm giả đều kinh ngạc đến ngây người mà sờn nhịn không được giận g ữ nói nơi đây không phải gạt người sao nơi nào sẽ có loại này, trường kỳ tiểu ngạch thanh toán hợp đồng loại này nghe liền không đáng tin tệ trường kỳ tiểu ngạch thanh toán hợp đồng đổi bất cứ người nào đều sẽ cảm giác đến đây là một loại vụng về tiểu mới trò lừa gạt không ngừng có người lao nhau lên tiếng trả tiền chúng ta muốn trực tiếp trả tiền loại này gạt người quỳ làm ai sẽ lên a chúng ta chưa từng nghe nói qua làm sao có thể có loại này hợp đồng mỗi tuần mấy chục cái xem tìm trung thân hữu hiệu cái kia phải là bao lớn một khoản tiền một năm chính là mười cái phổ ta nếu có thể sống mấy chục năm chẳng phải là có thể cầm mấy chục cái e cũ chặt lọt kệ hai tay dơ cao ép một chút nói ta biết mọi người không tin nhưng xin nghe ta nói xong thanh toán phương thức các ngươi sẽ có được công việc trở thành lũ c ạ vạ rổ khu một tên tuần thành quân đại đa số người là năm mươi ba đ ẳ n g một cấp binh nhì số rất ít là năm mươi hai đ ẳ n g cấp hai binh nhì chỉ cần chư vị một mực tại lũ c ạ vạ rổ khu tuần thành quân đảm nhiệm chức vụ liền có thể một mực nhận lấy phần này tiền lương bất quá nếu như chư vị dự định rời đi k i a liền tiếp đ ố i phần này trường kỳ tiểu ngạch thanh toán hợp đồng sẽ lập tức gián đoạn đây là nhóm đầu tiên bảo vật n g i chư vị g i nhớ chúng ta vẹn vẹn là lần thứ nhất ta hứa hẹn qua lần này tham dự tầm bảo người ta t r nạn lấy thú nhân tổ tiên thể cam đoan bọn hắn về sau thân g i a sẽ không thấp hơn một trăm cái kỳ mẹ cù ta sẽ không n u ố t lời hiện tại chư vị có thể lên đến đây nhận lấy lũ c ạ vạ rổ khu phân thận chứng minh của tuần thành quân đây chính là đứng đắn quan phương văn thư phát ra từ trung ương văn phòng chính phủ công s ả n h không thể làm giả chư vị có thể đi chính phủ ngành tương quan nghiệm chứng rất thấp giọng cùng bên người một tên đồng bạn nói ngươi thật cảm thấy hắn có biện pháp đem chúng ta nhiều người như vậy đều làm đi vào tuần thành quân sao rất nhiều mạo hiểm giả đều tham gia qua tuần thành quân tuyển chọn nhưng tuần thành quân tuyển chọn rất coi trọng thân phận trong sạch cũng chính là cần phải có nội bộ phương pháp trong bọn họ đại đa số người căn bản không thông qua bọn này mạo hiểm giả mặc dù đến từ khác biệt tiểu đoàn đội nhưng trong đoạn thời gian này giữa lẫn nhau cũng tạo dựng lên một chút hữu nghị bị giặt t r a hỏi nam tử thấp giọng nói dù sao chuyện này dễ dàng nghiệm chứng hắn l ừ a gạt không được chúng ta bao lâu giặt nhẹ gật đầu nhìn xem tất cả mọi người đi linh thân phận mới văn thư cũng tới đi linh một phần cầm một phần cấp hai binh nhì thân phận văn thư phạt đế quốc năm mươi ba đảng chức vụ danh sách sẽ tuyển nhận tiếp thụ qua hoàn chỉnh giáo dục trung cấp hoặc là giáo dục cao đ ẳ n g người lương tuần là ba mươi lăm c e n tìm cũng là đế quốc quan phương quy định thấp nhất tiền lương đương nhiên trên thực tế rất nhiều người không đạt được cái này thấp nhất tiền lương 52 đảng chức vụ lương tuần là 40 n cent t m chỉ là giáo dục trung cấp đã không thể tại vào trước thời điểm cầm tới loại này chức vụ cần chờ đợi mỗi năm năm một lần lên trước loại này cấp thấp nhân viên chính phủ không thể cùng đại học tốt nghiệp ưu tú học sinh so sánh t h ă n g thiên thời hạn muôn lớn hai năm công học tốt nghiệp cất bước chính là 4 ố n m ư chín chờ đến nôi quốc gia học viện tốt nghiệp tỷ như chặt lọt k ệ ở trung ương văn phòng chính phủ công sành trực thuộc thượng cấp h ạ n đẹp gặng phu nhân vào chức chính là 45 đảng một cấp hiệp lý viên lúc đầu hắn trước vị hôn thê xị、sì、mattin tiểu thư cũng hẳn là theo hiệp lý viên bắt đầu nghề nghiệp kiếp sống nhưng một ít sự tình xưa nay không dựa theo quy củ đến Chắt phát xong thân phận văn thư, h lọt kẹt tiếng liền lớn xong văn nói, nói q một chương năm mươi sáu đế quốc ngày phát lương bị điểm tên mạo hiểm giả tiến đến cùng một chỗ ra lủ cạo vạ rổ khu tuần thành quân cơ quan chát lót té lại cổ động lò so miệng lưỡi để còn lại mạo hiểm giả cùng một chỗ đ ộ c thủ đem cái này làm việc địa điểm quét dọn tu tập một phen tiến chuẩn đường cái số một có hai tòa ký túc xá trong đó một tòa là ký túc xá mặt khác một tòa là văn phòng đủ để dung nạp gần ngàn người sinh hoạt cùng làm việc còn có một chỗ chuồng ngựa chỉ bất quá bây giờ g i ố n g t u y ế t một con ngựa một chiếc xe ngựa đều không có nơi này dù sao cũng là khu ngoại thành sinh hoạt công trình so ra kém bên trên bảy khu cho nên không có để ý nói cung cấp nước chỉ có một chỗ giếng nước chờ phái đi ra người mua đồ ăn cùng rượu mạch trở về cái này làm việc điểm đã bị chặt lọt kẻ chỉ huy các mạo hiểm giả chỉnh đốn có chút bộ dáng ăn đồ vật uống một chút rượu các mạo hiểm giả cũng liền bung ô ra ý chí thậm chí có mấy tên nữ tính mạo hiểm giả còn trước mặt mọi người nhảy vui sướng vũ đạo dù sao bọn hắn ở ngoài thành sinh hoạt cũng không có như thế mặc dù đại đa số người như cũ không quá tin tưởng chặt lọt k h nhưng cảm xúc đã đều ổn định chặt lọt k h không có bồi những người mạo hiểm này hắn gọi một chiếc xe ngựa về chính mình tại tì c ặ t đì khu nơi ở hắn đẩy cửa phòng ra liền thấy hai lá thư hệ lì xá điển viên đường cái số năm mươi tám đại môn bên cạnh có đưa bức thư cùng báo chí đưa miệng trong gian phòng có tiếp nhận tạ vật dương đây là hơi cao cấp một điểm nhà ở tất có tiêu chuẩn thiết kế một phong đến tự học tỷ mẹn niệu mạn một phong đến từ ản ni tiểu thư chặt lọt t h mấy ngày nay đều không tạ xỉ chặt bố ở hắn suy đoán là hai vị không tìm được người cho nên đều chửa cho hắn th Bên trong rất đơn giản khu tuần quân tổng lĩnh. Lúc trước mẹn rất s á c hiện một tâm ộ câu, chấu để đ an mặc k h i ệ tại sao chỉ ị u đ có thể nói đế quốc chính phủ hát thủ quá nhiều tấm màn đen trùng điệp cho dù mẹ nịu mạng dạng này xuất thân đỉnh cấp quý tộc tiểu thư cũng không thể tùy tâm sử dụng h n nghỉ tiểu thư thư liền dài rất nhiều còn hỏi thăm hắn gần nhất có thời gian hay không nhưng mấu chốt nhất chính là sách một câu bệ h ẹ một công quốc đã hướng xề dạp linh tuyên chiến ngài làm ơn tất cẩn thận giảm b ấ t ra ngoài tốt nhất không nên tùy tiện rời đi bên trên b ả y khu chất lót k é mặc dù là người xuyên v i ệ t còn là thở dài một tiếng chiến tranh không thể tranh n ẽ tiếp theo cục diện hắn đều có thể dự đoán đi ra xề dạp người sẽ hướng bị dồn cùng hát hoàng vương triều xin giúp đỡ phạt đế quốc cũng sẽ cuốn vào chiến tranh ba ngày sau đó lại đến thứ hai phạt đế quốc ban ngành chính phủ mỗi thứ hai phát tiền lương cho nên tại phạt đế quốc thứ hai lại bị tất cả người làm công thân mật gọi là đế quốc này g phát lương cứ việc không phải chính phủ nhân viên tạm thời chưa hẳn tại một ngày này phát tiền lương lù cạo vạ rổ khu các tuần thành quân đều cầm tới sảng khoái xung quanh tiền lương chắt lót kẹ chân chính thở dài một hơi hắn một phen dày vỏ cuối cùng là không có xảy ra ngoài ý mớn bất quá một ngày này còn là ra một chút chuyện nhỏ kiện chắt lót kẹ nhìn thấy một cái người quen thuộc hắn nhìn thấy vốn hẳn nên tại alexander khu đảm nhiệm chức vụ đủ tin cũng chính là phụ trách ở giết vợ án vị kia trẻ tuổi xoái khí tuần thành quân đu t ì n không phải một người tới hắn mang hơn một trăm tên tuần thành quân tới báo trình diện nhìn thấy chặt lọt kẹ một mặt kinh ngạc kêu lên ngài không phải mẹt l ẩ n tiên sinh sao ta nhớ được ngài là ở trung ương văn phòng chính phủ công sành công tác làm sao cũng tới tuần thành quân còn giống như ta bị đẩy đi đến lù cạo vạ rổ khu chặt lọt kẹ cơi một tiếng nói đại lục mới bên kia có câu nạn ngữ gọi là nhân sinh nơi nào không gặp lại chúng ta không phải liền là lại gặp mặt một lần nữa tự giới thiệu mình một chút chặt lọt kẹ m ẹ lần lù c ạ vạ rổ khu tuần thành quân tổng lĩnh ba mươi năm chờ cấp ba văn thư trưởng người trực thuộc cấp trên đu tìm trận mắt hốc、mổng. há to miệng thật lâu mới hỏi một câu có thể hỏi một chút ngài là vị nào đại quý tộc nhà con riêng sao hắn lần trước nhìn thấy c h ặ t lót kẹ đối phương còn tự xưng một cấp văn thư hiện tại thế mà liền biến thành cấp ba văn thư trưởng thăng chức tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh rồi cái này thăng chức tốc độ có thể xưng kinh dị nhân gian c h ặ t lót kẹ mỉm cười nói nếu như là ở trên đường cái đ ụ ợ c phải ta vẫn là một cấp văn thư đù tỉ nghĩ lầm c h ặ t lót kẹ là không muốn ra danh tiếng lần trước không có nói với chính mình chân thực chức vụ lúc này mới có chút thoải mái cứ việc còn trẻ như vậy cũng đã là cấp ba văn thư trưởng còn là thăng chức quá nhanh nhưng đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận đến nỗi xuất thân vấn đề hắn cũng không có trông cậy vào chặt lọt tệ trả lời loại này tư ẩn sự tình nếu không phải kinh ngạc quá mức căn bản không nên hỏi ra lời chặt lọt tệ cũng có chút nghi vấn nói ngài cùng đồng liêu của ngài làm sao tới l ũ c ả vạ rổ khu báo trình diệt rồi đù tin đ áp ta được đến tin tức là có một nhóm ăn b ấ t tiền trợ cấp mặt hàng lo lắng bị thanh toán cho nên bên trên nhảy xuống gọn tranh thủ lần này điều động bọn hắn theo l ũ cạ vạ rổ khu đ ề u đi bổ vào bên trên bảy khu các nơi tuần thành quân chúng ta nhóm này huynh đệ bởi vì hậu trường không đủ cứng rắn liền bị đá ra đến cho bọn này ăn mất tiền trợ tin tức tốt là chúng ta đều được tấn thăng một cấp tin tức xấu là dựa theo bình thường chỗ làm việc lên chức niên h ạ chúng ta nhanh nhất nửa năm sau cũng nên thăng chức ta là đủ tiền đạn chờ hạ bộ sở công học tốt nghiệp chức vụ bốn mươi bảy đẳng cấp ba binh trường là của ngài đệ nhất đội tuần tra đội trưởng c h ặ t lót kệ kinh ngạc nói hạ bộ sở công học dì mỡ mạn hạ x è o rô bin tốt nghiệp hạ bộ sở công học người làm sao lại thi không đậu quốc gia học viện hạ bộ sở công học là đế quốc tốt nhất công học thậm chí có một không hai có thể thi vào hạ pồ sở công học người mặc dù chưa hẳn có thể lên đại học nhưng không đến dù lỵ hẹn quốc gia học viện đều thi không đậu Dutin đu bị tin r n không g phạt cho Chặt lúc t tay, thật kẹ mở ra hai tay, nói, vậy đ n g là q u ố gia học viện học thất. lúc tôn Dutin đầu đối với lần này điều động tràn ngập không thoải mái nhưng gặp được người quen còn là rất vui vẻ c h ỉ ít chặt lọt k ẹ cái này cấp trên mới không giống như là thích cho người ta làm khó dễ tử hắn cho chặt lọt k ẹ giới thiệu một chút mang tới hơn một trăm tên tuần thành quân những n à y tuần thành quân phần lớn xuất thân bình dân gia đình bên trên bảy khu các nơi tuần thành quân đều có cũng không phải là đều đến từ alex a n g đơ khu q một, một, một chương h năm t mươi bảy siêu phạm tri chi chiến vung vẩy các ngươi phát tài tay nhỏ đầu nhập một tấm kích tình người phiếu đu tin bọn hắn còn không biết bọn hắn bị điều ra bên trên bảy khu kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này mày dẫm mắt to có vẻ như trung hậu gia hỏa chặt lọt t ẽ dựa theo bọn này tuần thành quân chức vụ đem những mạo hiểm giả kia đánh tan đều vào thủ hạ của bọn hắn không có cách nào đu tin bọn hắn chức vụ tương đối cao thấp nhất cũng là bốn năm cấp binh nhì thậm chí có một bộ phận còn là binh trưởng bọn này mạo hiểm giả đều là một cấp c ù n g cấp hai binh nhì chỉ có thể cho người ta làm thủ h ạ phạt đế quốc quân đội chức vụ theo tầm g ư ớ i chót đi lên theo thứ tự là binh nhì binh trưởng sĩ quan quân sĩ quân sĩ trưởng mỗi một cái đại cấp bậc chia làm ngũ đẳng kế tiếp cấp bậc đệ ngũ đ ẳ n g cùng một cái đ ẳ n g trước đại cấp bậc nhất đ ẳ n g chức vụ các thứ cấp t r ù n g hợp đánh cái so sánh cấp năm binh nhì cùng một cấp binh trưởng đều là bốn mươi chín trở giống như cấp năm văn thư cùng một cấp văn thư trưởng đều là ba mươi bảy đ ẳ n g đu tin bọn họ chạy tới báo trình diện để bọn này mạo hiểm giả cảm giác được cái gì gọi mơ hồ bọn hắn được phân phối cho bọn này chân chính tuần thành quân làm thủ hạ về sau đông nhiên liền cảm giác tựa hồ nơi nào có không thích hợp có vẻ giống như làm chân chính tuần thành quân không phải nói trường kỳ tiểu ngạch thanh toán hợp đồng sao đúng rồi hắn còn không gọi c h ạ nản đại lựa gạt chặt lọt thẻ hôm nay cũng cầm tới tiền lương h á l t cạo vạ rộ khu tuần thành quân làm việc chỗ khả năng lần đầu náo nhiệt như vậy mặc kệ là các mạo hiểm giả còn là mới điều đến tuần thành quân đều bị bầu không khí như thế này lây nhiễm mấy chén rượu m ạ n h và bụng người người đều thân thiện chặt lọt kệ không thế nào thích uống loại này rượu mạch nhưng loại này rượu mạch thắng ở tiện nghi mà lại trên thị trường đại lượng bán ra dễ dàng mua được nếu là đổi thành rượu trái cây giá cả quý hơn không nói trừ phi tại hệ lị xá đ i ể n viên đường cái loại kia náo nhiệt phồn hoa vị trí rất khó mua được đầy đủ hơn hai trăm hào người rượu dùng để uống nước hắn uống m ấ y chén đang muốn cơ hội về sớm sau đó đi ước một chút ăn nghi đi nhìn cái ca kịch đ ỗ n g nhiên mi tâm nhảy một cái nhìn rõ dị năng tự động mở ra chẳng những bao phủ toàn bộ cơ quan mà lại mở rộng ra để hắn nhìn thấy một cái một thân trang phục thợ săn tay không tất sát nhưng lại sát cơ nghiêm nghị nam tử chính lại dậm chân đi vào tuần thành quân địa bàn trước mắt ở trong đại lao một cái là liệt mã tổ trinh thám hắn dù sao giết tám tên liệt mã xã thám tử hắn trở về xì chặt bổ hộ về sau nghe qua rất nhiều lần liệt mã tổ trinh thám tình báo tựa h ồ liệt mã xã vị kia rất lợi hại hội trường ộp r ẹ tỷ tổng ạ tuột tổ chính là cái này hình tượng chặt lọt kém ộ t cái trước mắt ở giữa liền làm ra lựa chọn sáng suốt hắn từ bỏ hút máu búa nhỏ cũng từ bỏ hết u y sắc vi mặc dù hết u y sắc vi mang đến cho hắn hạ x ì lộ thị kiếm thuật nhưng hắn như c ũ không cho rằng tứ giaiêu p h ẳ n có thể đối kháng cao giai chọn cái kêu cán xuất từ phát đế quốc lục đại lục kim công xưởng một trong c h ặ t lọt tệ tạ đánh nhau tay đôi bên trên không có gì thiên phú nhưng tại xạ kích bên trên còn hơi có chút thành tích hắn một chân quỳ xuống lấy tiêu chuẩn xạ kích tư thế lắp xong phản không gian xuống b ắ n đ ĩ a đồng thời để lên đạn đùa tin bọn người không biết hắn làm sao bỗng nhiên có loại phản ứng này nhưng lại cấp tốc làm thành một vòng đối mặt nguy hiểm trước toàn lực tự vệ đây là tuần thành quân láo truyền thống người mặc trang phục thợ săn tay không t ấ t sắt s á t cơ nghiêm nghị nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì tại sắp bước vào xạ kích vòng trước đó bỗng nhiên dừng bước đồng thời không chút do dự xoay người liền đi một khác đồng hồ về sau c h ắ vấn đề duy nhất là dễ hồ hân tức sẽ không nghe theo ta a cũng không biết hắn nhìn thấu diện mục thật của ta không có nếu là nhìn thấu chỉ sợ lần tiếp theo gặp mắt hắn liền muốn giết ta c hắn ặ t lọt kẹ rỡ x u nói với đủ tỉn h người đến phụ trách lủ cạ vạ rổ khu tuần thành quân sự vụ này thường ta có chút sự tình muốn đi làm lý một chút đủ tỉn cũng cảm thấy vừa rồi tựa hồ phải có chuyện lớn phát sinh mặc dù cuối cùng cái gì cũng không có xuất hiện nhưng chặt lọt tệ khẳng định có sốt ruột sự tình muốn làm hắn không có cách nào nhúng tay loại này siêu phàm giả chiến đấu nhưng có thể tiếp nhận tuần thành quân sự vụ vẫn có chút vui mừng quá đỗi đu tin tự phụ tài năng không t ụ lại luôn bị đầu ngốc thượng cấp áp chế nếu là không ai quản thúc hắn tin tưởng mình có thể đem một cái khu trị an làm tốt để cái khu vực này cư dân ăn cư lạc nghiệp chặt lót kệ t r n mặt rời đi tuần thành quân cơ quan hắn mặc dù biết chính mình cùng liệt mã xã xem như kết thủ nhưng dù sao đã là quan viên chính phủ không cho rằng liệt mã xã sẽ lại phái người tới nhưng tình cảnh vừa nãy cho hắn biết đây là một cái không quá có xã hội tuân thủ pháp luật sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ chặt lót kệ không dám k i n h thường mợ nhìn rõ nhưng trên đường đi không có lần nữa cảm ứng được nguy cơ hắn trải qua tỷ cắt đỉ khu thời điểm không có trở về hệ lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám mà là xuyên qua tỷ cắt đỉ khu đi ở vào ả n cả chặt khu mà ấy dạ đường cái số hai mươi hai mẹo tổ t r í n h thám có thể đối kháng siêu phàm chỉ có siêu phàm mẹ nịu m ạ n học tỷ đi hải quân nào đó chi h ạ m đ ộ i hắn duy nhất có thể tìm tới siêu phàm thế giới giúp đỡ chính là miêu tinh linh thám tử vải nỉ a t sèn đỏ ạn cả chặt khu là điển hình khu dân cư khắp nơi đều là có chút năm tháng trang nhã lại nổi bật thiết kế cảm giác phòng ở cũ chỉnh thể bầu không khí phi thường ấm áp xi、si、chặt bồ của giai cấp trung lưu đều ở, ở trong này bọn hắn đối với cảm giác an toàn nhu cầu phi thường cao đế quốc tuần thành quân lại là tại kéo h ồ n g cho nên cái khu vực này đối với thám tử tư nhu cầu tràn đầy bảy đại tổ trinh t h á m có ba nhà tại ảng cả trạc khu trừ cái đó ra còn có hai ba mươi trong nhà cỡ nhỏ tổ trinh thám xem như các thám tử thiên đường mà ấy ra đường cái số hai mươi hai mẹo tổ trinh thám là một nhà hồn mẹt thời đại phong cách tươi sáng nhà lầu hết thảy ba tầng mỗi một tầng ước chừng có hai ba mươi cái gian phòng là một nhà lấy nữ tính làm chủ tổ trinh thám mẹ tổ trinh t h á m mặc dù không có liệt mã tổ trinh t h á m quy mô lớn như vậy a xẻ nọ tiểu thư cũng thuê gần trăm người trong đó chính thức thám tử có hai ba mươi người q u y một chương năm mươi tám mời mẹ lần tiên sinh yên lặng chờ quyết đấu sách gõ ra mẹ tổ trinh t h á m đại môn chất lọt kẹ liền gặp được một cái cùng xịt tuổi tác không sai biệt lắm nữ h ả i tử tại đại môn một bên trong căn phòng nhỏ dịu dàng cười một tiếng lên tiếng chào xin hỏi vị tiên sinh này có nghiệp vụ gì muốn làm lý chất lọt tệ liếc mắt nhìn đối phương trên bàn minh bài thực tập thám tử mai mật tiểu thư tốt nghiệp ở hành ca quốc gia học viện hắn mỉ cười nói ta có chuyện muốn tư vấn một chút à, không có h ẹ n trước nhưng chúng ta nhận biết tên của ta là chặt lọc kệ m ẹ lần mai mật giật giật trong gian phòng một sợi dây thừng phạt đế quốc còn không có điện thoại cùng điện báo trong phòng thông tin liền có một chút nho nhỏ kỳ hoa tỉ như loại này kéo dây thừng thông tin thuật khác biệt tám hiệu có thể truyền lại khác biệt tin tức bất quá đại lục cũ thực lực mạnh mẽ quốc gia có ma pháp luyện kim thông tin trang bị đường dài thông tin tiện lợi chỗ không như điện báo điện thoại nhưng truyền lại khoảng cách lại đầy đủ xa một lát sau trong gian phòng một cái tiểu linh đang vang lên vị này mai mật tiểu thư mỉm cười nói ta mang ngài lên đi một cái thanh âm thanh lệ vang lên nói mai mật tỉ, tỉ. ta đến dẫn hắn đi lên tốt x ì、sì、m a r tin chạy chậm đến đi xuống lầu x o n g mai mật khẽ gật đầu bồi thêm một câu c h ặ t lọt k ẹ là biểu c a t a mai mật lộ ra giật mình biểu lộ lôi kéo váy dài có chút hóc ngực túi đầu đi một cái nữ sĩ thường ngày lễ c h ặ t lọt k ẹ một cái tay k h ẽ b ớ t ngực còn một cái tiêu chuẩn đến nước lễ đi theo x ì、sì、lên lầu x ì、sì、lưu d i u nói mai mật tỷ tỷ người không sai so ta sớm tốt nghiệp một năm đã là phi thường ưu tú thực tập thám tử có lẽ sang năm liền có thể trở thành thám tử trợ lý nhưng ngươi không thể có ý đồ với nàng chặn lọt kệ có chút xấu hổ nói có thể không đề cập tới đi、sao. xịt quay đầu nói một câu tốt ta ta thân ái biểu ca biến hóa của ngươi thật sự chính là lớn chất lót kẹ thầm nghĩ theo tới xã giao quan hệ triệt để cắt đ ứ t thật là một cái thông minh lựa chọn may mắn vị này trước vị hôn thê tiểu thư không có như vậy cẩn thận không phải đã sớm lộ tẩy xịt đem chất lót kẹ đưa đến hội trưởng văn phòng túi đầu hành lễ về sau liền lui ra ngoài chất lót kẹ chú ý tới trong gian phòng còn có một người một cái xem r a dị thường trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không thể nào là người trẻ tuổi nam tử ánh mắt của hắn thực tế quá sắc bén có một loại khám phá tình đời tăng thương tràn ngập trí tuệ cùng t u y n g u y ệ t một đôi mắt này thậm chí để người xem nhẹ chú ý tướng mạo của hắn chất lọt kệ còn là mấy phút đồng hồ sau mới tỉnh lộ tới thầm nghĩ làm sao giống nhau nhưng khí chất như thế khác biệt hắn không phải tại hiến chuẩn đường cái số một muốn giết ta người kia v a i n ỉ a xe nọ trong mắt màu xanh lam lộ ra cổ quái kinh ngạc nói không cho phép tại phòng làm việc của ta đánh lên chất lọt kệ có chút kinh ngạc hỏi ta tự hỏi không phải một cái người lỗ mãng a xe nọ tiểu thư vì sao có này căn g dặn nam tử mỉm cười nói oai nị là nói ta đây mẹt lần tiên sinh lần thứ nhất gặp mặt nhưng ta đối với ngại thế nhưng l ạ như sấm bên hay ta là ốp dẹ t ỷ tổng atut l i ệ t mã tổ trinh thám hội trưởng mẹ lần tiên sinh đánh giết ta tám vị thủ hạ coi là thật thân thủ đến chất lọt k h ẹ bỗng nhiên liền có một loại cảm giác ta mẹ nó có phải là nên l i ề u rồi lại triệu hoán một lần ta thần ốp dẹ t ỷ tổng không có chút nào động thủ ý tứ h i ệ n nhiên n g o à i n y ace nó nói không cho phép tại phòng làm việc của ta đánh lên câu nói này lên hiệu quả chất lọt k h ẹ thở dài một tiếng ngồi tại văn phòng một t r ư ơ n g sofa bên trên nói ta cũng không nghĩ làm như vậy nhưng làm sao vị kia tiền nhiệm g á m ngục trưởng ra giá tiền quá cao đến mức ngài thủ hạ thám tử quá phận dũng cảm xin cho phép tại hạ làm một lần chính thức tự giới thiệu chặt lọt kẹ mẹ lần l ù c ạ vạ d ồ khu tuần thành quân tổng lĩnh ba mươi lăm chờ cấp ba văn thư trưởng mẹ nịu mản tô mân học tỷ trung thực chó săn vài nỉ hạ xe nọ nhịn không được cười ra t i ế n g đến tiếng cười mềm nhắn lọt vào thai thoải mái liền ngay cả ốp r ẻ tỷ tổng hạ t u ộ t cũng lộ ra mỉm cười nói đúng vậy nếu như không phải là bởi vì cái thân phận này ta hẳn là hiện tại liền giết người mà không phải mặt khác thuê thích khách đã ngài đã đến mạ ấy dạ đường cái số hai mươi hai ta mời vị kia thích khách thất thủ sao ngài giết hắn chặt lọt kẹ nhú vai nói không có hắn xa xa nhìn ta lướt mắt liền xoay người đi ra vài nỉ ạ xe nọ có chút kinh ngạc nói hộp d ạ tỷ t ổ n g mời thế nhưng là trung gia siêu phàm ngươi làm sao có thể bước lui hắn chất lót kệ thản như nói n hắn đi y ế n chuẩn đường cái số một không xảo nộ đến lù cạo vạ rổ khu tuần thành quân đang thao luyện hơn hai trăm người có vẻ hơi quá mức dù sao ạ tuốt tiên sinh chỉ xuất một phần tiền chất lót kệ trả lời hài hước lại hàm xúc không lộ tài năng hộp d ạ tỷ tông ạ tuốt lộ ra vẻ do dự một lát sau nói ta biết mẹt lần tiên sinh mặc dù biểu hiện ra thực lực bình thường nhưng thực tế có được lực lượng vượt xa khỏi biểu hiện cho nên chúng ta lần thứ nhất điều tra ngài còn là nhất giai siêu phàm ta phái ra h ơ sơ cùng ạ t đi r ộ n g ngài liền không còn là nhất giai siêu phàm làm ta phái ra phải tợ tùn ngài biểu hiện lại vượt qua tứ giai hạt xen ọ tiểu t h ư hẹn ta tới là nghĩ thay chúng ta khởi ra nghỉ lễ nhưng ta tám tên thủ hạ mệnh không thể cứ như vậy được rồi ta có một cái đề nghị dùng quyết đấu đến giải quyết chuyện này thế nào chất lóc thế hỏi ngài tự mình xuất thủ sao hắn đã quyết định chủ ý muốn đem quyết đấu sân bãi lựa chọn tại mạ chủ bệ h p rẻ t h tổng ạ tụt mặc dù là cao giai siêu phàm nhưng cũng chưa chắc có thể xông ra mê cung nếu là còn có thể dẫn dắt hắn cùng dễ hổ h â n tức chiến đấu một trận nói không chừng thật có thể giải quyết hết cái phiền phái này ộp dẹ thì tông hạ tuốt lắc đầu nói ta đáp ứng qua ạ sẽ nọ tiểu thư không tự mình xuất thủ chỉ có điều khi đó ta cho là ngươi đã bị thích khách xử lý bây giờ nghĩ lại còn là xem nhẹ mẹ lần tiên sinh đáp ứng qua sớm chút nhưng ta cũng không có ý định đổi ý người xuất thủ sẽ là heo sơ ạt đi rồng ngoại tợ tùn lại hoặc là một vị nào đó chết trong tay ngài thám tử thân quyến người thân báo thủ lại là công khai quyết đấu ai cũng không thể nói không công bằng không phải sao chất l ọ t k ệ nhẹ gật đầu hắn đại khá hiểu vị này hộp dạy thì tổng ạ tuột vẫn có chút e ngại mẹn nữu m à n học tỷ không phải tuyệt sẽ không c ố n như thế lớn một cái ngoại tử mà lại công n h i ê n đánh giết đế quốc ba mươi lăm chờ công chức cũng không phải cái gì dễ dàng lấp liếm cho qua sự tình dù sao dựa theo pháp luật đế quốc chất l ọ t k ệ cũng không có làm sai sự tình hộp dạy thì tổng ạ tuột mỉm cười nói kia liền mời mẹt lần tiên sinh yên lặng chờ quyết đấu sẽ đi vị này chứ danh thám tử cầm mũ đứng lên cùng ngoại ni a xe nọ khe gật đầu cứ như vậy đi lại ung dung rời đi văn phòng nói còn chưa có c ả m ơn b ạ i nhi vài nhì à d s e nọ thấp giọng nói ta lúc đầu muốn để ngài ra một bút tiền mặt trợ cấp mấy vị kia thám tử gia thuộc đem chuyện này hòa bình giải quyết không nghĩ tới ốp dẹ thì tổng hạ t u ộ t đã sớm một bước phái ra sát thủ cuối cùng vẫn là không thể không dùng quyết đấu đến giải quyết vấn đề chất lót kẻ hỏi ta quyết đấu đối tượng đại khái sẽ là cái kia mấy vị vài nhì trầm ngâm một lát hỏi mẹn lần tiên sinh ngài có thể thành thật nói cho ta ngài đến tột u cùng là đê giai chung giai còn là cao giai siêu phàm sao chất lót kẻ không chút do dự đáp thứ giai tại đại lục cũ một tới sáu giai vì đê giai bảy đến thập nhị giai vì trung giai siêu phảm thập tam giai đến thập bát giai vì cao giai siêu phảm thập bát giai trở lên có khác danh hiệu vài nỉ à xe nọ lắc đầu nói vậy ngài tốt nhất tránh quyết đấu theo ta được biết ngài người khiêu chiến chỉ ít có hai vị trung giai một vị cao giai c h ặ t lót k h nhịn không được căm giận mắng ộp rẽ thì tổng quả thực là cái vô lại ta làm sao có thể đấu qua trung giai trở lên người khiêu chiến càng đừng đề cập còn có cao giai vài nỉ à xe nọ cũng nghĩ không ra được biện pháp nàng đề nghị nghe nói ngài tu luyện chính là huyết tinh vinh quang hoặc là có thể trọng kim thu mua một kiện hút máu vũ khí bất quá hút máu vũ khí rất ít xuất hiện ngài lúc này muốn mua nhất định phải ẩn tàng mua ý đồ không phải sẽ bị người ác ý tăng giá chất l t k e không cảm thấy loại sự tình này đáng giá che giấu nói ta có hai kiện hút máu vũ khí vài n ỉ h ì n e nọ nhẹ nhàng thở ra nói có siêu phàm vũ khí có lẽ ngài có thể cùng hai vị trung giai siêu phàm đấu một trận bất quá vị tiêu cao dai hắn lại ạt đi dòng ca ca không có bất kỳ biện pháp nào thu mua chất l t k e t h ầ m nghĩ ta nhất định phải đem địa điểm quyết đấu chọn tại mạ chú b để bọn này kẻ báo thù có đến mà không có về hắn lúc đầu muốn cầu trợ vài nghìn e nọ nhưng lúc này đã không có cần thiết đứng dậy cáo t ừ nói đa tạ và nhi ta về trước đi về sau phải nhiều hơn xin nhờ ngài chiếu cố xịt nàng q u á chính trực cũng quá thiện lương và nhi à xe nọ nhẹ gật đầu nói x ị p là một tên tốt thám tử ta sẽ chiếu cố nàng c h ặ t lót thệ đẩy cửa phòng ra đã thấy x ị p m a r tin đứng ở ngoài cửa không khỏi mỉm cười nói ta đi trước x ị p có chút lo lắng hỏi quyết đấu sự tình làm sao bây giờ c h ặ t lót thệ sửng sốt một chút hắn không có mở ra nhìn rõ không biết xịt vẫn đứng ở ngoài cửa lúc này cũng chỉ có thể về một câu dao trộn hắn cùng xịt mát tin sượt qua người vứt xuống một câu muốn ta chết cũng không dễ dàng như vậy liền t h ô n g rong đi ra m è o tổ t r ì n h thám o à i n y à xe nọ sau khi chặt lọt kè đi thấp giọng nói vào đi xịt đi vào hội trưởng văn phòng trên mặt vẫn còn có chút lo lắng o à i n y nhàn nhạt cười một tiếng nói biểu ca của ngươi còn có át chủ bài không cần quá lo lắng hắn đi ra ngoài làm việc đi xịp rời đi hội trưởng văn phòng trở về văn quyền phòng làm một tên mới nhập hành thực tập thám tử nàng mấy ngày này đều tại đọc qua tài liệu tăng trưởng kiến thức trong lòng thầm nghĩ ta thật là quá chính trực cũng quá thiệt lương、Phi. chất l ó t k h ẹ ra hòa này không đủ tư cách nói thần thánh như vậy chứ chất l ó t k h ẹ bông nhiên liền nhẹ nhõm xuống tới hắn về hệ lì xá điền viên đường cái trước đi một chuyến mẹo cùng tứ diệp thảo quán cà phê đem chính mình ba con ấu mẹo tiếp trở về cái này ba con lanh lợi mẹo con non lông sủ nửa điểm cũng không sợ sinh trong mắt nhỏ tràn ngập hoạt bắt cùng đối với thế giới tham dò dục vọng cho dù bị theo mụ mụ bên người ô m đi cũng không thế nào dễ ruộng quân mình tại chủ nhân mới trong ngực còn một mặt hài lòng nhỏ bộ dáng chất lọt t h vì cái này ba con ấu mẹo còn mua một điểm sữa dê mặc dù mẹo sữa tốt hơn quán cà n i phê vị kêu bên h l trên chút niên h kỷ phu nhân rất mừng rỡ đưa lên vài câu chúc phúc chặn loạt kẹ thu hoạch vui vẻ cho thêm một cái sen tìm tiền đoa hắn chân chức mới trở lại hệ lì xá điện viên đường cái số năm mươi tám hàn ni liền đến mái phòng quan hệ của hai người gần nhất rất có tiến triển c h ặ t lót kẻ vui vẻ không hết hỏi ta vừa vẫn mua cà phê ngươi muốn uống cái gì khẩu vị an nhi đáp sữa pha cà phê c h ặ t lót kẻ một mặt pha cà phê một mặt cười hỏi đợi chút nữa đi ăn chút gì an nhi hít một hơi thật sâu nói ngươi đều phải cùng người quyết đấu làm sao còn bình tĩnh như vậy c h ặ t lót kẻ có chút kinh ngạc hắn rất muốn hỏi một tiếng an nhi làm sao biết chính mình muốn cùng người quyết đấu nhưng lập tức liền sáng suốt từ bỏ cười hỏi quyết đấu mà thôi không phải đại sự gì an nhi nhìn trộm nhìn một hồi thấp giọng nói tại phát loại này nhiều người quyết đấu là có thể mời người hỗ trợ Ta có nhìn chung i toàn bộ đế quốc cao gia siêu phàm giả đều phi thường thưa tớt mỗi một cái đều là thân phận bất phảm đại nhân vật mẹn hiệu bạn vị này đế quốc đệ nhất hoa hồng cũng chỉ là vị cao dài siêu phàm kỵ sĩ là con đường rộng nhất siêu phàm cũng là dễ nhất thành tựu siêu phàm nhưng kỵ sĩ cũng là khó khăn nhất tấn thắng cao dài siêu phàm đ mười bảy cấp liền rốt cuộc kỵ sĩ chỉ nào thiếu chút nữa liền có thể thu thập đủ bát đại kỵ sĩ chứng nhận bất luận cái gì kỵ sĩ tập hợp đủ bát đại kỵ sĩ chứng nhận đều có thể tại danh hiệu bên trên quan một cái thánh tiền tố địa vị chi cao không gì sánh kịp năm đó gì mợ mạn ạ xẻo dô bin tung hoành thất hải đánh giết vua hải tặc mới thành công quan thánh được vinh dự đế quốc trẻ tuổi nhất kỵ sĩ vương á n nghị vị này đường huynh tại phạt đế quốc chính đàn tất nhiên là hết sức quan trọng chặt lọt k h do dự một lát nói chuyện lớn như vậy ta có hay không phải là mặt m hướng ngài đường huynh giải thích một chút chặt lọt k h mới sẽ không đần độn cự tuyệt thật sự là hắn cần phải có người hỗ trợ cao giai siêu phàm hắn căn bản đánh không lại cho dù có mạ chu bệ mê cung cũng không nhất định có thể trăm phần trăm qua ải trừ phi là lần nữa triệu hắn tà thần nhưng đây chính là một đầu tử lộ